Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện thập niên 70 thiên kim huyền học xuống núi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 296, phế vật lý vãn, Hứa Vân Kiệt đột nhiên ngã xuống sàn. Những người trong đồn cảnh sát vội vàng đưa cậu ta đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán rằng do thời gian dài không ăn uống, cậu ta đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Bệnh viện nhanh chóng truyền dịch dinh dưỡng cho Hứa Vân Kiệt. Chủ nhiệm Trần kéo ôn giữ ra một góc nói nhỏ, bệnh nhân này đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ôn giữ khẽ gật đầu tiễn bác sĩ rời đi, thời xuân mai đứng bên cửa sổ không ngừng cầu nguyện, dáng vẻ của bà ta vừa đáng thương vừa đáng ghét, trông thật hèn mọn và tuyệt vọng. nghiêm chỉ nhận ra biểu cảm khác lạ của ôn giữ tò mò hỏi, bác sĩ nói gì với anh vậy? Ôn giữ con trai bà ta có lẽ không sống được bao lâu nữa? Nghiềm chỉ sưỡng sở ánh mắt dừng lại trên người thời xuân mai. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô ấy. Tô Tiểu Lạc Trầm ngâm nói, từ lúc sinh ra, hứa Vân Kiệt đã phải gánh chịu tội nghiệp của bố mẹ mình. Suốt bao năm qua cậu ta luôn phải chịu đựng nỗi đau do bệnh tật. Việc cậu ta đẩy chị dâu cả xuống, thực ra là vì muốn bảo vệ họ. Người được gọi là con người chính là nhờ khả năng phân biệt đúng sai. Nếu chỉ biết tiếp tay cho kẻ ác mù quáng tổn thương người khác, thì có khác gì loài thú? Nghiêm trì cao mày, một bi kịch gia đình thường bắt đầu từ một suy nghĩ sai lầm. Một bước sai sẽ dẫn đến bước thứ hai sai. Nếu cứ mù quáng mà tiến tới thì chỉ có thể rơi vào vực sâu không đáy. Tô Tiểu Lạc Bình thản nói, đây chính là hiện thực. Thời xuân mai không tìm được cách xoay tiền, lời bác sĩ nói như búa bổ vào lòng bà ta. Bà ta mượn ôn giữ một đồng, đến quán ăn nhà nước mua một chiếc bánh bao thịt cho con trai. Khi hứa Vân Kiệt tỉnh lại, bà ta vội vàng đưa bánh đến trước mặt con trai, nói Kiệt Kiệt ăn cái bánh bao này đi con. Hứa Vân Kiệt bẻ đôi chiếc bánh, đưa một nửa cho thời Xuân Mai, mẹ, mẹ cũng ăn đi. Mẹ không đói, con ăn đi. Thời Xuân Mai nhìn con trai, nó là đứa con bà mang đến thế giới này, vậy mà chưa từng được sống một ngày yên ổn. Bà chỉ có hai đứa con, Lý Vãn là con gái lớn, nhưng vì là con gái nên không được hứa mạnh lương yêu quý. Cả bà cũng thường xuyên bị đánh đập. Sau đó, bà mang thai hứa Vân Kiệt. Bên ngoài người ta đều nói bà lười biếng, việc gì cũng để con gái làm. Nhưng Lý Vãn còn nhỏ, bà cũng không nỡ để con gái phải làm việc. Thế nhưng, sức khỏe của bà lại có vấn đề từ cung bị tổn thương, mỗi lần làm việc nặng là xuất huyết. Bác sĩ yêu cầu bà nằm nghỉ hoàn toàn, không được động tay làm gì. Mọi người đều đoán rằng lần này bà mang thai con trai, vì trên mặt bà xuất hiện nhiều tàn nhang. Hứa Mạnh Lương ngày nào cũng vay tiền để mua đồ ăn ngon cho bà. Bà tăng cân thấy rõ, nhưng khi sinh, đứa bé lại không nặng ký như mong đợi. Hứa Mạnh Lương mắng bà ăn nhiều như vậy mà không làm được thích sự gì. Nhưng may mắn là đứa bé là con trai, dù thường xuyên đau ốm nhưng ít nhất cũng là niềm hy vọng của ông ta. Sau đó hứa Mạnh Lương làm chuyện đó, dìm chết một bé gái. Những năm qua bà luôn tự an ủi mình rằng, bà chỉ muốn bảo vệ chồng mà thôi. Thế nhưng giờ đây báo ứng cứ liên tiếp xảy đến. Chồng bà chết thảm con trai sắp lìa đời còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Bà còn gì để hy vọng nữa. Con gái thì không nhận bà kết bà thậm chí mong bà chết đi. Vì vậy thời xuân mai nhân lúc cảnh sát sơ ý kéo hứa Vân Kiệt lên sân thưởng. Khi người ta phát hiện ra, hai mẹ con đã đứng trên mép lan can tầng thưởng. Uồn giữ cao mày hét lên, thời xuân mai, bà nghĩ rằng chết là có thể giải quyết được mọi chuyện sao. Tô Tiểu Lạc bước tới, tìm một chỗ ngồi xuống, khoanh tay lại, tốt bụng nhắc nhở tầng này chỉ cao ba tầng, nếu nhảy xuống, gặp may thì chết ngay. Còn nếu không may, chỉ bị liệt nằm trên giường sống giờ chết giờ thôi. Bà nghĩ xem, giữa hai người, ai sẽ là người may mắn hơn đây? Con ơi, là mẹ có lỗi với con, không thể mang con đến thế giới này một cách khỏe mạnh. Là mẹ có lỗi với con, thời xuân mai lặp đi lặp lại, kiếp sau chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau nhé. Nếu thực từ, bà sẽ mãi mãi rơi vào cảnh giới sốc sinh, đời đời kiếp kiếp bị giết hại. Bà thật biết cách hại con trai mình đấy. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, giọng đầy trào phúng. Mẹ con không muốn chết. Mẹ con không muốn. Hứa Vân Kiệt Dù chịu đựng bệnh tật bao lâu nay, vẫn khao khát được sống hơn bất kỳ ai. câm miệng, thời xuân mai run sợ truyền sự phẫn nộ sang Tô Tiểu Lạc. Cô, cô vì sao cứ muốn đối đầu với mẹ con tôi? Tôi sao? Tô Tiểu Lạc giả vờ ngây thơ. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở bà thôi mà. Đám đông bắt đầu tụ tập phía dưới, nhìn lên sân thượng xem chuyện gì xảy ra. Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhìn thấy Lý Vãn đang rón rén trốn ở góc cầu thang dẫn lên sân thượng. Không biết giờ này cô ta đang nghĩ gì? Bắt gặp ánh mắt của Tô Tiểu Lạc Lý Vãn giật mình lùi lại. Tim cô ta đập loạn xả, Tô Tiểu Lạc gian trá như vậy, liệu có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Lý Vãn không dám nán lại lâu, vội vàng quay về phòng bệnh. Trình Nhã bưng hộp cơm quay lại thấy Lý Vãn thờ hồn hền không khỏi hỏi con vừa đi đâu vậy. Lý Vãn ấp úng nói à con đi vệ sinh một lát. Vừa nãy mẹ thấy bên ngoài ồn ào lắm có chuyện gì xảy ra à. Trình Nhã vừa nói vừa sắp xếp lại hộp cơm. Không biết Lý Vãn không muốn nói nhiều nhưng ánh mắt vẫn rán chặt ra bên ngoài. Chỉ cần thời xuân mai và hứa Vân Kiệt nhảy xuống từ sân thượng cô ta thật sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng điều khiến cô ta thất vọng là bên ngoài vẫn yên ắng. Người đó đã nói sẽ giúp cô ta xử lý hứa Vân Kiệt vậy tại sao nó vẫn còn sống yên ổn. Ván ván, Trình Nhã gọi thêm một tiếng. Hà, Lý Vãn giật mình hoàn hồn. Con đang nghĩ gì vậy? Trình Nhã khẽ chạm vào trán cô ta, đẩy hộp cơm tới. Mau ăn đi, đừng để nguội. Vâng, con cảm ơn. Lý Vãn cầm lấy hộp cơm, ánh mắt vô tình lướt ra ngoài. Đúng lúc thấy Thời Xuân Mai và Hứa Vân Kiệt được cứu chậm rãi bước qua hành lang. Cô ta siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đầy căm hận. Rác, chiếc thìa trong tay cô ta gãy đôi, một vết cắt sắc bén dài qua đầu ngón tay, máu đỏ thẫm nhỏ xuống. Trình Nhã giật mình, vội vàng gọi y tá đến giúp cô ta băng bó. Sau khi vết thương được xử lý, y tá rời đi. Lý Vãn vô tình nhìn thấy một phần bệnh án trong túi sách trình nhã lộ ra một góc. Cô ta như bị ai điều khiển, đưa tay rút ra xem. Nhìn dòng chữ trên tờ giấy, cô ta chết lặng từ cung bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục. Khả năng cao không thể mang thai, nếu có thai, nguy cơ sảy thai hoặc sinh non rất lớn. Cô ta siết chặt bệnh án, hơi thở rối loạn, tại sao, tại sao lại như vậy? Sự phẫn uất dâng trào, cô ta phun ra một ngụm máu, ngất lịm trên giường. Trong căn phòng tối tăm, một ông lão đưa bàn tay khô gầy lên, gân xanh nổi cổ. Ông ta ho sạc sụa cũng phun ra một búng máu. Quỳ dạp trên mặt đất một hồi lâu, mới dần lấy lại hơi thở. Giọng nói già nua vang lên đầy giận dữ, vô dụng. Đồ bỏ đi, gỗ mục không thể khắc. Ông ta lấy từ trong tay áo ra một bình xứ, đổ ra vài viên thuốc rồi nuốt xuống. Sau đó ngồi xếp bằng trên sàn, nhắm mắt điều tức. Thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng ông ta mở mắt, lạnh lùng thốt lên, có vẻ như nhà họ tô đã xuất hiện một kẻ khó lường. Lý Vãn đúng là phế vật, chương 297, tại sao bà vẫn còn sống? Trở về phòng bệnh trình nhã thấy Lý Vãn ngất lịm tay nắm chặt tờ giấy chẩn đoán. Bà ta hốt hoảng gọi bác sĩ đến cấp cứu. Lý Vãn tỉnh lại, nằm im tin tít trên giường, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô ta biết số phận mình long đong, nhưng không ngờ lại nhiệt ngã đến thế. Vãn vãn, con đừng làm mẹ sợ. Trình nhã đau lòng vô cùng, bà ta vỗ về Lý Vãn y học ngày càng tiến bộ. Bây giờ chưa có cách chữa không có nghĩa là sau này cũng bó tay. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con. Lý Vãn nắm chặt tay bà ta ánh mắt đầy khẩn cầu. Mẹ, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ không bỏ con đúng không? Kể cả con có làm sai, mẹ cũng sẽ tha thứ cho con đúng không mẹ? Trình Nhã vụ ốt ve mái tóc Lý Vãn, dịu dàng nói, đúng rồi, mẹ luôn ở bên con. Lý Vãn ôm chầm lấy Trình Nhã, bật khóc nức nở. Nhất định, nhất định không thể để mẹ biết chuyện này. Lợi dụng lúc Trình Nhã ra ngoài, Lý Vãn lén đến phòng bệnh của hứa Vân Kiệt. Xung quanh có người canh giữ thời Xuân Mai thấy Lý Vãn liền nhờ nữ cảnh sát đi cùng bà ta vào nhà vệ sinh. Ra đến ngoài, nữ cảnh sát gặp người quen nên để thời Xuân Mai tự đi vào. Trong nhà vệ sinh chỉ còn hai người, thời Xuân Mai hạ giọng nói, em trai con cần bốn nghìn tệ để bồi thường, trước đó mẹ đưa một nghìn rồi, giờ còn thiếu ba nghìn. Mẹ thật sự không còn cách nào khác, vãn vãn, con giúp mẹ với. Mẹ đảm bảo sau chuyện này sẽ không bao giờ làm phiền con nữa. Tôi đưa cho bà, Lý Vãn thản nhiên đồng ý, trước đây cô ta từng giúp ngụy Anh kiệt quản lý tài sản nên có đủ tiền. Giọng lạnh lùng mà nói tiếp từ nay về sau, tôi không muốn dính dáng gì đến bà nữa, bà làm được không? Được được, thời Xuân Mai vội vàng gật đầu, mẹ hứa với con. Ngày kia tôi xuất viện, Lý Vãn nói, lúc đó tôi sẽ đến tìm bà. Thời Xuân Mai cảm thấy trong lòng đã có quyết định, bà ta nhìn khuôn mặt tái nhật của Lý Vãn, không khỏi hỏi còn con. Lần này con vì sao lại phải vào viện? Lý Vãn nhìn bà ta, giọng nói đầy mỉa mai, bớt giả tạo đi, một nghìn tệ của bà là đánh đổi bằng từ cung của tôi đấy. Tôi thật sự khinh thường các người, không có tiền mà còn sống, lại còn liên lụy đến người khác. Nếu tôi là các người tôi đã nhảy từ trên sân thượng xuống rồi. Từ nay về sau tôi sẽ không cho các người bất cứ thứ gì nữa, xin bà hãy tránh xa tôi ra. Nói xong, Lý Vãn không quay đầu lại mà bỏ đi. Thời xuân mai cảm thấy đầu óc choáng váng. Bà ta trở về phòng bệnh, người bên cạnh đang khen ngợi cô gái dũng cảm trong bài báo đã cứu người, cô gái này thật dũng cảm, còn bị đâm một nhát dao, hình như cũng đang nằm trong bệnh viện này thì phải. Tiền thường tận một nghìn tệ đấy, quả thực không ít nhưng cũng không đáng để đánh đổi mạng sống mà mạo hiểm như vậy. Mọi người đang bàn tán, thời xuân mai nhìn con trai nằm trên giường bệnh chìm vào suy tư. Lời nói của Lý Vãn cứ văng vẳng bên tai bà, sống chỉ làm liên lụy người khác, nếu là các người thì tôi đã chết rồi. Các người sao không chết hết đi, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần lại như cứ vào tim bà. Rốt cuộc con người sống vì điều gì? Người ta vẫn nói tình thân, tình bạn, tình yêu thời xuân mai một người phụ nữ nông thôn ít học hoàn toàn cảm thấy tương lai mờ mịt. Cả cuộc đời này, rốt cuộc bà sống vì cái gì? Tình yêu ư, một cô gái nông thôn đến tuổi lấy chồng, gia đình sẽ sắp xếp xem mắt đôi khi thậm chí không cần bà gật đầu, chỉ cần nhà trai đưa đủ xính lễ, hôn sự cứ thế được định đoạt giữa bà và hứa mạnh lương chắc chắn không tồn tại tình yêu. hứa mạnh lương tính tình nóng nảy, động một chút là đánh mắng bà như cơm bữa. bà về nhà than thở, nhà mẹ đẻ chỉ bảo bà phải nhẫn nhịn. đàn ông có con rồi sẽ thay đổi, vì vậy bà đã mang thai vãn vãn. sau khi con gái chào đời, nhà họ hứa chẳng đói hoài gì, hứa mạnh lương cũng không ưa. ngay cả nhà mẹ đẻ cũng nói là do bà không biết sinh con trai, dục bà sinh thêm đứa nữa. bà đành thỏa hiệp. Còn tình thân thì sao? Thời Xuân Mai từng nghe phát thanh viên đọc bài trên loa phóng thanh. Tình thân là bến đỗ vững chắc khi bạn bị tổn thương, nó ấm áp như làn gió xuân xua tan mọi ưu phiền. Vân Kiệt bị bệnh, bà chạy vạy khắp nơi vay tiền, chịu đủ mọi sự khinh miệt Ai cũng khuyên bà, nuôi không nổi thì sinh đứa khác. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng lạnh nhạt bảo, họ hàng nghèo thì đừng có đến thăm hỏi nữa, người ta nhìn thấy cũng sợ. Dù không được học hành, thời Xuân Mai cũng hiểu ý của nhà mẹ đẻ. Vậy thì bà sống vì điều gì? Thời Xuân Mai sống một cuộc đời mơ mơ màng màng từ nhỏ đã được nhà mẹ đẻ dạy rằng xuất giá tòng phu. Nhìn lại con đường đã qua gập ghềnh chắc trở, Nhìn về phía trước mù mịt vô định. Thời Xuân Mai bỗng cười như phát điên, bà ta đứng dậy nói với nữ cảnh sát, đồng chí cảnh sát cho tôi vay thêm một đồng nữa tôi mua cho con trai tôi thêm một cái bánh bao thịt nữ cảnh sát nhớ tới lời dặn dò trước đó của ôn dữ nhất định không được cho bà ta vay tiền liền nói tôi không có tiền không cho bà vay được tôi xin cô con tôi muốn ăn bánh bao thịt thời xuân mai bỗng quỳ xuống đất dập đầu lia liệ chán cũng bị dập đến chảy máu những người trong phòng bệnh đều không nhìn nổi nữa ôi chao bà ta chỉ vay có một đồng cô cho bà ấy vay đi đúng vậy chỉ có một đồng cảnh sát gì mà như thế đừng làm lạnh lòng dân chứ Nữ cảnh sát ra mặt mỏng, cũng không để ý lời dặn dò của ôn dữ nữa, đưa tiền cho thời Xuân Mai. Cảm ơn, cảm ơn. Thời Xuân Mai không ngừng nói cảm ơn. Bà ta chạy sang tiệm cơm quốc doanh đối diện đường, mua thêm một cái bánh bao còn năn mỉ ông chủ cho thêm một cốc sữa đậu nành. Lợi dụng lúc ông chủ vào nhà, bà ta lén lấy con dao gọt hoa quả của ông chủ giấu vào trong tay áo. Bà ta trở lại phòng bệnh, đưa bánh bao cho hứa vân kiệt ngoan, ăn nhanh lên, ăn cho no. Mẹ cùng ăn đi. Hứa Vân Kiệt cười nói, mẹ không đói còn có sữa đậu nành nữa từ từ ăn. Thời Xuân Mai xoa đầu con trai, hứa Vân Kiệt ăn xong cũng uống hết sữa đậu nành. Vân Kiệt con no chưa? Thời Xuân Mai hỏi, mẹ con no rồi. Hứa Vân Kiệt cười đáp, no lắm ạ mẹ đưa con về nhà nhé. Thời Xuân Mai rưng rưng nước mắt nói, vâng ạ mẹ đi đâu con đi đó. Được, thời Xuân Mai ôm con trai, nhẹ nhàng nói, ngoan đừng sợ mẹ ở cùng con. Chịu đựng một chút là được rồi, ngoan nào. Đúng lúc này ông chủ tiệm cơm quốc xoanh xông vào hét lên, vừa nãy có người lấy con dao gọt hoa quả của quán tôi. Nữ cảnh sát lập tức cảnh giác nhìn về phía thời Xuân Mai, cô ấy xông tới tách hai mẹ con thời Xuân Mai ra. Chỉ thấy bụng của hứa vân kiệt máu chảy đầm đìa, nhanh, nhanh gọi bác sĩ. Trong chốc lát phòng bệnh trở nên hỗn loạn, không ai chú ý tới thời Xuân Mai thừa dịp lộn xộn lại leo lên sân thượng, lần này không chút do dự nhảy xuống. Trình Nhã đang cùng Lý Vãn đi dạo ở dưới, chỉ nghe thấy phía sau bịch một tiếng. Hai người họ quay đầu lại. Thời xuân mai mắt trợn trừng nằm dưới đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. A, Trình Nhã hét lên một tiếng thất thanh, ngã xuống đất. Lý Vãn nhìn về phía đó, mặt mày tái mét, hai chân run lẩy bẩy. Tại sao, cô ta đã đồng ý đưa tiền rồi mà? chương 298, đây không phải là nơi để hẹn hò. Trong phòng bệnh ôn giữ nhíu mày trách nữ cảnh sát, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, không được cho bà ta vay tiền. Nữ cảnh sát vẫn còn hoàng hồn, lắp bắp nói, ban đầu tôi cũng không định cho vay nhưng họ cứ ở bên cạnh trách tôi. Nữ cảnh sát chỉ vào những người trong phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Những người trong phòng bệnh đều đồng loạt quay mặt đi, dù sao họ cũng chỉ nói vài câu, cũng đâu có ép cô ấy phải đưa tiền. Ổn giữ thở dài, lúc tô tiểu lạc rời đi có sạn dò anh nhất định không được để thời Xuân Mai có tiền. Ban đầu anh còn không hiểu ý cô là gì, giờ thì đã rõ. Cục trưởng ôn, sự việc đã xảy ra rồi, trách mắng cô ấy cũng vội. Nam cảnh sát khuyên nhủ, nữ cảnh sát đỏ hoe mắt. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp phải tình huống như vậy, nào có người mẹ nào lại tự tay giết con mình chứ. Thời Xuân Mai có ý định tự sát vừa mới được cứu từ trên sân thượng xuống, bảo họ trông chừng cho kỹ. Ổn giữ nhíu mày, đúng là đi khỏi một lát cũng không được. Ổn giữ có chút bực bội. Thời Xuân Mai chết, đồng nghĩa với việc manh mối bị đứt. Ngày thứ ba, người đến nhận xác thời Xuân Mai là một bà lão, được con trai dìu đến. Tô Tiểu Lạc nhìn bà lão chắc khoảng hơn 70 tuổi. Bà ấy là gì cả của thời Xuân Mai? Mắt bà lão đã kém, lầm bẩm nói, Xuân Mai, đứa nhỏ này, hồi bé từng sống ở nhà tôi một thời gian. Còn bé ngoan ngoãn, lại thật thà. Trời chưa sáng đã dậy quét sân, rồi đun nước nóng bắt đầu nấu cơm. Ăn cơm xong lại rửa bát rồi đốt cơm cho con trai tôi ăn. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Tôi với chồng tôi ra đồng làm việc rất yên tâm, Xuân Mai cái gì cũng biết làm. Bà lão rơi nước mắt, sau đó bố mẹ nó đến tìm người, Xuân Mai trốn trong phòng nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng bị bố nó cầm chổi rượt khắp sân mới chịu về. Sau này nữa, nghe nói bố nó gả nó cho một người. Số khổ biết trách ai? Bà lão thở dài, lau nước mắt nói, Xuân Mai ơi! Đứa nhỏ này, số khổ quá! Người đàn ông trung niên bên cạnh nói, bố mẹ chị Xuân Mai không chịu đến, mẹ tôi nói gì cũng muốn gặp chị Xuân Mai lần cuối, bà ấy cứ nói giá như lúc đó không trả chị Xuân Mai về thì tốt rồi. Tô Thiểu Lạc nhìn linh hồn đang lơ lửng ở góc phòng rơi một giọt nước mắt, lặng lẽ quỳ xuống. Giết con trai, là mong con không phải chịu đau đớn nữa mà rời khỏi thế giới này tự kết liễu mình là không muốn luân hồi chuyển kiếp nữa làm người quá đau khổ bà ta thả rơi vào kiếp sốc sinh cũng không muốn trải qua mọi thứ trên thế gian này nữa nhưng bây giờ bà ta hối hận rồi bà ta muốn làm người muốn ở bên gì cả tô tiểu lạc cô có cách nào giúp tôi không bà ta đau khổ khẩn cầu không còn cách nào nữa người chết không thể sống lại tô tiểu lạc nhìn bà ta nhẹ nhàng nói chết rồi thì chẳng còn gì nữa phải rồi Một bước sai, mọi bước đều sai. Vụ án này khiến tâm trạng ôn giữ rất nặng nề, hai mạng người, nói mất là mất. Anh đứng trên sân thượng châm một điếu thuốc, mắt hơi nheo lại nhìn xuống phía dưới. Đổ cao ba tầng rưỡi cũng khá cao. Lúc thời Xuân Mai lao xuống, gần như không hề do dự. Nếu bố mẹ thời Xuân Mai dành cho bà ta một chút quan tâm, liệu bà ta có rời khỏi thế giới này mà không chút lưu luyến không? Ôn giữa buồn bã hỏi. Nạn nhân của hôn nhân ép buộc ở một số nơi vẫn còn rất phổ biến. Địa vị phụ nữ thấp kém, không có quyền sống. Tô Tiểu Lạc từng cùng sư phụ đi qua không ít nơi, những bi kịch cô chứng kiến đâu chỉ có một mình thời xuân mai. Đúng vậy, nếu không thay đổi được phong tục xã hội, sẽ còn nhiều bi kịch hơn nữa xảy ra. Uồn giữ cảm thán nói, hai người đứng trên sân thượng rất lâu, cặn bã của xã hội cũ không biết bao giờ mới có thể biến mất hoàn toàn. Ngày hôm sau Tô Tiểu Lạc đi học Trịnh Thư Ý tức giận nói, nghe nói trường quyết định trao suất học bổng cho Lý Ván. Tôn Đằng Phi phụ họa, đúng vậy, nói gì mà dũng cảm cứu người cộng thêm thành tích học tập xuất sắc. Vậy thì chúc mừng cô ta. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ không quan tâm, hôm nay còn đặc biệt vì cô ta mà tổ chức một buổi lễ tuyên dương nữa chứ. Trịnh Thư Ý không ưa Lý Ván, vì muốn chiếm đoạt danh tiếng, đến cả mẹ nuôi tốt với mình như vậy cũng không nhận. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của trịnh Thư ý. Vậy tôi không đi đâu tối qua tôi ngủ không ngon. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái. Vậy bọn tôi cũng không đi, hắc hắc. Tôn Đằng Phi sách cặp định quay về. Không được cậu phải đi, nhỡ thầy điểm danh thì sao? Tô Tiểu Lạc nhìn hai người nói. Hai người đi đi, nếu có ai gọi tôi thì dùng lá bùa vàng này, sẽ có người thế thân cho tôi. Tô Tiểu Lạc phẩy tay, trực tiếp trốn học. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý bất lực nhìn theo bóng cô ai bảo cô ấy là sư phụ chứ. Tô Tiểu Lạc không về nhà mà đến thư viện lớn nhất vệ thành. Vừa xuống xe buýt đã thấy bên ngoài tụ tập rất đông người. Hình như hôm nay thư viện cấp lại thẻ mượn sách. Tô Tiểu Lạc xếp hàng lại phát hiện Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên đang đứng phía trước cô đi tới chào. Hai người cũng đến à? Ừ, Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi em trốn học à? Không có, hôm nay trường tổ chức trao giải thanh niên dũng cảm gì đó cho Lý Vãn em lười xem nên đến đây tra cứu chút tài liệu. Tô Tiểu Lạc giải thích, vậy hai người xếp hàng đi em ra phía sau. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc ra hiệu bằng mắt với đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên lập tức hiểu ý, lại đây Tiểu Cửu em dùng chỗ của anh, anh ra sau xếp hàng lại. Hàng người xếp hàng khá dài, nếu chen ngang chắc chắn sẽ khiến mọi người tức giận đường Tiểu Thiên tự giác ra phía sau. Thật ra không cần đâu. Tô Tiểu Lạc bỗng thấy hơi ái náy. với cậu ấy thì đừng khách sáo. Phó thiếu đình thản nhiên nói. Hai người nhanh chóng lấy được thẻ mượn sách đi vào thư viện trước. Phó thiếu đình đến khu vực sách về hàng không. Tô Tiểu Lạc nhầm tính một chút cuối cùng ngồi sổm xuống một góc tìm được một cuốn sách cũ nát từ trong đó. Loại sách này đáng lẽ phải bị loại bỏ nhưng vì nằm trong góc suốt bao nhiêu năm không ai để ý nên cũng không bị phát hiện. Tô Tiểu Lạc không dám ngang nhiên lấy ra xem lén giấu cuốn sách vào trong túi vải. Tô Tiểu Lạc nghiến răng, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mờ ám, không khỏi có chút trột giả. Cô đứng dậy định rời đi thì nhìn thấy một bóng người trong lòng giật mình lùi về phía sau, suýt nữa thì đụng vào giá sách. Một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, quá bất ngờ Tô Tiểu Lạc đẩy ra. Lần này cả hai đều đụng vào giá sách phó thiếu đình dùng sức cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Chiếc giá sách cọp ẹp thì không được may mắn như vậy, trực tiếp đổ sập xuống. Đường Tiểu Thiên vừa bước vào cửa đã thấy hai người gây họa đang ôm nhau. Anh ấy có chút do dự, không biết có nên đi qua không. Nếu lúc này đi qua, liệu có bị diệt khẩu không? Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc bị quản lý thư viện giáo huấn một trận, thư viện là nơi để đọc sách, các người coi đây là nơi nào? Nơi hẹn hò à, xin lỗi, chúng tôi sẽ dọn dẹp. Bọn trẻ bây giờ, đúng là quản lý nhíu mày, những giá sách này đều đã có tuổi rồi, phải cẩn thận chứ. Chương 299 Bức ảnh trong ví, tôi thấy dãy giá sách này đúng là cụ kỹ thật rồi, để tránh làm ảnh hưởng đến các đồng chí khác tôi xin phép bỏ tiền ra làm mới. Phó Thiếu Đình bình tĩnh nói, làm mới, người quản lý không ngờ hai đồng chí này lại có ý thức như vậy. Ừm, làm mới, Phó Thiếu Đình lặp lại, vậy để tôi đi bàn bạc với lãnh đạo một chút hai người đưa thẻ thư viện cho tôi, đừng có giỡn mặt với tôi đấy. Quản lý là người cẩn thận, lập tức thu thẻ thư viện của hai người phó thiếu đình cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của tô tiểu lạc khóe miệng khẽ nhếch lên làm mới giá sách rồi cũng không tính là lấy không tô tiểu lạc ngước nhìn anh tim vẫn còn đập thình thịch quả nhiên là làm việc xấu hổ thì lòng dạ không yên vâng cảm ơn đường tiểu thiên lúc này mới đi tới nhỏ giọng nói với phó thiếu đình hai người gây họa rồi à anh nói sớm là đã hẹn với tiểu cửu tôi cũng đâu đến làm kỳ đà cản mũi chứ không có hẹn phó thiếu đình liếc anh ấy Tôi nhớ hình như cậu có người thân làm thợ mộc, nhờ làm mấy cái giá sách có vấn đề gì không? Không vấn đề, đường tiểu thiên cười hắc hắc, người quản lý nhanh chóng dẫn lãnh đạo đến, lãnh đạo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với phó thiếu đình. Khi biết phó thiếu đình là vị thiếu tướng phi công trẻ tuổi, thái độ của người quản lý lập tức thay đổi. Người quản lý cười nói với vẻ thông cảm, nhà tôi cũng có người làm phi công, đôi khi nhiệm vụ nặng nề nên chẳng có thời gian yêu đương gì cả. Hai người lần sau đến thư viện, cố gắng tìm chỗ nào vắng người một chút, ảnh hưởng người khác không tốt. Tô Thiểu Lạc nghe vậy mặt đỏ bừng thêm, nhưng cô không dám phản bác. Dù sao cô cũng đã lén lấy một cuốn sách cấm, chuyện này không thể nói ra được. Phó Thiếu Đình cũng chẳng giải thích, chỉ thản nhiên nói, gây phiền phức cho anh rồi, giá sách mới chiều nay sẽ được đưa đến. Được cảm ơn hai người nhé. Vị lãnh đạo bắt tay Phó Thiếu Đình, Tô tiểu Lạc đi theo Phó Thiếu Đình ra khỏi thư viện, đường Tiểu Thiên ở lại xử lý những việc còn lại. Tô Tiểu Lạc nói, đến lúc đó hết bao nhiêu tiền, em đưa cho đường Tiểu Thiên. Không cần, cậu ấy chắc chắn sẽ không lấy đâu. Phó Thiếu Đình hiểu rõ đường Tiểu Thiên. Em đưa cho cậu ấy thêm mấy lá bùa đi, hình như cậu ấy với cô gái kia có chút trục trặc. Được, Tô Tiểu Lạc cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu em không có việc gì, đi dạo với anh một lát nhé. Phó Thiếu Đình đề nghỉ, thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng, nắng không gắt, nhiệt độ dễ chịu. Hai người đi trên đường cũng không nói chuyện, cảm thấy rất thư thái. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cô bé, tay ôm một bó hoa, mặc quần áo rách dưới. Cô bé đến trước mặt Phó Thiếu Đình, anh trai ơi, mua hoa tặng chị gái xinh đẹp này nhé. Nhìn là biết số hoa này cô bé không biết hái ở đâu, trên ngón tay còn bị gai đâm. Bán thế nào? Phó Thiếu Đình hỏi. Năm hào một bông, cô bé ngập ngừng ra giá, sợ Phó Thiếu Đình chê đắt liền bổ sung thêm. Một đồng mua được ba bông. Phó Thiếu Đình lấy ra một đồng mua ba bông. Cô bé nhận tiền, nói một câu chúc may mắn, rồi chạy đi như sợ anh sẽ hối hận. Tô Thiểu Lạc hỏi anh làm vậy chẳng phải là khuyến khích đầu cơ trục lợi sao? Phó Thiếu Đình nhìn những bông hoa trên tay, vẻ mặt hơi khựng lại, rõ ràng vừa rồi anh không hề nghĩ đến vấn đề này. Cảm ơn, nhưng em rất thích. Tô Thiểu Lạc nhận lấy những bông hoa được cô bé bọc bằng giấy báo, sẽ không làm đau tay. Thích là tốt rồi. Phó Thiếu Đình đút một tay vào túi quần. Nhưng cô bé đó có thể sẽ gặp rắc rối lớn đấy Tô Tiểu Lạc nói Số hoa này là cô bé lén lẻn vào vườn hoa hái trộm Hơn nữa còn lấy trộm ví của anh Phó Thiếu Đình đưa tay sờ túi quần Nhất thời không nói nên lời sơ suất quá Vừa rồi anh chỉ mà chú ý đến hoa Không để ý đến động tác của cô bé Nhưng nếu Tô Tiểu Lạc không nhắc nhở Chắc chắn là cô có ý đồ khác Tô Tiểu Lạc cười nói đi thôi Coi như anh đã giúp em giải vây, em sẽ giúp anh tìm lại ví coi như hồi nhau nhé. Phó Thiếu Đình khẽ nhách miệng được, Tô Tiểu Lạc dẫn đường phía trước đi qua những con đường ngoan ngoèo, cuối cùng cũng tìm thấy cô bé kia. Cô bé đã nộp chiếc ví ăn trộm được nhưng lại giấu đi một đồng tiền Phó Thiếu Đình mua hoa. Nhưng những đứa trẻ đường phố này đều có người giám sát, vì vậy cô bé bị đánh một roi, buộc phải nộp cả đồng tiền đó ra. Tên kia mới hài lòng để cô bé rời đi, một đứa trẻ khác cũng đi tới, nhưng hôm nay nó không kiếm được gì, sắp bị đánh thì phó thiếu đỉnh xông lên. Một cước đá tên kia ngã xuống đất, tên kia ôm bụng, không thể đứng dậy nổi. Anh trai, cô bé nhìn thấy phó thiếu đỉnh, miệng há hốc ánh mắt sáng lên. Tô Thiểu Lạc đi tới che chờ cho bọn trẻ, nhặt chiếc ví của phó thiếu đỉnh dưới đất lên. Cô mở ra xem, lại nhìn thấy một bức ảnh bên trong tim cô không khỏi đập mạnh, mặt cũng bất giác đỏ lên. Bức ảnh này chụp lúc nào nhỉ, trong ảnh phó thiếu đình đứng thẳng người ở đó, mày kiếm anh Tuấn. Còn cô không biết đang cầm giấy viết cái gì, đầu ngẩng lên. Trông hơi ngốc ngách, nhớ ra rồi, hình như là lần ở trại trẻ mồ côi. Bức ảnh này chắc chắn là chị dâu hai chụp cô nhìn dáng vẻ của mình trong ảnh, cảm thấy hơi xấu hổ. Sao lại chụp cả cô vào trong nữa chứ? Anh trai giỏi quá, cô bé bán hoa hét lên cổ vũ, tô tiểu lạc nhìn sang. Phó Thiếu Đình một mình đấu với ba người, không hề yếu thế. Ba tên kia thấy gặp phải đối thủ mạnh, liền rút dao găm ra. Tô Tiểu Lạc đang định ra tay giúp đỡ, Phó Thiếu Đình vung tay lên túm lấy hai tên, khiến chúng đâm vào nhau. Hai tên kia đâm vào nhau đến hoa mắt chóng mặt ngã lăn ra đất. Tên còn lại muốn chạy, Phó Thiếu Đình túm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng ném một cái, hắn đã ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Thôi được rồi, anh quả thực rất lợi hại, không cần cô giúp. Một lúc sau ôn dữ mới dẫn người đến, khống chế đám người này. Ôn dữ đã theo dõi nhóm người này từ lâu, hỏi sao mọi người lại ở đây. Phó Thiểu Đình đi dạo thì gặp phải, mọi người cứ làm việc đi, lát nữa nói chuyện sau. Anh nhìn xung quanh Tô tiểu Lạc bước tới với tâm trạng phức tạp đưa ví cho anh, ví của anh đây. Phó thiếu Đình mở ví ra, nhìn thấy bức ảnh bên trong, đóng ví lại. Anh không xem thử có mất tiền không à? Tô Thiểu Lạc nhịn không được hỏi. Không có anh không để tiền trong ví. Phó Thiếu Đình mặt không đổi sắc nói. Vừa rồi khi Phó Thiếu Đình trả tiền, đúng là không lấy ví ra. Người này kỳ lạ, ví mà không để tiền. Anh trai ơi, anh thật là lợi hại, sau này em có thể lấy anh được không? Cô bé bán hoa chạy đến, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Những kẻ xấu kia đã bị anh đánh bại chỉ trong nháy mắt. Phó Thiếu Đình ngắn gọn trả lời, không được. Cô bé tỏ vẻ thất vọng. Tô Thiểu Lạc nói con bé trông cũng chỉ 78 tuổi, anh dỗ dành nó một chút cũng được mà anh không bao giờ lừa gạt người khác." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. "Vậy, bức ảnh trong ví của anh có thể đổi một tấm khác được không?" Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng hỏi. Phó Thiếu Đình nhìn cô, "Ảnh hưởng đến em mà." "Chương 300, hai người đang hẹn hò sao?" "Ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng chuyện gì chứ?" Tô Tiểu Lạc nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ theo phản xạ lắc đầu. "Không có ảnh hưởng là được." Phó Thiếu Đình cất ví lại. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào túi áo anh, yếu ớt hỏi, "Ý em là anh nhìn thấy em trong bức ảnh đó, không cảm thấy buồn cười sao?" Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt cô một hồi lâu mà không nói gì. Tô Tiểu Lạc dơ một ngón tay lên, nhấn mạnh, "Anh từng nói là anh không nói dối." Khóe miệng Phó Thiếu Đình hơi nhếch lên, nhưng anh cũng có quyền giữ im lặng, đúng không? "Này, Tô Tiểu Lạc không hài lòng, tiếp tục dây dưa, sao anh lại như thế chứ?" Thiếu Đình tiểu cửu Uồn giữ bước tới nói, lần này may nhờ có hai người, những đứa trẻ này có đứa là trẻ bị bắt cóc có đứa bị bỏ rơi. Những đứa trẻ tàn tật bị ép đi ăn xin, những đứa khỏe mạnh thì bị huấn luyện thành kẻ trộm, địa điểm hoạt động của chúng thường xuyên bị thay đổi. Bắt được là tốt rồi. Phó Thiếu Đình nói, bỏ em ra, bỏ em ra. Cô bé bán hoa bị một nữ cảnh sát bắt lại, đang vùng vẫy dữ dội, thậm chí còn cắn vào tay nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát hoảng sợ buông tay ra. Đường đi của cô bé bị chặn lại, cô bé hoảng loạn hét lớn, em không cần giúp đỡ. Nếu muốn bắt thì cứ bắt em, em đã ăn trộm, em cũng là một tên trộm. Sao lại thế này, uống giữ bước tới hỏi. Cô bé này có vẻ giống một người được báo mất tích cách đây không lâu, tôi chỉ hỏi một câu thôi, không ngờ cô bé lại phản ứng dữ dội như vậy. Nữ cảnh sát có chút ấm ức, em không muốn về nhà, em không có bố mẹ. Cô bé ngồi bệt xuống đất hai tay ôm gối, khuôn mặt bướng bỉnh la lên. Đúng lúc này, một cặp vợ chồng bước tới, nhìn thấy cô bé liền chạy lại quát con nhỏ này. Nghe người ta nói mày ăn cắp vặt ở đây, ban đầu tao còn không tin ai ngờ lại là thật. Đồ làm mất mặt xấu hổ gia đình, người đàn ông dơ tay định đánh cô bé. Uồn giữ ngăn lại, anh nghĩ đây là đâu? Dù là ở nhà anh cũng không nên đối xử với con cái như vậy. Không phải đâu thưa cảnh sát, đứa nhỏ này không chịu học hành tử tế, nếu tôi không quản nghiêm thì sau này không thể dạy dỗ được nữa. Người đàn ông bất lực nói, nó còn ăn trộm tiền trong nhà, con gái nhà người ta đều ngoan ngoãn, sao nhà mình lại sinh ra đứa như thế này. Người phụ nữ thở dài, không biết phải làm gì, đánh đi, đánh chết con luôn đi, dù sao hồi nhỏ các người cũng chẳng quan tâm tới con. Cô bé hét lớn, bà nội con muốn bà nội, sao lại thế này, ổn dữ cao mày hỏi, hóa ra từ nhỏ cô bé sống với bà nội ở quê. Hai người này, người phụ nữ là hộ khẩu thành phố còn người đàn ông theo vợ lên thành phố lập nghiệp. Sau khi ổn định cuộc sống, họ mới tính chuyện đón con lên ở cùng. Nhưng không ngờ cô bé lại khó dạy như vậy, khiến họ không biết phải làm sao. Nếu không quản được thì để bà nội bé nuôi tiếp. Nữ cảnh sát bức xúc nói, đã quen sống với bà nội thì chắc chắn bà nội có thể dạy dỗ cô bé. Người đàn ông vô thức nhìn vợ mình, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ vợ, khiến anh ta không dám hé một lời. Con nhỏ này, ở quê thì có gì tốt? Người đàn ông cao mày quát. ở với tao thì ăn ngon mặc đẹp, mày còn muốn gì nữa? Về nhà ngay, con không về, con không về. Cô bé phản kháng, nước mắt lưng chồng, bà nội đã lớn tuổi, mỗi tối đều phải nhờ con lấy nước và chậu giúp bà. Nếu con đi, chắc chắn bà sẽ bị ngã. Bà nội, cháu nhớ bà. Mọi người bây giờ mới hiểu lý do cô bé bỏ nhà đi. Số tiền ăn trộm là để làm lộ phí về quê thăm bà, nhưng lại vô tình gặp phải bọn buôn người. Một đứa trẻ còn hiếu thảo hơn anh, anh là con trai kiểu gì vậy? Nữ cảnh sát phẫn nộ nói. Người đàn ông cúi đầu, hiện giờ anh ta đang sống trong nhà mẹ vợ, công việc cũng do bố vợ sắp xếp. Làm gì còn mặt mũi nào đón mẹ ruột lên sống cùng? Anh ta thở dài một tiếng. Người phụ nữ không ngờ lý do của con gái lại là như vậy, liền sững người. Còn cái thân với ai, sẽ thương người đó. Ai đó trong đám đông bột miệng nói. Nếu ngay cả việc hiếu thảo với bà nội cũng là sai, thì sau này cô bé còn biết hiếu thảo với ai. Uồn dữ hỏi, người phụ nữ bỗng nhiên tiến lên ôm lấy con gái. Cô ta không muốn bỏ lỡ thêm nữa, mẹ sẽ về cùng con đưa bà nội lên sống với mình, được không? Thật à, cô bé ngẩng đầu ánh mắt sáng rực. Thật, nhưng con không được bỏ nhà đi lung tung nữa, làm mẹ lo lắng. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, vâng, con nhất định sẽ ngoan. Cô bé nở nụ cười ngây thơ. Người đàn ông thấy cảnh này trong lòng xúc động, lặng lẽ nắm tay vợ mình, vợ ơi, cảm ơn em. Người phụ nữ lườm anh ta một cái, ai bảo em chót thích anh chứ. Mọi việc khép lại một cách êm đẹp. Tô Tiểu là cảm thắn, mỗi ngày các anh gặp những chuyện thật kỳ lạ. Ôn dữ bất đắc dĩ nói, may mà lần này bị chúng tôi bắt gặp nếu không tương lai của cô bé thật khó mà nói trước. Cách đây không lâu có một đứa trẻ ăn trộm bị đánh gãy chân. Đúng là cần phải quản lý nghiêm. Phó thiếu đình vỗ vai ôn dữ. Chia tài ôn dữ xong, phó thiếu đình dẫn tô tiểu là quay lại thư viện cả hai giúp sắp xếp lại sách vở. Quản lý thư viện ái ngại nói, thật ra việc này không đáng kể gì. Hai người đã quên kệ sách mới, sao còn phải giúp dọn dẹp nữa. Chuyện nào ra chuyện đó. Tô Tiểu Lạc đáp, chúng tôi làm đổ nhất định phải chịu trách nhiệm. Được rồi, quản lý mỉm cười, lấy từ giá sách ra hai chiếc huy hiệu. Một chiếc có hình chiếc lá, chiếc còn lại là bông hoa. Đây là lô huy hiệu mới về, không đáng giá gì, tặng mỗi người một cái, vừa hay là một cặp. Cảm ơn, Phó Thiếu Đình nhận lấy. Cảm ơn, Tô Tiểu Lạc nhìn bông hoa đỏ trên tay, lặng lẽ cầm lấy. Rời khỏi thư viện, Phó Thiếu Đình cài huy hiệu lên ngực hỏi, sao em không đeo? Đeo chứ, Tô Tiểu Lạc cũng cài huy hiệu lên, dưới ánh mặt trời chiếc huy hiệu lấp lánh trông thật đẹp. Đói chưa, tâm trạng Phó Thiếu Đình khá tốt, anh mời em ăn cơm, được được, nghe nói đến đồ ăn, Tô Tiểu Lạc lập tức quên hết mọi thứ. Cô nhóc tham ăn, Phó Thiếu Đình bật cười, như cơn gió xuân dưới ánh mặt trời. Tô Tiểu Lạc thoáng ngẩn ngơ, đáng ghét, sao anh lại đẹp trai đến vậy, hai người chọn một quán nhỏ, mỗi người gọi một bát hoành thánh. Cô này gần công viên, lại đúng giờ tan tầm, rất nhiều cặp đôi tay trong tay đi dạo ở công viên nhỏ. Quán hoành thánh do một đôi vợ chồng già mở, bình thường họ bán hàng để kiếm thêm thu nhập. ủy ban phường biết họ tuổi cao nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hai đứa cũng đang hẹn hò à. Gần đây đừng vào công viên nhỏ nhé. Mấy hôm trước ở đó có vụ án, giờ vẫn chưa phá được đâu. Hai ông bà tốt bụng nhắc nhở. chương 301 nắm tay nhau đi đến cuối đời. Xảy ra vụ án gì lớn à? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Không rõ lắm, hôm đó cảnh sát vội vã đến đây, nói là tìm thấy một vũng máu bên trong, thật đáng sợ. Bà lão bán hàng trả lời. Hai người ăn xong bát hoành thánh, không nén được to mò, bèn tiến vào công viên nhỏ. Công viên này không có cảnh sát gì đặc biệt, chỉ là nhiều cây hơn bình thường, với một cái hồ nhỏ bên trong nuôi vài con cá. Đi xa hơn lên núi sẽ có một vườn hoa đào, đúng mùa hoa nở rộ cả khu rừng đầy sắc hồng, đẹp đến nao lòng. Phó Thiếu Đình anh từng ngắm hoa đào bao giờ chưa? Tô Thiểu Lạc hỏi, rất ít khi, Phó Thiếu Đình đáp ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt. Trên núi đào hoa chỗ em, mỗi năm vào mùa này hoa đào cũng nở rộ hồng cả ngọn núi, đẹp lắm. Khi còn nhỏ em thường đuổi theo đại bạch chạy khắp núi. Tô Thiểu Lạc kể ánh mắt sáng lên khi nhắc về ký ức tuổi thơ Phó Thiếu Đình khẽ mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe cô nói. Nhưng mà đây hình như không phải hoa đào. Tô Tiểu Lạc Sực nhớ, vội chạy đến một cây hoa to hơn cả những cây khác. Cánh hoa mang sắc hồng nhạt nhưng lại mềm mại hơn. Đây là cây hoa anh đào. Phó Thiếu Đình chăm chú nhìn cây, ánh mắt thoáng nét phức tạp. Nó được trồng vào năm 1972, đã 5 năm rồi. Gió nhẹ thổi qua cánh hoa anh đào rơi xuống như tuyết hồng phụ kín mặt đất. Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhìn anh, nhặt một cánh hoa rơi trên tóc anh, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình. Anh nhìn xem, từ cây hoa anh đào này là biểu tượng của tình hiểu nghị. Dẫu những tù nhục và thù hận trong quá khứ có bị dòng thời gian vùi lấp, thì vẫn luôn khắc sâu trong trái tim chúng ta, đời đời không quên. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, đúng lúc này, mấy đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến, đạp mạnh vào thân cây làm cánh hoa rơi tung tuế Chúng hét lên, cây quỷ, cây quỷ, phì phì còn nhổ nước bọt vào thân cây. Tô Tiểu Lạc cúi xuống nhặt cánh hoa, nhẹ giọng nói, nước họ có những cây đẹp như vậy, thế mà họ lại gây ra bao tội ác tay trời trên đất nước mình. Nếu anh không thích cây này, chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Lạc hiểu rõ tâm tư của anh, định kéo anh đi. Không đâu, Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, mỉm cười. Cây hoa anh đào này đã nằm trên đất chúng ta, thì nó là của chúng ta. Tô Tiểu Lạc hất tay anh ra, nhíu mày anh làm rối tóc em rồi. Dù thế nào cũng vẫn đẹp, tiếc là không có máy ảnh, nếu không anh đã chụp lại. Phó Thiếu Đình nói, trong lòng nghĩ ngay đến việc bỏ thêm một tấm ảnh vào ví mình. Sao lại không có máy ảnh? Một giọng nói vang lên, nghiêm chỉ cầm máy ảnh bước ra, cười nói, lúc nãy chị đã chụp được một số tấm của hai người rồi. Gì cơ, Tô Tiểu Lạc hơi giật mình. Cô không ghét chụp ảnh, nhưng lần trước chị dâu chụp cô xấu quá nên giờ vẫn còn ám ảnh. Yên tâm, lần này chị chụp rất nhiều tha hồ mà chọn. Nghiêm chỉ nhìn Phó Thiếu Đình cười ẩn ý. Cảm ơn chị hai tô. Phó Thiếu Đình khẽ đáp. Chị đến đây làm gì vậy? Tô Thiểu Lạc hỏi. Thu thập chút tư liệu ấy mà. Nghe nói ở đây xảy ra án mạng, chị đến xem sao? Nghiêm chỉ nói. Nơi xảy ra án mạng ở đâu chúng em đi cùng chị xem thử. Phó Thiếu Đình nói. Nghiêm chỉ hỏi thăm người ta mới biết đầu đôi câu chuyện hóa ra là hai đứa trẻ lấy máu gà mà bố mẹ giết mang đến đây đổ xuống đất chỉ là trò đùa dai thôi. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, lập tức nhận ra điểm khác thường, cô hỏi, chị hai, gần đây chị có phải gặp phải kẻ tiểu nhân không? Sao em biết, gần đây có một tổng biên tập mới đến cứ soi mói chị. Hôm nay cũng không biết làm sao mà lại bảo chị đi đưa tin vụ này. Nghiêm chỉ cũng đang thấy lạ. Ở đây không hề có án mạng, vị tổng biên tập kia rõ ràng là đang chơi chị, đợi về chị hỏi rõ ngày tháng năm sinh của ông ta em sẽ giúp chị đánh tiểu nhân. Tô tiểu lạc dơ nắm đấm nhỏ lên, được, nghiêm chỉ có chút bực bội, nhìn đồng hồ, giờ này mà đi đưa tin vụ khác thì không kịp mất. Chị đâu phải là phóng viên chuyên đưa tin án mạng, phó thiếu đình thản nhiên nói, dường như đã có chủ ý. Nói vậy cũng đúng, nghiêm chỉ cười hì hì, ở đây có gì đáng để đưa tin chứ? Bên ngoài kia không phải có một cặp vợ chồng già sao? Phó Thiếu Đình nhắc nhở, cầm tay nhau cùng nhau giả đi thêm chủ đề hoa đào nữa chẳng phải rất đẹp hay sao? Đúng rồi, sao chị lại không nghĩ ra nhỉ, để chị đi tìm họ ngay? Nghiêm chỉ bước nhanh, sợ họ dọn hàng đi mất. Lúc cô ấy đến, hai ông bà cụ đang định dọn hàng về, nghiêm chỉ nói rõ ý định của mình, đồng thời cho biết sẽ trả thù lao. Hai ông bà lúc đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng rồi cũng đồng ý. Hai ông bà là Thanh Mai Trúc Mã, trong thời chiến loạn hai người đã lạc mất nhau. Sau này nhờ một chiếc khăn quàng đỏ mà gặp lại, mừng rỡ khi phát hiện ra cả hai đều chưa kết hôn. Họ đều đã mất gia đình, là chỗ dựa duy nhất của nhau, cùng nhau nương tựa sẻ chia suốt mấy chục năm qua. Vẫn còn rất yêu thương nhau, tình yêu hòa quyện thêm cả tình thân, càng thêm bền chặt. Hai ông bà cụ nắm tay nhau, làn da trên tay như những cành cây khô héo, vậy mà lại ấm áp đến thế. Bà cụ thở dài nói, bây giờ ngày nào ông ấy cũng trẻ củi cho tôi, củi chất đầy sân. Nghiêm chỉ tò mò hỏi, vì sao vậy ạ? Bà cụ nhìn ông cụ, hỏi, phải đấy, vì sao vậy? Ông cụ chất phát nói, tôi hơn bà ấy 5 tuổi, bà ấy sức yếu tôi sợ bà ấy đốt hết củi, lại sợ bà ấy đốt không hết. Mấy người tô thiểu lạc không khỏi dưng dưng nước mắt. Hai ông bà đã bên nhau gần hết cuộc đời, sợ mình ra đi trước người kia, sợ không chăm sóc được cho người kia. Tô tiểu lạc khép một tay lại niệm chú, một luồng kim quang bay ra cuốn những cánh hoa đào dưới đất lên không chung, rồi lại rơi xuống từng cánh từng cánh. Trong rừng hoa đào, nghiêm chỉ chụp cho hai ông bà cụ bức ảnh nắm tay nhau đi dạo Dưới ánh hoàng hôn, trong rừng hoa đào, ông cụ quay đầu nhìn vợ mình, bà cụ mỉm cười đáp lại. Dù đã giả đến rộng hết răng, mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng bạc trắng. Cầm tay nhau, cùng nhau giả đi. Ngày hôm sau... Bài báo của Nghiêm chỉ rất hay, gây được tiếng vang lớn. Cô ấy được tổng biên tập khen ngợi thậm chí còn được thưởng tiền. Cô ấy mua bánh mè đen mà cả nhà đều thích đón Từ Thành và Từ huyên từ nhà họ Nghiêm về. Mấy hôm nay nhà họ Tô có việc hai đứa nhỏ được gửi sang nhà họ Nghiêm trông non. Hai đứa nhỏ nhìn thấy Tô thiểu là quấn quýt vô cùng, đến bố ruột cũng bị ra dìa. Cô nhỏ ơi, cháu được hạng nhất ở trường mẫu giáo có thưởng gì không ạ? Tô Từ Thành mong chờ phần thưởng. Cô nhỏ ơi, cháu vẽ tặng cô một bức tranh, cháu nhớ cô lắm. Tô Tử Huyên ôm trầm lấy Tô Tiểu Lạc để tranh dành sự yêu thương, miệng nói những lời ngọt ngào. Tô Tiểu Lạc bế Tô Tử Huyên lên cho cô bé ngồi vào lòng mình, để cô xem nào. Cô nhỏ thiên vị, Tô Tử Thành cũng nhích lại gần ôm lấy Tô Tiểu Lạc rồi chụt một cái. Tử Thành cũng nhớ cô cũ, út, nghiêm chỉ không khỏi bật cười. Lúc này Phó Thiếu Đình cũng đến, anh đến xem ảnh trên tay cầm một khẩu súng bằng gỗ to tướng. Chú Thiếu Đình, khẩu súng gỗ này là tặng cho cháu à? Tô Tử Thành chạy vụt đến, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy vẻ mong đợi. Anh thấy Tô Tử Thành hôn Tô Tiểu Lạc, lông mày nhíu lại tự nhiên không muốn cho thằng bé nữa. "Chương 302, ừm, anh rất thích. Thiếu Đình, mau lại đây, ảnh rửa xong hết rồi." Nghiêm Chỉ tươi cười gọi. Phó Thiếu Đình bước đến, đưa cây súng gỗ cho Tô Tử Thành. "Của cháu đây." Tô Tử Huyên không nói gì, nhưng ánh mắt sáng rực cứ dán chặt vào tay Phó Thiếu Đình. A là búp bê, tô tử huyên lập tức trèo xuống khỏi chân tô thiểu lạc ngoan ngoãn đứng trước mặt phó thiếu đình. Phó thiếu đình đưa món quà cho cô bé, cầm đi chơi đi. Cảm ơn chú thiếu đình, tô tử huyên ôm chặt con búp bê chạy đi tìm tô tử thành. Anh chiều bọn trẻ quá rồi đấy, tô thiểu lạc nhỏ giọng lầm bầm. Sao vậy, em cũng muốn à, phó thiếu đình cười hỏi. Em em đâu phải con nít, tô thiểu lạc sụ mặt giọng nói có chút bực bội. Lúc nào anh cũng coi cô như trẻ con, chính em nói đấy nhé. Vậy thì những cái này chia cho bọn trẻ, chắc chúng sẽ thích. Anh lấy từ túi áo ra một túi nhỏ đầy sô cô la. Tô Tiểu Lạc nhanh tay giật lấy, vẻ mặt khiêu ngạo, bọn chúng còn nhỏ, không được ăn nhiều đồ ngọt, sẽ hỏng răng. Phó Thiếu Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ánh mắt như đang cười. Tô Tiểu Lạc nhanh chóng cất túi sô cô la vào một túi vải, nói anh không tin thì hỏi chị Hai đi, chị ấy cũng nói không cho Từ Thành và Tử Huyên ăn kẹo nữa. Nghiêm Trì đặt sấp ảnh xuống bàn, cười nói, đúng rồi, không cho bọn trẻ ăn, để dành hết cho Tiểu Cửu. Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, chạm phải ánh mắt đầy ý trêu chọc của Nghiêm Trì, cô bực bội nói, chị Hai, chị cũng chọc em à. Chị đâu có, Nghiêm Trì cười tủm tỉm. Những bức ảnh rất đẹp trong đó có cả tấm chụp lúc Tô Tiểu Lạc đang cầm tay Phó Thiếu Đình, vẻ mặt như đang trách móc anh. Cả hai người không hẹn mà cùng đưa tay về phía bức ảnh đó. Nghiêm chỉ bật cười, trêu chọc ồ, hai người đúng là tâm ý tương thông nha. Tô Tiểu Lạc còn đang ngại ngùng, Phó Thiếu Đình đã nhanh tay cầm lấy tấm ảnh. Trong ảnh, biểu cảm của cô rất sinh động, đáng yêu đến mức khiến người ta bật cười. Tấm này đẹp nhỉ, lúc chụp chị đã cảm giác đây sẽ là kiệt tác. Nghiêm chỉ đắc ý nói Đúng vậy, em rất thích. Phó Thiếu Đình khẽ nói, giọng trầm ấm mang theo sức hút tự nhiên, như một làn sóng âm len lỏi qua tai tô tiểu lạc làm tim cô bất giác đập nhanh hơn. Cô gãi gãi tay cảm thấy không được tự nhiên, đẹp thì đẹp thích làm gì chứ. Cô nhìn thấy Phó Thiếu Đình định kẹp tấm ảnh vào ví, liền cuống lên, này. Tấm này em cũng thích, có câu nói tiên hạ thủ vi cường, và còn một câu nữa quân tử không tranh đồ người khác thích. Phó Thiếu Đình bình thản kẹp tấm ảnh vào ví. Nhưng cũng có câu, phụ nữ là trên hết đấy. Tô Tiểu Lạc biểu môi, không chịu thua. Em không phải phụ nữ, em chỉ là cô nhóc thôi. Phó Thiếu Đình nhếch môi cười, ánh mắt đong đầy ý cười khi nhìn cô giận dỗi. Tâm trạng anh tốt hơn hẳn. Tô Tiểu Lạc miến răng, còn có câu, rộng lượng thì cao thượng, người lớn không chấp nhặt với trẻ con. Cô nhóc em dùng từ không chính xác lắm đâu. Vẫn cần đọc sách nhiều hơn. Anh bật cười, đứng dậy nói tiếp mai anh phải về căn cứ rồi, tối nay rảnh anh có thể dạy em miễn phí. Miễn phí học bổ túc thì tốt quá. Tô Thuyết Bình vừa ngủ chưa dậy, nghe thấy liền cười nói tối nay để tiểu Lạc tìm Thiếu Đình học đi. Phó Thiếu Đình cười, vâng, nghe theo lời cô. Cái gì chứ? Tô Thiểu Lạc nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng bực dọc người này nghĩ mình đẹp trai thì muốn làm gì cũng được chắc. Tô tuyết Bình mỉm cười khen Thiếu Đình là một đứa trẻ rất tốt. Nghiêm chỉ cũng gật đầu phụ họa đúng thế. Trước đây cứ nghĩ cậu ấy khó gần, ai ngờ ở lâu mới thấy tính cách thật sự rất đáng mến. Tổ đông lắc đầu không phủ nhận cũng không khẳng định đó là do họ chưa từng thấy phó thiếu đình ở trong quân đội như thế nào, khi tác chiến ngay cả anh cũng thấy sợ. Tổ tiểu lạc lúc này trong lòng có chút khó chịu hỏi nghiêm chỉ, chị hai em bảo chị hỏi ngày tháng năm sinh của vị tổng biên tập kia, chị hỏi được chưa ạ? Hỏi rồi em không nhắc chị cũng quên mất, nghiêm chỉ lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Tô tiểu là cầm tờ giấy đi ra sân, lấy từ trong túi vải ra một tờ giấy màu vàng, cắt thành hình người nhỏ, viết ngày tháng năm sinh lên trên đó. Cô cười dài ra, lẩm bẩm, đánh cái mặt tiểu nhân nhà ông, đánh cho ông cả đời hèn hạ. Đánh cái sụt tiểu nhân nhà ông, đánh cho ông đánh giấm siêu to. Lúc này tại tòa soạn báo nơi nghiêm chỉ làm việc. Tổng biên tập Trần Vận đang giáo huấn tâm phúc của mình, "Tôi đã điều nghiêm chỉ đến chỗ khác lấy tin, vậy mà cậu cũng không moi được tin tức gì cho tôi, cậu có thể nên thân một chút không?" "Vâng, là lỗi của tôi. Nhận lỗi thì có ích gì? Nếu cậu có được một nửa năng lực của Nghiêm Chỉ, tôi cần phải tốn sức như vậy sao?" "Cái chức vụ tổng biên này có bao nhiêu người đang nhỏ ngó cậu có biết không?" "Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn, tổng biên tập." Bùm, Trần Vận đột nhiên đánh một cái giấm vừa to vừa thối tầm phúc Vương Hoa không dám cười, mặt đỏ bừng. Trần Vận đang định bảo anh ta ra ngoài, bỗng tay ông ta không tự chủ được mà tự tát vào mặt mình. Vương Hoa ngơ ngác tổng biên tập tôi thật sự biết lỗi rồi anh không cần phải tự phạt mình như vậy. Trần Vận đứng một chân, nhảy loi choi trong phòng ai ra. Vương Hoa trong nháy mắt ngớ người ra, không hiểu Trần Vận đang muốn truyền đạt thông tin gì cho mình. Trần Vận vừa đánh vừa tát vào người mình, vừa nhảy vừa chống đẩy. Cuối cùng ông ta sách quần chạy vào nhà vệ sinh. Vương Hoa không dám không đi theo anh ta vừa vào nhà vệ sinh đã nghe thấy một loạt âm thanh không được hài hòa cho lắm. Mãi đến khi Trần Vận mặt mày xanh mét đi ra khỏi nhà vệ sinh thấy anh ta bực bội hỏi cậu làm gì ở đây. Vương Hoa suy nghĩ một hồi rồi nói Tổng Biên đang dạy dỗ tôi, phải tàn nhẫn với bản thân, chỉ có như vậy mới có thể xua đuổi những thứ không tốt. Trần Vận, trong sân nhà họ Tô, Tô Thiểu Lạc đã chút giận xong. Nghiêm trì hỏi thế nào rồi? Tô Tiểu Lạc đã dạy dỗ rồi, sau này nếu ông ta gây khó dễ cho chị, chị cứ làm theo cách vừa rồi của em để đối phó với ông ta. Nghiêm trì bán tín bán nghi, chỉ với hình nhân này thật sự có thể dạy dỗ ông ta sao? Chiều đi làm, bàn thảo của nghiêm trì bị tổng biên tập sao cho Vương Hoa, vậy mà anh ta còn cười nói là do bộ phận sắp chữ nhầm lẫn, khiến cô ấy phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghiêm trì về đến nhà, liền đánh hình nhân một trận ra trò. Vương Hoa lại chạy một mạch vào nhà vệ sinh, ông ta nhíu mày lầm bẩm kỳ lạ thật chẳng lẽ gặp ma rồi. Sau khi ăn cơm tối, Tô Tiểu Lạc đeo cặp sách nhỏ, bị Tô Tuyết Bình đuổi ra ngoài, mau đi học thêm đi, bên Tân Thành có tin tức nói có thể sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học cháu không chuẩn bị cho tốt thì làm sao được. Thật sự sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học sao? Nghiêm trì không khỏi hỏi, chưa chắc chắn đâu, chỉ là có tin có người đề xuất thôi, Trần Bác Hiên bổ sung. Vậy thì nên học hành cho tốt, Nghiêm Chỉ như nhớ ra điều gì, vậy nếu khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học tư cách sinh viên công nông binh của Lý Vãn chẳng phải là vô dụng rồi sao? Dù sao cũng khác với sinh viên đại học bây giờ. Trần Bác Hiên cũng không nói rõ được. Tô Tiểu Lạc đeo cặp sách nhỏ đi ra khỏi nhà, bà cô bảo Phó Thiếu Đình dạy kèm ngữ văn cho cô, vậy mà cũng nghĩ ra được. Tô Tiểu Lạc vẫy tay chào mọi người, vậy cháu đi đây. Chương 303: Dỗ dành không chuyên nghiệp. Tô Tiểu Lạc đang đi trên đường thì vừa hay nhìn thấy Trình Nhã và Lý Vãn từ ngoài trở về. Trên người Lý Vãn còn đeo dài băng danh dự dũng cảm cứu người. Trình Nhã cũng có vẻ mặt vui mừng, chỉ cần có được suất học Đại học Công Đông Binh này, tương lai của Lý Vãn coi như có bảo đảm. Lý Vãn thấy Tô Tiểu Lạc đi tới, nắm chặt tay, để có được suất học này cô ta đã phải trả giá quá đắt. Cô ta nói, mẹ, sau này con không thể sinh con thì phải làm sao? Trình Nhã đứng ở vị trí không nhìn thấy tô tiểu lạc bà ta nói, đừng lo qua một thời gian nữa ông nội nguôi giận, mẹ sẽ đi cầu xin ông nội để ông nội nghĩ cách. Trình Nhã gà vào nhà họ tô đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao, nuôi nấng bao nhiêu đứa trẻ, bà tin rằng ông cụ cũng không phải người nhẫn tâm. Chỉ là không biết tại sao lần này, phản ứng của mấy đứa con trai lại lớn như vậy. Trong tiềm thức của Trình Nhã, vẫn cho rằng là do lý vãn truyền hộ khẩu ra ngoài nên mới khiến mọi người phẫn nộ. Một đứa con gái không có khả năng sinh con, làm sao được? Thật sao ạ? Lý Vãn hỏi, đương nhiên rồi, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà. Trình Nhã vẫn khăng khăng cho rằng dù Lý Vãn không phải con ruột nhưng sống với nhau 10 năm, làm sao có thể không có tình cảm? Người một nhà, Tô Tiểu Lạc đứng ở đó, nhìn bóng dáng của họ. Lý Vãn liếc mắt khiêu khích về phía cô, cho dù người nhà họ Tô không chấp nhận cô ta thì đã sao cô ta còn có Trình Nhã? Mẹ, mẹ thật tốt. Lý Vãn tựa đầu vào vai Trình Nhã, con bé ngốc này, Trình Nhã cười nói, em đang nhìn gì vậy? Phó Thiếu Đình không biết xuất hiện từ lúc nào ánh mắt đầy sót xa nhìn cô. Nếu trong lòng khó chịu tại sao không nói cho bà ấy biết sự thật? Em không khó chịu, Tô Tiểu Lạc phủ nhận, cho dù nói ra bà ấy có thể kiên định đứng về phía em sao? Ít nhất bà ấy không biết sự thật bà ấy đối xử với em như vậy, em còn có thể tìm cho bà ấy một cái cớ đúng không? Tô Tiểu Lạc thở vào nhẹ nhõm, đi thôi. Anh đưa em đến một nơi. Phó Thiếu Đình đổi hướng. Đi đâu? Không phải đi học sao? Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi. Tâm trạng không tốt, làm sao học được? Phó Thiếu Đình dẫn đường phía trước. Anh mượn một chiếc xe đạp, để Tô Tiểu Lạc ngồi phía sau. Hai người dạo quanh vệ thành một vòng lớn, cuối cùng dừng xe bên bờ sông. Trời đã tối, nơi này lại không có đèn. Tô Tiểu Lạc nhịn không được hỏi, anh đưa em đến đây bắt ma à? Phó thiếu Đình nhướng mày hỏi, ở đây nhiều ma lắm sao? Trong dòng sông chắc chắn có rất nhiều hồn ma. Lịch sử từng xảy ra chiến tranh, số người chết trong đó không ít. Thêm vào đó là những người bị giết, hoặc nhảy sông, hoặc vô tình rơi xuống, anh nghĩ xem có thể ít được sao. Tô Thiểu Lạc cười nói. Phó thiếu Đình rõ ràng không ngờ tới điều này, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Không cần đâu, em đã quen rồi, anh muốn làm gì? Tô Thiểu Lạc chống tay lên lan can bờ sông. Nơi này tối om nhưng may mà trên trời còn có trăng sao. Mặt sông lấp lánh ánh bạc gió thổi qua còn có tiếng nước ào ào. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng xì xì tô thiểu lạc quay đầu lại thì thấy trong tay phó thiếu đình đang cầm một cây pháo hoa. Wow, anh lấy ở đâu ra vậy? Tô thiểu lạc kinh ngạc nhìn, thật đẹp. Tặng em, còn nữa. Phó thiếu đình lại lấy ra thêm một ít. Lấy từ chỗ đường tiểu thiên. Sao anh ấy lại có thứ này? Tô tiểu lạc đầy vẻ vui mừng hỏi. Không biết cậu ấy lấy ở đâu, nghe nói là để làm người yêu vui vẻ nên cố ý tìm đấy. Phó Thiếu Đình nói, vậy mà anh cũng lấy đi được. Đường Tiểu Thiên đúng là xui xẻo. Tô Tiểu Lạc vung vẩy, pháo hoa trên không trung vẽ thành một vòng tròn. Cậu ấy không dễ nói chuyện như vậy đâu. Phó Thiếu Đình châm lửa hai cây pháo hoa dưới đất, pháo hoa vọt lên cao một mét, nở rộ với vẻ đẹp vốn có của nó. Wow, Tô Tiểu Lạc vỗ tay khen ngợi. Đẹp quá. Phó Thiếu Đình nghiêng mặt, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt tươi cười của Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đưa tay ra nói, "Em cũng muốn châm một cái." Phó Thiếu Đình đưa diêm cho cô, sau đó lại đặt thêm hai cây pháo hoa xuống đất. Tô Tiểu Lạc ngồi sổm xuống, bật diêm. "Cẩn thận một chút." Phó Thiếu Đình dặn dò. "Biết rồi, đây chẳng phải là chuyện đơn giản sao?" Tô Tiểu Lạc thờ ơ nói. Diêm vừa mới đến gần, pháo hoa đã vèo một tiếng bốc cháy, Tô Tiểu Lạc đứng dậy chạy lùi lại. Ha ha, cháy rồi, cháy rồi. Vừa chạy, dưới chân không biết dẫm phải cái gì. Cô loạn trọng ngã về phía trước, phó thiếu đình vươn cánh tay dài ra đỡ lấy cô. Cháy nhanh quá, đáng sợ thật. Tô tiểu lạc ngượng ngùng nói. Em cẩn thận một chút. Phó thiếu đình không nhịn được cười. Sao giống như hồi nhỏ vậy, hấp tấp. Hồi nhỏ, tô tiểu lạc thật sự không có ấn tượng gì mấy. Ừm, phó thiếu đình nhẹ giọng nói. Bây giờ vui vẻ hơn chưa? Anh đang cố làm em vui sao? Tô Tiểu Lạc nhìn anh chợt hiểu ra dụng ý của anh, có rõ ràng vậy sao? Phó thiếu đình quả thực không giỏi dỗ dành người khác, vui rồi cảm ơn anh, phó thiếu đình. Tô Tiểu Lạc cười dạng dỡ, không cần khách sáo với anh. Phó thiếu đình thản nhiên nói, ngày mai anh phải về căn cứ rồi, ở đây anh còn một ít em giữ lại chơi đi. Phó thiếu đình đưa số pháo hoa còn lại cho Tô Tiểu Lạc tay cô được nhét đầy pháo hoa, khiến lòng cô cũng tràn ngập ấm áp. Phó Thiếu Đình chờ Tô tiểu Lạc về nhà, xuống xe cô vẫy tay chào anh. Cô đeo cặp sách nhỏ, vừa nhảy chân sáo vừa mở cửa nhà họ Tô. Bầu không khí bên trong lại có chút khác thường, Tô vệ quân từ quân đội trở về, không thấy Trình Nhã ở nhà, nghe bọn trẻ nói liền lạnh mặt bảo Tô Hòa gọi bà ấy đến. Cái chết của thời xuân mai giống như một con dao lại đâm thêm một nhát vào tim hai bố con nhà họ Tô. Tiểu Lạc về rồi à? Tô Thiết Bình thấy Tô tiểu Lạc sắc mặt vui mừng, run rẩy đứng dậy nói. Được rồi, Tiểu Lạc về rồi, chuyện nhà các cháu tự giải quyết cô lên lầu ngủ đây. Tô chính quốc cũng bỏ tờ báo xuống, đúng vậy, hai vợ chồng nói chuyện cho rõ ràng, bố không can thiệp. Bọn trẻ không có việc gì thì cũng đi ngủ sớm đi. Trình Nhã dù sao cũng là trưởng bối trong nhà họ Tô, đám con cái quả thực không nên tham gia vào. Lúc Tô Tiểu Lạc lên lầu cửa nhà vừa lúc bị đẩy ra. Sau đó, Tô Tiểu Lạc nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào từ dưới lầu vọng lên. Cô chùm chăn ngủ thiếp đi. Dưới lầu tô vệ quân nhìn Trình Nhã hỏi, trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, dĩ An còn đang nằm viện. Vậy mà em lại bỏ mặc tất cả đi theo lý ván. Vậy nhà họ tô là cái gì? Trình Nhã tức giận nói, vệ quân, sao bây giờ anh cũng trở nên vô lý như vậy? Em không có việc gì cũng sẽ chạy đến bệnh viện, nhưng bọn chúng có thành kiến với vãn vãn quá lớn. Chẳng lẽ không nên có thành kiến sao? Anh không phản đối việc em đối xử tốt với người khác, nhưng em phải tỉnh táo một chút, lý vãn không phải niếp niếp, chưa bao giờ phải. Trình Nhã lấy hai tay che miệng, vệ quân, con gái của chúng ta bây giờ không biết đang lưu lạc ở phương trời nào, mỗi lần nghĩ đến việc niếp niếp sẽ giống như vãn vãn bơ vơ bị người ta bỏ rơi, em lại không thể nhẫn tâm. Tô vệ quân thất vọng nói, anh chưa bao giờ quên con gái của chúng ta, càng không đặt tình cảm dành cho niếp niếp lên người bất kỳ ai khác, em làm như vậy, đối với ai cũng không công bằng. Chương 304: Yêu cầu của Trình Nhã. Trình Nhã ngồi trên ghế, nói: "Chúng ta đã nuôi dưỡng Vãn Vãn 10 năm, sao các người có thể nhẫn tâm với con bé như vậy?" Tô Vệ Quân thở dài, biết bà vẫn chưa nghĩ thông, "Em có biết tại sao những người nhận con nuôi thường muốn nhận nuôi từ khi còn nhỏ không?" Trình Nhã im lặng, Tô Vệ Quân nói tiếp: "Chính là lo sợ nuôi phải đứa con vô ơn bạc nghĩa như Lý Vãn." Ban đầu chúng ta nhận nuôi Lý Vãn, chẳng phải là vì muốn cho nó một mái ấm gia đình hay sao? Chẳng hề mong đợi nó báo đáp gì. Thế nhưng, đến con quạ còn biết báo hiếu, còn lý vãn thì sao? Nó thậm chí còn chẳng buồn hỏi han em, vội vã dọn khỏi nhà họ tô truyền cả hộ khẩu đi. Đó cũng là vì thương nhân kia không phải bố ruột của nó, nếu không em nghĩ em còn có thể gặp lại nó sao? Lời tô vệ quân nói tuy khó nghe nhưng đều là sự thật. Nhưng làm sao có thể lay truyền được một người cố tình già vờ ngủ say đâu? Trình Nhã chính là người như vậy, bà ta không chịu đối mặt với sự thật từ khi tiểu lạc đến, mọi người đều xa lánh vãn vãn. Không phải nói tiểu lạc không tốt, nó có năng lực giỏi giang, biết kiếm tiền. Dĩ An nằm viện, nó nói thanh toán viện phí là thanh toán ngay. Cũng chính vì vậy, mọi người đều yêu quý nó. Nhưng em không hiểu tại sao nó lại cứ xa lánh vãn vãn, khắp nơi đều nhắm vào vãn vãn, khiến vãn vãn không thể ở lại nhà này. Vãn vãn từ nhỏ lớn lên trong nhà chúng ta, giờ thấy có người thay thế vị trí của nó, nếu đến cả em cũng đối xử với nó như vậy thì nó sẽ nghĩ thế nào? Giờ nó đã bị mọi người bỏ rơi, nếu em cũng từ bỏ nó thì nó còn sống sao nổi? Vãn vãn là đứa trẻ tốt, nó đã dũng cảm cứu người, bị đâm một nhát dao, sau này có thể khó sinh con. Vệ quân, nó đã gọi chúng ta là bố mẹ 10 năm rồi, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Tô vệ quân nhíu mày ông còn chưa biết chuyện này, em đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tiểu lạc. Em không trách tiểu lạc em chỉ hy vọng nó độ lượng hơn một chút. Trình Nhã nói, Tô vệ quân lại hỏi thời Xuân Mai là mẹ ruột của Lý Vãn em biết không? Thời Xuân Mai, Trình Nhã nhíu mày không hề có ấn tượng. Chính là cặp vợ chồng năm xưa đã tự tay giao Lý Vãn cho chúng ta. Tô vệ quân nhắc, không thể nào chuyện này không thể nào. Ai lại giao con ruột của mình cho người khác nuôi dưỡng chứ? Vệ quân, anh nghe ai nói vậy? Lại là tiểu lạc sao? Có phải quá đáng lắm không? Trình Nhã hoàn toàn không tin, là đồng hương của chồng thời Xuân Mai nói, vợ chồng họ có một đứa con gái. Tô vệ quân thức giận đến mức cao giọng nói, thời Xuân Mai đã chết rồi, chúng ta đi tìm chồng bà ta để đối chất. Đứa nhỏ tiểu lạc này thật là, sao lại bịa đặt chuyện vô khống người khác như vậy chứ? Trình Nhã cảm thấy rất thất vọng, vốn dĩ bà ta còn thấy đứa trẻ này khá tốt. Chồng bà ta cũng đã chết rồi. Tô vệ quân nói bất lực nói. Vậy chẳng phải là chết không đối chứng tiểu lạc muốn nói sao thì nói à. Trình Nhã tức giận, bất kể các người bị tiểu lạc mê hoặc thế nào em cũng không thể bỏ rơi vãn vãn. Anh không nhận nó cũng không sao em nhận vãn vãn là con gái của em, mãi mãi là con gái em. Hai người cãi nhau rồi ai về nhà nấy. Tô vệ quân trở về quân đội Trình Nhã cũng không ở lại nhà họ Tô mà trực tiếp quay về căn nhà nhỏ của Lý Vãn. Lý Vãn lo lắng không ngủ được sợ Trình Nhã không quay lại. Cô ta đứng ở đầu ngõ, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Trình Nhã, mới vui mừng chạy ra đón. Mẹ, mẹ về rồi, bố và mọi người nói gì ạ? Họ quá đáng lắm, nói con là con gái của kẻ buôn người. Trình Nhã tức giận nói, tìm Lý Vãn thắt lại, bí mật mà cô ta luôn muốn che giấu cuối cùng vẫn bị người ta biết sao. Mẹ bảo họ tìm người đến đối chất cũng chẳng tìm ra ai, rõ ràng là đang lừa gạt mẹ. Trình Nhã nói tiếp, lời của Trình Nhã khiến Lý Vãn bừng tỉnh, đúng vậy. Bọn họ đều đã chết, chẳng phải là chết không đối chứng sao. Sắc mặt Lý Vãn vui mừng nói, đúng vậy, trên đời này làm gì có ai lại đem con gái ruột của mình cho người khác chứ. Mẹ, mẹ đừng tức giận, chắc chắn là Tô Tiểu Lạc bị chuyện lừa gạt bố và mọi người. Mẹ không giận, chỉ là con chịu ấm ức thôi. Trình Nhã vụ ốt ve đầu Lý Vãn, Lý Vãn rưng rưng nước mắt, mẹ con không ấm ức. Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh con chẳng sợ gì cả. Mẹ con chỉ còn mình mẹ thôi. Trái tim trình nhã càng thêm đau đớn, những ấn tượng tốt đẹp về Tô Tiểu Lạc trong phút chốc tan biến, thậm chí còn thêm vài phần oán trách. Gia đình bà 10 năm nay vẫn luôn yên ổn, đều là do Tô Tiểu Lạc đến mới khiến mọi chuyện rối tung lên. Đêm đó, Tô Tiểu Lạc trằn chọc mãi không ngủ được. Cô triệu hồi lang thú ra, lang thú thổi một hơi vào cô cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Trời rất lạnh. Cô bé đội mũ hổ màu đỏ chân đi giày hổ, người mặc áo khoác đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trông vô cùng đáng yêu. Tuyết rơi là tả, mấy nhà quay quần bên nhau. Tô vệ quân lớn tiếng nói, tìm mãi mới được hai cái pháo hoa, lại còn là loại để dưới đất. Phó uy, món đồ này khó kiếm lắm. Cũng may là cậu tìm được. Tô vệ quân cười, con gái tôi muốn xem pháo hoa tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành phải lấy bao thuốc lá với rượu đi đổi. Sắp đốt pháo hoa rồi. Trẻ con tránh ra xa một chút, cô bé tò mò, mọi người đều mà nhìn pháo hoa, chẳng ai để ý thấy cô bé vẫn đang tiến lại gần. Pháo hoa vừa châm lửa, phó thiếu đình quay người bỏ chạy thì phát hiện ra cô bé, lập tức ôm lấy cô. Cô bé không nặng cũng không hề sợ hãi, vỗ tay trên vai anh, reo lên, đẹp quá, đẹp quá. Cô nhóc nghịch ngợm này, sáng sớm tô tiểu lạc vùng dậy khỏi chăn, cô chẳng buồn rửa mặt chạy thẳng ra cửa nhà họ phó. Nhưng lại không thấy xe của phó thiếu đình đậu trước cửa, có chút thất vọng. Hình như cô nhớ ra một chút chuyện hồi nhỏ rồi. Tô Tiểu Lạc quay trở về tình cờ gặp Trình Nhã trên đường. Trình Nhã vừa đi chợ về, đích đến chắc chắn là căn nhà nhỏ của Lý Ván. Tô Tiểu Lạc không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng Trình Nhã lại tiến đến. Tiểu Lạc bác muốn nói với con một chuyện. Bác nói đi ạ, nhà bác trước giờ luôn yên bình, nhưng từ khi con đến thì nhà bác trở nên rối ren. Bác không trách con, nhưng bác hy vọng con có thể rộng lượng một chút đừng tranh giành với vãn vãn nữa. Bác và vãn vãn có tình cảm 10 năm, còn con mới được bao lâu? Bác không muốn làm tổn thương con, con hiểu ý bác chứ? Tô Thiểu Lạc bình tĩnh nhìn bà ta, hồi lâu vẫn không nói nên lời, sự hoạt ngôn thường ngày giờ đây trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, cô hỏi, bác muốn con rời đi? Ánh mắt Trình Nhã thoáng hiện vẻ không đành lòng, bà ta do dự một chút rồi nói con có năng lực có bản lĩnh nuôi sống bản thân, bác hy vọng con đừng đến quấy rầy chúng ta nữa, bác chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình. Tô Tiểu Lạc không trả lời bà ta, lướt qua người bà ta rồi rời đi. Trình Nhã nhìn bóng lưng cô trong lòng có chút hối hận. Tại sao bà ta lại không hiểu được đứa trẻ này, nhớ lại từng chút từng chút khi ở chung. Đứa trẻ này dám yêu dám hận với những người mình không thích thì không hề giả tạo thậm chí còn ra tay dạy dỗ Nhưng con bé đối với bà ta luôn luôn hờ hững. Chưa từng tỏ ra thân thiết nhưng cũng chưa từng xa cách. chương 305 tiểu cửu mất kiểm soát. Thực ra ban đầu con không định nói gì với bác vì bác là bậc trưởng bối. Tô tiểu lạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt trình nhã. Sư phụ con từng nói rằng trí nhớ của con người thường không tốt vết thương vừa lành đã quên đau. Quả đúng như vậy, mới qua được bao lâu mà bác đã quên hết rồi. Cái gọi là lời nói đi đôi với hành động, con đến nhà họ tô giúp gia đình vượt qua không ít khó khăn. Ít nhất con đã thiếu con trai của bác, vậy mà bác lại nói những lời như thế với con, bác thấy có đúng không? Trình Nhã do dự một lát rồi lên tiếng, thực ra bác chỉ muốn gia đình được sống yên ổn thôi. Đúng vậy, Lý Vãn với bác mới là gia đình, bác thậm chí chưa từng hỏi con gái ruột của mình đang ở đâu. Tô tiểu lạc lạnh lùng nhìn bà ta, còn nói hai người không có duyên phận, bác liền ngừng tìm kiếm. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng cô ấy không quan trọng, không phải vậy, trình nhã theo phản xạ phủ nhận, có hay không, tự bác biết rõ nhất. Tô tiểu lạc cười khẩy, nói, đã không muốn giả vờ nữa thì con cũng nói thẳng, muốn con rời đi, là không thể. Sao bác không đi tìm người khác trong nhà họ tô để nói? Chỉ cần họ đồng ý đuổi con, bác còn phải mất công nói với con làm gì? Hay là bác thấy con dễ bắt nạt nên mới tìm đến con? Trình Nhã không dám nhìn thẳng, làng tránh ánh mắt. Những người khác trong gia đình, bà ta không dám nói gì, chỉ biết đến tìm Tô Thiểu Lạc người ngoài cuộc. Tô Thiểu Lạc không chút biểu cảm nói, có con ở đây, Lý Vãn đừng mơ bước chân vào nhà họ Tô nữa. Tô Thiểu Lạc, Trình Nhã không kìm được nữa, bà thật sự bất lực với cuộc sống hiện tại. Bà muốn trở lại nhà họ Tô, nhưng càng muốn Lý Vãn đi cùng mình. Thế nhưng, chỉ cần Tô Tiểu Lạc còn ở đó, điều đó là không thể. Tô Tiểu Lạc không buồn để ý đến bà ta quay người rời đi. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy nặng nề. Nếu không vì nhà họ Tô gặp chuyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô, cô đã sớm bỏ đi. Đúng lúc đó, Trình Nhã bất ngờ ngồi xổm xuống, hai tay ôm bụng. Lý Vãn thấy vậy liền đuổi theo Tô Tiểu Lạc chất vấn cô vừa nói gì với mẹ tôi. Cô nhìn xem cô đã khiến mẹ tôi thức giận đến mức nào rồi mau xin lỗi mẹ tôi buông tay tô tiểu lạc lạnh giọng nói tô tiểu lạc cô lý vãn vẫn giữ chặt lấy cô không buông tô tiểu lạc đã mất hết kiên nhẫn lập tức đẩy cô ta ngã xuống đất ánh mắt lạnh như dao nhìn chằm chằm cô ta giọng nói lạnh băng tôi đã bảo đừng chọc vào tôi cho dù cô có giỏi đến đâu cô đối xử với mẹ tôi như vậy là sai lý vãn nuốt khan cố lấy dũng khí nói tô tiểu lạc túm lấy cổ áo của lý vãn nhấc bổng lên ánh mắt đầy sát khí sau đó giáng một cái tát thật mạnh Á, cô dám đánh tôi, Lý Vãn ôm lấy má, không dám tin nhìn tô tiểu lạc. Đánh cô thì sao? Tô tiểu lạc liếc mắt về phía trình nhã, hỏi cô nghĩ mẹ cô có thể bảo vệ cô sao? Cô không được đánh tôi, điều đó là phạm pháp. Lý Vãn lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Không phải vì cô còn có giá trị cô nghĩ thân phận của cô có thể giữ được đến bây giờ sao? Tô tiểu lạc dơ tay lên, lại dáng thêm một cái tát nữa. Hai má của Lý Vãn đều sưng lên, cô ta không nhúc nhích nổi, lắp bắp hỏi á. Rốt của cô là ai? Tôi là, Tiểu Lạc, giọng nói của Phó Thiếu Đình vang lên, Tô Tiểu Lạc lập tức bừng tỉnh, buông Lý Vãn ra, đứng dậy. Vừa rồi cô dường như đã mất kiểm soát, thân phận của cô chưa thể lộ ra. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Lý Vãn một cái, hỏi Tô Tiểu Lạc, anh vừa thấy em đến nhà anh, có chuyện gì vậy? Không có gì, Tô Tiểu Lạc siết chặt tay, nói, Phó Thiếu Đình, em có thể đi làm nhiệm vụ với anh không? em muốn thư giãn một chút. được. phó thiếu đình gật đầu. em thu xếp đồ đạc đi. lát nữa anh đến đón em. không cần. đi ngay bây giờ đi. tô tiểu lạc không muốn quay về. phó thiếu đình cũng không miễn cưỡng đưa cô rời đi. sự ra đi của tô tiểu lạc khiến nhà họ tô náo loạn. tô hòa đến nhà họ phó, nghe phó nhiễm nói rằng tô tiểu lạc đã gặp trình nhã và lý vãn, sau đó tâm trạng không ổn liền rời đi. tô hòa tức giận lập tức xông ra ngoài. phó nhiễm lo có chuyện xảy ra. Bội đến nhà họ tô tìm người. Lúc này chỉ có nghiêm trì và tô đông ở nhà. Họ cùng nhau đến nhà của Lý Vãn. Thấy Trình Nhã và Lý Vãn đang phơi nấm trong sân. Mẹ và tiểu cửu đã nói gì? Tô Hòa lớn tiếng hỏi. Nói gì? Con xem nó đã đánh con bé thành ra thế này kìa. Trình Nhã cũng đang bực mình. Tiểu cửu vì sao lại đánh cô ta? Tô Hòa hỏi. Đúng vậy ai biết được cô ta phát điên vì cái gì? Lý Vãn nhíu mày trả lời. Chắc chắn là cô đã làm gì đó khiến em ấy nổi giận. Tô Hòa không cần nghĩ cũng đứng về phía Tô Thiểu Lạc. Lý Vãn thức đến bật cười, nói anh xem những lời anh nói kìa. Tô Hòa cô ta đã mê hoặc cả nhà rồi sao? Cô ta khiến mẹ thức đến đau dạ dày tôi bảo nó xin lỗi mẹ vậy mà nó đánh tôi. Như thế là đúng sao? Chắc chắn mẹ đã nói gì đó quá đáng. Tô Hòa nhíu mày nói. Mấy người đã làm gì, chẳng lẽ trong lòng không tự biết? Nếu mấy người bắt nạt tiểu cửu tôi sẽ không tha cho đâu. Lý Vãn không ngờ Tô Hòa lại nói ra những lời này. Tô Tiểu Lạc rốt cuộc đã bỏ bùa gì lên nhà họ Tô mà khiến họ mê muội đến vậy. Tô Hòa anh điên rồi sao dám nói chuyện với mẹ như thế. Tiểu cửu đã phải chịu bao nhiêu ấm ức mới ra tay đánh cô như vậy. Tô Hòa vừa nghĩ tới đã thấy đau lòng. Trong ấn tượng của anh tiểu cửu chỉ hơi tinh nghịch chưa bao giờ động tay đánh người. Lý Vãn tức điên lên, cô ta quay sang nói với Trình Nhã, mẹ, mẹ nghe anh ấy nói chưa? Tô Hòa, anh đúng là bị cô ta lừa rồi. Lúc mới gặp cô ta đã đánh một trận với ôn đình, tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Không tin, mọi người cứ hỏi ôn đình mà xem. Đúng lúc đó, phó nhiễm cùng những người khác đến, họ tình cờ gặp ôn đình và ngô liên trên đường, thế là cả hai cũng cùng đi theo. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ôn đình, cô ta lên tiếng, đúng là tiểu là con đánh tôi. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu, Tô Tiểu Lạc là kẻ đạo đức giả, mọi người đều bị cô ta lừa hết rồi. Lý Vãn lớn tiếng hét lên, ổn đỉnh dơ tay lên ngăn lại mọi người để tôi nói hết đã. Lần đó không phải Tô Tiểu Lạc vô cơ đánh tôi, mà là tôi không phục nên đã cố tình chặn đường cô ấy, định dạy cho cô ấy một bài học. Không ngờ không ngờ cô ấy lại lợi hại như vậy, ngược lại tôi bị đánh thê thảm. Việc đó không thể trách Tiểu Lạc là tôi tự chuốc lấy trước. Ôn Đình đã trải qua nhiều bài học từ cuộc đời tính khí ngang ngạnh ngày xưa cũng đã thu bớt lại. Ngay cả Ôn Đình cũng đứng về phía tô tiểu lạc, Lý Vãn siết chặt nắm đấm tức đến run người. Trình Nhã tiến tới, nghiêm giọng, dù thế nào thì động tay động chân vẫn là sai. Nó đã hoàn toàn làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Mẹ không thể để nó tiếp tục bắt nạt Vãn Vãn nữa. Mẹ, Lý Vãn vốn là con gái của kẻ buôn người. Chính miệng bọn họ đã thừa nhận, nói rằng đã ném nhiếp nhếp vào sông Nguyệt. Tô Đông lớn tiếng nói, Tô hỏa nhíu mày anh không rõ chuyện này xảy ra từ bao giờ. Ném xuống sông Nguyệt, Trình Nhã không tin, không thể nào, Tô Thiểu Lạc từng nói, đã tính ra rằng em gái của các con vẫn còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Chắc chắn lại là nó bị chuyện có đúng không? Từ đầu nó đã thích nói dối, đúng là không nên để nó bước chân vào nhà họ Tô. chương 306, suy đoán của nghiêm trì. Tiểu cửu là em gái con ai dám không cho em ấy vào cửa. Tô Hòa tức giận anh cảm thấy mẹ mình ngày càng hồ đồ. Vãn Vãn cũng là em gái con. Trình Nhã giận dữ nói. Cô ta không phải con chưa bao giờ công nhận. Tô Hòa đáp ngay không cần nghĩ. Con không giống mấy người, dễ dàng sinh tình cảm với bất kỳ ai. Lý Vãn biết Tô Hòa không thích mình, nhưng ở nhà họ Tô bao nhiêu năm cô tự nghĩ giữa mình và Tô Hòa cũng nên có chút tình cảm anh em. Cô hận. Từ ngày bước chân vào nhà họ Tô, cô đã biết Tô Hòa không ưa mình. Các anh trai khác đều bận rộn không để ý đến cô. Cô cố gắng lấy lòng Tô Hòa, nhưng anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng không buồn nhìn cô. Tại sao, tại sao Tô Tiểu Lạc mới đến chưa đầy một năm, Tô Hòa đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô ta? Chẳng qua toàn là những kẻ thực dụng. Lý Vãn bật khóc tôi không mong anh coi tôi như em gái, nhưng anh phân biệt đối xử như vậy còn dám nói không phải do Tô Tiểu Lạc xúi giục. Cần suối dục sao, mấy chuyện cô làm chính cô trong lòng không tự biết à? Tô Hòa mỉa mai, nhỏ tuổi mà mưu mẹo không nhỏ, giả vờ đáng thương chính là sở trường của cô, phải không? Trước đây tôi không muốn chấp nhật, không ngờ cô càng diễn càng nhập tâm, lậm vai luôn rồi. thằng sáu, sao con có thể nói vãn vãn như vậy? Con bé không có bố mẹ bên cạnh chúng ta quan tâm đến nó thì có gì sai? Trình Nhã không dám tin đây là lời con trai mình, làm sao nó lại chẳng có chút lòng chắc ẩn nào như vậy? Cô ta thiếu gì, chẳng lẽ chúng ta đều phải bù đắp cho cô ta? Tô Hoa cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mẹ, mẹ muốn làm từ thiện thì làm một mình, sao cứ kéo cả nhà vào? Chúng ta nợ cô ta cái gì? Cô ta là gì cơ chứ? Nếu nợ thì nợ em gái ruột của con, mẹ đừng hồ đồ nữa. Trình Nhã biết Tô Hoa từ nhỏ đã không hòa hợp với Lý Ván. Bà ta quay sang hỏi Tô Đông, Đông Tử còn con thì sao? Tô Đông lạnh lùng nhìn Lý vãn Cô ta con gái của kẻ buôn người đã sống trong gia đình anh suốt 10 năm. Năm đó cô ta đã 8 tuổi, Tô Đông không tin cô ta hoàn toàn không biết gì. Nghĩ đến bao nhiêu năm nay cả gia đình bị lừa gạt, bị mẹ ép phải đối xử tốt với cô ta, lòng anh lại dậy lên cơn giận. Anh nói, mẹ con nghĩ giống em sáu, chúng ta không nợ gì cô ta. Đáng lẽ lúc đó nên giao cô ta cho cảnh sát. Nếu làm vậy, bây giờ mỗi lần nghĩ lại họ đã không cảm thấy hối hận như thế này. Các anh còn nói không phải do tôi thiểu lạc suối dục. Lý Vãn bật khóc, đôi mắt đỏ hoe các anh đều không thích tôi, vậy tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, để tôi chết cho rồi. Lý Vãn nhân lúc không ai để ý, chạy về phía cột điện ven đường, đâm đầu vào và ngất đi ngay lập tức. Trình Nhã Lao đến ôm lấy Lý Vãn, thấy chán cô ta bê bết máu, hét lên, các người còn đứng đó làm gì. Mau đưa Vãn, Vãn đến bệnh viện. Vừa lúc ôn giữ đi ngang qua, nhanh chóng đưa Lý Vãn đến bệnh viện. Trình Nhã không hiểu nổi, bà ta trách Vãn Vãn vừa ra viện vì cứu người, vậy mà các con lại dồn ép nó đến mức này. Nó chỉ mới 19 tuổi, thì có thể xấu xa đến mức nào chứ? Sao các con không thể bao dung với nó hơn? Tổ đồng giận đến mức không nói nổi, anh bước ra ngoài hít thở không khí, nghiêm chỉ đi theo để an ủi. Anh vừa nói Lý Vãn là con gái của kẻ buôn người, chuyện này là sao? Nghiêm chi hỏi. Tô Đông kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra gần đây, rồi nói thêm, nếu không phải chị dâu cả theo dõi Lý Vãn thì sẽ không bị thời xuân mai đẩy xuống, chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Mẹ đúng là hồ đồ, bị lừa mà không hay biết. Nghiêm chỉ ngẫm nghĩ một lúc đưa ra một giả thuyết, anh nói xem có khi nào tiểu cửu chính là em gái ruột của anh, em gái thất lạc năm xưa. Gần đây Nghiêm chỉ cảm thấy mọi chuyện quá kỳ lạ, ông nội không phải người tùy tiện đưa ai về nhà, đặc biệt khi đó tô tiểu lạc đã 18 tuổi. Lúc đầu nghiêm chỉ cũng nghĩ tiểu Cửu chỉ giống bà nội nên ông nội thương yêu mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc cô càng thấy nghi ngờ. tiểu Cửu đối xử với Từ Thành và Từ Huyên tốt vô cùng. Từ Thành vốn là đứa trẻ có suy nghĩ riêng, thường xa cách với họ hàng nhưng lại rất quấn quýt với tiểu Cửu. Còn Từ Huyên nữa thoáng qua đôi lúc có nét giống tiểu Cửu. Lần trước em đến đón con cô giáo còn bảo nếu không vì tiểu Cửu còn trẻ quá thì cứ tưởng em ấy là mẹ của Từ Huyên. Người ta vẫn nói cháu gái giống cô ruột. Trên đời người giống nhau rất nhiều. Trong đồn cảnh sát còn có nhiều tội phạm giống nhau, chỉ dựa vào điều này thì có hơi vội vàng không. Tổ đông vẫn chưa tin làm sao trên đời lại có sự trùng hợp đến vậy. Nhưng những người giống nhau không xuất hiện đúng lúc như thế. Nghiêm trì phản bác, tiểu cửu xuất hiện ngay vào thời điểm nào. Chính là lúc bố bảo các người đi đón em gái. Ổn định còn gặp tiểu cửu ở gần ga tàu, hai người đánh nhau một trận. Anh nói xem trùng hợp đến mức đó sao. Lòng tô đông dối bởi anh dần bị lời của nghiêm chi thuyết phục em muốn nói tiêu cửu chính là niếp niếp em ấy đến để tìm chúng ta. Nhưng không đúng, nếu là vậy, sao em ấy không nhận thân phận của mình? Có lẽ là vì cô ta, nghiêm chi chỉ về phía phòng bệnh nơi Lý Vãn đang nằm. Bố mẹ ruột bị chiếm đoạt các anh trai cũng chẳng nhiệt tình. Với tính cách của tiêu cửu, một người thấu hiểu và rộng lượng như vậy, làm sao có thể nôn nóng nhận thân khi tình cảnh như thế? Tô Đông chợt nhớ lại, lần trước Dĩ An phải vào lồng ấp, Tiểu Cửu đã đưa tiền. 3000 tệ, nói đưa là đưa ngay. Câu trả lời dần hiện rõ, em ấy là em gái anh. Đúng vậy, Tiểu Cửu có lẽ thực sự là em ấy. Nghiêm Chỉ nắm lấy tay Tô Đông khuyên nhủ, dù sao cũng chỉ là suy đoán, cụ thể thế nào, đợi tìm được Tiểu Cửu rồi hỏi rõ ràng. Tô Đông đột nhiên nhìn xuống tầng dưới, thấy Tô Hòa đang đứng đó, lòng lóe lên một tia sáng. Những chuyện trước kia giống như cuốn phim quay chậm trong đầu anh. Em Sáu xưa nay vốn lạnh nhạt với con gái, ngoại trừ phó nhiễm hiếm khi đối xử tử tế với ai. Nhưng đối với tiểu cửu em ấy là em gái con. Tô Hòa rước khoát khẳng định như vậy, chẳng lẽ đã biết điều gì đó. Chúng ta đi hỏi em Sáu cho rõ. Tô Đông không chờ được đến lúc tiểu cửu quay lại, giờ đây anh chỉ muốn biết sự thật. Tô Đông và Nghiêm chỉ vội vàng chạy xuống tầng, nhưng phía dưới đã không còn bóng dáng Tô Hòa đâu nữa. Chạy đi đâu mất rồi. Nghiêm chỉ Trần An, đừng vội, nếu chú sáu biết chuyện gì ông nội chắc chắn cũng biết. Chúng ta về nhà hỏi rõ. Hai người vội vã quay về nhà họ tô, nhưng ông cụ không có ở nhà. Dì Trần bảo ông cụ đã đến công viên xem người ta chơi cờ. Họ lập tức chạy đến công viên. Lúc này họ mới nhận ra từ khi Tiểu cửu đến, ông nội không còn nhắc gì đến chuyện đi tìm nhếp Niếp nữa. Thay vào đó, ông nội sống một cuộc đời thoải mái, ngày ngày uống trà, đánh cờ, trông trẻ trung hơn mấy tuổi. Tô Đông và Nghiêm chỉ nắm chặt tay nhau, vừa kích động vừa lo lắng. Tiểu cửu có thật là em gái của họ không? chương 307, ông cụ tức giận. Trong công viên nhỏ, có một số cán bộ về hưu thường đến đây chơi, có người dẫn theo con cháu đi dạo, có người thì đến đánh cờ. Tô chính quốc đến đây đánh cờ, trò chuyện với các đồng đội cũ rồi lại về nhà. Ông Tô này, gần đây thấy ông Hồng Hào đầy mặt tâm trạng tốt lắm nhỉ? Ông cụ Chu cười hỏi. Cũng tạm được việc nhà đều do con cháu lo liệu cả rồi. Nhà nào mà chẳng có chuyện phiền lòng, nhưng so với thời chúng ta trước đây, những chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Tô chính quốc cảm khái nói, nghe nói cháu cố nhà ông cả phải nằm lồng kính tốn không ít tiền nhỉ. Ông cụ chu thăm dò hỏi, ừ tốn kha khá, khá. tô chính quốc không muốn bàn luận nhiều về vấn đề này. Vậy mấy đứa cháu khác của ông có ý kiến gì không? Ông Cụ Chu lại hỏi, nhà Tô Chính Quốc có 7 đứa cháu trai, đứa nào cũng giỏi giang, cuộc sống sung túc, ai mà chẳng ghen tị chứ? Ý ông là gì? Tô Chính Quốc không vui, nhìn ông ta hừ một tiếng, trong nháy mắt mất hết hứng thú đánh cờ, ông Chu tôi thật không ngờ lão già ông trong bụng chứa đầy nước bẩn Vậy ý ông là nếu ông phải nằm viện cần phải điều trị, mấy đứa cháu của ông không đồng ý thì ông khỏi cần chữa nữa phải không? Ông Tô ông nói vậy là không đúng rồi. Tôi chỉ hỏi thăm ông thôi, sao ông lại nguyền rủa người ta như vậy? Ông cụ chu không phục hết cả bàn cờ, hai người chừng mắt nhìn nhau, sắp sửa đánh nhau đến nơi. Những người xung quanh lập tức vây lại can ngăn hai người, khuyên nhủ, hai ông xem lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi, đánh nhau thật thì chẳng phải để người ta chê cười sao? Sống đến từng này tuổi rồi mà vẫn không biết ăn nói, sống uổng phí. Tô chính quốc quát. Ông Tô này tôi chỉ có ý tốt nhắc nhờ ông thôi, nhà ông nhiều con cháu như vậy tiền lương bao nhiêu chẳng lẽ không biết sao? Số tiền đó từ đâu ra? Con trai cả của ông không phải nên giải thích rõ ràng sao? Ông cụ chua nóng nảy, lớn tiếng nói. Nhà họ Tô chúng tôi trong sạch ngay thẳng, không thẹn với lòng. Nhà tôi chấp nhận mọi sự điều tra của tổ chức cần gì ông phải ở đây nói bóng gió. Tô chính quốc hoàn toàn không sợ hãi. Mấy năm nay, mấy đứa cháu, ngoại trừ nhà cháu trai thứ hai phải nuôi con, gánh nặng hơi lớn một chút. Nhà cháu trai cả thì tiết kiệm chi tiêu mới có được đứa con. Còn lại đều là thanh niên độc thân sống trong quân đội căn bản không tiêu đến tiền. Tiền thưởng, tiền lương, trợ cấp đều gửi về nhà hết. Người nhà họ tô đối với tiền bạc thật sự không coi trọng lắm, điều họ theo đuổi chính là sự thăng tiến trong công việc. Hai ông cụ cãi nhau một hồi, ông cụ chua nói không lại ông cụ tô, dưới sự khuyên can của những người bạn cờ cuối cùng cũng xách ghế nhỏ của mình rời đi. Tâm trạng tô chính quốc cũng không vui vẻ gì cầm ghế nhỏ định đi về. Đúng lúc này lại gặp nghiêm trì và tô đông đi đến. Tô chính quốc bực bội nói, không lo đi làm, đến đây làm gì. Nghiêm trì thấy sắc mặt ông không tốt liền hỏi ông nội sao vậy. Vừa thua cờ à? Tô Đông đi thẳng vào vấn đề hỏi, ông nội có một chuyện ông nhất định phải nói cho cháu biết Tiêu cừu có phải là em gái ruột của cháu không? Nó tất nhiên là em gái cháu rồi. Tô Chính Quốc nhíu mày. Không phải ý cháu là Tô Đông kích động nói năng lộn xộn. nghiêm chỉ kéo anh ấy lại giúp hỏi ý của anh Đông là Tiêu cừu có phải là niếp niếp không ạ? Tô Chính Quốc lếp nhìn bọn họ hỏi ai nói cho các cháu biết. Nghiêm trì chúng cháu tự đoán ra. Tô Chính Quốc nhớ đến lời dặn dò của Tô Thiểu Lạc bèn nói các cháu tự đi hỏi Tiểu Cửu đi. Câu nói này của ông khiến nghiêm trì càng thêm chắc chắn, ông nội nhất định biết chuyện chỉ là Tiểu Cửu không cho nói. Tô Đông buồn bực nói Tiểu Cửu em ấy đi rồi. Đi rồi, Tô Chính Quốc đầu óc nổ tung. Đi đâu, không biết à, Tô Đông lắc đầu, nhưng Phó Nhiễm nói đi cùng Phó Thiếu Đình. Chuyện gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Chính Quốc lo lắng hỏi. Tô Đông và Nghiêm chỉ kể lại toàn bộ sự việc, không nói thì thôi, vừa nói xong thì ông cụ tức đến mức mất xỉu. Nghiêm Chỉ và Tô Đông vội vàng đỡ ông cụ đưa đến bệnh viện. Bác sĩ Trần, ông cụ tuổi cao rồi lại còn cao huyết áp, không thể bị kích động. Bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, nhất định không được tức giận. Tô Đông tiện bác sĩ xong, lặng lẽ thở dài. Nghiêm Chỉ an ủi, đừng nghĩ nữa chuyện đã đến nước này rồi. Em tin tiêu cửu có thể em ấy chỉ ra ngoài giải khuây thôi, rồi sẽ quay về. Tô Đông bỗng nhiên thấy mũi cay cay, anh đã từng thề, một khi tìm được em gái nhất định sẽ không để em ấy chịu bất kỳ ấm ước nào nữa. Vậy mà ngay trước mắt anh, em ấy lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Nghiêm chỉ ôm lấy anh ấy, an ủi, đừng buồn, bây giờ vẫn chưa muộn. Với việc tiêu cửu giúp đỡ chúng ta như vậy, chứng tỏ em ấy vẫn có tình cảm với người anh hai này. Anh xem, em ấy thương từ thành Tử huyên biết bao nhiêu. Nghiêm chỉ không nhắc đến chuyện này thì thôi. Vừa nhắc đến Tô Đông liền không kìm được nữa, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói anh xứng làm anh hai chỗ nào chứ? Thôi nào, anh bao nhiêu tuổi rồi còn như trẻ con vậy, để người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Nghiêm chỉ vừa buồn cười vừa thương, cũng không nhịn được nghẹn ngào. Tiểu cửu đối xử tốt với mọi người, ai cũng thấy. Nhưng họ lại chưa làm được gì cho tiểu cửu. Tô Hòa chạy vào hỏi ông nội sao vậy? Giọng anh ấy quá lớn làm Tô Chính Quốc tỉnh giấc Tô Chính Quốc liếc nhìn, lập tức nổi giận nói, thằng Sáu, cháu trông non nhóc con kiểu gì vậy? Để nó chịu nhiều ấm ức như vậy, người cũng không thấy đâu. Nó là con gái, ở ngoài một mình nguy hiểm biết bao nhiêu. Lúc ông cụ nói đến những lời đầu tiên, trong lòng Tô hòa còn có chốt ái náy. Dù sao anh ấy cũng là người biết rõ sự thật, nhưng nghe đến những lời sau, anh ấy lập tức bình tĩnh hơn, ông nội tiểu cửu nhà mình không phải con gái bình thường, không dễ bị bắt nạt đâu. Phó nhiễm cũng nói rồi, em ấy đi làm nhiệm vụ với anh thiếu đình, có anh thiếu đình trông non, không sao đâu ạ. Đi với thiếu đình à? Vậy thì được, Tô Chính Quốc chừng mắt hỏi, vừa nãy sao các cháu không nói? Vừa nãy không phải là chưa kịp nói sao? Tô Đông và nghiêm chỉ hai người vẻ mặt ấm ức, nhưng lúc này không dám hó hé gì. Tô Chính Quốc yên tâm, cũng thấy đói bụng, nghiêm chỉ đi mua cơm hộp Tô Đông không nhịn được hỏi Tô Hòa Tiểu Cửu chính là niếp niếp em biết phải không? Tô Hòa cũng không giấu giếm nữa, ông nội đây là anh hai tự mình đoán ra, không phải cháu nói tiểu cửu chắc sẽ không trách cháu đâu. Tô Đông tiến lên đấm Tô Hòa một cái, em biết từ sớm sao không nói cho anh biết. Tiểu cửu không cho nói, Tô Hòa thở dài, lúc đó là khi lên mộ bà nội tiểu cửu mới nói ra thân phận của mình. Vậy bà nội chắc chắn rất vui, bây giờ Tô Đông chỉ muốn gặp tiểu cửu ngay lập tức. Chắc chắn rồi, Tô Hòa cười nói, gia đình chúng ta đoàn tụ vui mừng khôn xiết. Anh cả và mọi người cũng không biết sao. chương 308, giống như đang trông trẻ con vậy. Vẫn chưa biết, Tô Hòa đáp, vậy những người khác thì sao? Tô Đông lại hỏi, chắc cũng không biết, Tô Hòa không dám nói cho người khác. Anh hay, hai người cũng phải giữ bí mật nếu ai đó đoán ra chúng ta mới nói. Lúc đó tiểu cửu mới không trách chúng ta, em ấy đã rất thủi thân rồi, chuyện này chúng ta không nên ép buộc em ấy nữa. Phải, em ấy muốn nhận ai thì nhận, không muốn nhận thì thôi. Tô Đông tán thành, rồi lại hỏi, vậy bây giờ ngoài chúng ta ra thì không còn ai biết nữa sao? Còn có phó nhiễm và phó thiếu đình, Tô Hòa nói, ngay cả phó thiếu đình cũng biết. Tô Đông nhướng mày, trong lòng đặc biệt khó chịu, ngay cả người nhà họ phó cũng biết rồi. Vậy thái độ của cậu ấy đối với hôn ước đó là gì? Tô Đông nhớ rằng, hai người bọn họ đã được đính hôn từ nhỏ. Nếu phó thiếu đình đã biết, vậy cậu ấy nghĩ gì? Tô Hòa cười nói, anh thiếu đình đối xử với tiểu cửu rất tốt nhưng em cảm thấy không thể nào đâu. Dù sao hai người cũng tranh lệch sáu tuổi, lại lâu như vậy không gặp mặt tiểu cửu cũng không nhớ chuyện trước kia nữa. Vậy thì thôi, Tô Đông cũng không phải là người nhất định phải níu kéo chuyện này. Thôi cái gì, chuyện của nhóc con sao các cháu có thể tự ý quyết định. Tô chính quốc không vui, chuyện này đợi đến ngày thân phận của nó được công khai rồi bàn bạc bà cũng chưa muộn. Ông nội đã lên tiếng, hai người cũng không dám phát biểu lung tung nữa. Nghiêm chỉ mua cơm hộp về, mời Tô chính quốc ăn cơm. Tô đông kéo Tô Hòa ra ngoài, nhỏ giọng lầm bẩm ông nội có ý gì vậy? Tô Hòa liếc mắt nhìn vào trong, cũng thấp giọng nói, lần trước anh Thiếu Đình cùng ông nội chơi cờ, ông nội cứ nhắc mãi đã lâu rồi không đánh cờ sảng khoái như vậy. Anh nhớ ông nội trước đây còn nói Thiếu Đình già trước tuổi chán ngắt cơ mà. Chí nhớ của Tô Đông vẫn còn dừng lại ở tháng trước đột nhiên có cảm giác như đã trải qua cả một đời người. Anh Thiếu Đình biết cách nhìn người mà ứng xử tóm lại bây giờ ấn tượng của ông nội đối với anh Thiếu Đình chính là thế này. Tô Hòa dơ ngón tay cái lên, Tô Đông trầm ngâm suy nghĩ. Một người có thể nắm bắt được ông nội trên bàn cờ như vậy, chỉ có một lời giải thích hợp lý. Kỹ năng chơi cờ của Phó Thiếu Đình nhất định phải cao hơn ông nội. Vậy tiêu cửu ở bên cậu ấy, liệu có ổn không? Ông cụ Tô bị thức đến ngất xỉu, rất nhiều họ hàng đã đến thăm. Những người mang theo đồ đến đều bị ông cụ trả lại, náo nhiệt cả một buổi chiều, mọi người người một câu tôi một câu, cuối cùng nghiêm chỉ lấy cơ ông cụ cần nghỉ ngơi mới đuổi được họ đi. Tô chính quốc thật sự mệt mỏi, nhưng người một cái, không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Nghiêm chỉ và Tô Đông dọn dẹp một lúc mới nghỉ tay, Tô Đông ôm lấy vai nghiêm chỉ nói, may mà có em ở đây. Nghiêm chỉ nắm lấy tay anh cười nói, anh lại nói câu này với em à. Vợ của anh là tổng biên tập tương lai đấy, đôi tay này là để viết bài, sao có thể làm những việc nặng nhọc này được? Tô Đông nghiêm túc nói, thôi đi, nghiêm chỉ đẩy anh một cái. Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, chị dâu cả chắc chắn không có tâm trạng chăm sóc mẹ lại sang bên Lý Vãn, em không quản thì ai quản chứ? Vất vả cho em rồi. Tô Đông dịu dàng nói, miệng ngọt thế, nghiêm chỉ véo mũi anh một cái. Em nói xem thiếu đình đối với tiêu cửu nhà chúng ta là có ý gì vậy? Tô Đông vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề này, đồ ngốc anh nói xem có thể là ý gì, trước đây anh có thấy bóng dáng của cậu ấy ở nhà mình không? Nghiêm chỉ không khỏi bật cười, quả thật là không có, trừ khi thật sự cần thiết nếu không phó thiếu đình tuyệt đối sẽ không chạy đến nhà họ Tô. Tô Đông nhíu mày, nếu nói như vậy, 10 năm qua còn không gặp nhiều bằng mấy ngày nay đâu. Nghiêm chỉ cười véo má anh, anh mới phát hiện ra à, đúng là chậm tiêu thật trước đây anh có thấy cậu ấy lấy lòng ai bao giờ chưa? Tô Đông chợt hiểu ra, khen ngợi quả nhiên là em quan sát tỉ mỉ anh bái phục. Ha ha, nhìn anh ngốc ngách chưa kìa, nghiêm chỉ không nhịn được cười. Vậy thì em cũng hết lựa chọn rồi, cả đời này chỉ có thể là của anh thôi. Tô Đông làm ra vẻ lưu manh, cũng không biết bây giờ tiểu cựu đang làm gì, khi nào mới về. Nghiêm chỉ tựa vào vai Tô Đông, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Nhiệm vụ lần này của Phó Thiếu Đình là vận chuyển binh lính đưa một đội binh sĩ đã qua huấn luyện đến biên giới. Lúc xuất phát Tô Tiểu Lạc buồn chán lấy mai rùa bói một quẻ. Không tốt lắm, quẻ hung, cô không tin, bói thêm một quẻ nữa. Kết quả giống nhau, không biết có phải liên quan đến Phó Thiếu Đình hay không, nên không thể tính toán cụ thể được. Biết rõ có nguy hiểm, vậy mà anh vẫn đi sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh cho dù phải đối mặt với nguy hiểm cũng phải xông pha ở tuyến đầu. Phó Thiếu Đình kiên định trả lời, sau đó nói em ở lại đây. Anh cho rằng em không có nghĩa khí sao. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, lúc này mà gọi cô đi cùng ít nhất cũng có thêm một lớp bảo đảm. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, bảo người ta nhốt cô vào trong ký túc xá. Đợi chúng ta cất cánh rồi thả cô ấy ra, đưa về nhà họ Tô. Phó Thiếu Đình, đồ khốn. Tô Tiểu Lạc hét lên. Chị dâu Thiếu Tướng bảo chị ở lại thì chị ở lại đi, đừng làm khó chúng tôi khi con không khỏi cảm thán quả nhiên là chị dâu, ngay cả tên của thiếu tướng cũng dám gọi thẳng. Nhưng sau đó tô tiểu lạc vẫn lên được trực thăng cô dùng bùa nghe lời với khỉ con, sau đó mặc quần áo của khỉ con. Cô cúi đầu, không ai nhận ra thân phận mà trà trộn vào đội ngũ lên máy bay. Tô tiểu lạc thấy người đẹp Nga kia đang nói chuyện với phó thiếu đình. Cô hỏi một người cùng đi trên trực thăng, người đang nói chuyện với thiếu tướng là ai vậy? Ủa đó là Anna. Nghe nói cô ấy là chuyên gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, là con lai, xinh đẹp phải không? Người đồng đội cười nói. Họ đều là lính mới, không quen biết Tô Tiểu Lạc phải nói là Anna này đứng với thiếu tướng rất xứng đôi. Đừng nói bậy thiếu tướng của chúng ta có người yêu rồi, lần trước có người nhìn thấy. Một người phản bác, phó thiếu đình có người yêu. Tô Tiểu Lạc nhíu mày hỏi, người yêu của anh ấy trông như thế nào? Nghe nói cũng rất xinh đẹp, người kia thành thật nói. Cậu nói xem, nếu không xinh đẹp thì làm sao xứng với thiếu tướng được chứ? Anh đã gặp chưa mà nói là xinh đẹp? Tô Tiểu Lạc biểu môi. Sao tôi lại chưa gặp? Tôi còn biết cô ấy tên là gì? Gọi là gọi là Tô Tiểu Lạc. Đúng, chính là Tô Tiểu Lạc. Nghe nói nhỏ hơn thiếu tướng 6 tuổi, không biết thiếu tướng có phải là châu già gặm cỏ non không nữa? Thiếu tướng của chúng ta mặt mày nghiêm nghị ở bên cạnh một cô gái nhỏ như vậy có khi nào bị người ta tưởng là đang dẫn theo trẻ con không? Mọi người đều bật cười, tô tiểu lạc không ngờ mình lại tự hóng chuyện của chính mình, cô biểu môi, ánh mắt lại dừng trên người phó thiếu đình và Anna quả nhiên là rất xứng đôi. Cô không khỏi ưỡn ngực bực bội nói các anh không biết thì đừng nói bậy cái gì mà dẫn theo trẻ con chứ. Thật đấy, lần trước đi làm nhiệm vụ nghe nói thiếu tướng chuẩn bị cho người yêu của anh ấy cả một túi đồ ăn vặt. Cưng chiều như vậy, không phải là xem như trẻ con thì là gì. Mọi người lại cười ồ lên, mặt tô tiểu lạc đỏ bừng. Cái gì vậy chứ, đám người này thật đáng ghét, còn phó thiếu đình nữa, làm gì mà có nhiều chuyện muốn nói với người ta thế, nói mãi không hết hay sao? chương 309, không biết làm sao với cô. Có một phi công chạy đến báo cáo với phó thiếu đình, rồi lên trực thăng. Mọi người không khỏi hỏi, sao cậu chậm thế, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Ồ, vừa rồi thiếu tướng bảo tôi mua chút đồ ăn cho cô gái ở ký túc xá của anh ấy, nên mới chậm trễ một chút. Tiểu Giang thật thà, lập tức bán đứng phó thiếu đình. Mọi người đều ồ lên, ra vẻ tôi đã biết rồi. Các người xem tôi nói có đúng không, đây chẳng phải là nuôi con gái người ta sao. Ha ha ha, nói đúng lắm. Lo lắng ghê thật, ha ha ha. Thấy mọi người cười càng lúc càng quá trớn, phó thiếu đình vừa bước lên, mọi người lập tức im bặt. Anh liếc nhìn đội binh sĩ, ra lệnh xuất phát. Tô Tiểu Lạc nấp bên cạnh một người, may mà cô khá nhỏ nhắn nên không bị phát hiện. Mãi đến khi trực thăng cất cánh cô mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu phó thiếu đình biết đám binh sĩ này cười nhạo anh sau lưng như thế nào chắc chắn mặt anh sẽ đen xì lại. Thật là lắm chuyện, những binh sĩ này đều đến biên giới để hỗ trợ, nghe nói tình hình bên đó có chút không ổn, thường xuyên có quân địch đến quấy rối. còn có một số phần tử bất hợp pháp cũng lợi dụng nơi này để giao dịch. Trực thăng bắt đầu bay, bầu không khí bên trong mới trở nên nghiêm túc. Có lẽ nghĩ đến vận mệnh của mình ít nhiều cũng có chút lo lắng. Tôi có một đứa con gái mới hơn nửa tuổi, đợi tôi trở về chắc con bé cũng không nhận ra tôi nữa. Có người lấy ra một bức ảnh mười thất ngón tay vụ ve khuôn mặt đứa bé gái, ánh mắt đầy lưu luyến. Tôi có người yêu, vốn định cuối năm nay kết hôn. Mấy hôm trước tôi nói lời chia tay với cô ấy, cô ấy không chịu cứ nhất quyết đòi đợi tôi. Người kia cố tỏ ra thoải mái nói, tôi không vợ không người yêu, nhưng trong nhà còn có một mẹ già hơn 70 tuổi. Anh trai tôi nói đợi tôi về sẽ xây nhà cho tôi cưới vợ tôi nhớ chị dâu rồi. Người kia vừa dứt lời, liền nhận ra ánh mắt mọi người có chút kỳ lạ, anh ta mới kịp phản ứng, giải thích hồi nhỏ tôi đã mất bố mẹ, là anh trai và chị dâu nuôi tôi lớn, chị dâu tôi cũng giống như mẹ tôi vậy. Mọi người đang nghĩ gì thế, thật là... Ồ, hóa ra là vậy tôi còn tưởng... Ha ha ha, tiếng cười của mọi người xua tan phần nào nỗi buồn trong lòng. Mỗi người một tấm ảnh, giống như là vật bất ly thân. Tô Tiểu Lạc đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng, cô rời mắt đi chỗ khác nhưng có người không chịu buông tha cho cô. Tiểu Tô cậu cũng nói xem trong nhà cậu còn có ai. Nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn đấy. Tô Tiểu Lạc nhíu mày nói có gì mà phải nói chứ. Tiểu Tô còn trẻ có lẽ là lần đầu tiên đi xa nhà trong lòng chưa có nhiều suy nghĩ cũng bình thường. Có người tìm cho Tô Tiểu Lạc một cái cớ. Vậy có người yêu chưa? Cậu đẹp trai như vậy, đợi chúng ta trở về tôi giới thiệu cho cậu một người. Em gái tôi xinh lắm, đối phương quá nhiệt tình, tô tiểu lạc không thể không nói có, đương nhiên là có rồi. Bám dai như điểm phiền phức lắm, cậu nhóc này, đừng có đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc nhé. Vẻ mặt tiểu giang ghen tị nhìn tô tiểu lạc, cậu nhìn thiếu tướng của chúng ta xem, đối với cô gái kia ân cần biết bao nhiêu, hết mua đồ ăn lại mua đồ uống. Cậu còn bày đặt làm giá, cẩn thận người ta chạy mất, lúc đó có khóc cũng không kịp đâu. Mặt tô tiểu lạc nóng bừng, sao lại nhắc đến phó thiếu đình nữa rồi? Chỉ cần có phó thiếu đình ở bên, đồ ăn thức uống đều không cần tô tiểu lạc phải lo lắng, điều này đã trở thành một thỏa thuận ngầm ăn ý. Đám người này không biết sự thật cứ ở đây nói linh tinh. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, đến đó còn cần khá nhiều thời gian. Giữ sức đi, Cao Sơn, đội trưởng tiểu đội tiên phong nói với mọi người. Cao Sơn là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, vừa rồi người nói có con gái cũng chính là ông ấy. Tô Tiểu Lạc nhìn qua, vị đội trưởng Cao Sơn này e rằng cô vội vàng nhắm mắt lại, sư phụ đã nói không được can thiệp quá nhiều vào vận mệnh của người khác. Đến nửa đêm, họ mới đến biên giới. Đang định hạ cánh thì trực thăng gặp sự cố. Họ bị quân địch tấn công. Cảnh giác chuẩn bị nhảy dù bất cứ lúc nào. Cao Sơn kịp thời ra lệnh. Phía dưới là rừng nguyên sinh biên giới, vô cùng nguy hiểm. Nhưng trực thăng bị pháo của địch tấn công, không thể hạ cánh bình thường được nữa. Cao Sơn mở cửa khoang máy bay, chuẩn bị nhảy dù khẩn cấp. Phó Thiếu Đình bình tĩnh chỉ huy, từng người từng người nhảy xuống. Đến lượt Tô Tiểu Lạc, Phó Thiếu Đình nhìn thấy khuôn mặt của cô, sắc mặt biến đổi. Ánh mắt anh trầm xuống, mang theo một tia tức giận. Anh kéo Tô Tiểu Lạc đến bên cạnh mình, sau đó để những chiến sĩ khác nhảy trước anh để Tô Tiểu Lạc và mình cùng mặc dù đôi thân máy bay rung lắc dữ dội, phía trước đã bốc cháy, ánh lửa phản chiếu trên mặt hai người. Nhảy, phó thiếu đình hét lên, tô thiểu lạc ôm chặt eo anh. Tùy đã có một lần kinh nghiệm nhảy dù, nhưng lần này hai người cùng nhảy vẫn khá mới mẻ. Gió lạnh tạt vào mặt bên tai toàn là tiếng gió rít. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên, luồng nhiệt khổng lồ ập đến. Tô thiểu lạc khép một tay niệm chú, một luồng kim quang như một bàn tay khổng lồ va chạm với luồng nhiệt. Máy bay nổ tung tạo thành một biển lửa trên không trung. Tô tiểu lạc nhỏ giọng nói, anh xem, mang em theo có ích chưa, nếu không thì anh đã bị thương rồi, vậy mà anh còn trừng mắt với em. Cô gái nhỏ trong lòng mang theo chút kiêu ngạo cùng với chút trách móc mềm mại. Cơn giận và lo lắng trong lòng phó thiếu đình như mây khói tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Trong rừng nguyên sinh biên giới, một lão già đang ngồi thiền đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt của lão rất kỳ lạ, dường như không có tròng đen, lòng trắng chiếm phần lớn. Lão nhìn về phía xảy ra vụ nổ trên bầu trời, khẽ hừ một tiếng. Thủ lĩnh của quân địch đang ở bên đống lửa, trên đùi có một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ngồi. Người phụ nữ như con rắn quân lấy hắn, đưa cho hắn một quả nho. Sao vậy, lão vô sư? Lão vô sư nói tôi cảm nhận được đạo pháp trong đội hỗ trợ của bọn họ lần này có thể có đạo sĩ. Đạo sĩ, thủ lĩnh không khỏi bật cười. Bọn họ bó tay rồi nên mới mời cả đạo sĩ đến sao. Lão đại chúng ta có lão vô sư ở đây căn bản không sợ bọn họ. Người phụ nữ cười nói. Vẫn là em biết nói chuyện. Thủ lĩnh sờ so ảng trên đùi cô ta trêu chọc. Lão vô sư trong miệng lầm bẩm lấy một viên đá vẽ vời trên mặt đất trên đó lại là thế cục hung hiểm. Lão nhíu mày nói thủ lĩnh, lần này không thể chủ quan được đạo thuật của người này rất cao thâm, e rằng không dễ đối phó. Hừ, các người dụ bọn họ vào bãi mìn, tôi muốn cho bọn họ có đi mà không có về. Thủ lĩnh ra lệnh, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng phải cho bọn họ chắc cánh khó thoát. Ở đây trước kia từng xảy ra ác chiến, nếu không cẩn thận có thể sẽ dẫm phải mìn nổ tan xác Bãi mìn này, chính là do một số người trôn xuống lúc đó chuẩn bị liều chết với quân địch. Nhưng không biết vì lý do gì, quân địch không đến, ngược lại khiến một đội người bị chết đói ở nơi đó. Chương 310, em sẽ ở bên anh. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình trôi dạt trên không trung rất lâu, cuối cùng rơi xuống một nơi nào đó trong rừng nguyên sinh. Dù mắc vào cây, Tô Tiểu Lạc vừa động đậy, dây dù lập tức quấn chặt lấy hai người, xoay một vòng. Tô Tiểu Lạc vội vàng ôm chặt eo Phó Thiếu Đình, để anh Phó thiếu đình bất đắc dĩ nói, những móc kim loại này cuốn vào nhau, người thiếu kiên nhẫn chắc chắn không gỡ ra được. Tô tiểu lạc thấy trên cành cây có một con rắn đang cuốn quanh, hướng về phía bọn họ thè lưỡi xì xì. Nhìn cái gì mà nhìn, có tin lát nữa nướng ngươi lên ăn không? Tô tiểu lạc hừ một tiếng, bực bội nói. Cô thường xuyên ở trên núi, ngay cả tiểu bạch còn không sợ, huống chi là một con rắn. Sau đó con rắn chậm rãi bỏ đi. Gàn em cũng lớn thật đấy, không cho em đi mà còn lén lút đi theo. Phó Thiếu Đình cười một cái móc trên người, nhảy xuống, đứng dưới đất gỡ dù cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cúi đầu nhìn anh, em đã đến đây rồi, bây giờ anh không thể tính sổ với em, muốn tính sổ cũng phải đợi đến mùa thu. Vì sao? Vì mùa thu mới là lúc tính sổ, ha ha ha. Tô Tiểu Lạc vừa nói xong, liền không nhịn được cười. Nhưng cô thấy trò đùa của mình hình như không làm tảng băng lớn kia cười nổi, không khỏi cảm thấy mất hứng. Anh không thấy buồn cười sao? Không buồn cười, đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Phó Thiếu Đình gỡ cây móc cuối cùng, giang tay về phía cô. Tô Tiểu Lạc nhảy một cái, nhảy vào lòng anh. Xung quanh tối đen như mực, không bao lâu sau nghe thấy tiếng người gọi từ bên cạnh. Phó Thiếu Đình bật đèn pin, dẫn Tô Tiểu Lạc lần theo tiếng gọi mà tìm kiếm. Là Cao Sơn, anh ta không may mắn, vừa rồi không chú ý, chân bị kẹp bẫy thú. Phó Thiếu Đình tiến lên gỡ bẫy cho anh ta, nói ở đây có người đặt bẫy thú, không nên ở lâu. Là địch hay là bạn đều không biết. Phải xử lý vết thương trước nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tô Thiểu Lạc phát hiện trên bẫy thú có gì sắt. Mọi người có mang theo vaccine phòng uốn ván không? Không có. Cao Sơn đau đến mức toát mồ hôi. Anh nhớ trước đây có vận chuyển một lô đến đây. Không biết căn cứ còn không? Phó thiếu Đình khẽ nhíu mày. Tô Thiểu Lạc trước tiên bồi một ít thuốc bột cho Cao Sơn. Cao Sơn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không sao đâu. Da thịt tôi dày lắm. Trước đây cũng từng bị đinh gì đâm rồi. Nghe thiếu tướng, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Phó thiếu đình băng bó cho anh ta mấy vòng, đỡ anh ta đi sang một bên, nói tiểu cửu, đi theo anh, đừng chạy lung tung. Tô thiểu lạc nói, anh nói ngược rồi đấy, phải là đi theo em mới đúng. Tô thiểu lạc lấy ra một tờ giấy vàng, đốt cháy một ít. Lại xé thêm một hình người nhỏ màu vàng, miệng lầm bẩm ngã ba đường mượn thần binh, giấy vàng làm tiền dẫn đường, cấp cấp như luật lệnh. Hình người nhỏ màu vàng lắc lư trái phải, run rẩy bay lơ lửng trên không chung. Cao Sơn trợn tròn mắt, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi thôi, Phó Thiếu Đình thúc giục một tiếng. Tiểu Tô cậu lợi hại thật đấy, đây là pháp thuật gì vậy? Tô tiểu Lạc vốn định khoe khoang một chút về đạo thuật của mình, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Phó Thiếu Đình, lập tức từ bỏ ý định cười nói à, biết sơ sơ thôi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tô tiểu Lạc, họ đã tìm thấy 6 đồng đội khác. Thống kê lại, đội 10 người lần này còn thiếu 4 người. Có người mang theo thuốc sát trùng đến cao sơn cắn một cành cây nhỏ chịu đựng đau đến toát mồ hôi lạnh. Khốn kiếp cái đồng hồ này của tôi mất 200 tệ đấy. Là mẹ tôi mua cho, nói sau này còn để lại cho vợ nữa chứ. Một người tên Tiểu Hứa tức giận nói. Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc cũng nhìn đồng hồ thời gian dừng lại giống như lần trước. Nơi này chắc chắn cũng bị người ta bố trí trận pháp. Dễ phá không? Phó Thiếu Đình hỏi. Phải tìm được mắt trận trước mới có thể phá. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu thiền định. Tiểu Tô đang làm gì vậy? Tiểu hứa hỏi, Tiểu Tô rất lợi hại nhờ cậu ấy mà chúng tôi mới tìm thấy mọi người. Cao Sơn nói với giọng yếu ớt, đội còn thiếu bốn người. Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, nói tìm một chỗ cho mọi người nghỉ ngơi trước đã. Nhóm người tìm thấy một hốc cây rất lớn, đủ cho bảy tám người ngồi. Hoàn cảnh như thế, quân nhân như họ đã sớm quen. Vì vậy mỗi người một việc chặt một ít tre gỗ dựng một cái bể trong hốc cây. Không dám nhóm lửa, may mà thời tiết lúc này không quá lạnh. Chết thiệt tôi quên mang theo vôi bột rồi. Một chiến sĩ buồn bực nói. Trong rừng nguyên sinh, điều đáng sợ nhất là rắn rết và côn trùng. Đặc biệt là hốc cây, là nơi ẩn náu của những loài động vật bò sát. Cứ tạm vậy một đêm, đợi trời sáng rồi tính tiếp. Phó thiếu đình thản nhiên nói. Cũng không còn cách nào khác nhiệm vụ của Phó Thiếu Đình chỉ là vận chuyển, không ngờ lại bị quân địch tập kích càng không chuẩn bị những thứ đó. Lớn gan cũng thật lớn, dám vượt biên giới đánh lén. Anh đi theo Tô Tiểu Lạc ra ngoài, hỏi, bốn người kia thì sao? Tô Tiểu Lạc ngoắc tay với anh, Phó Thiếu Đình ghé sát lại, nghe thấy lời Tô Tiểu Lạc nói, lập tức toàn thân lạnh toát. Họ bị bắt rồi, Phó Thiếu Đình đấm mạnh vào thân cây, đáng giận. Trong đám người quân địch có người biết dùng vô thuật, Tô Tiểu Lạc cũng nhận ra. Vô thuật khác với đạo thuật, vô thuật mượn sức mạnh của tự nhiên, động vật thực vật đều có thể trở thành linh vật trung gian của họ. Em đấu lại được không? Phó Thiếu Đình hỏi, không chắc, Tô Tiểu Lạc cũng không nắm chắc, trời sáng em dẫn họ xuống núi. Không kịp nữa rồi, mục tiêu lần này của bọn chúng rất rõ ràng, chính là những người lính này của chúng ta. Tô Tiểu Lạc lắc đầu, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy một con rơi đang treo ngược trên cành cây, cô khép một tay niệm chú, miệng lầm bẩm, lửa cấp cấp như luật lệnh. Một quả cầu lửa thiêu con rơi đen thành cho. Bọn chúng đã để mắt đến chúng ta rồi, nhưng không ra tay, không biết đang tính toán gì. Tô Tiểu Lạc rất khó hiểu. Em Đại Khái có thể tính ra, đối phương đông hơn chúng ta 20 người. Anh lựa chọn thế nào? Tô Tiểu Lạc hỏi, có 4 người bị bắt một khi họ rời đi, vận mệnh của những người bị bắt không cần nói cũng biết. Cuộc đối thoại của hai người bị những binh sĩ bên trong nghe thấy hết, họ đồng loạt đứng dậy, chúng ta đã cùng nhau ra ngoài, thì phải cùng nhau trở về. Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ mặc đồng đội mà sống sót. Thiếu tướng, hãy để chúng tôi đi cứu bọn họ. Đối phương chỉ đông hơn chúng ta 20 người, chúng ta đều đã qua huấn luyện, có thể liều một phen. Thiếu tướng, xin hãy ra lệnh, Phó Thiếu Đình không nói gì, trực giác mách bảo anh lần này ở lại sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ có thể chạy thoát 6 người, nhưng ở lại rất có thể sẽ hy sinh ở đây. Thiếu tướng, cho dù có hy sinh cũng không sợ, có chết cũng phải liều chết với bọn chúng. Dám đến địa bàn của chúng ta, dù gì cũng phải lột ra bọn chúng. Đúng vậy, xử bọn chúng, Phó Thiếu Đình siết chặt nắm đấm, mỗi lần gặp phải tình huống như vậy anh đều có cảm giác bất lực sâu sắc. Trong bóng tối, Tô Tiểu Lạc lặng lẽ nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng em sẽ ở bên anh. chương 311 người này, lợi hại thật. Phó Thiếu Đình nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc bình ổn lại tâm trạng. Nghỉ ngơi trước đã, nắm rõ tình hình cụ thể rồi mới quyết định. Những người khác nghe theo mệnh lệnh trở về hốc cây. Tô Thiểu Lạc muốn rút tay mình ra, lại phát hiện vẫn bị anh nắm chặt. Cô lên tiếng nhắc nhở, này, bọn họ về hết rồi. Ừ, Phó thiếu Đình đáp lại, dường như không nhận ra hành động của mình lúc này có chút không ổn. Tay của em, Tô Thiểu Lạc lắc lắc cánh tay, để anh ôm một lát. Phó thiếu Đình đột nhiên nói, Tô Thiểu Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng. Cô cảm nhận được cơ thể anh đang run dày, không khỏi hỏi anh đang sợ sao. Em không nên đến đây. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói. Một mình em chạy trốn chắc không có vấn đề gì đâu. Đến lúc nguy cấp không được ở lại nghe thấy chưa? Lần này phải nghe lời. Em không thể bỏ lại. Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói cho dù có bỏ mạng ở đây. Đó cũng là trách nhiệm của quân nhân chúng ta không liên quan đến em. Sao lại không liên quan đến em? Tô Thiểu Lạc không đồng ý nói. Nước mất nhà tan ai ai cũng có trách nhiệm. Từ bao giờ lại chỉ là trách nhiệm của quân nhân? Hơn nữa, không có em làm sao anh đấu lại được bọn chúng. Thôi nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đã đến rồi thì cứ bình tĩnh. Tô Tiểu Lạc như đang dỗ dành trẻ con, thản nhiên nói. Tô Tiểu Lạc, bây giờ em là Tiểu Tô, là một thành viên trong Tiểu đội 9, đại đội 8, trung đoàn 4 thiết huyết. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc nói, em, phó thiếu đình còn muốn nói gì đó, Tô Tiểu Lạc nhón chân, lấy tay che miệng anh lại. Sít không được nói những lời em không thích nghe nữa, còn chưa đánh mà sao anh biết em đánh không lại. Cùng lắm thì em hứa với anh, nếu tình hình cực kỳ nguy hiểm, em sẽ chạy ra ngoài báo tin, trả thù cho mọi người. Được quyết định vậy nhé." Phó Thiếu Đình trẻ con móc ngéo tay với cô. "Ngéo tay, Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không muốn Phó Thiếu Đình xảy ra chuyện kiên quyết nói, vậy anh cũng phải hứa với em, nếu cực kỳ nguy hiểm, anh cũng phải chạy trốn." Được nhất ngôn cửu đỉnh. Phó Thiếu Đình đồng ý. Hai người dựa vào nhau trong hốc cây. Nửa đêm trời đổ mưa lớn, mọi người vội vàng bịt kín hốc cây. May mà đã dựng bể, nếu không thì ướt hết rồi. Trời còn chưa sáng, Phó Thiếu Đình đã dậy xem xét địa hình. May mà tối qua đã quyết định nghỉ ngơi ở đây, bốn bề là núi, phía sau cây đại thụ là một vách đá. Sương mù dày đặc Phó Thiếu Đình đá một hòn đá xuống, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thế nào, Tô Thiểu Lạc đi tới, rêu xanh trên đá khiến cô trượt chân. Phó Thiếu Đình kéo cô lại cô nói lời cảm ơn. Cẩn thận một chút vừa mới mưa xong, ở đây rất trơn. Vâng, em biết rồi. Hai người đứng đó quan sát tình hình xung quanh. Tiểu Hứa nói với Tiểu Giang, Tiểu Tô này thân với Thiếu Tướng lắm sao. Hôm qua hai người họ nói chuyện với nhau ở ngoài lâu lắm. Một người họ Phó, một người họ Tô cũng không giống họ hàng gì cả. Tiểu giang ghen tị vô cùng, phó thiếu đình luôn là thần tượng của cậu ta. Cậu ta cũng muốn giống như tiểu tô, được đứng bên cạnh phó thiếu đình. Á, trong cây có người hét lên một tiếng, mọi người lập tức cảnh giác. Chỉ thấy một con chăn dài hơn một mét đang quấn quanh người cao sơn, càng quấn càng chặt. Trên người con chăn là những hoa văn màu vàng to bằng nắm tay người lớn. Phần lớn cơ thể cao sơn bị chăn quấn lấy, sắp xếp đến cổ. Những người khác chưa từng thấy con chăn nào lớn như vậy. Lập tức hoảng loạn vô cùng. Lang thú, Tô Tiểu Lạc triệu hồi lang thú, lang thú thở ra một hơi, tất cả mọi người đều bị bất động. Nó hút con chăn vào miệng nuốt chửng. Cô nhóc nơi này rất nguy hiểm, ta cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, có thể là đồng loại với ta. Lang thú nghiêm túc nói, ý ngươi là trong rừng nguyên sinh này có lão thú giống như ngươi. Tô Tiểu Lạc hỏi, không phải, ngươi nói ai là lão thú, ngươi có biết lễ phép không vậy? Lang thú không vui, sụ mặt nói. Vậy nên nói thế nào?" Tô Tiểu Lạc hỏi, Lang thú lẩm bẩm, "Lão thú thì là lão thú, sao lại nói là lão thú giống như ta?" "Được rồi, được rồi, lão thú." Tô Tiểu Lạc gật đầu, "Cẩn thận đấy." Lang thú chui vào trong ngọc cổ, mọi người đều khôi phục lại bình thường. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù trắng, ngay cả trong hốc cây cũng không thoát khỏi. Sương mù dày đặc giơ tay không thấy rõ năm ngón. Á, rắn, có rắn. Nhiều rắn quá, phó thiếu đỉnh đến bên cạnh tô tiểu lạc hỏi chuyện gì vậy. Xung quanh không hề có rắn, nhưng mọi người trong tiểu đội đều như bị ma nhập vẻ mặt hoảng sợ. Sương mù này có tác dụng gây ảo giác. Tô tiểu lạc ngồi xếp bằng xuống đất, vẽ một lá bùa trên không chung, hét lớn tán. Giọng nói của cô cao vút chói tay, xẹt qua không chung như một lưỡi dao khổng lồ chém tan màn sương mù. Âm thanh này chuyển đi rất xa, đến tận sâu trong rừng. Lão vô sư bịt tay lại, hét lên một tiếng. Ông nội ông sao vậy? Cô gái xinh đẹp tiến lại gần hỏi. Lão vô sư xòe tay ra, trên tay dính máu tai cũng chảy máu. Ông nội, người này lợi hại thật. Đồng tử màu trắng của ông ta như một con rắn. Ông nội, ngay cả ông cũng không phải đối thủ của người đó sao? A Thanh có cơ hội thì rời khỏi đây đi. Lão vô sư nhỏ giọng nói. Ông nội ông đang nói gì vậy? Ở đây tốt như vậy thủ lĩnh lại coi trọng cháu như thế. A Thanh khó hiểu hỏi, A Thanh ngoan lắm, tôi không hề yêu thương cô vỗ ích. Thủ lĩnh bước vào, nắm lấy cái cằm A Thanh hôn một cái. A Thanh đầy vẻ ngưỡng mộ người đàn ông quyền lực nhất ở đây là của cô ta. Đi đi tôi nói chuyện riêng với ông nội cô. Thủ lĩnh vỗ vào mông A Thanh, ông nội em chỉ là nhất thời hồ đồ thủ lĩnh đừng trách ông ấy. A Thanh cầu xin, yên tâm, thủ lĩnh cười nói, đợi A Thanh đi xa, lúc này mới thu lại nụ cười. Lão vô sư cháu gái ông không thể rời khỏi tôi. Ông tốt nhất hãy bảo vệ tôi bình an, nếu không cháu gái ông sẽ phải chết theo tôi. Lão vô sư thở dài nói, trong đội đó có một cao thủ tối qua đã thiêu con rơi của tôi, hôm nay lại thu con chăn của tôi, ngay cả xương mù trắng cũng không làm gì được bọn họ. Nếu ông chỉ có chút bản lĩnh ấy thì cứ chờ mà nhặt xác cháu gái ông đi, biết chưa? Thủ lĩnh đe dọa, vâng, vâng, lão vô sư gật đầu nói, không phải còn bắt được bốn người sao? Dụ bọn họ vào bãi mìn, không ai cứu được đâu. Lão vô sư, làm tốt chuyện của ông đi, chuyện khác không cần ông dạy tôi. Thủ lĩnh hừ một tiếng, bãi mìn đâu dễ đến gần như vậy, đối phương lại lợi hại như thế. Nhưng người hoa hà có một nhược điểm chết người, đó là lòng tốt. Không nỡ bỏ rơi đồng bào coi như đã thua một nửa. Lão vô sư là vậy, tiểu đội này cũng vậy. Hắn ta phải tính toán cho kỹ tiếp theo nên chơi như thế nào đây? Những năm này hắn ta sống như chuột chạy qua đường cũng phải cho bọn họ nếm từ mùi vị sống không bằng chết này. chương 312, con khỉ chết tiệt, Cao Sơn và những người khác sau khi khôi phục thần trí mới nhận ra sự đáng sợ của khu rừng nguyên sinh này. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đi dò đường. Cao Sơn và những người còn lại ngồi quây quần bên nhau ăn một ít thức ăn trong ba lô để bổ sung thể lực. Vừa rồi rốt cuộc là thật sự xảy ra, hay là ảo giác? Tiểu Hứa không chắc chắn hỏi. Cậu nói nếu là thật thì chúng nó đâu rồi, còn nếu là giả thì vết xiết trên người tôi từ đâu ra. xương cốt cao sơn bây giờ vẫn còn âm ỉ đau, cảm giác nghẹt thở khi bị chăn quấn lấy vẫn thi thoảng hiện lên, khiến người ta sợ hãi. Tôi còn chạm vào người nó, rất trơn, cũng rất lạnh. Lúc tôi lấy gậy đánh nó, hình như còn đánh rơi một miếng vải. Tiểu hứa tìm kiếm xung quanh cuối cùng tìm thấy miếng vải đó trong khe hờ của bệ gỗ. Miếng vải có màu vàng kim, phát hiện này khiến máu của họ như đông cứng lại. Không phải ảo giác, là thật sự xảy ra. Sắc mặt cao sơn trắng bạch nói cách khác anh ta suýt chút nữa đã bị chăn nuốt chừng. Trong khu rừng nguyên sinh này, rốt của có bao nhiêu con chăn như vậy? Khỉ, khỉ, tiểu hứa kêu lớn, cậu chưa thấy khỉ bao giờ à? Làm gì mà hốt hoảng vậy? Tâm trạng tiểu giang không tốt bực bội nói. Cậu ta nhìn theo hướng tiểu hứa chỉ, không ngờ lại thấy một con khỉ đang kéo ba lô của họ ném xuống vách đá. Mẹ nó, con khỉ chết thiệt kia, bỏ xuống. Con khỉ dường như nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nghe răng cười, nhẹ nhàng đẩy một cái, ba lô đã rơi xuống. Tiểu giang đuổi theo, nhặt một hòn đá ném tới, con khỉ nhanh nhẹn nhảy lên cây, rất nhanh đã biến mất. Con mẹ nó, đừng để tao bắt được mày, nếu không tao lột ra mày tiểu giang tức giận vô cùng lúc nhảy dù có hai người do dự hoảng loạn quên mang theo ba lô còn có một người làm rơi trên không trung bốn người bị bắt bây giờ lại bị ném mất một ba lô chỉ còn lại vật tư trong hai ba lô nữa thôi đáng giận mọi người không khỏi có chút chán nản tiểu hứa vội vàng đi tới kiểm tra hai ba lô còn lại sắc mặt vô cùng khó coi con khi kia ném xuống chính là ba lô đựng thức ăn trước đó nhóm người rảnh rỗi không có việc gì làm liền tập trung đồ đạc của mỗi người lại phân loại Cuối cùng để đồ ăn chung một chỗ, dụng cụ chung một chỗ, vũ khí chung một chỗ. Bị con khỉ ném xuống, chính là túi đồ ăn đó. Thật là xui xẻo, Tiểu Giang tức giận đến mức đập đùi mắng, con khỉ chết tiệt. Khi Tô Thiểu Lạc và Phó Thiếu Đình trở về, thấy mọi người đều ủ rũ. Cao Sơn kể lại sự việc tâm trạng vô cùng xa sút Tô Thiểu Lạc cố ý hỏi, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ chết đói ở đây sao? Đừng lo lắng, chúng ta đã từng qua huấn luyện trong rừng nguyên sinh này thiếu gì đồ ăn. Tiểu tô đừng lo chúng ta có thể đào rau dại, nhìn thấy cây thông bên kia không? Lớp vỏ bên trong của nó trong trường hợp khẩn cấp cũng có thể ăn được. Tiểu hứa an ủi, đúng vậy, chúng ta còn có thể bắt cá côn trùng cũng ăn được như châu chấu. Còn có, còn có chuột đồng, thỏ rừng. Đúng vậy, còn có con khỉ chết thiệt kia. Mọi người anh một câu tôi một câu, càng nói càng hào hứng, dường như cũng không còn tuyệt vọng nữa. Tô tiểu lạc không nhịn được cười. Phó Thiếu Đình ném ba lô xuống đất nói, trong này tôi còn một ít thức ăn, mọi người chia nhau ra một ít, đừng để đồ đặt chung một chỗ nữa. Sao có thể làm vậy được? Cao Sơn từ chối, đồ là do chúng tôi làm mất. Đây là mệnh lệnh, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai về chuyện này. Mọi người đều biết tính khí của Phó Thiếu Đình, tính khí của anh cũng ngang ngửa với danh tiếng của anh. Cao Sơn không nói gì thêm, Tiểu Giang và những người khác thì chia đồ. Tôi cũng có một ít. Tô Tiểu Lạc tháo ba lô xuống. Tiểu Tô cứ để ở chỗ cậu trước đi. Cao Sơn biết năng lực của Tô Tiểu Lạc thấy phó thiếu đình coi trọng cậu ta như vậy. Cao Sơn càng tin tưởng Tiểu Tô có thể giữ gìn ba lô này. Được rồi, cứ để ở chỗ tôi trước vậy. Tô Tiểu Lạc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tự mình giữ. Dù sao sau này nếu cô lấy ra thứ gì đó cũng cần một cái ba lô để che giấu. Phó Thiếu Đình vẽ một bản đồ trên mặt đất là hình dáng đại khái của khu vực xung quanh, anh phân tích một chút từ hướng bắn của quả pháo kia đáng người đó đang ẩn náu trong khu vực này. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Xuất phát đi cứu người ngay thôi. Tiểu hứa là người nóng tính. Đừng vội, hành tung của chúng ta đã bị đối phương nắm được. Phó Thiếu Đình nói, kẻ địch chờ trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Bọn chúng bây giờ vẫn chưa ra tay, chứng tỏ không có nắm chắc chiến thắng. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta bây giờ là làm quen với địa hình, rồi mới tính đến bước tiếp theo. Máy bay của họ bị bắn rơi, người ở căn cư chắc cũng đã nhận ra. Càng kéo dài thời gian càng có lợi. Hai người một nhóm chia nhau hành động, không được manh động, có tin tức gì thì lập tức quay về hốc cây này tập hợp, hiểu chưa? Phó Thiếu Đình ra lệnh, những người trong tiểu đội này đều đã qua huấn luyện, bình thường không thể nào giữ chân được họ. Tiểu Giang ở lại chăm sóc cao sơn, tại sao chứ? Tiểu Giang không phục hỏi. Tiểu Giang là người có thực lực mạnh nhất trong tiểu đội, bảo cậu ta ở lại chăm sóc người bị thương, cậu ta không cam tâm. Vì đây là mệnh lệnh. Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, nghiêm khắc nói. Quân nhân phải học cách phục tùng mệnh lệnh, cậu nhập ngũ đã lâu như vậy mà bây giờ vẫn chưa hiểu sao. Tiểu Giang siết chặt nắm đấm, không tình nguyện dơ tay lên làm lễ, nói một tiếng vâng. Những người khác chia nhau ra hành động, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình một đội chọn con đường đi lên phía trên. Tô Tiểu Lạc hỏi anh không cho anh ta đi, là sợ anh ta nóng nảy làm hỏng việc sao? Phó Thiếu Đình gật đầu, cậu ta hành động theo cảm tính, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, cần phải rèn luyện thêm. Tô Tiểu Lạc gật đầu, phát hiện một dấu chân trên mặt đất. Những người này của họ đều đi giày vải, hoa văn dưới đế dày khác với cái này. Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn, do trời mưa, mặt đất bị sói mòn một phần, phía sau lại tìm thấy một dấu chân nữa. Mà hướng dấu chân biến mất chính là hang động phía trước. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình nhìn nhau, lặng lẽ tiến về phía hang động. Bên trong tỏa ra mùi hôi thối, họ nhíu mày đi vào trong, phát hiện một thi thể. Đã chết, quần áo trên người anh ta là áo bông mùa đông, xem ra đã chết được một thời gian rồi. Phó Thiếu Đình có chút thất vọng, "Chuyện này em am hiểu." Tô Tiểu Lạc miệng lẩm bẩm, khép một tay niệm chú, một bóng đen xuất hiện ở trong góc hang động. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hỗn độn mang theo sự căm hận và không cam lòng sâu sắc. Tô Tiểu Lạc bình tĩnh hỏi, anh là ai? Tại sao lại chết ở đây? Anh ta hỏi, cô cũng là vô sư sao? Tô Tiểu Lạc lắc đầu nói, không phải tôi chỉ biết một chút đạo thuật. Anh ta nói, tôi là chồng chưa cưới của A Thanh, nhưng cô ta đã phản bội tôi, bọn chúng cấu kết với nhau hãm hại tôi, biến dân làng của tôi thành nô lệ tôi muốn báo thù. chương 313, bồi bùn cho cô. Nếu có thể giúp tôi báo thù, tôi nguyện làm đau, làm kiếm cho cô. Anh ta phẫn nộ nói, anh tên gì? Dân làng mà anh nói là làng nào? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Hóa ra trên ngọn núi này có một cộng đồng người sinh sống. Không phân biệt quốc tịch đều là những người chạy trốn chiến tranh và thiên tai đến đây, sau đó vì có một đôi nam nữ yêu nhau nên biên giới cũng không còn quan trọng nữa. Người trong làng này thậm chí còn chưa đến trăm người. Nhưng mấy năm trước có một nhóm người đến cưỡng chiếm địa bàn của họ biến tất cả dân làng thành nô lệ. Cung cấp cho họ thức ăn, rượu và phụ nữ. Hễ không phục tùng là đánh đập chửi mắng, có người còn vì vậy mà mất mạng. A Cường là con trai của trưởng làng, vốn có quyền lực tối cao trong làng, nhưng từ khi nhóm người kia đến, ngày tháng tốt đẹp của anh ta cũng kết thúc. Anh ta liều chết vì tên thủ lĩnh kia chính là để bảo vệ gia đình. Nhưng không ngờ anh ta liều mạng săn bắn bên ngoài, trở về lại thấy vợ chưa cười A Thanh trên giường của thủ lĩnh. Nhìn hai người trên giường, anh ta tức điên lên, nhưng anh ta còn có bố mẹ nên không thể bộc phát. A Thanh nói cô ta bị ép buộc, anh ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội ám sát tên thủ lĩnh. Anh ta tìm A Thanh, nói cho cô ta biết kế hoạch của mình, bảo cô ta đợi anh ta thành công. Không ngờ kế hoạch thất bại, tên thủ lĩnh giết từng người anh em của anh ta, bao gồm cả bố mẹ anh ta. Anh ta liều mạng chạy thoát tìm A Thanh bảo cô ta đi cùng mình, không ngờ A Thanh lại lấy dao đâm anh ta một nhát. Thủ lĩnh A Cường ở đây, A Thanh lớn tiếng gọi. A Cường không dám tin, nhưng cũng không dám dừng lại, anh ta loạn troạn chạy đến hang động này, nhưng vết thương quá sâu, cuối cùng chết ở đây. Được tôi đồng ý với anh, Tô Tiểu Lạc đáp ứng, dù sao người này cũng quen thuộc địa hình, lại hiểu rõ nhóm người kia. Trong đám người đó, có phải có một người biết dùng vô thuật không? Cô nói lão vô sư sao? Ông ta là ông nội của A Thanh, ông ta là thầy lang trong làng chúng tôi, chúng tôi đau ốm gì cũng đều tìm ông ta chữa chỉ. Ông ta biết một chút vô thuật, sau đó không biết tại sao lại trở nên lợi hại. A Cường nói, bọn chúng có vũ khí không? Phó Thiếu Đình hỏi, A Cường liếc nhìn anh, không trả lời mà chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nhún vai, lại hỏi thêm một lần nữa A Cường mới mở miệng có vũ khí, lúc tôi gặp chuyện từng nghe bọn chúng nói đang định vận chuyển một lô vũ khí về. Cụ thể có bao nhiêu thì tôi không biết, được vậy lát nữa anh dẫn đường cho chúng tôi. Tô Tiểu Lạc nói, tôi không thể rời khỏi đây. A Cường đau khổ nói, anh ta đã từng thử rồi, nhưng chỉ cần ra khỏi hang động này là sẽ rất đau đớn. Anh bị nguyền rủa, đương nhiên là không được rồi." Tô Tiểu Lạc nói, "Để tôi giúp anh phá giải là được." Nguyền rủa, vẻ mặt A Cường u ám, cười thầm một tiếng. "Không ngờ bọn chúng lại hận tôi đến vậy." Tô Tiểu Lạc lấy ra một tờ giấy màu vàng, cắt thành hình nhân nhỏ, cô lấy bút ra hỏi, "Cho tôi biết ngày tháng năm sinh của anh." A Cường có chút do dự, Tô Tiểu Lạc nhíu mày, anh đã chết rồi, còn sợ cho tôi biết ngày tháng năm sinh sao? Yên tâm, ít nhất là trước khi anh còn giá trị lợi dụng, tôi cũng không cần phải ra tay với anh. Có lẽ vì đã từng bị người thân nhất phản bội, nên A Cường có sự đề phòng khá cao, do dự một lúc mới đưa ngày tháng năm sinh của mình cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc viết ngày tháng năm sinh của anh ta lên hình nhân nhỏ màu vàng, miệng lẩm bẩm, khép một tay niệm chú, một đóa sen vàng phủ lên trên. Cô vỗ vỗ tay nói, xong rồi. Xong rồi, A Cường khó hiểu, đúng vậy, lời nguyền này tôi không có cách nào hóa giải, nên tìm cho anh một người thế mạng. Tô Tiểu Lạc cười nói, cô lập tức lấy ra một tờ giấy màu vàng khác thu hồn phép của A Cường vào trong. Đi thôi, Tô Tiểu Lạc nói với phó thiếu đình, hai người vừa đi vừa tính toán số thức ăn trong túi không gian đủ cho 8 người ăn trong một tuần không thành vấn đề. Chỉ là đột nhiên lấy ra, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Vẫn phải nghĩ cách tìm thêm thức ăn. A Cường nói gần đây có một con sông, trong sông có cá tôm. Tô Tiểu Lạc nói, chúng ta đi xem xét tình hình trước lúc về nếu có điều kiện thì bắt một ít. Phó Thiếu Đình vừa nói vừa dùng lá cây kết thành áo ngụy trang. Tiểu cửu đi tìm một ít bùn đất. Lấy bùn đất làm gì? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Bồi lên mặt em trắng quá. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, làn da trắng nõn mịn màng, mặt trời vừa lên sẽ phản chiếu ánh sáng. Trắng quá sao? Tô Tiểu Lạc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, làm theo lời anh tìm một ít bùn đất. "Phải làm thế nào?" Tô Tiểu Lạc hỏi, Phó Thiếu Đình dừng công việc trong tay, lấy nước trộn bùn đất trên mặt đất. Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi sổm xuống, cười tô toét với anh, lộ ra hàm răng thỏ đáng yêu, "Anh bôi cho em đi." Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn quá mức của cô, có chút không biết bắt đầu từ đâu. Giống như đang phá hủy một tác phẩm nghệ thuật, có cảm giác tội lỗi sâu sắc. "Anh nhanh lên đi." lát nữa trời tối rồi, tô tiểu lạc nhắm mắt lại thúc giục phó thiếu đình lấy ngón tay bôi bùn đất nhẹ nhàng thoa lên, cảm giác mềm mại khiến anh không khỏi run tay. biết hầu anh chuyển động, lông mày nhíu lại thành một đường, sau đó nhanh chóng bôi thêm vài cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức biến thành quả trứng bùn. anh không bôi hết cả mặt em đấy chứ, tô tiểu lạc nhíu mày, sao cô cảm thấy cả mặt đều là bùn vậy? như vậy an toàn hơn. phó thiếu đình quay mặt đi, có chút trột dạ. Vậy em cũng phải bôi cho anh. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Tiểu Lạc trống lên bùn đất dính đầy bùn bôi lung tung lên mặt Phó Thiếu Đình. Khuôn mặt anh Tuấn dính bùn đất có một cảm giác khó tả. Tô Tiểu Lạc nhịn cười, nói ừm, bây giờ người khác nhìn thấy anh chắc chắn sẽ nói anh là một người đàn ông rắn giỏi. Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc là cùng một loại người, da không dễ bị dám nắng. Phó Thiếu Đình từng làm việc trên cao, phơi nắng, lúc đó da đen đi. Nhưng không lâu sau da bong chóc lớp da chết lại trắng chèo trở lại. Anh khẽ nhíu mày hỏi em thích da ngâm hơn sao? Tô thiểu là gật đầu từ nhỏ em đã ốm yếu, da rất trắng. Nghe người ta nói, phải có làn da dám nắng mới khỏe mạnh. Em còn cố ý ra ruộng lúa phơi nắng cả ngày, phơi đến mức đầu chóng mắt hoa. Kết quả, vẫn không dám nắng được. Cô bé ngốc, phó thiếu đình khẽ nhách miệng. Da trắng thì có liên quan gì đến sức khỏe? Anh không khỏe mạnh sao? Cũng khá khỏe mạnh em có thấy anh có cơ bắp đấy. Tô Thiểu Lạc cười hắc hắc, tài phó thiếu đình hơi đỏ, liếc nhìn cô, nói, lát nữa anh làm xong áo ngụy trang, là có thể xuất phát rồi. Vâng, Tô Thiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi sổm bên cạnh nhìn anh kết áo. tay áo của anh rắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, ngón tay cũng rất đẹp. Những chiếc lá này trong tay anh ngoan ngoãn nghe lời. Rất nhanh áo ngụy Trang đã làm xong, anh đưa cho Tô Thiểu Lạc một chiếc hai người mặc vào, liền lên đường đến ngôi làng mà A Cường nói. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 314, mục tiêu là mỏ vàng. Hai người không đi đường mòn, để tránh bị lộ hành tung, họ men theo đường núi lên đỉa NS. Phó Thiếu Đình đi trước dẫn đường ân cần vén những cành cây sang một bên, cố gắng không để cành cây quẹt vào người cô. Hai người lên đến đỉnh núi ẩn nấp trong thảm thực vật rậm rạp. Phía dưới chính là ngôi làng mà A Cường nói, gọi là làng, nhưng cũng chỉ là những ngôi nhà gỗ, khoảng 20 nóc nhà. Lúc này có hai người đang canh gác bên ngoài, trên người đều mang theo súng. Cổng làng được dựng hàng rào chắc là mới làm sau này, A Cường không biết. Ngôi nhà xây đẹp nhất trong đó chính là nhà tôi, bây giờ bọn chúng chắc đang sống ở đó. Giọng nói phẫn nộ của A Cường vang lên, bố tôi là thợ mộc nên có địa vị rất cao trong làng. Hầu như nhà nào cũng nhờ ông ấy giúp đỡ, nên nhà của những người khác trong làng cũng là do bố tôi làm. Cũng chính vì vậy mà ông ấy trở thành trưởng làng, tôi trở thành người được yêu quý nhất trong làng. Lão vô sư và cháu gái ông ta bị đuổi ra ngoài, vì bọn họ làm chuyện tà môn, nên bị mọi người xa lánh. Để lấy lòng bố tôi, ông ta còn gả A Thanh cho tôi. Trong làng chúng tôi phụ nữ ít, bố tôi lập tức đồng ý. Tô Thiểu Lạc im lặng lắng nghe, đúng lúc này A Thanh đi tới. Cô ta mặc áo rất ngắn, phía dưới mặc váy ra hổ để lộ đôi chân thon dài. Thế này mà không thấy lạnh sao? Tô Tiểu Lạc Thầm nghĩ. A Thanh ăn mặc như vậy nhưng không ai trong căn cứ dám nhìn cô ta. A Thanh đắc ý cười hỏi, anh em có thấy gì khả nghi không? Hai người kia nhìn thẳng, lắc đầu. A Thanh cười quyến rũ, lẩm bầm một tiếng, chán thật. Cô ta uốn éo eo đi vào trong. A Thanh là người không an phận. từ nhỏ cô ta đã thích nhìn người khác đánh nhau vì mình, mỗi lần tôi đánh bọn con trai trong làng khóc vì cô ta cô ta đều nói thích tôi. A Cường nhớ lại những ngày tháng trước đây, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi từng bảo bố tôi đuổi một người anh em đi, vì A Thanh nói cậu ta quyến rũ cô ta, bây giờ nghĩ lại chẳng qua là cô ta cố ý đùa giỡn tôi. Cô ta đúng là lẳng lơ, thôi nào. Chuyện đã qua rồi, đã nói sẽ đòi lại công bằng cho anh thì anh hãy kìm nén oán khí của mình lại kẻo lão Vu sư phát hiện. Tô Tiểu Lạc không nhịn được nhắc nhở. A Cường bị nhốt trong hang động hơn nửa năm, oán khí trong lòng tích tụ đã lâu, khó khăn lắm mới có người lắng nghe, đương nhiên là không nhịn được. Anh nghĩ người của chúng ta sẽ bị bọn chúng giam ở đâu? Phó Thiếu Đình hỏi, Tô Tiểu Lạc biết A Cường sẽ không trả lời nên tự mình hỏi lại một lần nữa. A Cường nói, trước đây chúng tôi đi săn về, đều sẽ để con mồi ở căn nhà chính giữa, đó là nhà kho. Giống với phán đoán của anh, vừa rồi hình như có thấy người ta mang cơm đến đó. Nhưng cơm mang đến khá nhiều, dùng thùng để đựng. Phó Thiếu Đình nói, bọn chúng thường xuyên ra ngoài bắt phụ nữ và trẻ em, ở đó có thể cũng giam giữ những người khác. A Cường nói, nơi này một khi đi xuống sẽ bị lộ, không dễ tấn công. Phó Thiếu Đình em hỏi anh ta xem có đường nào khác để vào làng không? Tô Tiểu Lạc thấp giọng nói với A Cường, sau này anh ấy hỏi gì, anh cứ trực tiếp trả lời còn để tôi truyền lời qua lại làm gì. A Cường đáp trừ khi leo lên từ phía sau. A Cường vừa dứt lời, liền thấy mấy người mặc quân phục màu xanh bị dẫn ra ngoài. Trên người họ đầy vết thương lớn nhỏ, đầu bê bết máu. Họ bị trói bằng dây thừng, người này buộc vào người kia chân không đi giày. Phía sau họ có mấy người đi theo trên tay đều cầm súng. Bọn chúng định đưa những người này đi đâu vậy? Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, không ở trong làng cho đàng hoàng, lại muốn đưa đi đâu. Hình như bọn chúng biết chúng ta ở đây. Phó Thiếu Đình nói, cũng không lạ, dù sao cũng có lão vô sư, những loài động vật trên núi này đều là tai mắt của ông ta. A Cường nói, vậy bọn chúng muốn đưa những người đó đi đâu? Tô Tiểu Lạc phỏng đoán, trong khu rừng này của chúng tôi, trước kia là khu vực chiến sự. Khu vực đó toàn là mìn. A Cường lập tức đoán ra ý đồ của tên thủ lĩnh. Nghe nói ở đó có một mỏ vàng, nên tên thủ lĩnh kia đang nhăm nhe. Ngay cả lão vô sư cũng không giải quyết được huống chi là các người. Các người từ bỏ bốn người kia đi. Bây giờ quay về gọi đại quân đến tiêu diệt bọn chúng mới là chính đạo. A Cường khuyên nhủ, im miệng, bảo anh nói chuyện không phải bảo anh nói luyên tuyên. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. A Cường sợ cô, nên không dám nói gì nữa. Bãi mìn, cô nghiêng đầu nhìn phó thiếu đình, không khỏi hỏi, bãi mìn này là chuyện gì thế? Năm đó ở đây từng xảy ra một trận ác chiến, bọn tội phạm ở biên giới khiêu khích chúng ta, làm bị thương vô số quân dân. Đội quân này kiên trì ở lại đây, nhưng không địch lại. Bọn họ bố trí bãi mìn chuẩn bị liều chết với quân địch, không ngờ đối phương lại bỏ đói bọn họ đến chết. Phó Thiếu Đình nói, đúng lúc này từ phía bên kia đột nhiên vang lên một giọng nam. Tao biết chúng mày đang ở gần đây, bây giờ tao sẽ đưa bọn họ đến bãi mìn, sống chết của bọn họ nằm trong tay chúng mày. Chiều nay trước khi mặt trời lặn, nếu chúng mày không đến cứu người tao sẽ cho bọn họ dẫm phải mìn Trước khi mặt trời lặn, Phó Thiếu Đình nheo mắt đám người này quá kiêu ngạo, dám công khai khiêu khích. Mục tiêu của bọn chúng chắc là mỏ vàng. Phó Thiếu Đình nói, chúng ta quay về trước đã rồi tính kế. Được, Tô Tiểu Lạc đồng ý, bãi mìn nhiều mìn như vậy, chỉ dựa vào bốn người cũng không thể dò hết được. Chuyện chiếc trực thăng mà Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình gặp nạn cũng chuyển đến tai Tô Viễn, vừa nghe tin anh lập tức đến tìm Tô Đông. Tiểu Cửu đến nhà chúng ta tuy mới một năm, nhưng anh thật sự xem em ấy như em gái, chuyện này phải coi trọng Không được anh phải đi tìm bố, xem ông ấy có thể chi viện thêm không, bên đó loạn lắm. Tiểu Cửu cũng vậy, sao lại đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Tô Viễn nói, anh cả tin tức này của anh có chính xác không? Tô Đông hoảng hốt hoàn toàn không nghe thấy anh trai đang nói gì chính xác chắc chắn chính xác là bạn học của anh báo tin tô viễn nói anh cả bây giờ anh lập tức đi cùng em tô đông hét lên em hai dù em có sốt ruột cũng phải làm theo trình tự cấp trên không có mệnh lệnh thì chúng ta không thể đi đâu được tô viễn bất đắc dĩ nói tô đông nắm chặt cánh tay anh ấy nói anh cả tiểu cửu em ấy là niếp niếp chúng ta không thể để em ấy xảy ra chuyện em đang nói đùa gì vậy tiểu cửu là niếp niếp đừng có giỡn với anh tô viễn nhíu mày trách Em không giỡn với anh, là thật. Tô Đông lo lắng đến phát điên. Em cũng mới biết mấy hôm trước, chúng ta không thể để em gái xảy ra chuyện nữa. Chúng ta còn chưa nhận lại em ấy, anh hiểu không? Tô Viễn sững sờ nhìn khuôn mặt Tô Đông, trong đầu không ngừng xử lý thông tin vừa nhận được. Em gái đã trở về. Không đúng, em gái bây giờ đang gặp nguy hiểm. Anh ấy vội vàng chạy ra ngoài, nói vọng ra sau, em đi chuẩn bị đi, anh đi báo cáo. chương 315, nhất định phải kiên trì. Lúc xuống núi Tô Thiểu Lạc và Phó Thiếu Đình không đi đường núi nữa, dù sao cũng đã bị đối phương phát hiện không cần phải che giấu. Biết thế không bôi bùn đất rồi, Tô Thiểu Lạc lầm bẩm. bên kia có tiếng nước, Phó Thiếu Đình nói, hai người men theo tiếng nước tìm thấy một con suối nhỏ. Tô tiểu Lạc vui vẻ nhảy tới, rửa sạch bùn đất trên tay và mặt. Phó Thiếu Đình ngồi xổm xuống, cũng rửa mặt. Tô Tiểu Lạc rửa mặt xong, đứng lên, bên tai như nghe thấy tiếng hát, giọng hát du dương mà buồn bã, nhưng không hiểu lời bài hát. Anh có nghe thấy tiếng hát không? Phó Thiếu Đình đứng dậy lo mặt lắng nghe kỹ, ngoài tiếng nước ra không còn âm thanh nào khác. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, rõ ràng cô đã nghe thấy mà. Cô lại lắng nghe kỹ tiếng hát đã biến mất. Kỳ lạ, đi thôi, về hốc cây xem tình hình của những người khác. Phó Thiếu Đình nói, ừm tiện thể ăn chút gì đó. Tô Tiểu Lạc có chút đói bụng. Muốn ăn cá không? Phó Thiếu Đình hỏi, thôi, đợi về rồi ăn còn phải đến cứu người trước khi mặt trời lặn nữa. Tô Thiểu Lạc phân biệt được nặng nhẹ. Vậy đi thôi, Phó Thiếu Đình đưa tay ra kéo cô lên bờ. Khi trở về hốc cây, những đội khác cũng đã về. Tiểu Giang vừa nhìn thấy hai người họ, lập tức chạy đến hỏi Thiếu tướng thế nào? Có phát hiện gì không? Chỉ có Phó Thiếu Đình và Tô Thiểu Lạc đi lâu nhất trên người còn ngụy trang, chắc chắn là có phát hiện. Ừm, mọi người ăn cơm trước đã, rồi thư từ nói. Tô Tiểu lạc đói bụng trước khi no bụng cô không có hứng thú nói chuyện. Nhóm người ngồi quây quần bên nhau ăn một ít lương khô. Lương khô đã cứng lại, mỗi người phải uống mấy ngụm nước mới nuốt xuống được. Tiểu hứa huyết Tiểu Giang, nói cậu nhìn kìa. Tiểu Giang ngẩn đầu lên, liền thấy phó thiếu tướng đang cầm một miếng bánh ngọt đưa cho Tiểu Tô. Tiểu Tô ngẩn đầu lên, cười ngọt ngào nói lời cảm ơn. Hình ảnh này có chút trướng mắt. Nhìn kỹ tiểu tô rất trắng trẻo, chính xác là trắng trẻo quá mức. Phó Thiếu Tướng cũng trắng, nhưng không trắng mịn bằng tiểu tô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tô còn có chút mỡ sữa, nhìn là biết ngày thường được ăn uống rất tốt. Lúc này mà còn được ăn thêm, nhưng mà Phó Thiếu Tướng là người lạnh lùng như vậy, sao lại quan tâm tiểu tô như thế? Cao Sơn nói, nếu các cậu có bản lĩnh như tiểu tô cũng có bánh ngọt ăn. Đội trưởng Cao Anh không thấy ánh mắt thiếu tướng nhìn tiểu tô có gì đó là lạ sao? Tiểu hứa nhỏ giọng hỏi, lạ thế nào, đều là đàn ông, có thể làm sao? Cao Sơn khó hiểu hỏi, anh không biết rồi, trước đây tôi ở một tiểu đội khác. Có một người đàn ông xàm sỡ đồng đội nam, sau đó bị đuổi. Tiểu hứa đã từng trải qua, cậu dám so sánh thiếu tướng với loại người đó sao? Cao Sơn chừng mắt, không, không có, tiểu hứa vội vàng xua tay. Không có là tốt rồi, lát nữa còn phải phối hợp hành động, cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa. Mọi người có trở về được hay không còn chưa biết đâu. Cao Sơn nghiêm túc nói. Câu nói này đã dập tắt thành công máu hóng hớt của Tiểu Hứa. Trong khu rừng nguyên sinh này không chỉ có kẻ địch mà còn có thú giữ. Ăn xong, Phó Thiếu đỉnh mới nói ra những thông tin mà anh và Tô Tiểu Lạc đã trinh sát được. Khi biết đồng đội bị đưa đến bãi mìn, Tiểu Giang là người đầu tiên không nhịn được mắng, hèn hạ. Bãi mìn có rất nhiều mìn, nguy hiểm trùng trùng, nếu chúng ta muốn cứu người, sẽ có nguy cơ hy sinh cao sơn phân tích hành động trắng trợn như vậy rõ ràng là bọn chúng không hề sợ hãi trước đây bọn chúng đã từng thử cho người vào bãi mìn nhưng thất bại bên trong giày đặc có người thành công đi vào nhưng cũng có người dẫm phải mìn tô tiểu lạc truyền đạt lại lời của a cường sau khi tên thủ lĩnh tạo phản đã ép dân làng vào bãi mìn rất nhiều người đã chết thảm nhưng vẫn không thể gỡ hết mìn a cường lo lắng nói một nơi như vậy đi một người chết một người thật sự Tô Tiểu Lạc không kiên nhẫn cắt ngang, được rồi, đừng nói nữa. A Cường rất muốn báo thù, nhưng nhóm người này trông có vẻ không được thông minh cho lắm, nhất định phải đi cứu bốn người kia. Anh ta không nhịn được mà mắng một câu. Tô Tiểu Lạc dạy dỗ A Cường một trận, anh ta mới ngoan ngoãn, biết mình chỉ là một hồn ma có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào, chỉ có thể nghe lời Tô Tiểu Lạc. Trong mắt mọi người, Tô Tiểu Lạc tự nói chuyện một mình, có chút thần thần bí bí. Nhưng mà Tiểu Tô biết chuyện này bằng cách nào? Tô Tiểu Lạc cười nói, được rồi, có thể tiếp tục thảo luận rồi. Cao Sơn nói, quả thật rất mạo hiểm, hay là chúng ta đợi đội cứu viện? Phải tới trước khi mặt trời lặn, nhìn góc độ mặt trời bây giờ chắc đã 2-3 giờ chiều rồi, chỉ còn vài tiếng nữa, đợi đội cứu viện đến thì không kịp mất. Phó Thiếu Đình phân tích, chúng ta đi trước câu giờ cũng được. Tiểu Giang hét lên, đúng vậy, có thể câu giờ. Tiểu Hứa cũng đồng ý, còn mọi người thì sao? Phó Thiếu Đình hỏi, chúng tôi cũng có thể. Cùng lắm thì chết, chết cũng phải chết cho đáng. Đúng vậy, họ lại bắt đầu rồi, Tô Thiểu Lạc không khỏi nhíu mày, nói gì vậy? Đừng có chết với trả sống, có tôi ở đây. Ai mà ôm quyết tâm phải chết mới đi thì cứ trực tiếp quay về đi. Đúng vậy, Tiểu Tô đã nói như vậy rồi, chúng ta sao có thể nói những lời chán nản như thế được? Phải, chúng tôi nói sai rồi, Tiểu Tô đừng giận. Sau này ai còn giao động quân tâm thì cứ trực tiếp đuổi khỏi đội. Thế này còn tạm được, Tô Thiểu Lạc nói. Chúng ta nhất định sẽ thắng, nhất định thắng, nhất định thắng. Sau khi đạt được sự đồng thuận, mọi người liền xuất phát. Tiểu Tô, vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tiểu Hứa tò mò đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc hỏi. Anh không biết thì hơn. Tô Tiểu Lạc cười nói. Vì sao vậy? Tiểu Hứa cười nói. Chẳng lẽ cậu đang nói chuyện với ma sao? Tô Tiểu Lạc nhìn cậu ta, khen ngợi anh thông minh thật đấy. Tiểu Hứa ngẩn người ý Tiểu Tô là gì? Cậu ta cười nói, giữa ban ngày ban mặt thế này, sao có thể chứ? Tô Tiểu Lạc lúc đó ở đây chết rất nhiều người, đầu đâu cũng là anh em của chúng ta, đừng sợ. Tiểu Hứa chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, dù là đồng bào, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Vậy tôi đi theo cậu được không? Tiểu Hứa hỏi, giữa đội hình Tiểu Hứa cậu đi cùng ai? Phó Thiếu Đình hỏi, à tôi đi cùng đội trưởng cao. Tiểu Hứa vội vàng nói, rồi lùi về phía cao sơn. Sau đó biểu môi thiếu tướng của chúng ta thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc Cao Sơn, đừng than thở nữa theo kịp đội hình Lát nữa nghe theo mệnh lệnh hành động đừng chạy lung tung Đi khoảng hơn một tiếng, nhóm người mới đến bãi mìn. Tô Tiểu Lạc nhìn sang ánh mắt lập tức thay đổi Vừa rồi những lời cô nói với Tiểu Hứa không phải là nói đùa Những hồn phách này hoàn toàn dựa vào ý chí của mình để kiên trì ở lại đây Những người lính bị chết đói mà Phó Thiếu Đình nói, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề nhúc nhích. Họ dùng súng chống đỡ cơ thể, dù cho đói đến mức bụng dính vào lưng, vẫn duy trì tư thế cảnh giác. Anh em, chúng ta phải kiên trì, nhất định không được để bọn chúng vượt qua chúng ta, xâm chiếm tài sản của Tổ quốc. Kiên trì, kiên trì, chương 316, niềm tin không thể phá vỡ. Những tiếng hô vang đó tùy yếu ớt nhưng lại chứa đựng sức mạnh kiên cường không thể phá vỡ. Niềm tin không thể phá vỡ, nó nâng đỡ họ dường như không biết mệt mỏi, không biết đói, càng không biết sợ hãi. Cho dù có mất đi sinh mạng, cũng kiên quyết bảo vệ mảnh đất này. Kiên trì, tâm trạng Tô Tiểu Lạc đột nhiên thay đổi, Phó Thiếu Đình nghiêng đầu hỏi cô, sao vậy? Tô Tiểu Lạc chỉ vào vùng đất phía trước chắc là chỗ đó rồi. Quả nhiên, mọi người cũng phát hiện ra bốn người đồng đội bị trói, Rõ ràng họ đã bị tra tấn toàn thân đầy vết thương. Lúc này mặt trời vẫn còn rất gai gắt mặt đất đã khô, họ đứng đó, ai nấy đều lào đào. Người của bọn phiến quân đứng bên cạnh không lo lắng có người tập kích vì súng của bọn chúng đều chỉa vào bốn người đồng đội kia. Tên thủ lĩnh và A Thanh không ở đây, bọn họ đang ở trên đỉnh núi cách đó 500 mét. Lão vô sư ngồi xếp bằng trên mặt đất trước mặt bầy mấy cái chum giống như đồ cúng cùng với hoa quả. Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế A Thanh nói với lão vô sư mấy câu, rồi đi tới nói với hắn ta, bọn họ đến rồi. Cho bọn họ ăn chút món khai vị trước đã. Tên thủ lĩnh cười lạnh. Lão Vu sư nhiệm chú. những con rắn trong chung trước mặt ông ta đột nhiên ngẩn đầu dậy, bắt đầu uốn éo nhảy múa. Trong bụi cỏ xung quanh vang lên tiếng xào xạc, từ sâu bên trong rừng, rắn không ngừng bỏ xuống núi. Tên thủ lĩnh nói, tiếng này nhỏ quá, nếu không thì có thể thử đi dò mìn. Lão Vu sư vội vàng cầu nguyện thủ lĩnh, sau này tuyệt đối không được nói những lời như vậy nữa, nếu chọc giận thần núi, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Thần núi, tên thủ lĩnh khinh thường, mảnh đất này nếu có thần núi thì còn đến lượt tôi sao? Tôi chính là thần núi, mảnh đất này tôi nói là được. Đúng vậy thủ lĩnh là thần của mảnh đất này. Vẻ mặt A Thanh Sùng Bái, lão vô sư nghe vậy, khẽ lắc đầu không ai nhận ra. Vô thuật của ông ta dựa vào sức mạnh của tự nhiên, chỉ có ông ta biết rõ nhất chút sức mạnh này là do năm đó ông ta dùng đôi mắt để làm giao dịch với thần núi. Tô Tiểu Lạc và những người khác nằm dạp trong bụi cây, không dám nhúc nhích. Tiểu Hứa đột nhiên cảm thấy chân mình như bị ai đó chạm vào, cậu ta quay đầu nhìn lại, người bên cạnh là phó thiếu đình. Tim cậu ta đập thình thịch trong lòng có chút lo lắng. Chắc là không phải cố ý. Cậu ta quay đầu lại, bàn tay kia càng lúc càng quá đáng, nhưng cậu ta không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn Tiểu Giang bên cạnh. Tiểu Giang tưởng cậu ta đang sợ hãi, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta phải kiên cường. Tiểu Hứa sắp khóc rồi. Tùy phó thiếu tướng đẹp trai thật đấy, nhưng cậu ta thật sự không thích đàn ông. Nhưng anh ấy lại là thiếu tướng, cậu ta không dám lên tiếng. Tô tiểu lạc nhỏ giọng hỏi, tiểu hứa anh không thấy có gì đó là lạ sao? Tiểu hứa cười khổ lắc đầu, không thấy gì cả. Tô tiểu lạc nhìn con rắn trên chân tiểu hứa, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở, anh không quay đầu lại nhìn thử sao? Nhớ kỹ, phải giữ im lặng. Tiểu hứa nghe Tô Thiểu Lạc nói vậy, thở vào nhẹ nhõm quay đầu lại, nhìn thấy con rắn đang quấn trên chân mình, suýt chút nữa hét lên. Không được hét, Tiểu hứa che miệng lại, nếu để lộ hành tung thì không được. Tô Thiểu Lạc nắm lấy điểm yếu của con rắn, ngồi dậy chọc chọc vào đầu con rắn nói, ngươi nói với đám con cháu của ngươi, nếu chúng dám đến quấy rối chúng ta ta sẽ không khách khí với chúng nữa, nghe hiểu chưa? Tiểu hứa không khỏi hỏi cậu nói với nó như vậy thật sự có tác dụng sao? Tô Tiểu Lạc theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chắc là có chút tác dụng. Không chỉ Tiểu Hứa, những người khác cũng bị rắn quây rối. Tô Tiểu Lạc vừa ném con rắn ra ngoài, nó liền chạy mất dạng, những con rắn khác cũng theo đó rút lui. Tiểu Hứa cảm thán, chạy cũng nhanh thật đấy, làm tôi sợ chết khiếp tôi còn tưởng. Cậu tưởng gì? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Tiểu Hứa cười ngượng ngùng. Không có gì, không có gì. Suýt chút nữa đã hiểu lầm thiếu tướng tiểu hứa có chút xấu hổ quả nhiên là cậu ta nghĩ nhiều rồi sao Lần sau không được dùng tay bắt nhỡ bị cắn thì sao Phó thiếu đình lo lắng nắm lấy tay tô thiểu lạc xem xét Tiểu hứa nhìn chằm chằm phó thiếu đình và tô tiểu lạc cảm giác đó trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ Em không sao em đã bắt không biết bao nhiêu lần rồi Tô thiểu lạc cười hì hì trông vô cùng ngây thơ đáng yêu Thiếu tướng khi nào chúng ta hành động Tiểu hứa không nhịn được cắt ngang hai người. Tiểu Tô là đứa trẻ ngoan, thiếu tướng cũng là người anh minh, không thể để họ phạm sai lầm. Khi nào hành động thật ra cũng như nhau. Trong tay họ có con tin, lại còn ở ngay trước mặt, rõ ràng là coi trời bằng vung. Nếu không được để tôi đi đổi. Tiểu Giang siết chặt nắm đấm, tôi cũng có thể đi đổi. Cao Sơn nói, tôi đã bị thương rồi, có thể đã bị nhiễm trùng uốn ván, không thể về được nữa. Mọi người bình tĩnh lại. Phó Thiếu Đình nói. Các người quên kế hoạch mà chúng ta đã bàn bạc lúc đến đây rồi sao? Câu giờ, câu giờ đến khi đội cứu viện đến. Câu giờ, là điều duy nhất họ có thể làm lúc này. Tên thủ lĩnh trên đỉnh núi thấy rắn đều bỏ về tức giận quát chuyện gì vậy? Tại sao chúng nó đều quay về? Lão vô sư ông đang đùa tôi sao? Không, tôi không có. Lão vô sư sợ hãi quỳ dạp xuống đất, ông ta lại niệm chú nhưng lũ rắn vẫn không nhúc nhích. Ông dám dỡn mặt với tôi, có tin tôi giết cháu gái ông không? Tên thủ lĩnh bất chợt bóp cổ A Thanh, A Thanh không dám tin trợn to mắt hỏi thủ lĩnh chẳng phải em là người phụ nữ được anh yêu chiều nhất sao. Kẻ nào dám cản trở đại sự của tôi đều phải chết. Sắc mặt tên thủ lĩnh hung dữ, lão vô sư vội vàng lên tiếng giải thích thủ lĩnh chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi không có ý đồ gì khác. Ông mau nghĩ cách đi. Tên thủ lĩnh tức giận nói, tôi có thể tôi sẽ nghĩ cách. Lão vô sư cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu xuống, miệng lầm bẩm Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời bị mây đen che khuất trong rừng nguyên sinh bỗng nhiên mát mẻ hơn rất nhiều. Lại qua một lúc thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Cảm giác như sắp có bão tố ập đến, lá cây bị gió thổi xào sạc. Một giọng nói giả nua từ sâu trong núi đánh thẳng vào linh hồn lão vô sư, dù đây là lần thứ hai ông ta vẫn không thể chịu đựng được uy áp này. Loài người nhỏ bé, lần này là vì chuyện gì mà quấy dày giấc ngủ của ta? Lão vô sư cầu xin, nhưng lần này mục đích của ông ta rất rõ ràng, hy vọng có thể gì S.C.S.S. tên thủ lĩnh giúp cháu gái thoát khỏi nơi tà ác này. Người biết rõ, lần này sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ của ngươi. Giọng nói già nua chậm rãi vang lên. Vâng, lão vô sư thành kính quỷ trên mặt đất, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giọng nói già nua vừa dứt, lão vô sư cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Miệng ông ta lầm bẩm trước mặt đột nhiên xuất hiện một con vật khổng lồ. Con chăn màu vàng dài đến 10 mét, thân hình to lớn như cây cổ thụ trăm năm. Đây, đây là cái gì? Tên thủ lĩnh kinh hãi. Những người còn lại sợ hãi liên tục lùi về phía sau. chương 317, khát vọng quyền lực. A Thanh, mau lại đây. Lão vua sư hét lớn. A Thanh thừa lúc hỗn loạn chạy đến bên lão vua sư. Thủ lĩnh tỏ vẻ hoảng loạn, vội vàng ngăn lại, A Thanh, vừa rồi tôi chỉ muốn dùng cô để dọa ông nội cô chứ không hề có ý định giết cô. Thật sao, ánh mắt của A Thanh nhìn thủ lĩnh, mang theo vẻ phức tạp. Thật, mau khuyên ông nội cô đi. Chỉ cần khai thác mỏ vàng này, chúng ta sẽ có đủ tiền mua vũ khí và đạn dược. Khi đó chúng ta sẽ trở thành thần linh trong khu rừng này, không ai dám làm gì chúng ta. Lão vô sư thét lớn, A Thanh, đừng nghe lời hắn. Hắn chỉ đang lợi dụng cháu thôi. Chờ ông giết xong bọn chúng, cháu hãy rời đi. Chúng ta vốn chỉ là những người bị ép buộc, sẽ không ai làm khó cháu đâu. Thủ lĩnh vội vàng chen vào cô có muốn sống một cuộc đời tầm thường bị người khác xỉ nhục đánh đập phải lo từng bữa ăn không? Hay là muốn gả cho một gia đình bình thường bị mẹ chồng sai khiến? A Thanh cô không đáng phải sống một cuộc đời như thế. A Thanh không muốn một cuộc đời tầm thường. Ban đầu cô ta từng ảo tưởng rằng sau khi cưới A Cường... Mình sẽ trở thành vợ của trưởng thôn tương lai, nhìn mọi người vì cô ta mà tranh giành tình cảm. Nhưng sau khi kết hôn, mẹ của A Cường liên tục quát mắng, bắt cô ta gánh nước giặt rũ, nấu cơm, làm việc vặt. Đó không phải là cuộc sống mà cô ta mong muốn. Cho đến khi gặp thủ lĩnh, hắn tấn công vào làng, nắm quyền sinh sát trong tay khiến tất cả phải khuất phục. Cô ta dùng nhan sắc của mình, không chút khó khăn leo lên giường của hắn, được sủng ái hết mực. Những ánh mắt sợ hãi của mọi người khiến cô ta say mê cảm giác quyền lực. Đừng nghe hắn, hắn chỉ lợi dụng cháu. Lão vô sư bị dì máu từ khóe miệng thét lên trong đau đớn. Ông ta biết pháp thuật mạnh mẽ của mình đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Hãy hứa với ông, sống một cuộc đời bình thường. Ngăn ông nội cô lại đi, A Thanh. Tôi hứa cô sẽ là người phụ nữ duy nhất của tôi. Thủ lĩnh gấp gáp nói, hai mắt đỏ ngầu. A Thanh tôi yêu cô. Ông nội cô đã già cả lú lẫn rồi, nhưng tôi thì yêu cô thật lòng." A Thanh rút con dao gam ra, đâm mạnh vào lưng lão Vu sư. "Pháp thuật phản phệ, con mãng xà khổng lồ truyền hướng, lao vào lão Vu sư rồi biến mất giữa không trung." Lão Vu sư quỳ gục xuống đất, đôi mắt trắng đục dần nhuốm máu đỏ, rồi ngã xuống, không đứng dậy nữa. "A Thanh, ngoan nào, lại đây." Thủ lĩnh giang tay gọi cô ta. A Thanh chạy đến lao vào vòng tay của hắn, rơi một giọt nước mắt thủ lĩnh A Thanh bây giờ chẳng còn ai thân thích nữa. Đừng lo tôi sẽ bảo vệ cô. Thủ lĩnh cúi xuống hôn lên trán cô ta. Hắn thực sự không nỡ rời xa A Thanh. Ngay từ lần đầu gặp hắn đã thấy khát vọng trong ánh mắt cô ta giống hệt hắn. Thủ lĩnh, giờ lão vu sư đã chết chúng ta phải làm gì? Một đàn em hỏi, dùng bọn họ mở đường qua bãi mìn. Tôi muốn mỏ vàng, thủ lĩnh thay đổi kế hoạch. Lúc trước bọn hắn đã ép người dò đường được một nửa. Hiện giờ phần còn lại cứ để nhóm người kia tự mình đi. Thủ lĩnh, không phải anh nói trong đội bọn họ có người giỏi đạo thuật sao? Chỉ cần người đó dẫn đường, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? A Thanh hiến kê cố gắng chứng minh giá trị của mình để giữ vững địa vị. Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chuyện đó? Thủ lĩnh bật cười, hôn mạnh lên má A Thanh. Hắn lập tức dẫn người xuống núi, bắn một phát súng lên trời, gào to tôi biết các người ở quanh đây. Bây giờ cho các người một cơ hội cứu đồng đội, trong các người ai là đạo sĩ thì ra đây dẫn đường. Tôi sẽ thả bốn người này, một đổi bốn các người lời to, nếu không, bốn người này sẽ bước qua bãi mìn Tôi cho các người thời gian suy nghĩ, đừng bắt tôi chờ quá lâu. Để em đi, tô tiểu lạc lập tức lên tiếng, em điên rồi sao, phó thiếu đình phản đối. Anh đưa em ra đây thì phải đảm bảo em bình an trở về. Đây là bãi mìn, chỉ có em mới qua được. Tô Thiểu Lạc kiên định nói. Tin em, được không? Phó Thiếu Đình đỏ mắt, nắm chặt tay cô, đó là bãi mìn, em hiểu không? Anh không tin em, Tô Thiểu Lạc bình thản hỏi. Chuyện này không liên quan đến niềm tin. Để anh đi, Phó Thiếu Đình thà rằng mạo hiểm chính mình, không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh có giỏi đến đâu vẫn không thể thoát khỏi bãi mìn. Anh biết tính toán, nhưng không thể tránh được mìn. Cô khẽ cười yên tâm, em sẽ không sao. Em đổi bốn người, là giao dịch có lời. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, nhưng không ai trong nhóm có thể nở nụ cười. Họ chỉ cảm thấy bất an. Tiểu Giang nói, không thể để Tiểu Tô đi được, để tôi đi. Dù sao bọn chúng cũng không biết ai là ai cùng lắm thì tôi chết cùng bọn họ ở đó. Đúng vậy, để tôi đi. Tôi cũng đi, mọi người đừng làm loạn nữa, tên thủ lĩnh kia không phải kẻ ngốc. Có biết đạo thuật hay không, thử một cái là biết ngay, đến lúc đó không những không cứu được người, mà mọi người đều sẽ chết ở đó. Tô Tiểu Lạc trần an họ, đừng lãng phí thời gian nữa, Phó thiếu Đình, anh ra lệnh đi. Phó thiếu Đình ôm chặt Tô Tiểu Lạc nói em nhất định phải sống sót trở về cho anh, nghe thấy chưa? Vâng, em hứa với anh, Tô Tiểu Lạc đáp ứng, Tiểu hứa thấy vậy cũng muốn tiến lên ôm Tô Tiểu Lạc Phó thiếu Đình đẩy cậu ta ra. Bây giờ cứ hành động theo kế hoạch tiểu hứa, tiểu giang hai người đi cùng tôi xuống đổi người, những người khác án binh bất động. Rõ, tô tiểu lạc đi trước nhất, khi cách bọn họ 500 mét, cô hét lên, tôi chính là người biết đạo thuật, bây giờ tiến hành trao đổi. Tô tiểu lạc đưa tay ra, ném ra một lá bùa màu vàng, lá bùa hóa thành một ngọn lửa cháy mãi trong lòng bàn tay cô. Tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy, sắc mặt vui mừng, hỏi cậu có biết xem bói không? Biết, tô tiểu lạc nói. Vậy cậu xem cho tôi một quẻ, lần này tôi có thể đào được vàng không? Tên thủ lĩnh nói, có thể, tô tiểu lạc đáp đào được nhưng không có mạnh hưởng. Vậy cậu xem thêm cho cô ta một quẻ nữa, xem đúng thì mới được đổi. Tên thủ lĩnh chỉ vào A Thanh bên cạnh nói, tô tiểu lạc có A Cường hỗ trợ, đương nhiên biết chuyện của A Thanh. Sắc mặt A Thanh lập tức thay đổi, ánh mắt tràn đầy sát khí, không ngờ tô tiểu lạc lại biết hết mọi chuyện. Được, chính là cậu. Tô Tiểu Lạc đi thẳng tới, trao đổi với bốn người đồng đội. Bốn người đồng đội rõ ràng không muốn dùng Tiểu Tô để đổi lấy mình, Tô Tiểu Lạc nghiêm mặt nói, phục tùng mệnh lệnh. Bốn người này mới miễn cưỡng đi về phía Phó Thiếu Đình, Tiểu Giang và Tiểu Hứa. Tên thủ lĩnh dùng súng chĩa vào Tô Tiểu Lạc bảo cô dẫn đường phía trước. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình và những người khác kiên quyết bước vào bãi mìn. Phó Thiếu Đình dẫn người lên núi, nói, bây giờ chúng ta đến làng cứu người. Vậy Tiểu Tô thì sao? Tiểu hứa không khỏi hỏi, chúng ta phải tin tưởng cô ấy. Phó thiếu đình ra lệnh quay người lại nhìn bãi mìn một lần nữa, rồi dẫn người rời đi. Một nửa người của tên thủ lĩnh ở đây trong làng sẽ dễ đối phó hơn. Tiểu cửu, đợi anh về. chương 318, Mỹ nhân kế. Tô Tiểu lạc ở phía trước cầm la bàn, thỉnh thoảng lại bấm tay tính toán. A Thanh chăm chú nhìn từng động tác của cô, dường như muốn hiểu rõ cô làm thế nào để thao tác. Ban đầu mọi người còn rất cảnh giác, nhưng khi thấy tô tiểu lạc đi trước, họ mới dám theo sau. Về sau, họ phát hiện cô tính toán dường như rất chuẩn, thậm chí có phần thần kỳ. Thủ lĩnh mỉm cười nói, nhóc con tính cũng khá đấy. Thế nào, có hứng thú làm việc cho tôi không? Họ cho cậu đãi ngộ thế nào tôi trả gấp đôi, không gấp năm. Tô tiểu lạc cười nhạt, anh đào được mỏ vàng mà chỉ trả gấp năm thôi sao? Cũng keo kiệt quá rồi nhỉ, nhóc con nói chuyện kiểu gì thế hả? Một đàn em của thủ lĩnh quát lên. Không sao, cậu ta nói đúng. Đào được mỏ vàng mà chỉ cho một chút thì đúng là không ổn. Thủ lĩnh nghe đến mỏ vàng thì chẳng còn tức giận, nụ cười trên mặt chưa từng tắt. Chúng ta ở đây bao năm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Tô Thiểu Lạc khẽ nhếch khóe môi tiếp tục dẫn đường phía trước. Đến cửa hang, họ đã đi một đoạn đường rất dài. Ánh mắt Tô tiểu Lạc nhìn quanh, đâu đâu cũng là hài cốt. Những hài cốt này đều là của những người tiên phong hy sinh, khiến cô không khỏi sinh lòng kính trọng. Đi dẹp hết những bộ xương này ra. Thủ lĩnh ra lệnh, đừng động vào. Tô Tiểu Lạc quát lên ngăn cản. Bên cạnh những hài cốt này có thể có mìn, bất cần một chút là chúng ta sẽ tan xác Đúng, đúng, chúng tôi sẽ nghe cậu. Thủ lĩnh lập tức gật gù phụ hỏa. Các người đi theo con đường này. Tô Tiểu Lạc tiếp tục dẫn đường. Những người khác không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể đi theo sau tránh qua những bộ hài cốt. Trong mỏ vàng này có mìn không?" Thủ lĩnh hỏi. "Không có." Tô Tiểu Lạc đáp. "Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi ở đây, đợi đại đội đến. Đây là công lớn, ai cũng có thưởng." Thủ lĩnh tự tin nói. "Đây là địa bàn của chúng tôi, các người làm lớn chuyện thế này, không sợ bị trừng phạt à?" Tô Tiểu Lạc hỏi. "Không cần sợ, đội hỗ trợ của các người không tới được đâu, nơi khác cần họ hơn." Thủ lĩnh cười đắc ý. "Bọn họ cũng chẳng ngờ mục tiêu của chúng ta lại là mỏ vàng này." Tô Tiểu Lạc cũng đã tính đến chuyện đó, ai nói đội hỗ trợ không đến, đây chẳng phải là sự hỗ trợ tốt nhất sao, đi đào vàng đi, xem có vàng không. Thủ lĩnh ra lệnh, rõ, một vài thuộc hạ nhanh chóng vào hang, Tô Tiểu Lạc khoanh chân ngồi xuống, tôi cần ngồi thiền một lát các người đừng làm phiền. Nếu không lát nữa không ra ngoài được thì đừng trách tôi. Khi vào đây, mỗi người đều mang theo những viên đá nhỏ để đánh dấu đường đi. Nhưng đoạn đường quá dài, đến nửa chừng thì đá cũng không đủ. Thủ lĩnh cười gượng, rõ ràng không dám đắc tội với tô tiểu lạc. Thả đắc tội tiểu nhân, chứ không dám đắc tội cao nhân. Hắn ta đang nghĩ làm sao để kéo vị đạo sĩ trẻ này về làm việc cho mình. Tô tiểu lạc so với ông nội của A Thanh còn lợi hại hơn nhiều. A Thanh, thủ lĩnh ra hiệu bằng ánh mắt với A Thanh. Nhìn tô tiểu lạc chỉ mới mười mấy tuổi, đúng độ tuổi tràn đầy sức sống, chắc chắn rất dễ bị phụ nữ thu hút. A Thanh nhìn tô tiểu lạc một cái. Già cậu ta trắng mịn như trứng gà bóc khuôn mặt thanh tú, Tùy vóc dáng hơi nhỏ, không phải gu của cô, nhưng không sao. Kiểm soát tất cả đàn ông mới là điều cô thích nhất. Cô ta bước đến cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau lên trán tô tiểu lạc. Tô tiểu lạc mở mắt liền thấy khuôn mặt A Thanh gần trong gang tức. A Thanh có nét đẹp mang chút phong tình dị vực khóe môi khẽ nhếch nhóc con, mặt cậu bẩn rồi. Tô tiểu lạc nhướng mày, nếu cô là con trai có lẽ cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ này. Đáng tiếc đây lại là một mỹ nhân rắn rết. Cảm ơn, con tiện nhân này, tôi phải giết à, giết à. Một giọng nói vang lên trong đầu Tô Tiểu Lạc. Thấy anh ta ồn ào, Tô Tiểu Lạc dùng chút pháp thuật khiến anh ta im lặng, khẽ cười nhạt. A Thanh chưa từng gặp ai đẹp như Tô Tiểu Lạc, đôi môi đỏ răng trắng, không khỏi động lòng. Nhóc con, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 19, 19, chắc chưa có đối tượng đâu nhỉ. Thật là đẹp trai, A Thanh dùng ngón tay trỏ nâng cầm Tô Tiểu Lạc lên. Thủ lĩnh thấy vậy không khỏi nhíu mày. Nhưng phụ nữ thì còn đầy, chỉ cần giữ được đạo sĩ trẻ này, bao nhiêu cũng đáng. Hắn ta rớt khoát không nhìn hai người họ đi về phía mỏ vàng. Thủ lĩnh vừa rời đi tô tiểu lạc liền nắm lấy tay A Thanh. A Thanh nhìn cô, hơi dãy dụa, nhưng rồi lại bật cười. Đàn ông, dù tuổi nhỏ hay lớn, nhìn thấy cô ta cũng đều không kìm được nhỉ. Nhóc con, cậu làm đau tôi rồi. Tôi muốn hỏi chị một việc. Tô tiểu lạc nói, chuyện gì? A Thanh ra vẻ e thẹn, một người nếu bị phản phệ bởi vô thuật hậu quả sẽ thế nào? Tô Tiểu Lạc hỏi, sắc mặt A Thanh lập tức thay đổi, hất tay cô ra, hỏi lại cậu hỏi cái này làm gì? Chỉ tò mò thôi, chị không muốn trả lời thì thôi. Tô Tiểu Lạc cười nhạt, nếu vô sư bị vô thuật phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, thậm chí linh hồn cũng bị nuốt chừng. A Thanh đáp, thì ra cô đã biết hết. Một giọng nói giả nua vang lên A Thanh vừa nghe liền trở nên cảnh giác hỏi Tô Tiểu Lạc cậu nói gì. Tôi đâu nói gì, Tô Tiểu Lạc bình thản đáp. A Thanh nhìn xung quanh không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ta nhíu mày nói cậu không nghe thấy gì à. Người ta thường nói, sống không làm điều khuất tất nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Ban ngày ban mặt thế này, làm gì có ma. A Thanh vẫn thấy sợ khẽ hỏi cậu không phải đạo sĩ sao. Xem thử xem quanh đây có ma không. Chị muốn nghe thật hay giả, Tô Tiểu Lạc cố ý trêu chọc, tất nhiên là thật rồi. A Thanh bực bội đáp, ở đây oán hồn vô số, mà ngay sau lưng chị có một ông lão tóc bạc mắt trông rất lạ giống mắt rắn. Toàn thân ông ta đẫm máu, đang hỏi chị vì sao lại làm như vậy. Không tin chị thử quay lại mà xem, A Thanh sợ tái mặt, nút sau lưng Tô Tiểu Lạc hét lên, đạo sĩ cứu tôi. Ha ha ha, Tô Tiểu Lạc cười phá lên, thật không ngờ cô ta lại dễ bị dọa thế. A Thanh nghe tiếng cười mới nhận ra mình bị trêu, liền vỗ nhẹ vào lưng Tô Tiểu Lạc, cậu thật xấu tính. "Chị quên tôi làm nghề gì rồi à? Yên tâm, nếu có ma tôi sẽ giúp chị trừ." Tô Tiểu Lạc lại cười. Hai người cười đùa, thủ lĩnh nghe thấy cũng thấy khó chịu trong lòng. "Đào được vàng rồi, đào được rồi." Một người hét lên từ trong hang. "Mau đi xem." Thủ lĩnh ra lệnh, mọi người đều ùa vào hang, Tô Tiểu Lạc ở bên ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. Một lũ ngốc Trường 319, những hồn ma này đang chờ các người. 5, 4, 3, 2, tô tiểu lạc còn chưa đếm hết 5 số thì đã nghe thấy đám người kia la hét chạy tán loạn ra ngoài. Cẩn thận mấy bộ xương đấy, tô tiểu lạc hét lớn, nghe thấy tiếng cô, đám người kia mới hơi tỉnh táo lại, men theo dấu chân cũ mà chạy ra. Một gã đàn ông dâu quay nón xông đến trước mặt tô tiểu lạc túm lấy áo cô gầm lên, mày giỡn mặt bọn tao hả? Tốt nhất ông nên lịch sự một chút nếu không đừng trách tôi vô lễ. Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói. Buông hắn ra, thủ lĩnh ra lạnh, gã dâu quay nón đẩy Tô Tiểu Lạc ra tức giận lầm bầm. Thủ lĩnh sao hắn không nói trong này có chăn? Tô Tiểu Lạc phủi bụi trên áo thủ lĩnh hỏi tôi trong này có mìn không? Tôi nói không, có gì sai. Tôi đâu phải thần tiên biết trước mọi chuyện. Còn các người, vào mà không thám thính trước à. Đổ lỗi thì nhanh nhỉ. Nếu các người cứ thế này, tôi không dám tính nữa đâu, lỡ tính không chuẩn lại bị các người bắt được cơ hội chỉnh tôi. Tô Tiểu Lạc ra vẻ ấm ức. Vị đạo sĩ trẻ này dù sao cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi, đạo hạnh đã cao thâm như vậy, ngay cả lão vu sư cũng không dám đến khu vực bãi mìn. Thủ lĩnh lạnh mặt nói, lão Trăng, đừng có chuyện gì cũng đổ cho hắn, hắn không phải vạn năng. Đúng đấy thủ lĩnh, anh vừa muốn người ta làm việc, vừa muốn người ta chịu trách nhiệm. Tôi yếu đuối thế này, sao gánh nổi. Tô Tiểu Lạc thở dài, không định cứ thế bỏ qua. Vị này là Lão Trang đồng chí phải không? Ông giỏi vậy tôi đưa la bàn cho ông, ông tự tính đi. Cậu trai trẻ, đừng giận. Thủ lĩnh cười xòa, làm sao hắn dám để đám phế vật này tính toán, hắn chừng mắt nhìn Lão Trang. Còn không mau xin lỗi cậu ấy đi. Xin lỗi, Lão Trang cau mày, không tình nguyện nói. Vừa nãy gió to quá, không nghe thấy. Tô Tiểu Lạc ngoái ngoái lỗ tai. Mày dưới ánh mắt của thủ lĩnh, lão trang hét lớn, xin lỗi, xin lỗi, được chưa? Đều là người một nhà, xin lỗi gì chứ? Tô Tiểu Lạc gãi tai. Vậy thủ lĩnh anh cần tôi tính cái gì? Cậu giúp tôi tính xem trong đó có bao nhiêu con chăn? Thủ lĩnh vội vàng hỏi. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán nói, không ít đâu. Quan trọng nhất là trong cùng hình như còn có một con chăn lớn. Lớn, lớn cỡ nào? Khá lớn. Tô Tiểu Lạc nhìn mười mấy người ở đây, trên mặt ai nấy đều mang hắc khí, nói bóng gió, các người chắc chắn không phải đối thủ của nó đâu. Nói cách khác chết chắc, Thủ lĩnh, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, trong mỏ vàng làm sao có thể có chăn khổng lồ chắc chắn hắn đang mê hoặc chúng ta. Lão Trang không tin nói, Thủ lĩnh, lai lịch của Lão Trang này có rõ ràng không? Sao tôi thấy ông ta muốn hại anh thế nhỉ? Tô Tiểu Lạc khoanh tay, châm ngòi ly rán. Sắc mặt thủ lĩnh âm tình bất định lần này mục đích của hắn là mỏ vàng. Dù phải trả giá đắt đến đâu, hắn cũng phải có được nó. Chỉ cần có được mỏ vàng này, lợi ích mà bên kia hứa hẹn đủ để hắn chiêu binh mãi mã, phục thù. Hắn nói, lão Trang, nếu ông cho rằng không có, vậy ông dẫn người xuống trước đi. Lão Trang trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc nói, nếu không có, lời của thằng nhóc này sẽ không đáng tin nữa. Tô Tiểu Lạc có người muốn chết, chẳng lẽ tôi còn cản. Nhưng vì tôi tốt bụng vẫn nhắc nhở ông một câu, một khi bị nó khóa mục tiêu thì tự cho mình một viên đạn đi, đừng có dẫn con chăn khổng lồ đó ra, ngoài kia toàn mình đấy. Thấy Tô Tiểu Lạc nói có vẻ nghiêm trọng, Lão Trang không khỏi hơi sợ nhưng hắn ta không phải kẻ nhát gan bỏ chạy. Khóa mục tiêu là gì? Chỉ là một con chăn khổng lồ thôi mà. Lão Trang dựa vào một hơi thở, lại tiến vào mỏ vàng, hai bên hang động là những con rắn nằm dài rác. Hắn ta đã ở trong rừng nguyên sinh lâu như vậy, chút cảnh tượng này căn bản không dọa được hắn ta. Chính là con chăn lớn dài 4-5 mét vừa nãy chỉ lộ ra một chút chóp đuôi ở bên ngoài. Tìm hắn ta đập thình thịch, vừa bước tới trước một bước hắn ta đã thấy một cái miệng khổng lồ, sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã ngay xuống đất. Cái đầu của con chăn này còn to hơn cả hang động. Hắn ta nuốt nước bọt bò ra ngoài như một kẻ mất hồn. Lão Trang làm sao vậy? Thủ lĩnh hỏi. Bên trong, bên trong có một con quái vật. Cả đời Lão Trang chưa từng thấy con nào lớn như vậy. Cái đầu còn to hơn cả hang động tôi nhìn thấy cái miệng của nó. Cả người Lão Trang run rẩy nhớ đến lời của Tô Tiểu Lạc càng thêm lạnh sống lưng. Ông không phải tè ra quần đấy chứ. Tô Tiểu Lạc cau mày, bịt mũi lùi sang một bên. Mọi người đều thấy quần của Lão Trang ướt sũng, không khỏi nhíu mày. Chỉ có Lão Trang nhìn thấy con chăn bên trong, nên mọi người vẫn chưa biết sự đáng sợ của nó. Nó to như vậy, chắc chắn không thể chui ra khỏi mỏ vàng. Một người khác đột nhiên nói, đúng, nó không chui ra được chúng ta an toàn rồi. An toàn cái con khỉ, chúng ta đến đây làm gì? Thủ lĩnh không nhịn được đá cho hai người kia một cái. Con chăn khổng lồ này không ra được vậy bọn chúng cũng không vào được. Mỏ vàng ở ngay trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Khốn kiếp. Thủ lĩnh không cam lòng ánh mắt hắn âm hiểm dừng lại trên người Tô Tiểu Lạc cậu có chú ý gì không? Tô Tiểu Lạc nhún vai tôi là đạo sĩ bảo tôi bắt ma còn được con chăn khổng lồ này thì tôi biết làm sao? Thật sự coi cô là vạn năng rồi sao? Ở đây không phải có mìn sao? Dẫn nó ra cho nổ chết chắc chắn được. a thanh hiến kế, nhiều mìn như vậy, chúng ta cũng ở đây chẳng phải cũng chết chung. Tô Tiểu Lạc thấy cô ta thật thông minh, hơn nữa con chăn đó to như vậy, mấy quả mìn này chưa chắc đã ăn thua. Cậu đi, thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng, cái gì, điều này tô tiểu lạc hoàn toàn không ngờ tới tên này vừa nãy còn nói muốn trọng dụng cô, hóa ra là lúc gặp nạn thì cô đi trước. Người có bản lĩnh nhất ở đây chính là cậu, cậu nhất định có cách. Nếu cậu không có cách vậy chúng ta đều xong đời. Thủ lĩnh nói, mẹ kiếp, tô tiểu lạc bây giờ chỉ muốn giết hắn, cái thứ gì vậy, tuy nhiên, hình như người của các người đến rồi. Tô tiểu lạc chỉ ra ngoài nói, cần tôi dẫn họ đến đây không? Lúc này, đám quân địch biên giới đã đến khu vực trung tâm của bãi mình. Viên đá đột nhiên biến mất, bọn chúng cũng mất phương hướng. Sau một trận gió lạ, những viên đá được đánh dấu cũng đều bị xáo trộn Tiến thoái lưỡng nan, đám quân địch này tổng cộng 500 người, lúc này bị mắc kẹt ở đó, sốt ruột nhảy dựng lên. Cậu đã làm gì? Thủ lĩnh lúc này mới nhận ra có điều không ổn. Tôi vẫn luôn ở cùng các người, có thể làm gì? Tô Tiểu Lạc Tinh quái nói, chính là những ngoan hồn ở đây vì sự xuất hiện của các người, không còn yên tĩnh nữa. Muốn nghe không? Giọng nói của họ, Tô Tiểu Lạc một tay kết ấn, một đạo kim quang lướt qua phía trước. Bầu trời lập tức biến sắc, mây đen kéo đến, những bộ xương khô trên mặt đất từng bộ một đều đứng dậy. Kẻ thù xâm lược lãnh thổ của chúng ta, giết không tha. Giết, giết, giết, chương 320, Tô Tiểu Lạc đồ lừa đảo. Tiếng la giết chấn động trời đất, khiến da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực như biển máu, bọn phiến quân tay lăm lăm súng ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Cái cái gì đây, mày giờ trò yêu thuật gì thế này, mau cho bọn chúng biến mất, tên thủ lĩnh gào thét nhưng bóng dáng tô thiểu lạc đã biến mất từ lúc nào. Hắn giật này mình, rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà. A thanh túm lấy tay thủ lĩnh, run dày nói thủ lĩnh chúng ta phải làm sao bây giờ. Trong mỏ vàng có chăn khổng lồ, bên ngoài lại có những thứ quái dị này, khắp nơi còn dài đầy mìn. Chẳng phải là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết hay sao? Lần đầu tiên A Thanh cảm thấy cái chết gần kề đến vậy. Tên thủ lĩnh bị cô ta làm cho phiền lòng, bèn quát lớn, cô im đi, không nghĩ được cách gì à? Lão Trang nổ súng, nhưng đám chiến binh xương khô từ dưới đất trôi lên kia lại dường như không hề hay biết cứ đứng im lìm tại chỗ, chỉ còn lại niềm tin chống đỡ. Đội trưởng, bọn chúng cuối cùng cũng đã vào bãi mìn của chúng ta rồi, chúng ta thành công rồi. Phải đấy. Chúng ta chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Bọn chúng đã hoàn toàn bị mắc kẹt chúng ta thành công rồi. Anh em, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đừng ngủ, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Đội trưởng, lũ khốn kiếp này đã ức hiếp nhân dân ta, sát hại đồng bào ta còn mưu toan chiếm đoạt tài sản của Tổ quốc nhất định phải cho chúng một bài học. Đúng vậy, chỉ cần có chúng ta ở đây, bọn chúng đừng hòng tiến thêm một bước. Giết! Trong hang mỏ vàng, tô tiểu lạc ngồi xếp bằng, cảm nhận âm thanh vọng lại từ khắp nơi. Những âm thanh ấy khiến cô không khỏi rơi lệ. Nhân danh tôi, ban cho các người sức mạnh. Hai tay tô tiểu lạc kết ấn, nón rơi xuống đất mái tóc xóa tung. Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ trong hang mỏ lan tỏa ra ngoài. Dưới đáy mỏ vàng, một con chăn khổng lồ bằng vàng mở mắt lầm bầm. Con nhóc này, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Sức mạnh của thuật pháp này thật quen thuộc. Thân hình nó từ trong hang mỏ trườn ra, xung quanh bắt đầu sụp đổ. tất cả chiến binh xương khô đều được niềm tin thôi thúc bước chân kiên định tiến vào bãi mìn. hàng ngũ chỉnh tề, không hề sợ hãi. họ không chút do dự lao vào bãi mìn, đánh đuổi quân xâm lược. không chết không thôi, quyết không từ bỏ. tiếng bom nổ vang lên liên tiếp. đám phiến quân bị mắc kẹt trong bãi mìn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi trực diện như vậy. Chúng nổ súng bắn trả, nhưng những chiến binh xương khô ngã xuống rồi lại đứng dậy. Tiếng nổ vang trời, đám phiến quân hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Đất rung núi chuyển, bọn phiến quân cũng chẳng khá hơn là bao, từ trong hang mỏ vàng bỏ ra rất nhiều con chăn khổng lồ, đám chăn hoảng sợ thấy người là quấn lấy. A Thanh bị tên thủ lĩnh đẩy ra phía trước để đỡ đòn tấn công của đám xương khô cô ta như nghe thấy tiếng A Cường. A Thanh tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Phía bên này, Phó Thiếu Đình và mọi người vừa giải cứu con tin xong thì nghe thấy tiếng động lớn ở đây. Tô Viễn và Tô Đông cũng lái trực thăng đến hỗ trợ, họ lần theo tiếng nổ ầm ầm lao tới. Tiểu cửu, Phó Thiếu Đình lao nhanh về phía bãi mìn. Tô Đông hét lớn, mau ngăn cậu ấy lại. Tô Viễn sông lên vật Phó Thiếu Đình ngã xuống đất cậu bình tĩnh lại đi, đây là bãi mìn. Cậu mà sông vào thì tính mạng của các chiến sĩ sẽ ra sao? Buông tôi ra. Phó Thiếu Đình nhìn về phía làn khói đen bốc lên sau vụ nổ. Các anh buông tôi ra tôi phải đi tìm cô ấy. Cậu bình tĩnh lại một chút, tô đông đỏ hoe mắt. Theo kết quả trinh sát có một đội phiến quân 500 người bị mắc kẹt trong đó tiêu cửu lập được đại công rồi. Đại công gì chứ tôi chỉ cần cô ấy sống sót. Phó Thiếu Đình bất lực đấm xuống đất gân xanh trên chán nổi lên, giọng nói nghẹn ngào. Cứu cô ấy, đi cứu cô ấy. Thiếu đình, chúng tôi cũng rất lo lắng cho tiểu cửu, nhưng chúng ta phải tin tưởng em ấy. Tô Đông đánh mạnh vào gáy phó thiếu đình. Phó thiếu đình chìm vào bóng tối. Ra lệnh, nếu có quân địch chạy ra ngoài, bắt sống không giết. Tô Viễn ra lệnh, nếu có kẻ ngoan cố chống cự giết. Rõ, Tô Viễn xiết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu. Tô Đông đứng bên cạnh lau nước mắt. Tiểu cửu em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Họ là quân nhân, định mệnh là không thể để tình cảm chi phối lý trí. Vụ nổ này kéo dài đến tận nửa đêm, ánh lửa bùng lên như biển lửa trong đêm tối, lan rộng khắp nơi. Tổng cộng bắt sống được 28 tên địch, số còn lại đều bỏ mảng. Tô Viễn và Tô Đông ngay trong đêm tiến hành thẩm vấn bọn chúng, nhưng không ai biết tung tích của Tô Tiểu Lạc thậm chí còn không ai nhìn thấy cô. Chúng tôi bắt được một bà lão, bà ta không nói gì cả. Bà lão, sao ở đây lại có bà lão? Tô Viễn và Tô Đông đến gặp bà lão này, quần áo bà ta mặc không phù hợp với tuổi tác. Đôi mắt bà ta đã mù, Tô Viễn hỏi bà là ai, bà tên gì, bà lão ngơ ngác một lúc chậm rãi nói, tôi là A Thanh, tôi là A Thanh. Khi chúng tôi hỏi những người khác đúng là có một người tên A Thanh, nhưng đó là một cô gái trẻ. Tô Đông nói, bà có nhìn thấy một đạo sĩ trẻ nào không? Tô Viễn hỏi, đạo sĩ trẻ, A Thanh miến răng miến lợi, hắn chết rồi, hắn chết rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn bị một con chăn khổng lồ cuốn đi, hắn chết chắc rồi. Tô viễn lùi lại một bước, tô đông tiến lên đỡ lấy anh ấy, tự lừa mình dối người nói, chắc chắn bà ta nói không đúng sự thật, bà ta giả như vậy rồi, chắc chắn là nói nhảm. Nhân quả báo ứng, A Thanh lầm bẩm, khó trách hắn lại hỏi tôi có biết hậu quả của việc phản phệ thuật pháp hay không? Ha ha ha, đây chính là báo ứng, báo ứng. Lão vô sư vốn dĩ không phải là ông nội ruột của A Thanh. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau đó cùng ký kết giao kèo với con quái vật kia. Dùng tuổi thọ và đôi mắt của lão vu sư để đổi lấy sắc đẹp và thuật pháp cho bà ta. Giờ đây tất cả đều bị lấy lại. Giam bà ta lại, Tô Đông ra lệnh, em gái câu nói em ấy thích nói nhất chính là nhân quả báo ứng. Tô Viễn đau đớn khóc, bà ta đã gặp em gái, em gái đã ở cùng bọn chúng. Anh phải đi tìm em ấy, mọi chuyện đã kết thúc Tô Viễn không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh bình tĩnh lại đi, Tô Đông lên tiếng khuyên giải. Em gái của chúng ta ở trong đó, em ấy đã chờ chúng ta 10 năm, chúng ta vẫn chưa tìm thấy em ấy. Chúng ta không thể để em gái một mình ở lại đó nữa, chúng ta phải đưa em ấy về nhà. Tô Viễn gào lên, thiếu đình không bình tĩnh, chẳng lẽ anh cũng không bình tĩnh sao? Tô Đông nói, anh ở lại chỉ huy em đi. Không xong rồi thiếu tướng biến mất rồi. Một chiến sĩ trẻ hớt hải chạy đến. Không ổn, Tô Viễn và Tô Đông nhìn nhau, nhanh chóng chạy về phía bãi mình. Từ xa chỉ nhìn thấy một bóng người lao nhanh vào bãi mìn. Nơi ánh mắt phó thiếu đình nhìn tới, khắp nơi đều là đống đổ nát trên mặt đất chi chít những hố lớn hố nhỏ cao thấp khác nhau. Máu tươi cùng thi thể la liệt khắp nơi, càng đi sâu vào bên trong, nỗi bất an trong lòng càng dâng cao. Đây là một vùng đất hoang tàn, làm gì còn chỗ nào để ẩn nóng. Chúng ta đã đồng ý rồi, nếu gặp phải tình huống nguy cấp anh nhất định phải rời đi. Được một lời đã định. Lời hứa năm xưa vang vẳng bên tai, Phó Thiếu Đình hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu. Tô Tiểu Lạc, đồ lừa đảo. Chương 321, anh sắp phát điên rồi. Dạng Đông, dù đã tìm kiếm khắp nơi, Phó Thiếu Đình vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của Tô Tiểu Lạc. Anh tuyệt vọng nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, anh chờ đợi, chờ Tô Tiểu Lạc xuất hiện bên cạnh tinh nghịch nháy mắt với anh, em là ai nào? Em chính là Tô Tiểu Lạc đó, chút chuyện nhỏ này sao làm khó được em chứ? Nhưng mặt trời đã lên cao, mà cô vẫn bặt vô âm tín. A Thanh kia nói, bà ta thấy một con chăn khổng lồ cuốn cô ấy đi trong hầm mỏ Tô Đông đột nhiên lên tiếng. Phó thiếu đình vội vàng chạy đến cửa hầm mỏ vàng đã bị lấp cố gắng dọn dẹp từng tảng đá vụn. Tô Đông và Tô Viễn cũng chạy theo, những người lính còn lại cũng sông lên đào bới. Tiểu hứa buồn bã nói, tiểu tô tốt bụng như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy. Tiểu Giang cũng đỏ hoay mắt cậu ấy đến đây thay cho tất cả chúng ta, chúng ta nhất định phải đưa cậu ấy trở về. Cao Sơn thở dài, thúc sục đào nhanh lên. Mọi người đều hiểu rõ hy vọng mong manh, nhưng vẫn không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng. Tô Tiểu Lạc biết đạo thuật cô nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Công việc dọn dẹp đá kéo dài đến tận chiều. Tất cả mọi người đều kiệt sức, thậm chí còn chưa kịp uống một ngụm nước. Phó Thiếu Đình như người mất hồn. Tô Đông khuyên nhủ thiếu đình cậu không nghỉ ngơi thì mọi người cũng không dám nghỉ. Ít nhất hãy ăn chút gì đó để lấy lại sức, nhỡ còn kẻ địch khác thì chúng ta mới có sức chống trả. Đừng quan tâm đến tôi, phó thiếu đình lạnh lùng nói. Tô Đông thở dài, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ ăn chút gì đi. Lực lượng chi viện mang đến một ít thức ăn, phân phát cho từng người. Tiểu hứa và những người lính khác ngồi bệt xuống đất nhìn phó thiếu đình như phát điên, tôi đã nói thiếu tướng đối với tiểu tô không giống người khác mà chắc chắn anh ấy đang rất đau lòng. Đừng bàn tán chuyện riêng tư của thiếu tướng, anh ấy đã rất đau khổ rồi, Cao Sơn nói. Tiểu tô thật sự rất tuyệt nghe nói những người lính hy sinh ở đây lúc đó đều tiểu hứa định nói. Chuyện này đừng nói lung tung, Cao Sơn chừng mắt nhìn cậu ta cắt ngang. Có những chuyện chúng ta phải trôn chặt trong lòng, bất kể ai hỏi cũng không được nói. Lũ địch này bị vàng dụ dỗ đi vào bãi mìn, còn chuyện gì đã xảy ra có thể là do sương mù trong rừng nguyên sinh có tác dụng gây ảo giác, nên chúng mới sinh ra ảo ảnh, hiểu chưa? Tiểu hứa và đám người cùng gật đầu. Càng nghĩ tiểu hứa càng thấy buồn, cậu ta cắn một miếng bánh uống một bụng nước rồi lập tức cầm sảnh đi về phía cửa hầm, tiếp tục đào. Thấy vậy, những người khác cũng tiếp tục đào bới. Không biết đã qua bao lâu tiểu hứa hét lớn, mũ. Tôi tìm thấy mũ của tiểu tô rồi. Phó Thiếu Đình bước tới cầm lấy chiếc mũ siết chặt trong tay. Trên mũ còn vương vài sợi tóc xoăn của Tô Tiểu Lạc. Anh nắm chặt chiếc mũ trong lòng bàn tay, ra lệnh tiếp tục đào. Đến tối cửa hầm đã được khai thông hoàn toàn. Không đủ đèn pin cho tất cả mọi người, một số người cầm đốt tiến thẳng vào hầm mỏ. Trên mặt đất có một dấu vết khổng lồ, trùng khớp rồi, giống như lời A Thanh nói, một con chăn cực kỳ to lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này tim mọi người đều thắt lại. Bị con quái vật như vậy cuốn đi, cho dù có bản lĩnh đến đâu, mười mạng cũng không đủ sống Tô Đông và Tô Viễn nhìn nhau, nỗi đau dâng trào trong lòng Mọi người quay về đi, Phó Thiếu Đình đột nhiên lên tiếng, mắt đỏ ngầu Để lại cho tôi ít thuốc nổ Phó Thiếu Đình, cậu điên rồi, Tô Viễn kinh hãi Tôi đã hứa với cô ấy, nếu ai gặp chuyện sẽ thay người kia báo thù Phó Thiếu Đình hờ hững nói, như thể đang kể một chuyện bình thường Cậu phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên, kẻ thù của chúng ta là chăn sao. Kẻ thù của chúng ta đang ở biên giới uy hiếp khiêu khích, đang tàn sát nhân dân của chúng ta, tô viễn gầm lên, hy vọng phó thiếu đình có thể lấy lại một chút lý trí. Có lẽ cô ấy vẫn chưa chết, có lẽ vẫn đang chờ tôi đến cứu, phó thiếu đình đỏ hoe mắt, nước mắt bất giác tuôn rơi. Tôi không nên để cô ấy đến đây, tôi không nên tin tưởng cô ấy. Anh sắp phát điên rồi, ở đây ồn ào như vậy, con quái vật đó chắc chắn đã bỏ đi rồi. Chúng ta xuống xem tình hình trước rồi hãy quyết định có được không. Tiểu cửu em ấy cũng không muốn chúng ta gặp chuyện Tô Viễn nghẹn ngào khuyên giải. Tô Viễn ra lệnh cho những người khác rời đi trước. Nhưng không một ai chịu rời đi tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến người hùng lần này có thể bình an vô sự. Hãy để chúng tôi đi cùng. Chúng tôi không đi. Đúng vậy, nếu không nhìn thấy Tiểu Tô chúng tôi sẽ không rời khỏi đây. Thái độ của mọi người rất kiên quyết Tô Viễn đành phải đồng ý cùng xuống hầm mỏ vàng. Đi qua một đường hầm dài hôn hút, không cần bất kỳ ngọn đúc nào nữa trên vách tường có rất nhiều đá giả quang và quảng vàng. Màu sắc đan xen, mọi thứ trong hầm mỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Những bộ xương dưới đất dường như đã có từ lâu đời. Công cụ mà họ sử dụng cũng nằm rải rác trên mặt đất. Tô Viễn nhặt một cái lên xem xét nói, loại công cụ này thời cận đại không còn ai sử dụng nữa. Xem ra ở đây đã chết không ít người, không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì Tô Đông Cao Mày. Phó thiếu đình tiếp tục đi vào trong, lúc này họ đã đi được một quãng đường khá xa, hầm mỏ vàng này lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đi sâu vào bên trong, mọi người đều giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Đây là một hang động khổng lồ, dường như đã khoét sỗng cả ngọn núi. Do sụt lún, nơi đây cũng bị phá hủy không ít. Nếu thực sự có chăn khổng lồ, vậy con chăn đó đã đi đâu, có người không khỏi thắc mắc. Đây là một môi trường hoàn toàn kín mít, có lẽ A Thanh kia cố tình nói dối. Khốn kiếp chúng ta phải thẩm vấn bà ta lại lần nữa. Chúng ta đều bị bà ta lừa sao. Mọi người bàn tán xôn xao, đều bị tình hình hiện tại làm cho hoang mang. Đồng đội mất tích nhưng ở đây lại không có lối ra. Phó thiếu đình cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn đẩy hết đá vụn ra. Anh không muốn tin, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn. Tiểu cửu em không phải rất lợi hại sao? Em còn không ra anh sẽ cười nhạo em đấy. Những viên đá nhỏ hơn đều bị Phó Thiếu Đình đẩy ra, nhưng bên dưới chỉ có những con rắn bị đá đè chết không còn gì khác. Chỉ còn lại một tảng đá lớn cuối cùng, Phó Thiếu Đình không đẩy nổi, anh hét lớn, lại đây giúp một tay. Những người còn lại cũng xuống vào giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ của Phó Thiếu Đình Tô Viễn không khỏi thở dài, đông tử em đi thẩm Vân A Thanh lại lần nữa, xem rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Không thể để Thiếu Đình tiếp tục phát điên như vậy nữa, anh sợ cậu ấy không chịu nổi. Ai có thể ngăn cản cậu ấy chứ? Cứ để cậu ấy phát tiết một chút bình tĩnh lại rồi sẽ hiểu ra thôi, tô đông buồn bã nói. Anh cũng không thể chấp nhận việc tiêu cựu cứ thế rời xa họ. Rõ ràng còn chưa nhận nhau, thậm chí còn chưa được ôm em ấy thêm lần nữa, nghe em ấy gọi mình là anh hai. Ở một tiếng, tảng đá lăn đi. Bụi đất rơi xuống ào ào, mọi người bị sặc đến ho xù xù. Phó thiếu đình bước đến phía sau tảng đá, phát hiện một khe hở lớn. Và ở chỗ khe hở đó, một chiếc túi vải trắng lặng lẽ nằm im. chương 322, nhớ cô cửu. Bỗng nhiên đất rung núi chuyển, đá từ trên cao rơi xuống ầm ầm, mặt đất nước toác Không ổn rồi, sắp sập rồi. Chạy mau, tổ đông hét lớn, nhưng phát hiện phó thiếu đình đang nhặt chiếc túi vải trắng, định chui vào trong hang. Bên trong thế nào cũng không biết tên điên này. Anh cả kéo thiếu đình lại. Tổ viễn cũng nhận ra. Hai người xông lên, mỗi người giữ một cánh tay phó thiếu đỉnh kéo lại. Nếu tiểu cử có thể trốn thoát chắc chắn em ấy đã trốn rồi. Nếu em ấy không thể cậu vào đó cũng chỉ là đi tìm đến cái chết thôi, tô đông nói lý lẽ. Cho dù cậu có vào đó cũng vô ích, những thứ vượt quá sức mạnh của tự nhiên như vậy, làm sao người thường như họ có thể đối phó được. Hơn nữa cái hang này cũng chưa chắc đã vào được, nếu còn chần chừ, tất cả họ đều sẽ chết ở đây. Nếu cậu không đi chúng tôi sẽ ở lại cùng cậu Tô Viễn thức giận nói. Phó thiếu đình lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút ôm túi vải trắng vào lòng rồi cùng họ chạy ra ngoài. Loạn troảng chạy một mạch cuối cùng cũng thoát khỏi hang động. Ngay khi họ vừa ra ngoài cả ngọn núi liền sụp đổ xuống. Bụi bay mù mịt như bão cát. Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, vậy mà sập thật rồi. Phó thiếu đình ôm chặt túi vải trắng, không chịu buông tay. Đây là chiếc túi tô tiểu lạc luôn mang theo bên mình cô thường thích để giấy vàng, chu sa và la bàn trong đó. Thỉnh thoảng còn có thêm một ít đồ ăn vặt, mở ra xem thử đi tô viễn ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ vai anh. Biết đâu tiểu cừu có để lại gì đó cho chúng ta. Nghe vậy, phó thiếu đình liền đổ hết đồ đặc ra. Đúng như anh nghĩ toàn là những thứ tô tiểu lạc thường dùng. Đột nhiên anh nhìn thấy một tờ giấy màu vàng viết đầy chữ cầm lên xem thì ra là thư tuyệt mệnh mà Tô Tiểu Lạc viết cho họ bằng chua xa. Rất xin lỗi, phải nói lời tạm biệt với mọi người bằng cách này. Sư phụ em nói, không được nhúng tay vào nhân quả của thế gian, nếu không sẽ bị phản phệ Ban đầu em cũng nghĩ mình có thể đứng ngoài cuộc nhưng khi tận mắt chứng kiến em vẫn bị ý chí của các liệt sĩ khuất phục. Họ đã hy sinh để đổi lấy hiện tại, không có họ thì làm sao có chúng ta. Họ làm được em cũng làm được. Phó thiếu đình em phải thất hứa rồi anh nhất định sẽ hiểu cho em đúng không? Anh cứ nói với ông nội và mọi người rằng em đã đi ngao du thiên hạ với sư phụ rồi nhé. Giúp em nói với họ rằng em rất nhớ ông nội, nhớ mọi người. Em nhớ họ lắm, có duyên sẽ gặp lại. Phó thiếu đình tạm biệt anh. Nào, không được khóc em thích nhìn anh cười cơ. Tô thiểu lạc tuyệt bút. Tô Viễn và Tô Đông từ lâu đã nước mắt lưng chồng, họ che mắt đau lòng khôn xiết khóc nức nở như trẻ con. Con bé ngốc này, làm anh hùng gì chứ anh hùng dễ làm vậy sao? Muốn làm anh hùng cũng không đến lượt em. Hai mắt phó thiếu đình đỏ hoe, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Trái tim như bị khuét mất một mảng lớn, trống rỗng đến khó chịu. Anh ôm chặt chiếc túi vải trong tay, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trên trời đột nhiên đổ mưa tí tách rơi xuống đất, rơi trên người phó thiếu đình, trên khuôn mặt anh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 8 tháng sau, trời trở lạnh. Vương Thiến ôm tiểu dĩ an, dùng chăn quấn chặt lấy đứa nhỏ. Nhanh lên, vào nhà mau, nghiêm chỉ mở cửa. Trời lạnh thế này, sao chị còn đưa cháu ra ngoài làm gì? Chị về nhà mẹ đẻ một chuyến, em dâu chị cũng đang mang thai, chị qua đó chia sẻ cho họ một số điều cần chú ý, Vương Thiến cười nói. Ủa. em trai chị mới cưới được bao lâu mà đã có rồi, nghiêm trì cảm thán. Cũng nửa năm rồi, năm đó nếu không có tiểu cửu, sắc mặt vương thiến thay đổi, không nói tiếp nữa. Nghiêm trì đóng cửa lại, nửa năm nay đã xảy ra không ít chuyện. Cho đến bây giờ cô vẫn có cảm giác không chân thật tiểu cửu đến nhà họ Tô, giúp cô và Tô đông gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Còn giúp anh cả chị dâu có con, và cứu Tô Tây. Nếu không có tiểu cửu, nhà họ Tô sẽ ra sao thật sự không dám tưởng tưởng. Tiểu cửu mất tích cũng 8 tháng rồi nhỉ? nghiêm chỉ nói. Ừ, Vương Thiến đặt Tiểu Dĩ An lên giường trẻ em. Tiểu Dĩ An cũng được hơn 8 tháng rồi. Tô Viễn và Tô Đông trở về sau 2 tháng, họ nói Tô Tiểu Lạc đã đi ngao du thiên hạ với sư phụ. Ban đầu mọi người còn tin, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Đi ngao du thiên hạ, sao lại không gửi một lá thư nào về. Mỗi ngày mọi người đều gặp người đưa thư, hỏi xem có thư của nhà họ Tô không. Nhưng lần nào cũng không có. Tô Viễn và Tô Đông càng dứt khoát đến biên giới, ở đó liên tục đối phó với kẻ thù. Phó Thiếu Đình cũng vậy, nghe nói anh như người không muốn sống, lần nào cũng suýt chết. Mỗi lần tin chiến thắng truyền đến, tâm trạng của họ lại như ngồi tàu lượn siêu tốc, không nói nên lời. "Mẹ ơi." Tử Huyên vừa khóc vừa đi vào. "Sao vậy?" Nghiêm Chỉ xoa đầu con gái hỏi. Mặt dây chuyền cô cửu tặng con bị hỏng rồi, mắt Tử Huyên đỏ hoe cô bé đã lâu không gặp cô cửu rồi. Hỏng rồi sao, nghiêm chỉ nhớ tiểu cửu từng nói, mặt dây chuyền này là để chặn tai họa cho tử huyên. Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của tử huyên đấy. Đừng khóc nữa, khóc sẽ không sinh đâu, vương thiến dỗ dành. Sinh nhật ba tuổi, nghiêm chỉ lặp lại. Xem ra mặt dây chuyền này lại cứu tử huyên một lần nữa rồi. Mẹ cô cửu có phải không cần chúng con nữa không, tử thành cũng đi vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Mấy tháng nay, người trong nhà vừa nhắc đến cô cửu là sắc mặt đều không được tốt. Không phải đâu, nghiêm chỉ lắc đầu, xoa đầu hai đứa nhỏ. Cô cửu yêu thương các con hơn ai hết, sao có thể không cần các con chứ? Chỉ là cô cửu có việc rất quan trọng phải làm nên không về được thôi. Vâng ạ, bây giờ chữ của con viết rất đẹp rồi, đợi cô cửu về con nhất định phải cho cô xem tô từ thành cười nói. Mẹ ơi, con nhớ cô cửu quá từ huyên ôm nghiêm chỉ, nhỏ giọng nói. Mẹ có thể viết thư cho cô cửu, bảo cô về không ạ? Nghiêm Trì quay mặt đi, nhất thời không biết nên an ủi bọn trẻ thế nào. Vương tiến nói, cô cừu của các cháu rất giỏi, nếu cô ấy biết các cháu nhớ cô ấy, sẽ cố gắng về sớm thôi. Thật ạ, Từ Huyên mở to mắt hỏi. Vậy Từ Huyên mỗi ngày đều sẽ rất chăm chỉ nhớ cô Cửu ạ? Ăn cơm cũng nhớ, chơi cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, như vậy cô Cửu có về không ạ? Vậy lúc học sao em không nhớ Từ Thành hỏi. Cô Cửu nói, một lúc không thể làm hai việc, lúc học phải chuyên tâm Từ Huyên ngoan ngoãn trả lời. Ủa? đúng rồi, từ thành gãi gãi đầu nói, hình như cô cừu có nói vậy, hai đứa đi chơi đi, tiểu dĩ an ngủ rồi, phải nhẹ nhàng thôi, Vương Thiến xoa đầu hai đứa nhỏ căn dặn Nghiêm chỉ ngồi trên ghế sofa, đợi bọn trẻ đi xa, lúc này mới bật khóc nói chị dâu chị nói xem tiểu cừu có còn về nữa không. Trong lòng Vương Thiến cũng đã sớm có suy đoán nhưng lại không dám nói ra. Sức khỏe của ông nội không tốt thêm chút cây y ngắn sắc chấm CHTHX nữa e là không chịu nổi. Trường 323 con bé thất hứa rồi. Tô chính quốc đứng ở đầu cầu thang, nghe thấy cuộc trò chuyện của Vương Thiến và nghiêm chỉ dưới nhà, lặng lẽ quay trở về phòng làm việc. Ông ngồi vào bàn cầm lấy khung ảnh đặt trên đó. Tĩnh thư con bé thật giỏi, nó không làm gì sai cả. Ông đeo kính, ngón tay vụ ốt ve bức ảnh. Nó là con cháu nhà họ Tô chúng ta, nó đưa ra lựa chọn này, anh không hề bất ngờ bởi vì trong xương cốt nó chảy dòng máu của chúng ta. Đứa nhỏ này tốt bụng và chính trực giống hẹn em vậy Nhưng mặt thời gian này quá ngắn ngủi anh thậm chí còn không có một tấm ảnh nào của nó Tĩnh thư à, em phải nói với con bé rằng Nó đã hứa cho anh một căn nhà lớn có ao mà vẫn chưa thực hiện đâu đấy Sao có thể bỏ lại ông già này mà đi chứ Tô chính quốc không hiểu cũng không biết nên trách ai Cũng không thể nói ai đúng ai sai Nhưng ông không thể tha thứ cho trình nhã Nếu không phải trình nhã ép tiêu cửu đi, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Tìm tô chính quốc đau như kim châm, gần như không thở nổi. Không ảnh trong tay rơi xuống đất, ông gục xuống bàn. Nghe thấy tiếng động vương thiến và nghiêm chỉ vội vàng chạy lên lầu. Ông nội đúng lúc tô hòa trở về, họ luống cuống đưa ông cụ đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ trần khám xong, thở dài nói ông cụ suy nghĩ quá nhiều, dạo này chắc chắn là không nghỉ ngơi tốt. Tô Chính Quốc từ từ tỉnh lại, Tô Hòa lại gần nói ông nội ông muốn ăn gì, cháu đi mua cho ông. Ông muốn ăn dâu tây. Tô Chính Quốc nói, dâu tây, Tô Hòa nhíu mày, bây giờ biết tìm dâu tây ở đâu. Phó nhiễm kéo anh sang một bên, nhắc nhở anh, ông nội đang nhớ tiểu cửu đấy. Tô Tiểu Lạc thích ăn dâu tây nhất, Tô Hòa siết chặt nắm tay, nhất thời không biết nói gì, chỉ nói, nhiễm nhiễm em giúp anh trông chừng ông nội, dù thế nào đi nữa, hôm nay anh cũng phải tìm được dâu tây. Không tìm thấy tiểu cửu, chẳng lẽ còn không tìm thấy dâu tây sao? Thời gian qua Tô Hòa chạy khắp nơi trên cả nước tìm cô. Tiểu cửu đã nói có duyên sẽ gặp lại mà. Anh không tin là không gặp được. Phó nhiễm gật đầu, không lâu sau khi Tô Hòa rời đi trình nhã cũng nhận được tin tức nên tìm đến. Lý Vãn cũng đi cùng, nhưng cô ta không dám vào chỉ đứng ở cửa phòng bệnh. Tô Chính Quốc không thèm nhìn họ lấy một cái, chỉ nói bảo chúng nó đi đi ông muốn ngủ rồi. Trình Nhã đặt hoa quả xuống, nói, bố, đã lâu như vậy rồi, bố vẫn chưa chịu tha thứ cho chúng con sao. Tô Chính Quốc không có tâm trạng để ý đến bà ta. Nghiêm chỉ nhìn thấy Lý Vãn thì tức giận, cô ấy đứng ở cửa không cho Lý Vãn vào. Thấy Tô Chính Quốc không nói gì, Trình Nhã thở dài, mọi người chăm sóc ông nội cho tốt. Nghiêm chỉ nhặt hoa quả dưới đất lên, đưa lại cho bà ta, hai người mang hoa quả đi đi. Ông nội không thích ăn, Trình Nhã nhận lấy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Bà ta cùng Lý Vãn xuống lầu, Lý Vãn nói, mẹ, mẹ thấy ông nội đối xử tốt với tô tiểu lạc như vậy, nó nói đi là đi luôn. Chắc chắn là thấy nhà họ tô hết tiền, không còn lợi ích gì nữa nên mới bỏ đi. Lý Vãn đã tìm hiểu, tô tiểu lạc thậm chí còn chưa đi học. Nghĩ đến việc cuộc thi đại học sắp phục hồi, cô ta tức đến phát điên. Sinh viên được xuất học và sinh viên tham gia thi đại học có sự khác biệt về bản chất ngay cả tìm việc làm cũng khác nhau. Cô ta đã bỏ lỡ kỳ thi này. Ngay cả ôn đỉnh cũng có cơ hội tham gia kỳ thi, sao có thể không khiến người ta tức giận chứ? Trình nhã thở dài, lúc đó bà ta đã nói những lời đó với Tô Tiểu Lạc không ngờ lại trở thành sự thật. Bà ta đã nghĩ quá đơn giản, bà ta cứ thường Tô Tiểu Lạc rời đi, nhà họ Tô sẽ trở lại như xưa. Nhưng bà ta đã đánh giá thấp tình cảm của mọi người dành cho nó. Là bà ta đã sai sao, nhưng mà Tô Tiểu Lạc đã nói là nó sẽ không rời khỏi nhà họ Tô mà. Mẹ, sao mẹ không nói gì? Lý Vãn hỏi, à, không có gì, mấy anh trai con vẫn còn ở biên giới, không biết khi nào mới về. Trình Nhã lo lắng nói, mẹ đừng lo lắng, kinh nghiệm chiến đấu của họ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Lý Vãn an ủi, tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trình Nhã vẫn rất lo lắng. Đặc biệt là đứa con trai tô viễn, ban đầu chọn văn phòng, sao đột nhiên lại ra tiền tuyến, thật là kỳ lạ. Mẹ, mẹ với bố vẫn chưa làm hòa sao? Lý Vãn tò mò hỏi. Vợ chồng già rồi còn làm hòa gì nữa cứ như vậy thôi Trình Nhã qua loa nói Tô vệ quân bình thường đã ít khi về nhà Kể từ sau lần cãi nhau đó thậm chí cả tháng cũng không gặp mặt một lần Trình Nhã phát hiện ra mình ngày càng giống với Trịnh Bảo Trân trước đây Cũng không biết sốt cuộc là sai ở đâu Nghe nói phó thiếu đình cũng đến đó Có phải đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết không Lý Vãn tò mò hỏi Phó Thiếu Đình là người đàn ông mà cô ta thích từ nhỏ, mặc dù bây giờ đã kết hôn với người khác nhưng trong lòng cô ta vẫn không khỏi nhớ nhung. Lý Vãn cùng Trình Nhã đến nhà họ phó. Trịnh Bảo Trân và dì Trương đang phơi nắng trong sân, thấy Trình Nhã đến, liền đứng dậy đón, sao chị lại đến đây? Tôi vừa từ bệnh viện về ông cụ nhà tôi ngất xỉu phải nhập viện. Trình Nhã đáp, không sao chứ, không sao, đã hỏi bác sĩ rồi, có thể là do dạo này nghỉ ngơi không tốt. Trình Nhã thở dài nói, chị thế nào rồi? Tôi khỏe hơn trước nhiều rồi, từ khi cùng con dâu đi làm từ thiện ở viện Phúc Lợi tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Sắc mặt Trịnh Bảo Trân trông có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Thật tốt, thật ghen tị với chị. Trình Nhã nói, sao vậy? Trịnh Bảo Trân khó hiểu nhìn bà ta. Nhớ đến những chuyện bất ước trình nhã không khỏi rơi nước mắt Lý Vãn ở bên cạnh tức giận nói Còn không phải tại tô tiểu lạc gây ra sao Bố cháu vì chuyện này mà giận cháu tôi Ông nội bây giờ cũng không thèm để ý đến mẹ cháu nữa Chị dâu cả chị dâu hai càng không cho mẹ cháu sắc mặt tốt Tô tiểu lạc đó không phải đã đi rồi sao Trịnh bảo chân nhíu mày khó hiểu hỏi Chính là cô ta đi rồi Hôm đó mẹ cháu đã tìm cô ta Ý là muốn cô ta lấy hòa khí làm trọng Hòa thuận với cháu Ai ngờ cô ta không chịu còn cãi nhau với mẹ cháu Vì vậy họ đều đổ lỗi cho mẹ cháu về việc tô tiểu lạc bỏ đi Nhìn mẹ cháu không vừa mắt Chúng cháu tốt bụng đến thăm còn bị họ đuổi ra ngoài Lý vãn bất bình nói Không ngờ giữa các người còn xảy ra nhiều chuyện như vậy Trịnh bảo chân cảm thán Thiếu đình nhà tôi cũng đã ở biên giới 8 tháng rồi Không biết nó bị cái gì mà phát điên Một lần cũng chưa về Đúng vậy Cháu còn nghi ngờ Tô Tiểu Lạc không phải bỏ đi, mà là dùng tà thuật giam giữa anh Thiếu Đình ở đó. Lý Vãn phỏng đoán, cái gì, trịnh bảo chân biến sắc, gì trương vội vàng nói Thiếu Đình đến biên giới để đánh giặc bảo vệ người dân biên giới của chúng ta, ngay cả anh cả anh hai cô cũng đang chiến đấu ở tiền tuyến, sao cô có thể nói như vậy về họ chứ? Đúng vậy, đang chiến đấu ở tiền tuyến, thân là người nhà lại nói ra những lời không hay như vậy, quả thật không nên. Lý Vãn tức thời không nói tiếp nữa. Dù sao thì thời gian thi đại học là ngày 10 tháng 12, Tô Tiểu Lạc không về thì không thể tham gia, cô ta không thể trở thành sinh viên đại học Tô Tiểu Lạc cũng đừng hỏng. chương 324, không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc. Trời ngày càng lạnh, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng mặt đất. Tuyết dày đặc tích thụ trên đường, người đi lại cũng thưa thất hơn hẳn. Trong trường học học sinh vẫn đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Năm 1977 kỳ thi đại học đầu tiên được khôi phục. Những học sinh đủ điều kiện đều đang chuẩn bị cho kỳ thi này. Hôm nay thầy cô phát giấy báo dự thi, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi. Mắt trái trịnh thư ý giật liên hồi, cô đặt sách xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra giấy báo dự thi đại học của Tô Tiểu Lạc. Bức ảnh trên đó là do hai người họ cùng nhau đi chụp. Lại nhớ sư phụ rồi à? Tôn Đằng Phi hỏi, ừ, trịnh thư ý khẽ gật đầu. Sư phụ vẫn luôn mong mỏi được trở thành sinh viên đại học chẳng lẽ cô ấy thật sự có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở đây sao? Dù thế nào đi nữa, hai chúng ta nhất định phải thi cho tốt. Không thể làm sư phụ mất mặt, 8 tháng nay, ngày nào tôn Đằng Phi cũng miệt mài học tập. Cậu chỉ giỏi nói, trịnh thư ý dùng đầu ngón tay vụ ốt ve nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp của tô thiểu lạc trên ảnh. Sư phụ tôi và sư huynh Đằng Phi sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng đừng làm chúng tôi thất vọng. Hãy sớm trở về nhé. Nhà họ Tô gặp chuyện, Tô Vệ Quân bị người ta tố cáo, phải chấp nhận tổ chức điều tra. Sau khi nhận được tin tức, Tô Tuyết Bình lập tức đến vệ thành cùng với cháu trai Trần Bác Hiên. Lúc trước khi Tân Thành có việc, bà đã trở về Tân Thành mà không đợi Tô Tiểu Lạc. Trong thời gian liên lạc, Tô Chính Quốc vẫn luôn giấu giếm chuyện Tô Tiểu Lạc mất tích. Lần này bà vừa đến, mọi chuyện đều không thể giấu được nữa. Tô Tuyết Bình tức giận miến răng, Trình Nhã này thật hồ đồ. Tất cả đều là do nó hại, nó đã hại chết con gái ruột của mình. Tô chính quốc nói, bọn trẻ đều muốn giấu em, em cũng giả vờ như không biết để chúng đỡ buồn. Thằng cả và thằng hai đều ở biên giới, thằng ba và thằng tư cũng ở biên phòng, nhà này không thể xảy ra chuyện gì nữa. Tô Tuyết Bình thở dài, lại là ai tố cáo nữa đây, thật rảnh rỗi. Chuyện này thì không sợ, ngay thằng chẳng sợ bóng nghiêng, cứ xem bọn họ có thể điều tra ra được cái gì. Tô Chính Quốc không lo lắng về chuyện này, dù sao cũng không làm chuyện gì sai trái, người ta có thể điều tra ra được cái gì chứ. Em không biết rồi, trong này có rất nhiều mánh khóe. Chồng của Tô Tuyết Bình vẫn còn đương trước, bà hiểu rõ những thủ đoạn trong đó. Chỉ sợ có người hãm hại, không phải em làm cũng thành em làm. Không thể nào, Tô Chính Quốc nghe vậy, trong nháy mắt cũng mất hết chú ý. Để chị đi lo liệu, Tô Tuyết Bình trở về cũng là vì chuyện này em dưỡng bệnh cho tốt, sao chị lại nghe nói em lại phải vào viện một lần nữa? Em có lỗi với Tĩnh Thư và Tiểu Cửu, Tô Chính Quốc ngủ cũng không ngon, luôn cảm thấy mắc nợ cháu gái rất nhiều. Chuyện đã xảy ra rồi, em có day dứt cũng vô ích. Tô Tuyết Bình là người từng chảy, dù đau lòng nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Theo lời em nói, Tiểu Cửu nhà chúng ta đã tiêu diệt hơn 400 quân địch, vậy thì không thiệt. Tiểu Cửu đã làm dạng danh nhà họ Tô chúng ta, con gái không thua kém gì con trai. Đứa nhỏ này giỏi giang, thật giỏi giang, chỉ là mới 19 tuổi. Thật đáng tiếc, bà cụ dưng dưng nước mắt, vỗ tay thật mạnh. Trần Bác Hiên ngồi nghe ở bên cạnh cũng không khỏi rơi nước mắt. Cô em họ nhỏ của anh thật là giỏi giang. Buổi chiều Trần Bác Hiên cùng Tô tuyết Bình và Tô Chính Quốc đến cơ quan chức năng, nhưng bị cản lại ở ngoài cửa. Chồng của Tô tuyết Bình là cán bộ ở Tân Thành, không quản được chuyện của Vệ Thành. Tô Chính Quốc cũng đã nghỉ hưu, không còn thực quyền gì. Tô chính quốc cũng không tiện vì chuyện này mà đi tìm bạn cũ, sợ liên lụy đến họ. Họ thậm chí còn không gặp được tô vệ quân, bảo các người về đợi tin tức chẳng lẽ các người không hiểu sao. Đồng chí tiếp tân hoàn toàn không có sắc mặt tốt, đúng lúc này có hai người đi tới, họ đang thảo luận về chuyện biên giới. Trước đó tin tức bị phong tỏa thời gian này những tin đồn mới được truyền đến. Nghe nói lúc đó có một đồng chí nhỏ một mình dụ địch vào bãi mình. Anh cũng nghe nói rồi à? Chiến sĩ nhỏ đó thật đáng thương, không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc. Gia đình của chiến sĩ nhỏ đó cũng không biết là ai tôi thật sự muốn biết. Ai mà chẳng muốn, chẳng lẽ không ai biết sao? Chỉ biết tên là tiểu tô thôi. Hai người vừa nói vừa đi tô chính quốc chặn họ lại hỏi, những gì các cậu vừa nói là thật sao? Chúng tôi không nói gì cả ông lão có việc gì sao? Người nọ vội vàng thay đổi lời nói, đây đều là bí mật quân sự, không thể nói lung tung. Không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc có thật không? Tin tức mà Tô Chính Quốc nghe được không phải như vậy, chỉ nói là người mất tích. Không biết ông đang nói gì, chúng tôi phải đi rồi. Hai người đó sợ bị dây dưa, lập tức bỏ chạy. Tô Chính Quốc đứng đó, đau lòng đến tột cùng, chỉ lầm bầm lặp đi lặp lại, không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc. Tô Tuyết Bình cũng nghe thấy, vội vàng bảo Trần Bác Hiên đỡ ông, ông cậu, ông đừng nghĩ nhiều nữa, em họ giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tô Chính Quốc không phải là người chưa từng ra chiến trường, ông đương nhiên biết bãi mình đại diện cho điều gì. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, cháu gái của mình lại một mình dẫn địch đến đó. Biết con bé gan dạ, nhưng cũng không thể gan dạ đến mức này. Tô Chính Quốc không hiểu nổi, đau lòng lại ngất đi. Trần Bác Hiên vội vàng cõng Tô Chính Quốc lên, chạy đến bệnh viện gần đó. Tuyết rơi rất lớn, Tô Chính Quốc nằm trên giường, cả người đều choáng váng, miệng lầm bẩm nói, nhóc con lúc đi, đang nghĩ gì vậy? Tô Tuyết Bình thở dài cũng lau nước mắt, còn cái nhà ai người đó sót xa. Chính Quốc em phải giữ vững tinh thần. Bây giờ cả nhà già trẻ đều trông chờ vào em. Nếu em ngã xuống, bọn trẻ biết làm sao? Nhưng Tô Chính Quốc không nghe lời ai, bỗng chốc như già đi rất nhiều. Tô Tuyết Bình không biết làm sao với ông Tô Hòa cũng không biết từ đâu kiếm được một giỏ dâu tây về. Tô Chính Quốc ôm giỏ dâu tây, không ngừng rơi nước mắt. Ông cho một quả vào miệng nhai nhai, không nói một lời. Tô Hòa đau lòng vô cùng, ông nội tuy từ nhỏ hay đánh anh, nhưng ngoài bà nội ra thì là người thương anh nhất. Anh có chút buồn bực đứng ở hành lang lặng lẽ khóc. Phó nhiễm thấy vậy, đi tới ôm lấy anh an ủi, Tô Hòa anh đừng buồn. Em đi tìm ông nội em, để ông nội em đến khuyên nhủ. Tô Hòa ôm lấy Phó nhiễm, những ngày qua anh vẫn luôn không tin Tô Tiểu Lạc xảy ra chuyện. Trong lòng anh Tiểu Cửu là sự tồn tại không gì không làm được. Cô biết vẽ bùa, biết xem tướng số, còn biết bắt ma. Sao lại không còn nữa chứ? Tô Hòa anh còn thiếu quà chưa tặng cho em ấy, anh đã hứa rồi em ấy tham tiền như vậy, nhất định sẽ không quên. Phó nhiễm gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu cửu nhất định vẫn còn sống, em không tin em ấy sẽ xảy ra chuyện. Ông cụ phó đến bệnh viện tham Tô Chính Quốc, sẵn nói chuyện về Tô Vệ Quân, chuyện của Vệ Quân tôi đã chào hỏi rồi. Chỉ cần nó không làm thì sẽ không có việc gì. Tô Chính Quốc gật đầu, vậy thì tôi yên tâm rồi. Ông cụ phó biết ý của ông, bèn nói tôi hiểu tâm trạng của ông, tôi đã gọi điện thoại cho thiếu đình. Nó nói trong mỏ vàng đó có một cái hang lớn, con bé tiểu cửu nhất định là đã trốn thoát qua cái hang đó rồi. chương 325, bà đã hoàn toàn sai rồi. Mỏ vàng nào, Tô Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo hẳn. Bây giờ mới muốn biết à. Ông cụ phó nói, ăn cơm xong, tôi sẽ nói cho ông. Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn ông bạn già, bất đắc dĩ phải ăn cơm. Ông hỏi thiếu đình còn nói gì nữa không? Ông cụ phó, nó còn nói, sẽ luôn đợi tiểu cửu trở về tiểu cửu không về, nó cũng sẽ không về, bảo chúng tôi cứ coi như nhà họ phó không có đứa con trai này. Thằng nhóc thối tha này, nó dám nói thế, tôi thay mặt ông đi đánh nó. Tổ chính quốc lộ rõ vẻ vui mừng, thằng nhóc cứng đầu này, ông thích. Ngay cả phó thiếu đình cũng không từ bỏ, ông cũng không thể từ bỏ. Ông vén chăn định xuống giường. Ông già này, đừng có gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa. Đã già rồi còn ở đây tuyệt thực ai nghe thấy chẳng cười cho. Ông cụ phó bất đắc dĩ nói. Ông phó à, tôi đây trong lòng khổ sở lắm. Tô chính quốc vỗ vỗ ngực. Thôi nào, ông cụ phó khoác vai ông nói. Chúng ta đều đã già rồi còn cái đều hiếu thảo như vậy cũng đều đang cống hiến cho đất nước ở các vị trí khác nhau. Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa. Nếu con bé tiêu cửu trở về nhìn thấy ông như thế này sẽ ái náy lắm. Thật sự có thể trở về sao? Tôi cũng muốn đến biên giới. Ông đừng có gây thêm phiền phức nữa, già cả rồi. Ông mà trẻ lại 10 tuổi tôi tuyệt đối không ngăn cản ông. Vất vả lắm mới dỗ giành được tô chính quốc, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Tô chính quốc nhất quyết phải mời ông cụ phó ăn cơm, vương thiến và nghiêm chỉ vui vẻ đi chuẩn bị. Chỉ cần ông cụ chịu ăn cơm, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Tô chính quốc và ông cụ phó trở về nhà họ tô, ông cụ phó gian dậy, ông nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình xem, ngay cả chắt trai chắt gái cũng đã có rồi, ông còn làm những chuyện hồ đồ đó nữa, chẳng phải là để người khác sau lưng chỉ cho con cháu ông sao. Tô chính quốc chua xót nói, tôi đau lòng cháu gái nhà tôi, 3 tuổi đã bị người ta bắt góc. 15 năm, may mà tôi đã tìm được nó cũng là con bé này luôn nghĩ cho chúng tôi. Còn cái nhà nào có ai mà hiếu thảo như cháu gái nhà tôi chứ? Vậy mà mẹ nó còn muốn đuổi nó đi. Chuyện này thật khó mà nói ông cụ phó thắc mắc hỏi sao không nói sự thật cho con dâu ông biết. Tô chính quốc trong lòng nó chỉ có lý vãn là con gái, nói cho nó biết làm gì. Tiểu cửu không nhận nó cũng là phải. Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên ở cửa, họ quay đầu lại vừa hay nhìn thấy trình nhã đang hoảng hốt lọ đào ngâm trong tay bà ta rơi xuống đất vỡ tan thành. Giống như trái tim bà ta lúc này vậy, vỡ thành từng mảnh. Từng ký ức như lũ tràn về, còn con gái ruột của bác vẫn còn sống, cô ấy sống rất tốt tuy có người ghét nhưng cũng có người yêu quý cô ấy. Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu, bác muốn con rời đi, đúng vậy, Lý Vãn mới là người một nhà với bác, bác thậm chí còn chưa từng hỏi con gái ruột của bác đang ở đâu. Chứng tỏ cô ấy không quan trọng, trời ơi, bà đã làm gì, trình nhã quay người chạy ra khỏi nhà họ tô, tuyết bên ngoài rơi rất lớn, cả người bà như rơi vào hầm băng. Con gái của bà đã trở về, vậy mà lại bị chính bà đuổi đi. Bà lào đảo ngã xuống đất, nước mắt làm mờ mắt gió thổi qua, nước mắt đóng thành băng. Có chuyện gì thì cứ nói, không ai bỏ mặc bác đâu. Thảo nào, thảo nào mỗi lần nó đối xử với bà đều lạnh nhạt nhưng mỗi lần đều không bỏ rơi bà. Con gái của bà, con gái của bà, trình nhã nằm sấp trên mặt đất gió cuốn theo thuyết trong màn tuyết mông lung như có một cô gái đi tới. Cô gái đưa tay ra ấm áp nói, bác cẩn thận, đường trơn lắm. Cô gái có mái tóc xoan dài, nhìn kỹ ngũ quan của cô có vài phần giống vệ quân. Lúc cô cười giống như một con hồ ly nhỏ lanh lợi trong lòng như chưa 800 cái tâm nhãn. Nhưng khi nhìn bà, nó chưa bao giờ cười, ánh mắt luôn lạnh nhạt mang theo chút cảm xúc khó hiểu. Bà sai rồi, bà đã hoàn toàn sai rồi. Mẹ, sao mẹ lại nằm ở đây, mau đứng dậy. Nghiêm Chỉ và vương tiến đuổi theo, đỡ bà ta dậy. Trình nhã hoàn toàn không hay biết như mất hết tâm trí. Trình Nhã được đưa vào bệnh viện Tô Vệ Quân trở về. Nhìn thấy ông Trình Nhã mới có chút phản ứng. Bà ta dùng sức nắm lấy cổ áo Tô Vệ Quân, lớn tiếng hét tại sao không nói cho em biết, tại sao không nói cho em biết. Tô Vệ Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói Trình Nhã, em bình tĩnh lại một chút, có chuyện gì thì từ từ nói. Trình Nhã túm tóc mình, gào thét hơn, niếp niếp đã trở về, tại sao anh lại giấu em? Dù nó không nhận em, cũng nên cho em biết đó là con gái của chúng ta chứ. Nếu em biết thì làm sao có thể đuổi nó đi, em làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó Em làm sao có thể, bà ta khóc không thành tiếng, không nói nên lời Những lời bà ta nói với Tô Tiểu Lạc ngày hôm đó giống như những lưỡi dao từng chút từng chút cứa vào trái tim bà ta Tô vệ quân sững sở ông không thể tin được hỏi em nói gì Ai là Niếp Niếp, nó ở đâu, Tiểu Lạc Tiểu Lạc, Trình Nhã khóc lóc, Tiểu Lạc, ý em là Tiểu Lạc là Niếp Niếp của chúng ta Tô Vệ Quân hoàn toàn ngây người, mặc cho Trình Nhã đấm vào ngực mình, lẩm bẩm "Tiểu Lạc tiểu cửu, Niếp Niếp". Trình Nhã kích động quá độ, lại hôn mê một lúc sau khi tỉnh lại bà ta không ngừng lẩm bẩm, "Em đã hại chết nó, em đã hại chết nó." Tô Vệ Quân ngồi trên ghế ở hành lang, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài. Ông vẫn luôn cho rằng, Niếp Niếp có lẽ đã không còn từ 15 năm trước. Những năm qua tìm kiếm Niếp Niếp cũng chỉ là để phối hợp với ông cụ và Trình Nhã. Những năm qua từ nỗi đau ban đầu ông dần dần tê liệt cảm xúc của mình. Trình Nhã nói Tiểu Lạc chính là Niếp nhiếp. Ông nhớ đến bức thư tìm người thân, ông vẫn luôn cảm thấy, hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là nhận nhầm người. Vậy nên ông đã làm gì? Ông bảo Tô Bình cùng Lý Vãn đi đón Niếp nhiếp, không đón được người ông cũng cho rằng có lẽ là lừa đảo nên bỏ chạy. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng con gái thật sự đã trở về. Tiểu Lạc đến nhà họ Tô nhưng không thân thiết với họ cũng là đáng đời họ. Không ngờ vợ mình lại nuông chiều con gái nuôi, ép con gái ruột bỏ đi. Ông Hùng hăng tát vào mặt mình một cái. Con bé chỉ mới 19 tuổi. Lúc nó dẫn 500 quân địch vào bãi mình, lúc nó cho nổ bom, nó đang nghĩ gì? Lúc rời khỏi thế giới này, trong những điều nó có thể nhớ nhung, liệu có chút ấm áp nào từ nhà họ Tô không? Tô vệ quân siết chặt găng tay, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Ôn Đình cũng vội vàng chạy đến, cô ta đứng ở hành lang khóc đến đỏ mắt hỏi, chú Tô, họ nói Tô Tiểu Lạc chính là con gái chú, có thật không ạ? Ôn Dữ theo sát phía sau, ánh mắt rừng trên người Tô Vệ Quân. Tô Vệ Quân chậm rãi nhưng chắc chắn gật đầu. Trời ạ, Ôn Đình che miệng, không dám tin vào tay mình. chương 326, Niếp Niếp là đứa thông minh nhất. Ôn Bình nhào vào lòng Ôn Dữ khóc nức nở. Ôn Dữ đã từng gặp Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ. Mỗi lần anh đi đón em gái, đều thấy một cô bé con lúc nào cũng vui vẻ. Cười lên lộ ra hai chiếc răng khỉnh, trông rất đáng yêu. Mỗi khi mua kẹo, anh đều mua thêm một chiếc đưa cho cô bé ăn, cô bé sẽ ngẩng đầu cười ngọt ngào cảm ơn anh trai của ôn đình. Anh sẽ hỏi, sao em không gọi là anh, mà phải nói là anh trai của ôn đình. Cô bé cười tùm tìm, em có anh trai của em rồi, không cần anh trai của người khác. Mắt ôn giữ hơi ươn ướt, anh đưa tay lên lau, hóa ra là nước mắt. Tô Tiểu Lạc từng nói, anh dựa dẫm vào tôi như vậy, sau này nếu tôi không còn, anh sẽ không phá án nữa sao? Anh siết chặt nắm tay, cô gái này lúc nào cũng vậy, miệng cứng lòng mềm. Người như vậy, đáng lẽ phải tuyệt tình một chút, lương thiện như vậy, làm sao mà phi thăng được? Ôn đỉnh nức nở nói, anh em thật sự rất xấu xa. Em khắp nơi bôi nhỏ cô ấy, em nhìn cô ấy không vừa mắt, em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Em mong cô ấy có thể trở về cho dù đánh em một trận không, đánh mười trận em cũng cam lòng. Chỉ cần cô ấy có thể trở về, bảo em làm gì em cũng đồng ý. Uồn giữ vỗ vỗ lưng em gái, có những chuyện không phải cứ muốn là được. Tô Tiểu Lạc chắc cũng không ngờ rằng, lần này đến biên giới, sẽ không thể trở về. Uồn giữ không rõ Tô Tiểu Lạc có ý nghĩa gì với mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô, dường như có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Lợi dụng lúc mọi người hỗn loạn, Trình Nhã rời khỏi bệnh viện. Bà ta về nhà họ tô, trở về phòng mình lấy quần áo tô tiểu lạc mặc lúc nhỏ ra tự lầm bầm một mình. Quần áo này đẹp quá, niếp nhiếp con có thích không? Trời lạnh rồi, ngoài trời đang có tuyết, phải mặc áo ấm vào. Sao không đeo khóa trường mệnh? Trình Nhã cầm lấy khóa trường mệnh lên. Đây là bà nội cầu cho con đấy. Mong con bình an, sống lâu trăm tuổi. Con gái của chúng ta phải sống đến trăm tuổi mới được. Bà ta cầm đồ đặc nhìn chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng con gái đâu. Con gái của tôi đâu? Niếp niếp, bà ta đi xuống lầu, đến ghế sofa cầm lấy con búp bê của tử huyên ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng chạm vào mũi con búp bê. Niếp niếp, đừng chạy lung tung, nếu không mẹ sẽ không tìm thấy con. Niếp niếp, con biết chưa? Lại đây, mặc quần áo vào. Mẹ tết tóc cho con, con thích mẹ tết tóc cho nhất mà. Trình Nhã mặc quần áo cho con búp bê, hơi rộng bà ta nói, chắc chắn con lại không chịu ăn cơm, gầy đi rồi, mẹ sửa lại cho con. Trình Nhã cắt sửa quần áo cho vừa với con búp bê, rồi đeo khóa trường mệnh lên cho nó. Con gái ngoan, con gái ngoan của mẹ đẹp quá. Mọi người không thấy Trình Nhã ở bệnh viện, nghiêm trì về nhà tìm thì thấy bà ta như vậy. Cô ấy đau lòng che miệng khóc đi tới nói, mẹ, mẹ không đi giày không lạnh sao? Không lạnh, nhếp nhếp không lạnh, mẹ cũng không lạnh. Trình Nhã nhìn nghiêm chỉ, mỉm cười nói. Nghiêm chỉ cúi người cười tất cho bà ta chân bà ta lạnh cóng. May mà đi tất bông, chỉ bị bỏng lạnh nhẹ. Nghiêm chỉ nhanh chóng lấy một chậu nước ấm để Trình Nhã ngâm chân vào. Vương Thiến trở về, hỏi chuyện gì vậy? Nghiêm chỉ, hình như mẹ có chút không ổn, mẹ coi con búp bê đó là niếp niếp rồi. Vương Thiến không khỏi đau lòng đỏ hoe mắt, không biết phải làm sao. Xuyệt hai đứa đừng ổn, niếp niếp đang ngủ. Trình Nhã ra hiệu im lặng với họ. Nó buồn ngủ rồi, chắc chắn là chơi mệt rồi. Mẹ niếp nhiếp ngủ rồi, để con lau chân cho mẹ. Nếu không lát nữa em ấy tỉnh dậy muốn ra ngoài chơi, mẹ không đi được thì phiền lắm. Nghiêm trì khuyên nhủ, nghe nói niếp niếp muốn ra ngoài chơi, trình nhã rất phối hợp ngoan ngoãn để nghiêm trì lau khô chân cho bà ta, bồi thuốc mỡ bỏng lạnh rồi đi tất vào. Bà ta dựa vào con búp bê, cứ thế ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, Trình Nhã không chịu đi đâu cả, bà ta ôm con búp bê cảnh giác nhìn mọi người, hễ có ai đến gần là bà ta lại hét lên, đừng cướp con gái của tôi, đừng cướp con gái của tôi. Tổ vệ quân mời bác sĩ về nhà, bác sĩ khám xong, lắc đầu nói, bà ấy bị rối loạn tinh thần, có thể có khúc mắc trong lòng không vượt qua được. Cần phải kiểm soát bằng thuốc, bà ấy thuộc dạng mắc phải, nên có khả năng chữa khỏi. Tổ chính quốc thở dài cũng không biết nên nói gì. Nghiêm chỉ nói, vị chuyên gia đã từng điều trị cho con, con sẽ cố gắng liên lạc, mẹ nhất định sẽ khỏi. Tô chính quốc hỏi, vệ quân, vụ án của con thế nào rồi? Tô vệ quân nói, đã điều tra sơ bộ, là vô cáo. Nhưng con vẫn phải nghỉ ngơi ở nhà vài tháng, đợi điều tra hoàn toàn rõ ràng mới có thể kết thúc vụ án. Vậy thì tốt, nhà mình vừa hay có nhiều chuyện liên tục xảy ra ở nhà một thời gian cũng tốt. Tô chính quốc có oán trách Trình Nhã, nhưng không có đứa con dâu này, những năm qua nhà họ tô cũng không thể chống đỡ nổi. Con dâu cũng không dễ dàng gì, trong một gia đình thiếu ai cũng không được. Tô vệ quân gật đầu còn cũng sai, thời gian qua chỉ lo giận dỗi với bà ấy, cũng không nói chuyện tử tế. Hãy ở bên cạnh vợ con thật tốt, tô chính quốc mệt mỏi, đi lên lầu. Tô vệ quân đi đến trước mặt Trình Nhã, nói xin lỗi. Trình Nhã ôm con gái nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười, niếp nhếp nhà em ngoan nhất còn rất thông minh. Hơn một tuổi đã có thể đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, hai tuổi đã biết cộng trừ nhân chia, ba tuổi ba tuổi. Trình Nhã ôm đầu, đau đến chết đi sống lại. Tô vệ quân đau lòng hùa theo, đúng vậy, con gái là thông minh nhất, là đứa thông minh nhất trong các con, còn rất hiểu chuyện. Đúng vậy, đúng vậy, nó biết tự giặt khăn tay nhỏ. Trình Nhã cười nói. Nó giặt khăn tay xong còn bảo em nghỉ ngơi, nói sau này lớn lên sẽ giặt rất nhiều quần áo cho em. Cơn đau lưng của Trình Nhã chính là do nhiều năm tháng làm việc nhà mà ra. Bảy đứa con, giặt rũ quét dọn có lúc mệt đến nỗi không đứng thẳng lưng lên được. Lúc trước khi Tống Tĩnh Thư còn sống, còn có thể giúp đỡ chia sẻ, sau này gia đình này đều là do Trình Nhã gánh vác. Con cái đều đã trưởng thành, bà cũng già rồi. Tô vệ quân đau lòng đỏ hoe mắt nắm lấy tay Trình Nhã trên tay toàn là vết chai dày. Ông nói, xin lỗi em vất vả rồi. Trình Nhã mỉm cười, không vất vả em vất vả gì chứ. Anh bảo vệ đất nước, không cần lo lắng, nhà này có em. Tô vệ quân quay mặt đi, trong lòng ái náy không thôi. Thực ra người không có tư cách nói bà nhất chính là ông. Ông quanh năm suốt tháng không ở nhà chẳng giúp được gì. Con gái gặp chuyện người tự trách nhất chính là Trình Nhã. Ngày hôm đó nếu không phải có việc đến muộn sẽ không xảy ra chuyện như vậy Ông cứ nghĩ không có tin tức chính là tin tốt Nhưng Trình Nhã vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này nên mới nuông chiều lý vãn quá mức Bây giờ lại là chính bà ép con gái ruột bỏ đi Bà mới không chịu nổi cú sốc này Tô vệ quân nói Trình Nhã chuyện đã xảy ra rồi bà đừng nghĩ nữa Niếp niếp đã không còn bà hãy buông bỏ đi Trình Nhã rút tay về, sắc mặt thay đổi dữ dội, ôm chặt con búp bê hoảng sợ nói: "Anh đi đi, con gái vẫn ổn, nó vẫn ổn." Chương 327: "Chú ơi, giúp một chút được không?" Tình trạng của Trình Nhã khiến mọi người đều lo lắng. Nghiêm Chỉ đưa chuyên gia đến khám, chuyên gia cũng không có cách nào khác, chỉ có thể điều trị bằng thuốc trước kết hợp với tư vấn tâm lý. Để người nhà dành nhiều thời gian ở bên cạnh bà cho bà đủ sự quan tâm. Lý Vãn đến một lần, nhìn thấy Trình Nhã như vậy cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mẹ, cô là ai? Trình Nhã nhìn cô ta với ánh mắt xa lạ. Con là Vãn Vãn đây mà. Lý Vãn nghẹn ngào nói. Mẹ đừng dọa con, mẹ đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi con mà. Trình Nhã nhìn chằm chằm Lý Vãn một lúc lắc đầu nói tôi không biết Vãn Vãn là ai cô làm ổn đến nhếp nhiếp ngủ rồi. Con là Vãn Vãn, mẹ nhìn con xem. Lý Vãn nắm lấy tay bà ta cô ta có thể chấp nhận bất cứ ai rời bỏ mình, nhưng không thể chấp nhận Trình Nhã rời bỏ mình theo cách này. Tôi đã nói rồi tôi không quen ai tên Vãn Vãn cả cô làm ổn đến chúng tôi rồi. Trình Nhã ôm con búp bê, sợ nó bị giật mình. Lý Vãn cô đừng kích động bà ấy nữa, bà ấy không nhớ cô đâu. Nghiêm chỉ nói, ban đầu họ còn nghĩ Lý Vãn có thể giúp Trình Nhã hồi phục phần nào, không ngờ bà ta lại quên mất Lý Vãn. Lý Vãn rời khỏi nhà họ tô thất thần đứng trong tuyết. Tại sao, ngay cả Trình Nhã cũng muốn rời bỏ cô ta? niếp nhếp, cô gái đã khiến cô ta sống trong bóng tối 10 năm nay, thật sự quan trọng đến vậy sao? Người nhà họ tô đều vô tâm như vậy sao? Lý Vãn hét lên thất thanh cô ta chỉ muốn có một gia đình có sai sao? Tại sao người khác đều có thể có mà cô ta lại không thể? Lý Vãn hận tất cả mọi người, hận tất cả mọi người. Vãn, Vãn, em đang làm gì ở đây vậy? Tô Bình vừa đi dạy học trở về, vẫn chưa rõ chuyện nhà. Anh bảy họ đều không cần em nữa, em phải làm sao, em phải làm sao. Lý Vãn nhìn Tô Bình với vẻ mặt hoang mang. Tô Bình đỡ cô ta dậy rồi nói, em đừng vội, chủ yếu là do lúc trước em làm có hơi quá. Em về căn nhà nhỏ của em trước đi, anh sẽ đi cầu xin bố mẹ. Chân bị trẹo rồi à? Tô Bình quan tâm hỏi, để anh cõng em về. Lý Vãn nằm lên lưng Tô Bình, nước mắt lan dài trên má. Đến căn nhà nhỏ, Lý Vãn bảo Tô Bình ngồi với cô ta một lát. Tô Bình thở dài, căn nhà nhỏ này rất trống trải chẳng có gì cả. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, bên trong bọc một sắp tiền lẻ đưa cho Lý Vãn, em ở một mình, sắp tết rồi, anh không có nhiều tiền, em cầm lấy mà dùng. Lý Vãn cầm lấy tiền, cảm nhận được sự ấm áp dâng trào trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh bầy đối xử tốt với cô ta. Cô ta rót một ly nước đưa cho Tô Bình, anh bẩy anh uống nước đi. Tô Bình nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi nói, anh nghe nói em đã vào Đại học Công Nông Binh, em cố gắng thể hiện tốt, sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Vâng, Lý Vãn gật đầu, mắt Tô Bình hoa lên tầm nhìn đột nhiên trở nên mờ mịt. Lý Vãn nhận lấy ly nước trong tay anh, nhẹ nhàng đỡ Tô Bình. Anh bầy, anh mệt rồi phải không, em đỡ anh đi nghỉ một lát. Tô Bình lắc đầu, nhưng cảm giác chóng mặt ngày càng nặng, đành phải theo Lý Vãn lên giường. Lý Vãn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Bình, mím môi cắn răng tiến lên cởi cúc áo của anh ta. Cởi đồ của Tô Bình xong, cô ta cũng cởi quần áo của mình ra. Cô ta lấy kéo cắt vào ngón tay mình, lấy máu bôi lên ga giường. Làm xong tất cả cô ta áp sát vào Tô Bình nằm xuống. Nhà họ tôi muốn dễ dàng rũ bỏ cô ta như vậy, không có cửa đâu. Ngày hôm sau, khi ôn đỉnh đến tìm Lý Vãn, vừa hay bắt gặp hai người họ nằm trên giường không mảnh vải che thân. Cô ta sững sờ tại chỗ trong chốc lát, sau đó quay người bỏ đi. Tô Bình mặc quần áo vào, vội vàng đuổi theo ôn đình giải thích đình đình, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra em nghe anh giải thích. Ôn đình liếc nhìn Lý Vãn đang đi theo phía sau, giơ tay tát vào mặt anh ta một cái. Còn gì để nói nữa? Tô Bình, chúng ta chia tay. Ôn đình chạy nhanh đi, Tô Bình đứng tại chỗ không đuổi theo nữa. Anh ta quay người lại, Lý Vãn đỏ hoe mắt nói, anh bầy, anh đi tìm đình đình đi, em không trách anh. Tô Bình không nhớ gì về chuyện tối qua, nhưng trên ga giường lại có máu. Dù ngốc đến mấy anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vãn vãn, sao anh lại, sao anh lại. Chắc là anh nhận nhầm em thành đình đình rồi, nên mới lý vãn nói. Anh bẩy anh mau đi tìm đình đình đi, chắc chắn cô ấy đang rất buồn. Tô Bình gãi đầu, lúc này anh có nói gì cũng vội. Biên giới cũng có tuyết rơi. Tuyết rơi dày đặc phủ lên khu rừng nguyên sinh một lớp dày. Cứ rảnh rỗi là phó thiếu đình lại đến vùng đất này xem xê, dù muộn đến mấy cũng phải nhìn một cái mới yên tâm. Cuộc sống biên giới mấy tháng qua khiến dâu của anh mọc dài, tóc vẫn là kiểu tóc được cắt ba tháng trước trong quân đội. Tuyết trắng rơi trên tóc anh càng khiến anh trông tiêu tụy hơn. Vì đã vào đông, những kẻ địch muốn hành động cũng biến mất. Tám tháng qua quân đội do phó thiếu đình dẫn đầu đã dáng cho chúng những đòn nặng nề. Bây giờ hãy nghe đến tên phó thiếu đình là chúng đã khiếp sở. Anh đứng đó rất lâu, Tô Đông chạy đến nói, Thiếu Đình, đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay có người săn được thỏ rừng, có thể cải thiện bữa ăn rồi. Phó Thiếu Đình mím môi nói, không cần quan tâm đến tôi, mọi người cứ ăn đi. Cậu Tô Đông không nói ra được lời khuyên Phó Thiếu Đình từ bỏ, chỉ nhìn bóng lưng anh càng thêm cô độc. Phó Thiếu Đình trước kia tuy khó gần, nhưng trông tràn đầy sức sống, bây giờ tuy vẫn khó gần, nhưng trông trầm ổn hơn rất nhiều. Anh không thích náo nhiệt càng náo nhiệt càng bài xích. Giống như lúc này, anh dường như càng thích sự cô độc. Tổ đồng không ép buộc đưa cho anh một cái bánh bao, về sớm nhé, ngày mai còn phải luyện tập Phó Thiếu Đình ngồi xuống tại chỗ cắn một miếng bánh bao tay cầm bình nước đưa lên uống một ngủ. Ăn xong, anh nằm trên mặt đất lấy từ trong túi ra một bức ảnh. Bức ảnh được anh xem đi xem lại, sờ đi sờ lại. Bên tai vang lên giọng nói trong trèo của Tô Tiểu Lạc. Nói thật nhé, anh nhìn thấy dáng vẻ của em trong ảnh mà không cười được sao. Anh đã nói là anh không lừa em, mắt phó thiếu đình mờ đi, không sao cười nổi, anh thản nhiên nói, anh không lừa em, anh sẽ không cười. Á hú hú, một tiếng hét vang vọng khắp khu rừng nguyên sinh, làm kinh động không ít động vật nhỏ. Một bóng dáng xinh đẹp từ trên trời rơi thẳng xuống, ầm một tiếng tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Cô thò đầu ra kéo chiếc mũ đỏ đã lệch sang một bên, bất lực nói, may mà tuyết ở đây đủ dày, nếu không mình đã bị đập thành bánh thịt rồi. Lão già kia thật không có nghĩa khí, mình chỉ ăn hết đồ dự trữ của lão thôi mà vậy mà lại đuổi mình đi. Tô thiểu lạc nằm nhoài ra đó, hồi phục chút sức lực. Cô nhìn thấy có một người ngồi đằng kia, vội vàng vẫy tay gọi, này, chú ơi, giúp một chút được không ạ? Cái hố này sâu quá, cháu không lên được. chương 328 có phải nhớ em lắm đúng không? Tô thiểu lạc gọi lớn một tiếng, nhưng người kia chẳng có chút phản ứng nào. Hà, đầu tóc bạc trắng, chẳng lẽ là một ông lão? Bị lãng tai rồi à? Không còn cách nào khác cô bèn tháo mũ xuống, vẫy mạnh tay hét lên, ông lão ơi, giúp cháu một chút được không? Phó thiếu đình đứng xững ở đó, không dám cử động. Anh sợ đây chỉ là ảo giác, hoặc là một giấc mơ. Nếu là mơ khi tỉnh lại cô sẽ biến mất. Đã không biết bao đêm anh mơ thấy cô, để rồi cảm giác như trái tim bị ai đó móc rỗng Tô Tiểu Lạc thấy ông lão vẫn bất động trong lòng tức đến phát điên, lầm bầm tốt nhất là ông ấy bị đông cứng đi, nếu không thì đúng là người không có lòng tốt. Cô dơ tay ra cố hết sức trèo lên khỏi cái hố. Chân ngắn thật là khổ mà, nếu đổi lại là Phó Thiếu Đình chắc chỉ cần bước một bước là xong. Cái tên Phó Thiếu Đình đáng ghét, giờ chắc anh đang nằm trong chăn ấm ăn bánh ngon lành. Đáng ghét thật ghen tị quá đi, chờ đấy gặp lại anh em nhất định sẽ hóa ma dọa cho sợ chết khiếp. Nếu mình mất tích lâu thế này, chắc ông nội lo lắm Không biết mọi người có nhớ mình không, hay lại mong mình biến mất luôn rồi Hừ, mình sẽ không để họ tọa nguyện đâu Tô Tiểu Lạc vừa nghĩ vừa ủ rũ Trên gương mặt cô không còn nụ cười nữa Sau lần bị thương nặng, cô mới tỉnh lại cách đây một tháng Ông già đó bảo cô đã ngủ rất lâu, nhờ trận pháp của ông ta mới giữ được mạng sống Ông ta còn bắt cô phải báo ân Cô mất một tháng mới phá xong trận pháp cho ông ta Vậy mà ngay khi trận pháp bị phá, ông già đó sợ cô lấy sạch của cải của mình, liền lập tức đuổi cô đi không thương tiếc. Đúng là đồ vô ơn, chả có chút tình người nào, người trông mong một con mãng xà biết nhân tính cũng khó lắm. lang thú trong ngọc cổ yếu ớt nói vọng ra, lắm lời quá, mau đưa ta ra ngoài. Tô Thiểu Lạc nhăn mặt, nếu không phải do không mang theo giấy bùa và chu xa, thì sao cô để mặc họ lộng hành thế này. Một tháng cả rán, lang thú thanh giọng nói. Mấy tháng nay toàn ăn đồ chay, nó nhất định phải mặc cả chút gì đó. Tô Tiểu Lạc, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Đôi mắt cô nheo lại, lang thú lập tức đổi giọng nửa tháng cũng được. Ai thèm để ý đến ngươi. Cô nhướng mày, đẩy con sói ra. Phó Thiếu Đình, là anh phải không? Anh đứng đó làm gì? Mau lại đây giúp em đi. Phó Thiếu Đình lúc này mới bước nhanh về phía cô. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn cô rõ ràng từng chi tiết. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, đôi má ửng hồng, đôi mắt lườm anh giận dữ. Vẫn giống như trước sống động, lanh lợi. Nếu anh còn đứng đó em sẽ giận thật đấy. Tô Tiểu Lạc Phồng má cảm thấy kỳ lạ. Mới có 8 tháng không gặp mà anh không nhận ra cô nữa sao. Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô. Khi cảm nhận được hơi ấm từ tay cô anh mới chắc chắn đây là sự thật. Này, anh không nghe em gọi sao? Bỏ mặc em ở đây lâu thế, em mặc kệ anh phải mời em ăn ngon bù lại. Tô Tiểu Lạc dùng tay chọc vào ngực anh tỏ vẻ bất mãn. Phó Thiếu Đình kéo cô vào lòng ôm thật chặt giọng nói khàn đặc cuối cùng em cũng chịu quay về. Tô Thiểu Lạc cảm nhận được cơ thể anh hơi run lên. Cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh cười hắc hắc em về rồi đây. Có bất ngờ không? Không được dọa anh thêm lần nào nữa. Phó Thiếu Đình nghiêm giọng siết chặt vòng tay quanh cô. Cảm giác cô ở trong vòng tay mới khiến anh thực sự an tâm. Ui chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Cô bị anh ôm đến nghẹt thở, đẩy nhẹ anh ra nói, nếu anh còn không buông tay, em sẽ bị siết chết mất. Phó Thiếu Đình miễn cưỡng thả cô ra cẩn thận quan sát gương mặt và toàn thân cô. Khi chắc chắn cô an toàn, anh mới yên tâm. Tô Thiểu Lạc đưa tay kéo hàm dâu anh, bật cười, Phó Thiếu Đình, mới 8 tháng không gặp mà anh để dâu dài thế này à? Định thay đổi phong cách làm chú đẹp trai sao? Anh vốn đã đẹp trai, ngay cả bộ dâu cũng rất thu hút. Nhưng lúc này anh lại cho mày quay mặt đi, hỏi em đã đi đâu? Có bị thương không? Tô Thiểu Lạc kể lại những gì đã xảy ra, sau đó hỏi anh một mình ở đây làm gì? Đừng nói là đợi em suốt thời gian qua nhé. Phó Thiếu Đình lạnh lùng đáp lại, không có chỉ thiện đi dạo thôi. Anh cả và anh hai của em cũng ở đây. Đi anh đưa em gặp họ, anh nắm chặt cánh tay cô, như thể sợ cô biến mất lần nữa. Phó Thiếu Đình em tự đi được mà, anh sợ em lại lạc. Mũi cô cay xè, tên này bề ngoài lạnh lùng mà trong lòng ấm áp, cô nghiêng đầu nói, thế em mệt quá đi không nổi nữa, anh bế em nhé. Không đợi cô kịp phản ứng, anh bế cô lên. Cô hoảng hốt hét lên, em đùa thôi mà, mau thả em xuống. Anh không đùa, tô tiểu lạc nếu em lại lừa anh lần nữa, anh sẽ... Sẽ làm sao, cô vòng tay ôm của anh tò mò hỏi. Anh đứng lại, ánh mắt nhìn sâu vào gương mặt cô, rất lâu mới nói, không có gì. Cô cười khúc khích hỏi, có phải nhớ em lắm không? Phó Thiếu Đình không trả lời, nhưng cô cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh thì thầm, nhưng em nhớ anh đấy. Tim anh đập thình thịch cảm giác như đang được lấp đầy bởi giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Những thằng em hôn mê em đã mơ thấy rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Mơ thấy rất nhiều người, cũng nhớ rất nhiều người. Tô tiểu là cọ má vào cổ anh, giọng nói dịu dàng, đặc biệt là nhớ anh. Phó Thiếu Đình thoáng sững người. Không để ý mà bị vấp chân, hai người cứ thế lăn xuống tuyết mấy vòng, Phó Thiếu Đình lập tức ôm chặt cô vào lòng. Tô Thiểu Lạc nằm sấp trên người anh, không nhịn được bật cười, Phó Thiếu Đình anh làm gì vậy? Lỗi này mà anh cũng phạm. Phó Thiếu Đình xoay người nằm trên người cô chống hai tay lên, cố gắng không đè lên cô. Tô Thiểu Lạc ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm mang theo nét chiếm hữu mạnh mẽ, hoàn toàn khác với vẻ bình thường. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Thật kỳ lạ. Thiếu đình cậu đang làm gì ở đó thế? Tô đông từ đằng xa gọi lớn, sắp tập hợp rồi. Phó thiếu đình đứng dậy, kéo tô tiểu lạc lên, vẻ mặt hơi bối rối, anh cả anh hai của em đều đang đợi em. Lúc nãy anh đúng là quá thất lễ, suýt chút nữa thì... Phó thiếu đình tự trách mình, nhưng vẫn nắm tay tô tiểu lạc dắt cô đi xuống. Tô tiểu lạc không hiểu sao anh lại đột nhiên thức giận, nhưng được gặp lại người nhà khiến cô vô cùng vui mừng. Cô dơ chiếc mũ đỏ nhỏ của mình lên, hét lớn về phía những người bên dưới, anh hai em về rồi đây. Tô Đông ngẩn người ra tại chỗ, anh nhìn thấy phó thiếu đỉnh đang nắm tay một cô gái đi về phía mình, cảm giác như đang nằm mơ. Anh không nhịn được tức lập rụi mắt vài lần, nói với người bên cạnh, nhanh, đấm tôi một cú đi. Người chiến sĩ bên cạnh không dám mạnh tay, nhẹ nhàng đấm anh ấy một cái. Không ăn cơ mà, Tô Đông quát lớn, người chiến sĩ liền đấm mạnh hơn, khiến Tô Đông đau điếng. Nhưng thay vì thức giận anh ấy lại bật cười ha hả tiểu cửu em gái tiểu cửu của tôi về rồi. chương 329, muốn bắt nạt cô mỗi ngày. Tiếng gọi của tô đông vang vọng khắp quân doanh, khiến mọi người đều chạy ra. Tiểu hứa tiểu giang tất cả đều ở đây, không ai về cả. Nhìn thấy bóng người từ xa, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, có người lên tiếng hỏi tiểu cửu là ai vậy. Tiểu tô chính là tiểu tô đó, nhưng kia không phải là một cô gái sao. Tiểu hứa vẫn còn mơ hồ. Tiểu Tô chính là cô gái đó, Tiểu hứa bừng tỉnh đại ngộ, hình như hiểu ra điều gì, anh ấp úng vài tiếng rồi cười lớn, ra là vậy, ra là vậy, thảo nào thiếu tướng lại ha ha. Mọi người đều tràn ngập niềm vui, Tô Đồng ôm trầm lấy Tô Tiểu Lạc nước mắt tuôn trào con bé ngốc này, lần sau không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, biết chưa? Em biết rồi, Tô Tiểu Lạc cười hì hì, vừa rồi anh Thiếu Đình đã mắng em rồi, anh đừng nói em nữa. Ai dám nói tiêu cửu nhà chúng ta chứ? Tô Viễn bước tới, vẻ mặt xúc động nhìn Tô Tiểu Lạc. Em gái của anh, thật sự đã trở về. Anh cả, Tô Tiểu Lạc cười kéo tay Phó Thiếu Đình, nói. Chính anh ấy, anh ấy vừa mắng em đấy. Vừa thấy là Phó Thiếu Đình, Tô Viễn liền nói, Thiếu Đình mắng em là phải, em không biết cậu ấy gần như ngày nào cũng đến chỗ đó xem em có trở về không, cậu ấy thậm chí còn. Anh cả Tiểu Lạc trở về cũng mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Phó Thiếu Đình cắt ngang lời Tô Viễn. Phải rồi, xem anh này, đầu óc lú lẫn quá, mau vào trong nói chuyện. Tiểu hứa, đi kiếm thêm củi về. Tô Viễn vội vàng đưa Tô Tiểu Lạc vào trong. Tiểu hứa và Tiểu Giang vội vàng đi nhặt củi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn phó Thiếu Đình, lão cán bộ này rõ ràng rất lo lắng cho cô, vậy mà còn không chịu thừa nhận. Thiếu Đình, cậu cũng đi sửa soạn lại bản thân đi, bao lâu rồi không cạo dâu thế. Tô Đông liếc nhìn phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình ừ một tiếng, lại nhìn Tô Tiểu Lạc thật ra không muốn đi chút nào. Nhưng nghĩ đến việc Tô Tiểu Lạc lúc nãy gọi anh là chú anh đành gật đầu đồng ý. Tô Tiểu Lạc trò chuyện với Tô Đông và Tô Viễn một lúc Tiểu Hứa và Tiểu Giang cũng đã mang củi về. Tô Tiểu Lạc hỏi thăm về đội trưởng Cao Sơn, hai người cùng thở dài, đội trưởng đã hy sinh rồi, lúc đó có một chiến sĩ của chúng ta dẫm phải mìn, anh ấy đã thay thế người chiến sĩ đó hy sinh. Tô Tiểu Lạc cũng không khỏi cảm thán. Tiểu hứa nói tiếp thôi đừng nói đến những chuyện buồn này nữa, cô kể cho bọn tôi nghe trong khoảng thời gian này cô đã đi đâu vậy? Khoảng thời gian này của tôi, nói ra thì dài lắm. Tiểu hứa cảm khái, phải đấy, bọn tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Đặc biệt là thiếu tướng, gần như chẳng thấy anh ấy cười bao giờ. Anh ấy lái máy bay chiến đấu cứ như từ địa ngục lao ra vậy, liều lĩnh vô cùng. Tiểu giang tiếp lời thiếu tướng là một người đàn ông đích thực, mỗi lần đều xông pha ở tuyến đầu, đúng là thần nhân. Ừ, tiểu hứa gật đầu đồng ý, chỉ là anh ấy ngày càng không chú ý đến ngoại hình của mình, ba tháng trước phải khó khăn lắm mới thuyết phục được anh ấy cắt tóc, nếu không thì trông anh ấy chẳng khác gì người rừng Tô thiểu lạc nhớ đến việc mình đã nhầm phó thiếu đình là chú, không nhịn được bật cười. Quả thật không trách cô được, phó thiếu đình chính là, phó thiếu đình bước vào lều tóc tai gọn gàng, dâu cũng đã cạo sạch sẽ. Tiểu hứa khen ngợi thiếu tướng, bọn em suýt nữa quên mất anh vốn dĩ đẹp trai như vậy. Rất anh Tuấn, một vẻ anh Tuấn khiến người ta cảm thấy tự ti. Ánh mắt phó thiếu đình dán chặt vào tô tiểu lạc vừa rồi anh chạy đến đây, sợ cô sẽ biến mất. Tiểu Giang kéo tiểu hứa đứng dậy, hai người cứ trò chuyện trước đi, bọn em đi luyện tập đây. Những người lính ở biên giới khi rảnh rỗi thường tập luyện. Ngay cả trong tuyết để thích nghi với môi trường, họ cũng phải rèn luyện. Tô đông vỗ vai phó thiếu đình cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tô viễn cười nói, em gái em khuyên cậu ấy đi. Cho dù là người sát cũng có lúc kiệt sức, Tô Tiểu Lạc trào theo kiểu nhà binh cười nói, vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tô Viễn và Tô Đông đồng loạt xoa đầu cô con bé này. Em gái vẫn đáng yêu như mọi khi, đặc biệt là sau khi biết được mối quan hệ huyết thống này, cảm giác thân thiết còn hơn trước. Hai người bàn bạc sẽ bắt thêm vài con thỏ tuyết để bồi bổ cho em gái. Khuôn mặt gầy hơn trước cầm nhọn hoắt tuy xinh đẹp nhưng lại thiếu đi vẻ mũ mĩm đáng yêu. Tô Tiểu Lạc tiến sát lại gần Phó Thiếu Đình hỏi anh liều mạng như vậy là để trả thù cho em sao? Phó Thiếu Đình đang sưởi ấm bên lò sưởi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tô Tiểu Lạc dựa vào vai anh, nói em biết mà anh vẫn rất trọng tình nghĩa. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt Phó Thiếu Đình ít hầu anh khẽ độc lông mày nhíu lại gần như không thể nhận ra. Chỉ là trọng tình nghĩa thôi sao? Anh biết rõ chắc chắn không phải. Chỉ là cô ấy còn quá nhỏ anh không muốn dọa cô ấy sợ. Còn vì những người liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Anh nói đúng, tô tiểu lạc thân mật ôm lấy cánh tay phó thiếu đình từ khi có ký ức thời thơ ấu, không hiểu sao cô lại có một cảm giác ỉ lại khó tả đối với phó thiếu đình. Phó thiếu đình lại nhíu mày cô nhóc này thật không có chút đề phòng nào trong vấn đề nam nữ. Anh định dạy dỗ cô một phen, nhưng khi chạm phải ánh mắt trong veo của cô, lời nói lại biến thành em có muốn ăn gì không? Em muốn ngủ một lát em có thể ngủ trên giường của anh được không? Hơn một tháng nay, Tô Tiểu Lạc gần như chẳng được ngủ yên giấc nào. Được em đợi một chút, Phó Thiếu Đình đứng dậy, đi lấy ga giường vào vỏ chăn mới, lại trải thêm một lớp chăn bông, sợ cô nằm không thoải mái. Dọn dẹp xong, anh quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Lạc đã ngủ gục trên ghế như một chú mèo nhỏ. Khóe môi Phó Thiếu Đình khẽ nhách lên, bước tới bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Tám tháng không gặp cô gầy đi trông thấy khuôn mặt cũng nhỏ hơn, đôi mắt càng thêm to tròn. Cô ngủ say xưa, khóe miệng khẽ cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp. Phó Thiếu Đình đưa tay vụ ốt ve khuôn mặt cô. Đôi mắt sâu thẳng không còn bình lặng tình cảm mãnh liệt như muốn trào ra. Cô nói, rất nhớ anh. Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Đồ đạc cũng không mang Tô Đông đúng lúc bước vào, vừa hay nhìn thấy hành động của Phó Thiếu Đình, hai mắt trợn tròn như chuông đồng. Tô Đông vội vàng nhặt đồ tập luyện dưới đất ném cho người phía sau, bảo họ đi trước. Phó Thiếu Đình bình tĩnh đứng dậy, bén chăn cho tô tiểu lạc. Tô Đông đứng bên ngoài đợi anh. Anh ung dung bước ra ngoài. Tô Đông tức giận hỏi, Phó Thiếu Đình cậu đã làm gì em gái tôi? Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Đông, vừa rồi anh không nhìn thấy sao. Thấy anh chẳng buồn che giấu Tô Đông càng tức giận hơn cậu có ý gì? Cậu bắt nạt em gái tôi? Không, Phó Thiếu Đình phản đối từ bắt nạt anh nói. Tôi sẽ không bao giờ bắt nạt cô ấy. Cậu hôn người ta rồi còn nói không bắt nạt. Tô Đông sốt ruột, nếu anh cho rằng thế này cũng là bắt nạt, Phó Thiếu Đình không hề né tránh thì tôi muốn bắt nạt cô ấy mỗi ngày. chương 330, không được giờ trò lưu manh. Tô Đông không ngờ Phó Thiếu Đình lại nói như vậy, giả vờ tức giận thằng nhóc thối này, nói năng kiểu gì đấy. Cậu đây là giờ trò lưu manh. Phó Thiếu Đình kiên định nói, anh hại yêu đương mà không có mục đích kết hôn mới là giờ trò lưu manh, em muốn cưới cô ấy. Tô Đông nhìn anh chằm chằm một lượt cuối cùng không nhịn được mà bật cười, vỗ mạnh vào vai anh thằng nhóc này, mắt nhìn người không tể. Động lòng từ khi nào thế? Dấu kỹ thật đấy, Phó Thiếu Đình thản nhiên thừa nhận từ rất lâu rồi. Tô Đông trợt nhớ đến chuyện hai đứa đã được hứa hôn từ nhỏ thằng nhóc này chẳng phải đã nhắm chúng tiêu Cửu từ bé rồi sao? Mấy tháng nay ai cũng nhìn ra Phó Thiếu Đình đã yêu Tiểu Cửu nhiều như thế nào? Vừa rồi anh chỉ thử cậu ta một chút thôi. Tô Đông cười nói thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng cậu không được bắt nạt em ấy, nghe rõ chưa? Bắt nạt kiểu gì cũng không được, còn nữa cậu phải được sự đồng ý của em ấy. Vâng, Phó Thiếu Đình đáp, thằng nhóc, Tô Đông không nhịn được lại vỗ vai anh tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng bông hoa nhỏ của nhà họ anh vẫn không muốn dễ dàng giao cho người khác. Cậu phải hứa với tôi hai điều kiện, anh nói đi. Thứ nhất, không được liều mạng như trước nữa, tôi không muốn em gái tôi sau này phải sống cảnh quá bùa Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Phó Thiếu Đình kiên định nói. Tô Đông nhìn Phó Thiếu Đình kẻ kiêu ngạo ngày nào giờ đây lại ngoan ngoãn trước mặt anh, trong lòng anh ít nhiều cũng thấy vui vẻ. Thứ hai, điều này tôi tạm thời chưa nghĩ ra, đợi sau này nghĩ ra rồi sẽ nói. Vâng, Phó Thiếu Đình tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, chỉ vậy đã thỏa hiệp rồi. Tô Đồng hắng giọng, bỗng cảm thấy mình như đang bắt nạt người khác, chúng tôi định đi bắt vài con thỏ rừng cho tiểu cửu ăn khuya, cậu trông chừng em ấy nhé. Nhớ kỹ, không được bắt nạt em ấy. Tài Phó Thiếu Đình bỗng đỏ lên, gật đầu hứa hẹn sẽ không đâu. Phó Thiếu Đình quay trở lại lều, ngồi bên cạnh Tô Tiểu Lạc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, đã lâu rồi không cảm thấy yên bình như vậy. Anh dựa vào lưng ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tô Đông và Tô Viễn thật sự đã bắt được hai con thỏ rừng, hưng phấn trở về, lại thấy hai người đang ngủ say xưa. Tô Viễn nói, để họ ngủ đi. Không chỉ Tô Tiểu Lạc Phó Thiếu Đình cũng đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành. Tô Đông thêm củi vào bếp lò, rồi cùng Tô Viễn ra ngoài. Hai anh em đứng bên ngoài, một lát sau cả hai cùng cười lớn. Ngờ đâu mọi chuyện lại xoay chuyển, ai có thể ngờ Tiểu Cửu lại bình an trở về. Hai người đàn ông giờ đây vẫn còn cảm thấy khó tin. Họ ôm nhau, xúc động nói thật tốt quá. Chúng ta đã kiên trì đến phút cuối cùng. Tổ đông cảm khái nói, đến biên giới đã 8 tháng rồi. Lệnh điều động từ cấp trên đã dục đi dục lại, họ cứ lần lửa mãi. Đặc biệt là phó thiếu đình tư lệnh trương quốc bang đã trực tiếp mắng anh trong lệnh điều động. Đào tạo một phi công quốc gia phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực, đặc biệt là một phi công xuất sắc như thiếu tướng phó thiếu đình. Ở biên giới anh liều mạng với kẻ thù, một khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đó là tổn thất của quốc gia cũng là tổn thất của nhân dân. Nhưng phó thiếu đình ai nói cũng không nghe thậm chí còn nói muốn chuyển sang lục quân. Nếu cứ cố chấp ở lại chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Anh cả thiếu đình thích tiêu cửu. Tô Đông nói, anh đâu có mù, Tô Viễn liếc em trai mình. Được rồi, Tô Đông cũng cảm thấy mình nói thừa, lại nói, nhưng với tính cách của thiếu đình em thật sự lo tiêu cửu sau này sẽ phải sống trong sợ hãi. Chuyện này anh càng không phải lo, với tính cách của tiểu cửu ai lo lắng cho ai còn chưa biết được. Tô Viễn không cho là đúng, còn thấy rất mong chờ. Hai người này sống với nhau, chắc chắn sẽ có một người phải lo lắng nhiều hơn. Nếu Phó Thiếu Đình thật sự cưới tiểu cửu khỏi phải nói, người lo lắng chắc chắn là cậu ta. Tô Đông bỗng cảm thấy mình lo xa rồi, thương cảm nói, chúng ta đã bỏ lỡ tuổi thơ của tiểu cửu. Tô Viễn khoác vai Tô Đông, nói tương lai của em ấy có chúng ta là đủ rồi. Đời người mấy chục năm, khi nào cũng chưa muộn, Tô Đông dưng dưng nước mắt, anh cả vẫn là anh nghĩ thoáng. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Lạc thức dậy vươn vai một cái. Bên ngoài vang lên tiếng hô hào của các chiến sĩ cô xuống giường, tinh thần phấn chấn. Phó Thiếu Đình bước vào, trên tay bưng một bát cơm khoai lang nóng hổi. Tô Tiểu Lạc tiến lại gần hỏi, cho em sao? Phó Thiếu Đình đặt bát cơm lên chiếc bàn gỗ đơn giản, nói với cô, nóng đấy, em đi rửa tay rửa mặt trước đi. Trong chậu có nước, trong bình thủy có nước nóng, thêm vào là dùng được. Ồ, Tô Thiểu Lạc đi tới chậu nước rửa mặt sạch sẽ, sau đó cười nói, chỗ này không tiện nghi bằng chỗ của ông già kia, bên đó có suối nước nóng, ngày nào em cũng phải ngâm mình một lúc, da rẻ đều trở nên mịn màng hơn. Phó Thiếu Đình nhìn cô, suối nước nóng ở đây cũng có một cái, nếu em muốn ngâm, anh sẽ dẫn em đi. Thật sao, Tô Thiểu Lạc thoa kem dưỡng da thơm phức ngồi đối diện Phó Thiếu Đình. Cô nhìn khuôn mặt anh, da anh thô ráp hơn trước. Anh có muốn dùng kem dưỡng da không? Không cần, da anh bong chóc cả rồi, dùng một chút đi. Em còn nhiều lắm, tô tiểu lạc hào phóng đưa kem ra. Phó thiếu đình không động đẩy. Tô tiểu lạc tiếp tục giới thiệu cái này rất hiệu quả. Trước đây da mặt em bị gió thổi cũng khô lắm, dùng kem dưỡng da này là hết ngay, không tin anh sơ thử xem. Biết hầu phó thiếu đình khẽ động. Cảm giác mịn màng đêm qua khiến anh trột dạ lấy một ít kem dưới ánh mắt mong chờ của tô tiểu lạc mà thoa lên mặt. Có phải ra mặt dễ chịu hơn nhiều rồi không? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Ừ, Phó Thiếu Đình đáp chuyển chủ đề. Ăn thôi. Tô Tiểu Lạc cất kem dưỡng da cầm thìa lên khoai lang có màu sắc rất đẹp, nhìn là thấy ngon rồi. Các chiến sĩ tập luyện bên ngoài cũng đã trở về. Tiểu Hứa bưng bắt cơm lại ngồi bên cạnh Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Tiểu Tô tối qua cô chưa kể hết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng nhìn về phía này, muốn biết sau khi Tô Tiểu Lạc kích nổ quả mìn thì đã thoát thân như thế nào? Không nói cho các người biết, tô tiểu là cô ý giữ bí mật. Lúc đó sau khi dùng hết pháp lực cô đã ngất đi tỉnh dậy thì đã ở trong sao huyệt của ông già kia rồi. Chuyện hoang đường như vậy cô không tiện nói với họ. Hừ cô còn giấu giếm nữa. Bọn tôi lo lắng cho cô biết nhường nào. Tiểu hứa bất mãn nói. Đúng vậy, lúc đó bọn tôi vào hang động tìm cô chỉ tìm thấy túi vải và thư thiệt mệnh của cô. Cô biết bọn tôi đau lòng thế nào không? Tôi được rồi, nói cho các anh biết. Tô Tiểu Lạc hắng giọng nói, lúc đó tôi cũng nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng trời không tuyệt đường người, trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn tôi đã men theo cái lỗ đó bỏ ra ngoài. Chỗ đó, cách đây hơi xa tôi đã đi mất 8 tháng mới đến được đây. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc nói, đi 8 tháng, chẳng lẽ cô bị lạc đường sao? Rất có thể, Tô Tiểu Lạc gật đầu, dù sao thì tôi không sao là tốt rồi, lúc đó thiếu tướng suýt chút nữa cũng chui vào cái lỗ đó. Tiểu Hứa nói. Anh ấy cũng chui vào. Tô Tiểu lạc kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, thấy cô gặp chuyện anh ấy gần như phát điên. Tiểu hứa gật đầu lia lia. chương 331, hình như cô bị ốm rồi. Gần như phát điên, Tô Tiểu lạc lặng lẽ nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng bên ngoài trong lòng ấm áp. Không ngờ anh lại như vậy. Ăn xong, cô đi ra ngoài, đứng cạnh Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, lùi sang một bước. Tô Tiểu lạc cười hì hì lại tiến sát gần hơn. Phó Thiếu Đình nhìn nụ cười của cô, không khỏi hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì, Phó Thiếu Đình nhướng mày, chứ nay anh nướng thỏ cho em ăn. Tô Thiểu Lạc gật đầu, được đó, được đó. Phó Thiếu Đình chẳng hiểu gì, lùi lại một bước nói, em, đừng đứng gần anh như vậy. Tô Thiểu Lạc khẽ cau mày hỏi, anh không thích em đứng gần anh sao? Chuyện này không liên quan đến thích hay không thích, Phó Thiếu Đình lúng túng nói. Bây giờ khác với trước đây, cô là con gái, hơn nữa ở đây còn có anh cả và anh hai của cô, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Vậy rốt cuộc là thích hay không thích? Tô Tiểu lạc nhăn mặt có chút không vui. Em không còn là trẻ con nữa. Phó Thiếu Đình nói, không phải anh nói em là nhóc con sao? Tô Tiểu là có chút tủi thân, hờn dỗi nói, em thích đứng gần anh đấy. Tiểu hứa và những người khác ở phía sau len lén cười, thì ra Thiếu Tướng cũng có lúc bất lực như vậy. Phó Thiếu Đình chừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ lập tức im bặt, ai làm việc nấy? Tiểu cửu em muốn về nhà trước hay là cùng bọn anh trở về? Tô Đông đi tới hỏi, tất nhiên là cùng các anh trở về rồi. Tô Thiểu là cười hì hì, hôm nay sẽ có một chuyến hàng tiếp tế được đưa đến. Hay là em và Thiếu Đình đi trước đi, quân địch dạo này chắc cũng không gây rối gì nữa đâu. Tô Đông nói, không được anh cả và anh hai đến đây vì em, sao em có thể bỏ các anh mà đi trước được? Tô Thiểu Lạc không đồng ý, Thiếu Đình thì sao, Tô Đông hỏi, đã kiên trì đến bây giờ rồi cũng không ngại kiên trì thêm một tháng nữa. Phó Thiếu Đình đáp, vậy cũng được, Tô Đông gật đầu, xoa đầu Tô Thiểu Lạc nói em đừng chạy lung tung, biết chưa. Anh hai anh yên tâm đi, Tô Thiểu Lạc cười đảm bảo, điễn Tô Đông rời đi, Phó Thiếu Đình quay trở lại liều khi đi ra, trên tay anh cầm chiếc túi vải trắng của em trả lại cho chủ nhân. Tô Thiểu Lạc nhận lấy chiếc túi vải, đồ đặc bên trong vẫn được sắp xếp gọn gàng y nguyên. Cảm ơn anh, anh vẫn luôn giữ giúp em sao? Ừ, Tô Thiểu Lạc đeo lại chiếc túi vải trên vai, cười nói, vẫn là cái túi này dùng thuận tay nhất. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng, là đến để tiếp tế. Nó hà cánh xuống bãi đất trống phía trước. Thiếu đình, Anna mặc áo khoác bông trắng bước xuống trực thăng, cô ấy chính là người đẹp Nga mà Tô Thiểu Lạc đã nhìn thấy, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, vô cùng xinh đẹp. Các chiến sĩ đều nhìn về phía này, Anna đã đến đây vài lần, đều muốn thuyết phục Phó Thiếu Đình trở về. Phó Thiếu Đình đứng đó, không nhúc nhích, Anna nhìn thấy Phó Thiếu Đình với diện mạo quen thuộc có chút ngỡ ngàng. Lần trước đến đây, anh đâu có như thế. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy Tô Thiểu Lạc bên cạnh Phó Thiếu Đình, ngạc nhiên hỏi, đây là... Tô Thiểu Lạc nhận ra cô ấy, là cô gái thường xuyên ở bên cạnh Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình tìm thấy rồi. Anna nhún vai, nói bằng tiếng Nga, vậy xem ra tôi lại không có hy vọng rồi. Phó Thiếu Đình cũng đáp lại bằng tiếng Nga, cô chưa bao giờ có hy vọng. Anna chừng mắt nhìn Phó Thiếu Đình, cô dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, vậy mà Phó Thiếu Đình chưa bao giờ tỏ ra mềm mỏng với cô. Anna đến trước mặt Tô tiểu Lạc nắm lấy tay cô nói, thật là một cô gái may mắn, chào mừng em bình an trở về. À, cảm ơn chị. Tô Thiểu là có chút lúng túng. Anna ôm Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói bên tai cô thật ghen tị với em, chúc phúc cho hai người. Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp phản ứng, Anna đã quay người đi tìm Tô Đông để bàn giao công việc. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, vừa rồi anh và chị ấy nói gì vậy? Phó thiếu đình mím môi, không có gì. Tô Tiểu Lạc phồng má, biết thế này cô học tiếng Nga thay vì tiếng Anh rồi. Đợi khi trở về, nhất định cô phải học cho bằng được. Điện Anna đi, bữa tối hôm nay phong phú hơn mọi khi. Tô Tiểu Lạc ngồi cạnh Phó Thiếu Đình, nói tối nay chúng ta cùng đi tuần tra nhé. Được, Phó Thiếu Đình đồng ý. Thực ra vào thời điểm này, quân địch cũng đã kiềm chế hơn rất nhiều, không dám khiêu khích bừa bãi nữa. Phó Thiếu Đình và đồng đội đóng quân ở đây, một mặt là để tấn công quân địch ở biên giới, mặt khác là để bảo vệ mỏ vàng. Mỏ đã sập nhưng vẫn còn sót lại không ít quảng vàng. Ăn xong, Tô Tiểu Lạc mặc quần áo kín mít như cái bánh trưng. Nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến âm hai mươi mấy độ, hơi thở ra cũng ngưng tụ thành xương. Phó Thiếu Đình đội mũ quân đội của mình cho cô chỉ để lộ đôi mắt đen lấy. Hai người đi vòng quanh khu vực, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng tuyết rơi xào xạc. Các anh đã báo tin em đi ngao du thiên hạ cho ông nội và mọi người biết chưa? Tô Thiểu Lạc hỏi, em nghĩ có thể giấu được ông cụ sao? Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ nói, cũng đúng. Tô Tiểu Lạc đi được hai bước bộ ối lên một tiếng, bực bội nói quên mất dặn họ báo tin về nhà rồi. Yên tâm, anh đã nhờ Anna báo tin rồi. Phó Thiếu Đình nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, không nhịn được cười. Vậy thì phải cảm ơn chị ấy rồi Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình hỏi, hai người quen nhau lâu rồi sao? Trông có vẻ rất thân thiết, ừ cô ấy là một trong những chuyên gia đầu tiên đến hướng dẫn kỹ thuật bay cho chúng ta. Phó Thiếu Đình từ từ nói, chúng ta tụt hậu quá nhiều, ban đầu rất khó khăn để bắt đầu. Sau đó, khi người của họ rút lui, chúng ta càng khó khăn hơn. Chúng ta có thể phát triển đến ngày hôm nay, đã phải trả giá rất đắt. Tô Tiểu Lạc vậy thì chị ấy cũng là người tốt. Phó Thiếu Đình gật đầu, cô ấy là bạn của chúng ta, đương nhiên là người tốt. Tô Tiểu Lạc cảm thấy chua xót trong lòng, hỏi, vậy còn em thì sao? Em cũng tốt chứ, Phó Thiếu Đình điềm nhiên nói, em là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, quá qua loa, cô nhỏ giọng lầm bẩm, đó là kiểu hình dung gì vậy? Ai cũng là độc nhất vô nhị mà. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô cô vẫn cứ hay so đo như vậy. Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cô Tô Tiểu Lạc em là độc nhất vô nhị, cũng là không thể thay thế. Tô Tiểu Lạc ngơ ngẩn nhìn anh, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của anh trong lòng như có con nai nhỏ đang chạy loạn. Cô ôm lấy mặt mình, mặt cũng nóng bừng, Phó Thiếu Đình biết yểm bùa sao. Phó Thiếu Đình hình như em bị ốm rồi. Phó Thiếu Đình đưa tay sờ chán cô thấy lạnh ngắt bèn nói, đi thôi, anh dẫn em đi sưởi ấm. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, dẫn đường đi về phía trước. Tô Tiểu Lạc nhìn bóng lưng anh, vẫn không hiểu, đây là làm sao vậy. chương 332, trai đơn gái chiếc. Đợi đã, Tô Tiểu Lạc đột nhiên khẽ gọi Phó Thiếu Đình nghi ngờ quay đầu lại. Anh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào dấu chân trên mặt đất. Gần đây có thỏ tuyết. Dấu chân trên tuyết xếp thành hai hàng, một lớn một nhỏ Dấu lớn trông rõ ràng hơn Xùi, tô tiểu lạc ra hiệu phó thiếu đình đừng lên tiếng Rồi theo dấu chân đi về phía trước Cô phát hiện một lỗ thở nhỏ bên trên hơi ngả màu vàng Tô tiểu lạc bấm tay niệm quyết vỗ mạnh xuống đất Một con thỏ tuyết nhảy bật ra, loạn trọng lao đến ngã ngay dưới chân phó thiếu đình Ha ha, tô tiểu lạc vỗ tay gieo mừng Phó thiếu đình cúi xuống nhấc con thỏ lên Trưa này Anna mang vật tư đến nhưng không kịp nấu thỏ tuyết xem ra cô nhóc này đã thèm món đó từ trước rồi. Muốn ăn không, muốn chứ, tô tiểu lạc hang hái gật đầu. Đi thôi, phó thiếu đình dẫn cô tới một hang núi. Từ túi chữ vật anh lấy ra vài viên đá phát sáng và đặt vào trong hang. Lúc này tô tiểu lạc mới nhận ra trong hang có một suối nước nóng nhỏ, chỉ đủ cho hai người ngâm mình, không ngạc nhiên khi thỏ tuyết lại trốn ở đây. Không phải em muốn tắm suối nước nóng sao? Để anh đi nhặt chút củi tiện nướng thỏ tuyết cho em. Phó Thiếu Đình nói, được, Tô Thiểu Lạc chạy ngay vào trong kiểm tra xung quanh xem có động vật nguy hiểm nào không. Suối nước nóng này có lẽ cùng mạch với suối ở chỗ lão quái vật kia. Cô nhìn quanh một lần nữa thấy có một tảng đá lớn chắn ngang nên yên tâm cởi đồ thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Phó Thiếu Đình nhặt vài khúc củi, nhưng chúng hơi ẩm nên khó nhóm lửa. Anh loay hoay một lúc mới đốt được lửa bốc lên những làn khói đen vì độ ẩm. Anh lấy dao xử lý con thỏ, buộc nó vào một cây gậy rồi đặt lên giá nướng. Sau một lúc củi đã khô hơn, khói cũng bớt đi. Anh bắt đầu quay đều cây gậy để nướng thỏ. Bên ngoài tuyết lại rơi, gió thổi từng hồi rít qua khe đá. Tiếng gió và tiếng nước chảy hòa cùng âm thanh vui vẻ của tô tiểu lạc vang lên, khiến ít hầu của phó thiếu đình khẽ động. Anh vô thức nghĩ đến làn da trắng mịn của tô tiểu lạc cùng chiếc cổ thanh mảnh và xương quai xanh tinh tế. Anh hít sâu một hơi, đứng dậy bước nhanh ra ngoài hang để bình tâm trở lại. Không biết bao lâu sau tiếng tô tiểu lạc vang lên, cháy rồi. Cháy rồi, phó thiếu đình vội vào trong, lật lại con thỏ rồi rắc muối lên. Hương thơm lan tỏa ngay lập tức theo gió bay thẳng vào mũi tô tiểu lạc. Ôi, thơm quá, tô tiểu lạc mặc đồ xong chạy ra ngoài, gương mặt đỏ hồng, tóc tai vẫn còn ướt nhưng đã không thể chờ thêm được nữa. Phó thiếu đình đưa khăn cho cô có gió, lau khô tóc nhanh lên. Tô Thiểu Lạc lau qua loa vài cái. Phó thiếu Đình nhìn không được bèn tiến đến thực tay giúp cô lau kỹ hơn. Vừa làm vừa nói trời lạnh thế này, không lau khô dễ cảm lạnh còn bị đau đầu. Tô Thiểu Lạc vừa xoay chụp quay nướng vừa đắp, không sao em quen rồi. Anh có muốn ngâm nước không? Yên tâm, em không ăn vụng đâu. Phó thiếu Đình mím môi. Đúng là anh cũng cần tắm một chút. Thấy anh lưỡng lự, Tô Thiểu Lạc vội bổ sung, yên tâm, em cũng không nhìn trộm đâu. Được. Phó thiếu đình nhướng mày, không biết cô nhóc này nghĩ gì trong đầu. Anh đi vào trong, để lại tô tiểu lạc với con thỏ đang nướng thơm phức nước miếng không ngừng chảy. Khi thỏ đã chín vàng giòn, cô lấy xuống để nguội chờ phó thiếu đình tắm xong là có thể ăn. Đột nhiên một con cáo tuyết lớn từ ngoài hang chạy vào. Ánh mắt nó ngây thơ nhưng rõ ràng đang nhắm đến con thỏ nướng trong tay cô. Tô tiểu lạc nheo mắt cảnh cáo nó, đây là của ta. Con cáo không thèm để ý, lao tới ngoạm lấy con thỏ rồi chạy biến vào trong. Tô tiểu lạc hậm hực đuổi theo con cáo đáng ghét. Để xem ta bắt được thì lột ra làm khăn quàng cổ luôn. Dường như hiểu lời cô con cáo nhảy đến cạnh suối nước nóng ánh mắt đầy khiêu khích. Ta mà bắt được nhất định đánh chết ngươi. Tô thiểu lạc nghiến răng lao tới, nhưng con cáo nhanh chóng lách qua chân cô mà chạy mất. Có chuyện gì vậy, trong ánh sáng mờ mờ của đá phát sáng. Phó Thiếu Đình nhìn qua, gương mặt góc cạnh của anh lộ rõ tóc mái dài rũ xuống che đi đôi mắt hẹp dài. Từng giọt nước chảy từ mái tóc xuống gương mặt, lăn qua cổ rồi biến mất nơi lồng ngực ẩn hiện. Bờ vai rộng, eo thon cùng cơ bụng săn chắc. Có chuyện gì vậy? Tô Tiểu Lạc nuốt nước miếng, cáo cáo ăn trộm thỏ của chúng ta. Cáo? Phó Thiếu Đình hơi cau mày. Thỏ nướng chứ? À, đúng rồi, thỏ nướng. Ánh mắt Tô Tiểu Lạc dừng trên thân hình anh cơ bắp mạnh mẽ khiến cô muốn chạm vào thử. Ngày mai anh bắt giúp em, Phó Thiếu Đình như không nhận ra ánh mắt cô thản nhiên nói. Được, Tô Thiểu Lạc gật đầu, anh tắm xong rồi, Phó Thiếu Đình nhắc nhở. Lúc này Tô tiểu Lạc mới nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu, bèn lúng túng quay đi. Cô thêm củi vào lửa, một lát sau Phó Thiếu Đình bước ra. Nhìn anh cô bất giác nghĩ đến thành ngữ, xuất thủy phù dung tú sắc khả san. Không đúng, chắc chắn là cô đói quá rồi, nếu không sao lại cảm thấy anh trông ngon miệng đến vậy. Phó Thiếu Đình lao tóc ngồi xuống bên đống lửa, tóc ngắn khô nhanh, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc mặt ủ mày trao, anh bèn hỏi, "Vẫn buồn vì con thỏ nướng sao?" Tô Tiểu Lạc gật đầu. Phó Thiếu Đình khẽ mỉm cười, "Anh còn một quả táo, ăn đỡ đi." Tô Tiểu Lạc nhận lấy, cắn một miếng. Dù vỏ hơi nhăn nhưng táo vẫn rất ngọt. Phó Thiếu Đình bỏ thêm củi vào lửa, nhắc nhở tối đừng ăn nhiều, khó tiêu. "Lạnh quá." Tô Tiểu Lạc than thở. Phó Thiếu Đình cởi áo khoác quân đội khoác lên người cô. Nhưng khi anh định ngồi lại cô kéo vạt áo anh, nói chúng ta cùng đắp đi. Anh ngồi xuống cạnh cô, hai người chung một chiếc áo khoác lớn. Lửa cháy bập bùng, ánh sáng hát lên gương mặt góc cạnh của Phó Thiếu Đình. Tô Thiểu Lạc nắm lấy tay anh, dựa sát vào. Thật ấm áp, Phó Thiếu Đình không nói gì, để mặc cô dựa vào. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày. Có lẽ họ nên sớm quay về. Phó Thiếu Đình em buồn ngủ quá, hay chúng ta ngủ lại đây đi. Không được, anh từ chối, đợi tóc em khô rồi về căn cứ. Tại sao chứ, Tô Tiểu Lạc không hiểu, ngoài kia tuyết rơi lớn lắm mà. Hai người chúng ta ở đây qua đêm thì không hay, có gì không hay đâu. Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm cô đã quá mệt chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ. Chỉ có hai người, không tiện. Phó Thiếu Đình nghiêm mặt, không tiện chỗ nào. Cô tò mò hỏi, hoàn toàn không có chút ý thức nào về sự khác biệt nam nữ. Phó Thiếu Đình càng nhíu mày giữ chặt tay cô kéo sát lại gần. Gương mặt anh tiến sát đến cô thấp giọng hỏi em nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? chương 333, con gái lớn rồi không giữ được. Anh sẽ làm gì? Anh anh sẽ hôn em sao? Tư tưởng của tô tiểu lạc không khỏi bay đến cảnh tượng anh sáu hôn chị phó nhiễm trong mơ. Vậy phó thiếu đình anh ấy cũng sẽ làm thế sao? Biết hầu phó thiếu đình khẽ độc ánh mắt hơi cục xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mỏng mềm mại của cô. Trái tim anh đập điên cuồng vì câu hỏi của cô. Bàn tay anh hơi nới lỏng. Rõ ràng là muốn cho cô nhóc này một bài học nhưng người thực sự khó chịu hơn lại chính là anh. Anh sẽ không, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không, phải biết đề phòng. Tô Tiểu Lạc được thả ra thở vào nhẹ nhõm, vừa rồi dường như cô còn cảm thấy khó thở. Cô nhỏ giọng lầm bầm, ngoài anh ra, không ai có thể làm gì em. Vậy nếu anh làm gì đó với em thì sao? Phó Thiếu Đình bất giác cao giọng Anh sẽ làm sao? Tô Tiểu Lạc chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội. Anh sẽ không? Phó Thiếu Đình nói. Vậy thì thôi, những gì anh nói đều là giả định, không phải sự thật. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ tự tin. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thực sự không biết nên nói gì, anh đứng dậy, dùng đất dập tắt lửa. Về thôi. Ồ, Tô Tiểu Lạc lén lè lưỡi, đi theo sau anh ra khỏi hang động. Vừa ra ngoài cô đã bị gió lạnh bút thổi đến bất ngờ, liên tục hát xì hơi mấy cái. Không phải em có phù hỏa sao? Phó Thiếu Đình hỏi với vẻ không đành lòng. Lần trước em đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tô Tiểu Lạc nhún vai nói, vậy mà em còn dùng pháp lực để bắt thỏ tuyết. Phó Thiếu Đình cao mày, rõ ràng là tức giận. Cái đó, cái đó không phải vì thỏ tuyết khó bắt sao. Tô Tiểu Lạc cảm thấy thật oan ức lầm bầm. Cuối cùng còn bị con cáo kia ăn trộm, em còn chưa được ăn miếng nào. Thực sự bó tay với cô nhóc này. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, khoác chiếc áo khoác quân đội lên người cô, ngồi sổm xuống đưa lưng về phía cô, anh cõng em về, như vậy sẽ nhanh hơn. Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo, nhảy lên lưng anh, vòng tay ôm cổ anh. "Phó Thiếu Đình, anh có mệt không?" "Không mệt." Phó Thiếu Đình bước đi vững vàng, thời gian này anh đã tập luyện với trọng lượng nặng hơn cô nhiều, vì vậy cõng cô không hề cảm thấy nặng nề. Cô gầy hơn trước một chút nên bồi bổ cho tốt. "Này, anh kể cho em nghe những chuyện xảy ra sau khi em rời đi đi." Tô Tiểu Lạc tựa đầu vào vai anh tò mò hỏi. Sau khi em rời đi, Tô Viễn và Tô Đông đã xin cấp trên điều lệnh ở lại biên giới. Phó Thiếu Đình cũng nhờ đường Tiểu Thiên báo cáo cử một tiểu đội không quân tuần tra biên giới mỗi ngày để cảnh cáo quân địch. Mỗi khi có địch tấn công, họ đều cảnh giác cao độ, khó tránh khỏi thương vong. Phi công hy sinh một người, còn bộ đội tổn thất nặng nề hơn, 43 người bị thương, 16 người hy sinh. Nhưng kẻ thù phải trả giá đắt hơn, đau đớn hơn. Chúng xâm lược thị trấn biên giới, không một người dân nào trong thị trấn sống sót, ngay cả trẻ em cũng không tha. Cũng trong lần đó, Phó Thiếu Đình đã dẫn đầu xông vào vòng vây của địch. Tiêu diệt thủ lĩnh của địch 800 quân địch còn lại đã chết và bị thương vô số. Nhưng những sinh mạng đã mất đi, là nỗi đau mãi mãi. Tô Tiểu Lạc nghe nghe một lúc thì buồn ngủ, cô áp sát tay Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng thì thầm, Phó Thiếu Đình anh là anh hùng, em tự hào về anh. Khóe miệng phó thiếu đỉnh khẽ nhách lên, nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, vội vàng bức nhanh hơn. Trở về lều trại tô đông đang canh giữa bên ngoài. Ngủ rồi à, tô đông vội vàng trở vào lều, mở chăn ra cho phó thiếu đỉnh đặt cô lên giường. Chăn đã được hong khô bằng củi lửa hồi lâu, vẫn còn hơi ấm. Trong giấc mơ, tô tiểu là cảm nhận được hơi ấm bao quanh cô quay lưng lại cuộn tròn người ngủ thiếp đi. Con bé này thật là ham ngủ, tô đông mỉm cười. Có lẽ lần trước cô ấy dùng pháp lực quá độ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Gần đây chắc cũng không ăn uống đầy đủ nên mới gây đi nhiều như vậy. Phó Thiếu Đình đau lòng nói. Nấu món gì ngon ngon, bồi bổ cho cô ấy. Được hai con thỏ tuyết kia không phải đều để dành cho em ấy sao? Tô Đông nói. Mấy đứa tiểu hứa đều nói để dành cho em ấy ăn. Ai bảo tiểu cửu nhà chúng ta là cô gái đáng yêu chứ? Phó Thiếu Đình nheo mắt tên tiểu hứa này. Cậu đưa con bé đi đâu vậy? Tô Đông lo lắng hỏi. Đi phó thiếu đình vừa định trả lời, chợt nhớ ra ý đồ của anh ấy khi hỏi câu này, bực bội nói. Chuyện em đã hứa với anh, sẽ không nuốt lời. Tô Đông bực bội, ừm, vậy thì tốt. Không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng tôi định đi tuần tra trên địa giới một vòng nữa canh giữ thêm một tháng thì cũng nên về rồi. Hiện nay ở biên giới, khu vực tiếp giáp với khu dân cư đã thiết lập các điểm tuần tra tin rằng ngày sau sẽ càng hoàn thiện hơn. Nghĩ đến việc sắp phải rời đi Tô Đông và mọi người đều có chút không nỡ. Sáng sớm hôm sau khi Tô Thiểu Lạc tỉnh dậy, bên ngoài trời đã nắng, ánh sáng rất chói trang. Cô dậy vệ sinh cá nhân xong, các chiến sĩ đã tập luyện trở về. Bữa sáng là cháo cây ăn với bánh bột mì, nóng hổi. Tô Thiểu Lạc gắp mấy lát nhân sâm trong bát của mình, cô nhìn vào bát của những người khác hình như không có. Tiểu hứa cười nói, thiếu tướng nói cô cần bồi bổ, nên sáng sớm chúng tôi đã vào núi, may mắn đào được một củ nhân sâm nhỏ. Hà, tô tiểu lạc đỏ mặt thật ngại quá, có gì mà ngại chúng tôi một đám đàn ông to lớn lẽ nào lại đi tranh dành đồ ăn với một cô gái nhỏ như cô. Tiểu giang hào sảng nói, đúng vậy, hơn nữa đây là do thiếu tướng đào được đấy. Tiểu hứa cười nịnh nọt từ đầu cậu ta đã rất ủng hộ thiếu tướng và tiểu tô thành đôi. Thật là cưng chiều. Cô Tiểu là cười gượng gạo, nhưng cô thực sự cần bồi bổ. Trước đây cô định đợi sau khi giúp lão quái vật kia phá trận, sẽ bồi bổ nhiều hơn ở chỗ ông ta, không ngờ ông ta lại đá bay cô đi. Đúng là tạo nghiệt, ăn sáng xong, toàn thân đều ấm áp hơn không ít. Cô đi ra ngoài, không thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình đâu, không khỏi hỏi Tô Đông, anh hai, Phó Thiếu Đình đâu rồi? À, chắc cậu ấy vẫn còn trên núi. Hôm qua Phó Thiếu Đình còn nói với anh muốn bồi bổ cho Tiểu Cửu thằng nhóc này cũng thật tận tâm. Vậy chắc anh ấy chưa ăn cơm, em mang đồ ăn lên cho anh ấy. Tô Tiểu là quay trở lại liều chạy, dùng giấy vàng gói hai cái bánh bột mì từ trong nồi, lấy khăn quàng quấn quanh cổ rồi lên núi. Tô Đông thở dài, nói với Tô Viễn, con gái lớn rồi giữ không được nữa rồi. Tô Viễn cười, nhìn em chua chát kìa, sau này Tiểu Cửu mà lấy chồng thật em còn không khóc ầm lên. Anh cả anh nói gì vậy, em khóc cái gì chứ? Tô Đông phủ nhận, kết hôn là chuyện tốt khóc cái gì? Không khóc là tốt nhất, vậy sau này tử huyên lấy chồng, em có khóc không? Tô Viễn cười, trêu chọc, ấy, vậy dĩ an sau này không lấy chồng à? Tô Đông trừng mắt nhìn anh cả. Được rồi, chó chê mèo lắm lông. Tô Viễn hắng giọng, không phục nói, vậy cũng là tử huyên nhà em lấy chồng trước. Tô Đông nghẹn lời, audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc .com, chương 334, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ. Tô Tiểu Lạc lên núi, hôm nay trời nắng đẹp, không lạnh như hôm qua. Cô đi một đoạn, nhìn thấy Phó thiếu Đình đang đứng sau gốc cây, bèn gión rén bước tới vỗ vai anh. Này, Phó thiếu Đình không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nói, vừa rồi đã thấy em rồi. Chật, Tô Thiểu Lạc cảm thấy mất hứng, đưa bánh bao cho anh. Anh không ăn chút gì sao? Sáng nay ở gần đây anh thấy dấu chân gà rừng, anh thử xem có bắt được không? Phó thiếu Đình nhận lấy, cắn một miếng. Tô Thiểu Lạc vậy em giúp anh. Phó Thiếu Đình liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không được dùng pháp lực, ở lại đây thêm một lúc cũng không sao. Tô Thiểu Lạc gật đầu, được rồi. Hai người nấp ở đây một lúc, không thấy bóng dáng gà rừng đâu. Tô tiểu Lạc có lẽ nó đã kiếm ăn xong, về tổ rồi, để em bói một quẻ xem tổ của nó ở đâu. Phó Thiếu Đình trầm mặt xuống, em lại dùng pháp lực phải ăn bao nhiêu con gà rừng mới bù lại được. Tô Thiểu Lạc cười hắc hắc, không dám nói thêm gì nữa. Giết địch một ngàn, tự hại tám trăm. Lên phía trước xem thử. Phó Thiếu Đình chỉ tay về một phía. Được, Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đi theo phía sau, nhìn thấy dấu chân trong một hốc tuyết cô vui mừng reo lên. Ở đây cũng có dấu chân, nhanh lên, nó ra rồi kìa. Chỉ thấy một con gà rừng sặc sỡ bước ra từ hốc tuyết rất mập mạp. Phó Thiếu Đình Dương Cung, một mũi tên trúng đích. Giỏi quá, mắt Tô Tiểu Lạc sáng rực, vỗ tay liên tục đang định đi nhặt thì có một con nữa chui ra. Phó Thiếu Đình Dương Cung, lại bắn trúng một con. Còn chưa kịp vui mừng, lại có thêm hai con gà rừng nữa chui ra, Phó Thiếu Đỉnh nhanh chóng bắn ra hai mũi tên trúng cả hai. Hay lắm, chúng ta đây là bắt gọn cả ổ rồi. Tô Tiểu Lạc vỗ tay khen ngợi, hai người đi tới nhặt gà rừng. Tô Tiểu Lạc còn lấy được mấy quả trứng gà rừng từ trong tổ của chúng, có thể làm trứng hấp rồi. Ừ, Phó Thiếu Đỉnh đeo cung tên lên lưng, lấy dây gai buộc hai con gà rừng lại với nhau. Phó Thiếu Đỉnh anh giỏi quá. Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái lên. Phó Thiếu Đình khẽ nhách khóe miệng, nói, xuống núi nhanh lên. Nướng gà rừng cho cô mèo tham ăn này. Được rồi, được rồi. Tô Tiểu Lạc thèm thuồng, hôm qua còn chưa được ăn thỏ nướng, lần này phải ăn nhiều một chút. Xùi, Phó Thiếu Đình đột nhiên đè Tô Tiểu Lạc xuống đất. Tô Tiểu Lạc mờ to mắt có chút khó hiểu, anh cởi áo khoác ra, phủ lên trên một ít tuyết. Có tiếng bước chân xào xạc, có người đang đến gần, nói thiếu tiếng không hiểu được. Tô Tiểu Lạc nghe mà đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không hiểu, rứt khoát không nghe nữa. Cô ngẩn đầu, nhìn chăm chăm vào yết hầu của Phó Thiếu Đình. Tại sao con trai lại có ít hầu nhỉ? Cô không nhịn được sơ thử một cái. Phó Thiếu Đình cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, lông mày hơi nhíu lại. Tô Tiểu Lạc thấy thú vị, lại xoa xoa cầm anh hai cái, rồi cười tinh nghịch. Chờ mãi đến khi tiếng động bên ngoài biến mất Phó Thiếu Đình mới ngồi dậy. Tô Tiểu Lạc hỏi, vừa rồi bọn họ nói gì vậy? Ánh mắt phó thiếu đình âm trầm, mang theo chút lạnh lẽo, gần đây bọn họ bị tổn thất nặng nề, nên định nhân dịp cuối năm trả thù. Mục tiêu của bọn họ là thôn Hướng Vân, thôn Hướng Vân là thôn xóm gần biên giới, diện tích không lớn lắm, nhưng cũng có hàng trăm hộ gia đình khoảng 400-500 người. Nếu bọn chúng thực sự muốn tập kích thì người dân trong thôn chắc chắn không thoát được. Khốn kiếp, bọn chúng lại dám ra tay với dân thường. Tô Đông tức giận siết chặt nắm đấm. Mấy lần chúng tổn thất nặng nề nên muốn chút giận Vẻ mặt tô viễn nghiêm trọng Chúng muốn chút giận chúng ta còn muốn báo thù Tiểu Giang kích động nói Chúng ta còn muốn báo thù cho đội trưởng Cao Sơn Tiểu Hứa cũng nói đúng vậy Để bọn chúng đến rồi đừng hòng quay về Mọi người đều phẫn nộ những kẻ mất hết nhân tính này sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá Cho bọn chúng biết Trung Quốc bây giờ không còn là Trung Quốc để mặc người ta chèn ép nữa Thiếu đình cậu thấy sao? Giả vờ rút lui, mai phục. Phó Thiếu Đình nói, bọn chúng định tập kích vào dịp tết chắc chắn là cho rằng lúc đó họ sẽ rời đi, không có phòng bị. Vậy thì hãy cho bọn chúng một vố đau, để chúng có đến mà không có về. Tô Tiểu Lạc đang nướng gà bên ngoài, nghe được kế hoạch của họ, liên tục gật đầu. Những kẻ không biết rút kinh nghiệm thì nên cho một bài học. Ăn xong bữa gà nướng thơm phức, họ định rút lui, bắt đầu thu dọn lều trại. Họ xuống núi một cách rầm rộ. Nói chuyện với trưởng thôn xong, trưởng thôn tái mặt không biết phải làm sao. Những ai có thể đến nhà họ hàng thì cố gắng sắp xếp rời khỏi đây. Tô Đông nói, được tôi sẽ đi nói với mọi người. Trưởng thôn là một ông lão hơn 60 tuổi, vội vàng triệu tập người dân trong làng đến bàn bạc. Một người đàn ông lực lưỡng nói, để mẹ già và vợ con tôi đến nhà họ hàng tôi không đi. Mấy thứ cho má này tôi phải giết một tên mới được. Đúng vậy, chúng ta không cần phải đi. Một người đàn ông khác khoảng 40 tuổi cũng nói như vậy. Người dân ở đây quanh năm săn bắn làm ruộng, thân thể rất cường tráng, cũng biết đánh nhau. Quả thực là những trợ thủ đắc lực, mấy người lính này có người còn chưa đến 20, họ làm được chúng ta cũng làm được. Trưởng thôn thấy họ kiên quyết như vậy, cũng không biết làm sao, bèn nhìn về phía tô đông và mọi người. Tô Viễn nói, việc này nhắc nhở tôi một điều. Lính biên phòng chúng ta cũng có lúc vắng mặt tôi dự định chọn một số người trong thôn các người làm đội tuần tra, nếu có địch tấn công cũng có thể chống trả. Ý kiến 2, mọi người đều khen ngợi, nhất trí. Bao nhiêu năm nay, họ luôn sống trong bóng tối. Nhưng tổ thiên đời đời kiếp kiếp đều ở đây, không nỡ rời đi. Tự lực cánh sinh, tổ đông bảo trưởng thôn truyền đạt việc này xuống ai tự nguyện thì tham gia. Những người đàn ông trong thôn Hướng Vân, thậm chí cả những đứa trẻ mười mấy tuổi cũng hăng hái tham gia chuyện này ồn ào đến tận nửa đêm mới yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, những người già yếu phụ nữ và trẻ em đều được sắp xếp đến nhà họ hàng, chỉ còn lại một số người đàn ông khỏe mạnh. Tô Đông phụ trách huấn luyện cho họ, Tô Tiểu Lạc phụ trách ăn cũng phụ trách ngủ, cũng giống như trẻ con, ngủ càng nhiều, hồi phục càng nhanh. Phó Thiếu Đình tìm mọi cách bồi bổ bồ cho cô cô hồi phục càng nhanh chóng. Đã có thể thi triển một số pháp thuật đơn giản. Hôm đó, tô tiểu lạc đang định ngủ trong nhà dân thì thấy một bóng trắng lao vào bọc đồ của cô. Cô nhanh tay nhanh mắt niệm một câu thần chú trói chặt con vật nhỏ đó lại. Ơ, quả là oan gia ngõ hẹp. Con cáo nhỏ này, thật là không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ. Tô tiểu lạc túm lấy cổ nó, nhẹ nhàng vỗ vào mông nó một cái. Ngươi thấy ta dễ bắt nạt sao? Ngươi quên rồi à, ta đã nói nếu bắt được ngươi, sẽ lột ra ngươi làm khăn quàng cổ Cáo tuyết mặt mày buồn bã, hai chân chắp lại như đang cầu xin. Cầu xin cũng vô dụng. Hù hù, chương 335, không phải trộm, chỉ là người vận chuyển. Lang thú, đừng giả chết nữa, nó đang nói gì vậy? Tô tiểu lạc hỏi lang thú trong ngọc khổ. Nó nói nó sẽ bồi thường cho ngươi. Lang thú lầm bầm, cô nhóc keo kiệt này, một cái đùi gà cũng không cho nó ăn. Nhìn bộ dạng ngươi kìa, tô tiểu lạc lấy từ trong túi ra một cái đùi gà ném cho nó. Làng thú nuốt vào bụng vui vẻ thông dịch nó nói nó có linh chi. Linh chi, đại bổ đấy. Tô Tiểu Lạc ham dọa. Được rồi, người dẫn ta đi, dám dở trò gì thì ta sẽ lột ra ngươi làm khăn quàng cổ. Cáo tuyết sợ hãi, nào dám có hành động gì khác chỉ đành dẫn Tô Tiểu Lạc đến hang ổ của mình. Quả nhiên, Tô Tiểu Lạc tìm thấy một cây linh chi ở đó, rất lớn, nếu hấp thụ hết cây này cô có thể hồi phục hoàn toàn. Thật là không tốn công sức mà có được. Tô Tiểu Lạc vui mừng, liền bộ đôi con gà nướng còn lại, chia cho mỗi con một nửa. Thế này còn tạm được, làng thú đã đói lâu rồi, nó ăn hết một nửa, lại lít nhìn cáo tuyết. Cáo tuyết không dám lại gần con gà nướng, co rúng một góc cúi đầu. Lang thú ăn luôn nửa còn lại, vừa ăn vừa nhỏ giọng lầm bầm, hôm đó ngươi còn ăn hết một con thỏ nướng, coi như thiện nghi cho ngươi rồi. Cáo tuyết nào dám lên tiếng, con sói này trông thật đáng sợ, lỡ nó ăn thịt mình thì không ổn. Tô Tiểu Lạc hấp thụ hết linh khí của Linh Chi, khí huyết lưu thông tinh thần lập tức tốt lên nhiều. Thức khuê hại sức khỏe quá. Cô cảm thấy tóc mình rụng nhiều hơn rồi. Cáo Tuyết chúng ta đi đây. Tô Tiểu Lạc vẫy tay chào nó. Ủ ủ ủ, cáo Tuyết lại kêu lên mấy tiếng. Tô Tiểu Lạc nhìn về phía lang thú, lang thú dịch lại, nó còn một ít đồ tốt hy vọng sau này có thể đi theo cô cái gì. Không được, không được, vậy chẳng phải sẽ có thêm một đứa tranh giành đùi gà với ta sao? Đồ tốt gì? Tô Tiểu Lạc hỏi, Cáo Tuyết chạy ra ngoài, Tô Tiểu Lạc đi theo sau, Lang Thú còn định kêu la, cô chừng mắt nhìn nó, không được ghen tị chỉ vì một cái đùi gà. Đi theo ta tầm nhìn của ngươi phải mở rộng ra. Lang Thú ai oán nhìn cô, tầm nhìn không mở rộng ra được chút nào. Ta đây là đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Được rồi, về rồi sẽ làm cho ngươi mấy con gà nướng. Tô Tiểu Lạc hứa hẹn, ngươi nói đấy nhé, nuốt lời là cho con. Lang thú hài lòng chui vào ngọc cổ. Tô Thiểu Lạc đi theo sau cáo tuyết rất nhanh đã đến một hang động. Cửa hang này trông rất lớn, bên ngoài được ngụy trang, một số cành cây và tuyết che giấu nơi này rất kỹ. Nếu không phải cáo tuyết dẫn đường, cô cũng không nhận ra đây là một hang động. Dọn dẹp cành cây xong cô lấy đèn pin ra chiếu vào trong hang. Ồ, nhiều vậy sao? Trong hang động cất giấu một số sung ống dưới ánh đèn pin phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cũng không ít mấy thùng lớn. Trên mặt đất còn có một ít thuốc nổ và mìn. Tô Tiểu Lạc dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình suy nghĩ một chút liền biết đây chắc là vũ khí mà những kẻ tập kích chuẩn bị. Không khuân hết chỗ này đi thì thật là có lỗi với trời đất. Tô Tiểu Lạc thu hết vào trong túi không gian, nhìn vào trong nữa còn có một ít đồ ăn. Đồ hộp bánh quy và một con dê rừng bị di Thời tiết lạnh giá con dê rừng đã được làm sạch nội tạng thịt vẫn được bảo quản rất tốt. Quân địch này cũng thật chu đáo để cảm ơn bọn họ, tô tiểu lạc đã bố trí một trận pháp mê hoặc trong hang động, nhất định phải cho bọn họ trải nghiệm cảm giác lên thiên đường là gì. Sau đó cô trôn mìn xuống đất ngụy trang xong xuôi rồi lui ra ngoài khôi phục lại cửa hang như cũ. Cô vỗ tay nói hoàn hảo. Tô tiểu lạc ấm cao tuyết lên, cao tuyết vui vẻ bỏ lên vai tô tiểu lạc làm một chiếc khăn quàng cổ đúng chuẩn. khi cô xuống núi, đúng lúc gặp phó thiếu đình đang vội vã chạy đến. em đi đâu vậy? Anh nắm chặt lấy cánh tay Tô Tiểu Lạc lực đạo hơi mạnh lộ rõ vẻ hoảng hốt. Em đi làm một việc lớn. Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Anh đừng nắm tay em nữa. Anh đã nói rồi, em đừng hành động một mình, em quên rồi sao? Phó Thiếu Đình kìm nén nỗi sợ hãi và tức giận của mình. Mỗi lần trước khi đi ngủ, anh đều có thói quen nhìn Tô Tiểu Lạc một cái. Lần này nhìn thấy phòng cô trống trơn, anh lập tức hoảng sợ. Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp trả lời, đã bị anh ôm chặt vào lòng. Cô lập tức hiểu ra, vòng tay ôm lại anh, an ủi, được rồi. Là em sai, nhưng mà em có để lại giấy nhắn đấy. Là anh không nhìn thấy. Phó thiếu đình ôm cô trái tim mới dần dần bình tĩnh lại. Đồng thời anh cũng quyết tâm, phải sớm rời khỏi đây, không thể để cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Vừa rồi em phát hiện ra nơi quân địch cất giấu vũ khí tiện thể chôn cho bọn họ một quà mìn, muốn xem chiến lợi phẩm không? Tô thiểu là cười xấu xa hỏi. Phó Thiếu Đình buông cô ra, tức giận hỏi, em lại dùng pháp thuật. Tô Tiểu Lạc nhờ có cáo tuyết này, em đã ăn linh chi của nó, pháp lực đã hồi phục rồi. Số vũ khí kia cũng là do cáo tuyết này dẫn em đi tìm. Tô Tiểu Lạc lấy tất cả vũ khí ra khỏi túi không gian. Phó Thiếu Đình cầm lấy một khẩu súng từ hai phát đều là hàng mới. Tèn tèn ten, còn có thuốc nổ và đạn dược nữa, sao nào? Em lợi hại không? Tô Tiểu Lạc lấy hết ra chống nạnh hất cầm nói. Tô Đông và Tô Viễn cũng chạy tới, nhìn thấy số vũ khí trên mặt đất mà há hốc mồm. Vừa rồi họ còn đang thảo luận về việc thiếu vũ khí. Đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đây đều là vũ khí mới nhất tiêu cửu em lấy ở đâu ra vậy? Tô Đông yêu thích không buông tay khẩu súng to mò hỏi. Hì hì, bí mật. Tô Tiểu Lạc không nói cho họ biết. Con bé này còn bí mật. Tô Đông nói, số vũ khí này em định xử lý thế nào? Tô Tiểu Lạc em cũng chả cần mấy thứ này, mọi người cứ tự xử lý đi. Cô ngáp một cái, nói, dù sao em cũng buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, Phó Thiếu Đình đi ngủ với em. Cô khoác tay Phó Thiếu Đình, dẫn anh đi về. Còn bé này, Tô Đông vừa cười vừa nhận ra có gì đó không đúng. Sao lại để Phó Thiếu Đình đi ngủ cùng, không được đâu. Tiểu Cửu chắc chắn có chuyện muốn nói với Phó Thiếu Đình, hai người này giấu không ít bí mật đâu. Tô Viễn liếc mắt đã nhìn thấu. Trước tiên gọi người vận chuyển số vũ khí này về đã. Anh cạc khẩu súng lục P5 này cho em nhé. Tô Đông muốn, cho em Tô Viễn nói, mang về nghiên cứu. Chật, Tô Đông cạn lời, Tô Tiểu lạc kéo Phó Thiếu Đình đi một đoạn thấy xung quanh không có ai, bèn cười bí mật Phó Thiếu Đình em còn phát hiện ra một thứ tốt nữa. Cô lấy con dê rừng ra ném lên tuyết, Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày cạn lời nhìn cô, mấy khẩu súng kia cái nào chẳng quý giá, vậy mà đối với cô còn không bằng một con dê rừng lại còn lén lút dấu nữa chứ. Thứ này ít quá em đã hứa với cáo tiết và lang thú sẽ chia cho bọn nó một ít." Tô Tiểu Lạc tìm cơ nói, "Em không phải là em ăn một mình đâu." Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ gật đầu, "Vậy xin hỏi em muốn ăn như thế nào?" Nướng, mắt Tô Tiểu Lạc sáng lấp lánh, biểu cảm của cô thật sự quá đáng yêu, Phó Thiếu Đình không nhịn được ngón tay thon dài khẽ véo má cô. Tô Tiểu Lạc ngẩn người. Phó Thiếu Đình rụt tay về, bình thản nói, "Đây là phần thưởng Trường 336, giấc mơ màu hồng. Phần thưởng tô thiểu lạc không hiểu, véo má thì là phần thưởng gì chứ, nhưng cô biết đồ nướng của phó thiếu đình rất ngon. Cô ngoan ngoãn ngồi đó thiết lập một kết giới để chống lại cái lạnh. Tuyết rơi trên kết giới rồi nhẹ nhàng trượt xuống, chất đống trên mặt đất dần dần giống như một lâu đài tuyết trắng. Phó thiếu đình xoay vì nướng, muốn ăn thịt dê nướng này chắc phải đợi đến ngày mai. Nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi, không cần. Tô Tiểu Lạc ban đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào vì nướng, sau đó mí mắt bắt đầu díp lại. Cô vô thức dựa gần Phó Thiếu Đình, cục đầu lên vai anh. Phó Thiếu Đình muốn gọi cô dậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng vì buồn ngủ của cô cuối cùng vẫn không động đậy. "Phó Thiếu Đình, anh hát cho em nghe đi, giống như hồi nhỏ ấy." Tô Tiểu Lạc ôm lấy cánh tay anh nói. "Hồi nhỏ?" Phó Thiếu Đình ngẩn người, "Em nhớ chuyện hồi nhỏ sao?" "Ừm, nhớ một ít." Tô Tiểu Lạc ngáp một cái. Anh biết hát du tô tiểu lạc lúc nhỏ rất năng động, đặc biệt là sau khi biết đi. Chạy nhảy khắp nơi, không chịu ngồi yên. Mệt đến mức buồn ngủ thì rất đeo người. Người lớn trong nhà không có ở nhà, làm mấy đứa trẻ lớn hơn sốt ruột không biết làm sao. Tô Viễn và Tô Đông không biết làm thế nào với cô, vừa lúc nhìn thấy phó thiếu đình, lập tức kéo anh vào. Thiếu đình, giao em gái cho cậu đấy, cậu chịu trách nhiệm dỗ nó ngủ. Nói xong, hai người liền chạy mất. Trong nhà có quá nhiều trẻ con, căn bản không chăm sóc hết được dù sao bà nội cũng đã nói em gái rất nghe lời Phó Thiếu Đình. Thiếu Đình, bế, âm thanh trẻ con học theo cách sưng hô của Tô Viễn và Tô Đông với Phó Thiếu Đình. Gọi anh trai, Phó Thiếu Đình nghiêm túc sửa lại. Thiếu Đình hư quá, Tô Thiểu Lạc bỏ lên ghế sofa, vươn tay ra loạn trọng sắp ngã. Phó Thiếu Đình chỉ đành bế cô vào lòng, Tô Thiểu Lạc ôm lấy cánh tay anh, lúng búng nói, hát hát. Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng hát. Giọng trầm ấm, rất dễ nghe. Dỗ cô bé ngủ rồi, anh định đặt cô xuống, ai ngờ vừa đặt xuống là cô lại tỉnh. Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người dựa vào ghế sofa cùng ngủ thiếp đi. Cái đầu của cô bé này to thật hại anh ba ngày liền không nhấc tay lên được. Nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng anh hơi cong lên, khẽ ngân nga hát. Tô Tiểu Lạc nghe tiếng hát của anh, như trở về thời thơ ấu. Thật dễ nghe, cô như chìm đắm trong đó. Phó thiếu đình xác định cô đã ngủ say, lại xoay vì nướng một chút. Tô Tiểu Lạc thuận thế ngã xuống, gối đầu lên chân anh ngủ thiếp đi. Mặc dù biết rõ trong kết giới sẽ không lạnh, nhưng phó thiếu đình vẫn đắp áo khoát cho cô. Tuyết rơi không ngừng, mùa đông năm nay không quá lạnh. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy, củi đã tắt, thịt dê rừng cũng đã nướng xong, lớp ngoài vàng ruộm, lớp trong mềm mại còn đang bốc khói nghi ngút. Phó thiếu đình nghiêng người ngủ thiếp đi. Giữa hai lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc chắn là mệt lắm rồi. Cáo tuyết đi vòng quanh con dê nướng mấy vòng. lang thú cũng nhìn chằm chằm. Tô tiểu lạc chia ra làm bốn phần, nói con dê rừng này là do cáo tuyết dẫn chúng ta đi tìm, nó được một phần. Ta mang về, phó thiếu đỉnh nướng, chúng ta mỗi người một phần. lang thú, nói thật là ngươi không xứng đáng được hưởng đâu. lang thú, tô tiểu lạc vỗ vỗ đầu nó, sau này, ngươi phải đối xử tốt với cáo tuyết đấy. Cáo tuyết đi đến bên chân tô tiểu lạc ngoan ngoãn ngồi xuống. Lang thú chừng mắt nhìn nó, luôn cảm thấy địa vị của mình đang bị lung lay. Nó nhíu mày, nhất định phải thể hiện thực lực của mình mới được. Nó liếc nhìn phó thiếu đình đang ngủ thổi một hơi. Lập tức xuất hiện một bong bóng màu sắc, bên trong phó thiếu đình đang nướng thịt dê, tô thiểu lạc ở bên cạnh cười nói, anh thiếu đình, anh giỏi quá. Phó thiếu đình liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tô thiểu lạc hoa lên một tiếng. Phó Thiếu Đình cười rồi kìa, là kiểu cười chân thành từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ, anh ấy thích người khác gọi mình là anh Thiếu Đình? Phó Thiếu Đình đột nhiên mở mắt ra, bong bóng màu hồng bụp một tiếng vỡ tan. Anh nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi. Cái đó em đã chia xong rồi, anh có muốn ăn không? Tô Thiểu Lạc cố nhịn cười, thật sự không ngờ Phó Thiếu Đình lại có sở thích như vậy. Không cần, em ăn đi. Phó Thiếu Đình khó hiểu nhìn cô còn chưa biết giấc mơ của mình đã bị nhìn trộm. Ăn một chút đi, anh Thiếu Đình, Tô Tiểu Lạc đưa phần đã chia cho anh. Ừ, Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày. Trừ lúc mới quen, vì muốn chọc tức anh mà cố tình gọi như vậy, cô chưa từng gọi anh như thế nữa. Phó Thiếu Đình nhìn nụ cười của cô, không từ chối nữa mà nhận lấy. Cầm trên tay lại giống như củ khoai lang nóng, anh không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Anh Thiếu Đình, anh giỏi quá, thịt dê nướng ngon thật. Tô Tiểu Lạc khen ngợi. Khụ, khụ, khụ khụ. Phó Thiếu Đình bị sặc, ho dữ dội. Tô Tiểu Lạc hơi ngơ ngác, vỗ vỗ lưng anh hỏi, sao anh lại không vui? Rõ ràng trong mơ anh ấy rất vui vẻ mà. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô em gọi anh là gì? Anh Thiếu Đình, Tô Tiểu Lạc cười dạng dỡ. Sao em lại đột nhiên Phó Thiếu Đình không hiểu? Sao vậy, anh không thích à? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại. Không quen lắm, Phó Thiếu Đình lúng túng quay mặt đi. Vậy em nên gọi anh là gì? Tô Tiểu Lạc hỏi, anh trai, anh Thiếu Đình... Trái tim phó thiếu đình như bị mèo cào anh nói, vẫn gọi phó thiếu đình là được rồi, em ăn nhanh đi, lát nữa còn phải đi xem có ai cần giúp đỡ không. Nói xong anh dùng tuyết lấp đống cùi còn lại, nghiêm chỉnh đứng sang một bên. Tô thiểu lạc nhướng mày, thịt dê nướng ăn vào miệng cũng không còn thơm nữa. Rõ ràng trong mơ cười rất vui vẻ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Ăn xong, dọn dẹp một chút tô thiểu lạc đi theo phó thiếu đình đến nhà trưởng thôn. Đội dân quân đã được thành lập gần xong. Từ 15 tuổi đến 45 tuổi, đều là những người có thân hình vạm vỡ. Tô Đông sắp xếp người huấn luyện một kèm một khoảng thời gian này không có việc đồng áng gì phải làm, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Còn chưa đến 2 tháng nữa là Tết cũng đủ để luyện tập được chút ít. Tô Tiểu Lạc trở về phòng ở nhà dân, bắt đầu vẽ bùa. Vốn liếng đã dùng hết rồi, số còn lại này cũng chỉ có thể vẽ một số lá bùa bình an đơn giản. Cáo tuyết cuộn tròn bên chân Tô Tiểu Lạc ngủ chưa? Làm xong những việc này, Tô Thiểu Lạc nằm đó nghĩ đến ông nội. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Cô vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Phó Thiếu Đình. Sao vậy? Em phải về nhà. Tô Thiểu Lạc rất lo lắng, cô nắm lấy cánh tay Phó Thiếu Đình, vẻ mặt đầy bất an. Em đừng vội, anh đưa em về. Phó Thiếu Đình an ủi, Chuyện bên này đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là có thể bắt được quân địch. Phó Thiếu Đình cũng đã sớm có ý định đưa cô rời đi, nói với Tô Viễn và Tô Đông một tiếng, là chuẩn bị đi. Phó Thiếu Đình có thể đi nhanh nhất có thể không? chương 337 chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên nhau. Lần đầu tiên Phó Thiếu Đình nhìn thấy vẻ mặt bất lực như vậy trên gương mặt Tô Tiểu Lạc. Anh nhờ và các mối quan hệ cuối cùng cũng tìm được một chiếc trực thăng bay về. Nhưng họ cần phải đi xe đến huyện bên cạnh. Sau một hồi sóc này, cuối cùng hai người cũng đến nơi vào buổi tối. Không ngờ phi công lần này lại là đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên đã mấy tháng không gặp Phó Thiếu Đình ồ cuối cùng thì anh cũng cạo dâu rồi. Bớt nói nhảm đi, mau lái máy bay về có việc gấp. Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói. Đường Tiểu Thiên liếc nhìn Tô Tiểu Lạc vốn định chào hỏi nhưng lúc này cũng không dám nữa. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn sao? Bay thẳng về vệ thành ngay trong đêm. Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện cô chạy thẳng lên tầng 2 hỏi y tá phòng bệnh rồi đẩy cửa bước vào. Nghiêm chỉ đang ngủ gật nghe tiếng cửa liền ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy tô tiểu lạc mắt cô ấy lập tức đỏ hoe. Chị hai, tiểu cửu cuối cùng em cũng về rồi. Nghiêm chỉ dưng dưng nước mắt ôm chặt lấy tô tiểu lạc. Mấy người đàn ông trong nhà đều không có ở đây. Ông nội xảy ra chuyện giống như mất đi chỗ dựa vậy. Đừng vội kể cho em nghe tình hình của ông nội đi. Nhà họ tô bây giờ đang rối ren. Chiều hôm qua, nghiêm chỉ đưa từ thành và từ huyên đi học mẫu giáo. Dì Trần đi chở, Tô vệ quân vì có việc gấp nên được gọi đi. Trong nhà chỉ còn lại ông nội và Trình Nhã. Vốn dĩ chỉ là chuyện trong chốc lát kết quả khi nghiêm chỉ về thì phát hiện ông nội ngã từ trên cầu thang xuống, Trình Nhã cũng không thấy bóng dáng đâu. Nghiêm chỉ vội vàng gọi người đưa Tô chính quốc đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu ông vẫn hôn mê bất tỉnh. Trình Nhã đâu, phó nhiễm và Tô Hòa đi tìm rồi, vẫn chưa có tin tức. Trời rét thế này, thần chí mẹ không rõ ràng, nhỡ bị đông cứng thì phải làm sao? Nghiêm chỉ lo lắng nói. Thần chí không rõ ràng. Tô tiểu lạc nhíu mày. Ừm, sau khi nghe chuyện em là niếp nhiếp, bà ấy trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn Cứ ôm con búp bê coi như là em, ngày nào cũng ôm theo. Nghiêm chỉ đau lòng vô cùng. Mùa đông này, chuyện chết cống ngoài đường không phải là hiếm, huống chi là trình nhã đang trong trạng thái thần trí không ổn định. Tô tiểu lạc nhíu chặt mày suy tính. Thế nào rồi, nghiêm chỉ hỏi, không tính ra được, Tô Tiểu Lạc nói, bà ấy bị người ta giấu đi rồi. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến lý ván. Tô Tiểu Lạc đến bên giường bệnh của Tô Chính Quốc nắm lấy tay ông nội nhẹ nhàng gọi ông nội cháu về rồi. Tô Chính Quốc không có phản ứng. Tô Tiểu Lạc sốt ruột ở đây cũng không nhìn thấy hồn phách của ông nội. Cô buông tay ra, ngồi xếp bằng xuống đất hai tay bắt khuyết. Nghiêm chỉ đứng đó với vẻ mặt lo lắng tim thắt lại. Nếu tiểu cửu cũng không có cách nào thì thật sự là hết cách rồi. Phó Thiếu đình mí môi nhíu mạch không ngờ trong khoảng thời gian họ rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một lúc lâu sau tô tiểu lạc mở mắt ra, trong ánh mắt đầy hy vọng của nghiêm trì cô lắc đầu. Không tìm thấy, giống như biến mất vậy, chỉ có một cách giải thích đó là linh hồn của ông nội cũng bị nhốt lại. Nếu qua 48 tiếng mà vẫn không tìm thấy linh hồn của ông nội có thể ông nội sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tô Tiểu Lạc khó chịu nói, chị hai, chị trông chừng ông nội, em đi tìm người. Tô Tiểu Lạc vội vàng rời khỏi bệnh viện, tuyết trên đường rất dày, xe không thể di chuyển. Phó Thiếu Đình đi theo sau cô, đi bộ khoảng mười mấy phút thì đến căn nhà trọ mà Lý Vãn thuê. Không tìm thấy Lý Vãn căn nhà trống không, giống như không có ai ở đây vậy. Các cháu tìm ai đấy? Bên ngoài vang lên giọng nói của một bà cụ, người thuê nhà này đâu rồi à? Tô Tiểu Lạc chạy ra hỏi. Con bé trả nhà hôm qua rồi, đi rất vội. Bên cạnh cô ta có người khác không ạ? Tô Thiểu Lạc hỏi, người khác à, không có, chỉ có một bà thường xuyên đi cùng cô ấy. Tôi nói chuyện với bà ấy, bà ấy còn không thèm để ý đến tôi. Bà cụ nói, vâng, cháu cảm ơn bà. Lòng dạ Tô tiểu Lạc dối bời. Lý vãn rốt cuộc muốn làm gì? Cô ta đưa Trình Nhã đi làm gì? Đừng hoảng, phó thiếu đình nắm lấy tay cô an ủi. Sẽ nghĩ ra cách thôi, nhờ ôn giữ giúp đỡ tìm kiếm. Đúng vậy, cho dù có thể tránh được thuật pháp của cô, nhưng không thể biến mất khỏi vị thành. Chỉ cần cô ta còn ở vệ thành nhất định có thể tìm thấy. Tô Tiểu Lạc rất sốt ruột người này rốt cuộc là ai. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay sao. Tô Tiểu Lạc cùng phó thiếu đình đến đồn cảnh sát. ổn dữ nhìn thấy cô rất vui, sau khi nghe chuyện này, anh ấy lập tức ra lệnh truy nã lý vãn. Trở lại bệnh viện, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy một vị khách không mời mà đến. Cô chạy tới ôm chầm lấy người đó, sư phụ, sư phụ, sao người lại đến đây? Sư phụ của Tô Tiểu Lạc tên là Đạo chân đây là cái tên mà bà tự đặt cho mình. Tô Tiểu Lạc cũng không biết sư phụ bao nhiêu tuổi, tóc bà đã bạc trắng, cũng không nói tuổi của mình. Sư phụ Đạo chân xoa đầu Tô Tiểu Lạc con bé này, lại gây ra không ít chuyện chứ gì. Nào có, Tô Tiểu Lạc ôm sư phụ nói, chỉ là con nhớ người thôi, lần trước người nói muốn Vân Du Tứ Hải cũng không mang con theo. Kêu con đi con có chịu không? Đạo Trần sao có thể không hiểu đồ đệ của mình? Sư phụ hồn phách của ông nội con hình như bị người ta nhốt lại rồi, người mau giúp con với. Tô Tiểu Lạc vốn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy sư phụ tâm trạng cô ổn định hơn không ít. Dù sao cũng là sư phụ thần thông quảng đại của cô mà. Đạo Trần béo mũi cô ánh mắt rơi vào cậu trai trẻ bên cạnh quan sát từ trên xuống dưới rồi nhíu mày. Đây là phó thiếu đình. Tô Thiểu Lạc giới thiệu nhỏ giọng ghé vào tai sư phụ nói. Chính là người có hôn ước lúc nhỏ với con, vẫn chưa giải quyết xong à. Đạo Trân hỏi, ủi, trước tiên đừng nói chuyện này. Tô Thiểu Lạc làm nũng, vốn dĩ phó thiếu đình không có ý định thừa nhận cô biết mở lời thế nào đây. Hai đứa không hợp nhau. Đạo Trân thẳng thắn nói. Tô Thiểu Lạc lộ vẻ xấu hổ, đè thấp giọng nói với phó thiếu đình, sư phụ em là vậy đấy, anh đừng để bụng. Phó Thiếu Đình lại nghiêm túc hỏi đạo chân, không hợp ở chỗ nào? Vãn Bối xin lắng nghe chỉ dạy. Ồ, sao Phó Thiếu Đình cũng vậy chứ? Đạo chân nhìn tướng mạo của Phó Thiếu Đình, nói cậu không thuộc sự quản lý của trời đất, còn con bé này của tôi sau này phải phi thăng, cậu là vật cản đường của nó. Hai người này đang đối đầu gay gắt, Tô Tiểu Lạc sợ họ cãi nhau, hai người đều rất quan trọng với cô, cô bèn can ngăn, sư phụ người đừng nói lung tung, con chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình nghe vậy, siết chặt nắm đấm. Đạo chân gật đầu, con hiểu là tốt rồi, sư phụ làm vậy là vì muốn tốt cho con. Vâng vâng, con biết. Tô Thiểu Lạc liên tục gật đầu, đang định gọi Phó Thiếu Đình vào bệnh viện, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng anh. Giận rồi sao, cô đang do dự có nên đuổi theo không, thì sư phụ đã thúc giục do dự không quyết sức họa vào thân. Con bé này, mau đi cứu ông nội con đi. chương 338, muốn đưa em đi. Thôi, để lần sau gặp lại anh ấy rồi giải thích vậy. Tô Tiểu Lạc đưa sư phụ lên phòng bệnh trên tầng 2, gặp nghiêm chỉ rồi giới thiệu qua loa. Nghiêm chỉ nghe nói là sư phụ của Tiểu Cửu, lập tức cảm thấy như nhìn thấy hy vọng. Dù sao Tiểu Cửu đã lợi hại như vậy, sư phụ của em ấy chắc chắn còn lợi hại hơn. Chị hai, chị ra ngoài canh chừng giúp em, em với sư phụ vào trong nghĩ cách. Được, nghiêm chỉ lui ra ngoài. Tô Tiểu Lạc viết ngày tháng năm sinh của ông nội gia cô và sư phụ ngồi song song, trước mặt đặt một chiếc bát vàng. Hai người đồng loạt làm cùng động tác bắt đầu niệm chú. Phá, sau khi đạo chân hô lên một tiếng phá thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu ôm ngực nói quả nhiên là hắn. Sư phụ người nói là ai vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi, Còn hãy ổn định hồn phách của ông nội con trước đã. Đạo chân nuốt một viên thuốc vào để trị thương. Tô Tiểu Lạc không dám chậm trễ, ngồi xếp bằng xuống hồn phách của tô chính quốc lảo đảo trôi vào nhưng lại thiếu mất một phách quy thể tô tiểu lạc hét lớn một tiếng sau khi mọi việc xong xuôi cô dựa vào thành giường thở vào nhẹ nhõm tuy ông nội vẫn chưa thể tỉnh lại nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm sắc mặt đạo chân đã hồi phục đôi chút tô tiểu lạc đỡ bà ngồi sang một bên sư phụ người nói hắn là ai vậy chưa đến lúc đạo chân chậm rãi nói Lúc này nghiêm chỉ gõ cửa Tô tiểu Lạc mở cửa thì thấy Phó Thiếu Đình đang đứng trước cửa tay sách một hộp cơm. Hộp cơm vẫn còn bốc khói nghi mút rõ ràng là vừa mới mang tới, thoang thoảng mùi thơm. lang thú ê cà hầm, Phó Thiếu Đình cũng được đấy chứ. Mau ăn đi, bồi bổ một chút. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói. Cảm ơn anh, Tô tiểu Lạc mừng rỡ nhận lấy hộp cơm mang vào trong. Mở ra xem, vậy mà có tận hai bát. Sư phụ, đây là Phó Thiếu Đình dâng lên cho người đấy à? Tô Thiểu Lạc bưng lên, nhiệt độ vừa phải, có thể ăn ngay. Đạo chân liếc nhìn phó thiếu đình đang đứng ở cửa phòng bệnh, không có ý định nhận lấy tấm lòng này. Dù sao cũng là kẻ muốn cướp mất đồ đệ ngoan của bà. Anh ấy vẫn rất tốt, sư phụ. Tô Thiểu Lạc nịnh nọt nói, con bé này, nhất định không được để mấy thứ ân huệ nhỏ này mua chuộc, biết chưa? Đạo chân thật sự lo lắng, đồ đệ này của bà có số phận long đong. Sư phụ Đạo chân còn không cho rằng đây là ân huệ nhỏ, đây là cách con đối xử tốt với cô ấy, và sẽ luôn như vậy. Phó Thiếu Đình bình tĩnh nói, hừ, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Đạo chân hơi nhíu mày toàn lời ngon tiếng ngọt, sư phụ người vừa rồi hao tổn pháp lực cứ uống canh gà trước đã. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ, lát nữa con đưa tiền cho cậu ta. Đạo chân kiên trì nói, vâng, đưa cho anh ấy, đưa cho anh ấy. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ cười cười, vậy con cũng uống đi. Đạo chân lúc này mới chịu thôi, hai người uống canh gà xong, sắc mặt có vẻ khá hơn. Phó thiếu đình xách hộp cơm đi ra ngoài, tô tiểu lạc đuổi theo. Này, phó thiếu đình, tô tiểu lạc đuổi theo phía sau, phó thiếu đình chân dài cô đuổi theo cũng hơi vất vả. Cuối cùng trên cầu thang cô mới chặn được anh lại. Này, anh giận rồi à? Anh không có, phó thiếu đình lạnh nhạt nói, nhưng không nhìn cô, rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Tô Tiểu Lạc đi tới kéo tay áo anh, sư phụ em nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, anh đừng giận. Anh không thích nói điều mình không muốn nghe lần thứ hai. Phó Thiếu Đình cúi đầu nhìn cô trong đôi mắt đen sâu thẳm có những cảm xúc mà cô không hiểu được. Vậy Tô Tiểu Lạc đứng im tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Bà ấy vừa mới đến nên chưa hiểu rõ tình hình. Em sẽ nói rõ với bà ấy, anh đối với em chỉ như em gái thôi. Nếu không phải em gái thì sao? Hả? Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh. Vậy thì chúng ta là bạn bè cách mạng, là đồng đội. Phó Thiếu Đình chống một tay lên tường, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau. Rất gần, gần đến mức cô không dám thở mạnh. Nếu còn để anh nghe thấy những lời anh không muốn nghe này nữa, anh sẽ đưa em đi, để sư phụ em không bao giờ tìm thấy em nữa. Đến một nơi không có ai, chỉ có anh và em. Trên gương mặt lạnh lùng của Phó Thiếu Đình không nhìn ra chút vẻ đùa cợt nào. Tim tô tiểu lạc đập thình thịch, phó thiếu đình thở phào nhẹ nhõm, nói, mau vào với sư phụ em đi. Tô tiểu lạc như chút được gánh nặng, cúi đầu chạy lên cầu thang, đi đến nơi rồi lại quay đầu nói, anh sẽ không làm vậy đâu, anh là người tốt. Người tốt, phó thiếu đình nhướng mày, trời mới biết để kìm nén luồng khí hung bạo đó anh cần phải tự chủ đến mức nào. Quả nhiên, thứ gì gây nghiện thì không nên đụng vào. Không chỉ là đồ vật mà còn là con người. Tô tiểu lạc vội vàng trở về phòng bệnh, mặt vẫn còn đỏ ửng Vừa rồi ánh mắt của phó thiếu đình thật đáng sợ như muốn nuốt trừng cô vậy. Tiểu lạc, đạo chân gọi, con đây, sư phụ. Tô tiểu lạc ngoan ngoãn đi tới. Đợi chúng ta tìm được hắn, giải quyết hắn xong, nhà họ tô sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Con có thể toàn tâm toàn ý đi vân du tứ hải với sư phụ rồi. Đạo chân nói, toàn tâm toàn ý sao? Nghiêm chỉ lưu luyến nắm lấy tay tô tiểu lạc hỏi tiểu cửu em thật sự muốn đi sao? Người tu hành nhất định không được để tình cảm chi phối. Đạo Trân thấy Tô Tiểu Lạc do dự không khỏi lắc đầu. Tìm được người đó còn không biết là chuyện năm nào tháng nào nữa. Tô Tiểu Lạc cười cười trong lòng lại rất không nỡ. Nhưng cô cũng không nỡ làm sư phụ buồn lòng. Sư phụ đã tốn không ít công sức để dạy dỗ cô cũng không thể để công sức đó đổ sông đổ biển được. Đạo chân liếc nhìn cô thật không nên để con bé này tự mình xuống núi. Đồ đệ này thiên phú cực cao chỉ là lục căn không thanh tịnh. Còn đi với sư phụ, Đạo chân nói. Sư phụ biết hắn trốn ở đâu rồi. "Hả? Tô Tiểu Lạc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Sao con không muốn cứu ông nội con nữa à?" Đạo Chân không vui nói. "Muốn cứu chứ." Tô Tiểu Lạc vội vàng nói. "Vậy thì đi với sư phụ." Đạo Chân lắc đầu, bước ra khỏi phòng bệnh. Tô Tiểu Lạc vừa chạy theo vừa ngoái đầu lại nói với Nghiêm Chỉ, "Chị hai, chị chăm sóc ông nội giúp em, chúng em sẽ nhanh chóng trở về." Tô Tiểu Lạc đi theo sau sư phụ, ba bước ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình. Cô vẫy tay với anh, Phó Thiếu Đình dừng bước, đứng im tại chỗ. "Tiểu Lạc đi thôi." Đạo Chân nhíu mày thúc sục. "Ừ, Tô Tiểu Lạc vừa đi vừa nhìn Phó Thiếu Đình khuất dần khỏi tầm mắt. "Sư phụ, người nói hắn rốt cuộc là ai vậy? Nói ra thì chuyện này còn có chút liên quan đến bà nội con." Đạo Chân thở dài, "Liên quan đến bà nội con?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Vậy cái chết của bà nội con cũng là do hắn gây ra sao?" "89 phần 10 là do hắn giờ trò quỷ." Đạo Chân nói. Trên đời này có câu, không sợ chia ít mà sợ chia không đều. Tổ sư gia của con từng thu nhận ba đồ để, một người là bố của bà nội con, một người là hắn, còn một người là ta. Đạo chân lầm bẩm nói, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía trước, như chìm vào hồi ức. chương 339, ý nguyện thực sự của cô ấy. Trong ba chúng ta, Đại sư Huynh là người có thiên phú cao nhất, sư phụ cũng coi trọng ông ấy nhất. Nhị sư huynh tư chất cũng rất tốt nhưng đứng trước thiên phú kinh diễm tuyệt luân của đại sư huynh thì chẳng là gì cả. Ban đầu tình cảm của ba chúng ta cũng khá tốt, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, nương tựa lẫn nhau cũng coi như yên ổn. Sau này đến thời chiến loạn, sư phụ dẫn chúng ta ẩn cư trong rừng sâu, không tham gia vào những cuộc chiến tranh này. Nhị sư huynh tham vọng rất lớn, không nghe lời sư phụ dạy bảo, lén lút giúp đỡ một vị quan lớn. Ông cố của con cái gì cũng tốt, chỉ là si tình, kể cả bà nội con cũng vậy. Đạo chân thở dài, ánh mắt rừng trên người tô tiểu lạc thật sự sợ cô cũng đi theo vết xe đổ. Năm đó, ông cố của con yêu bà cố con, nhất quyết muốn kết hôn. Sư phụ tự biết mình không còn sống được bao lâu, nếu cuốn sách đó truyền cho ta ta chắc chắn sẽ không bảo vệ được. Nếu rơi vào tay nhị sư huynh, e rằng sẽ sinh linh lầm than. Vì vậy, tổ sư gia đã dùng kế ly miêu cháo thái tử, giả vờ muốn đốt cuốn sách đó trước mặt nhị sư huynh, nhưng thực chất lại giao cho đại sư huynh cất giữ. Không ngờ hắn lại phát hiện ra, xảy ra tranh chấp với sư phụ. Cuối cùng, hắn và đại sư huynh tranh giành, mỗi người lấy đi một nửa từ đó trở mặt thành thu. Trước khi lâm chung, sư phụ dặn dò ta nhất định phải tìm được nhị sư huynh, ngăn cản hắn làm điều ác. Bao nhiêu năm nay ta rong ruổi khắp nơi, không ngờ hắn lại ẩn náu ở cái nơi vệ thành nhỏ bé này. Đạo chân không khỏi cảm thán. Thì ra là vậy, tô tiểu lạc thở dài. Tiểu lạc ngay cả ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Lần giao thủ này, sư phụ có thể. Sư phụ, vậy chúng ta đừng đi tìm ông ta nữa. Tô tiểu lạc lo lắng nói. Một phát của ông nội con vẫn còn trong tay hắn. Bao nhiêu năm rồi, đại nạn của sư phụ cũng sắp đến. Có vài ân oán cũng nên giải quyết cho xong. Đạo chân đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Lạc. Điều sư phụ vui mừng nhất chính là được nhìn thấy con phi thăng, con hiểu không? Tô Tiểu Lạc ngơ ngác gật đầu. Sau khi phi thăng, cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Phó thiếu đình từ phía sau bước ra, cuối cùng anh vẫn đuổi theo. Sau khi phi thăng, không có người thân, không có bạn bè, thậm chí ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Phi thăng thật sự quan trọng đến vậy sao? Cậu biết cái gì? Đạo chân tức giận nói. Người tu hành theo đuổi chính là Phi Thăng, siêu thoát khỏi trần tục. Tiểu Lạc là người có hy vọng nhất, nó chính là lựa chọn tốt nhất. Phi Thăng là thứ các người theo đuổi, bà có từng hỏi xem cô ấy có bằng lòng hay không? Phó Thiếu Đình Cao Giọng hỏi, Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Từ khi cô có ký ức, điều sư phụ thường xuyên nhắc đến nhất chính là nhất định phải Phi Thăng, mà cô cũng luôn lấy Phi Thăng làm mục tiêu của mình. Còn sau khi Phi Thăng sẽ làm gì, cô có vui vẻ hay không, cô chưa từng nghĩ tới. Hừ cậu đương nhiên không muốn nó phi thăng rồi. Đạo chân nhìn Phó Thiếu Đình, nếu cô ấy nói với tôi, phi thăng là mong muốn của cô ấy, vậy tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô ấy. Phó Thiếu Đình lạnh nhạt nói, tuy bà là sư phụ của cô ấy, nhưng bà không thể thao túng cuộc đời của cô ấy. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tô Thiểu Lạc bị cãi nhau đến đau đầu. Còn biết mọi người đều muốn tốt cho con, nhưng trước mắt không phải là cứu ông nội ra trước sao. Phi Thăng cũng được, không Phi Thăng cũng được, đều là chuyện sau này. Đặc biệt là công đức hiện tại của con e rằng còn phải tu hành rất lâu nữa. Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc rất rối rắm, lần trước đã giễu chế tê hơn 400 quân địch, lần này đám người ở biên giới kia lại sắp chết dưới tay cô. Công đức của cô đã sớm chẳng còn bao nhiêu. Đạo Chân trợn mắt cẩn thận tính toán lại, tức giận đến mức không muốn nói chuyện. Sư phụ đã bảo con đừng nhúng tay vào nhân quả thế gian, con chính là không nghe lời, đều tại ta nhất thời hồ đồ. Sống ở trần gian, làm sao có thể đứng ngoài cuộc Tiểu lạc phân biệt rõ ràng thiện ác vậy thì có gì sai Phó thiếu đình không muốn nghe vị sư phụ này dạy dỗ tô tiểu lạc liền lên tiếng phản bác Cậu biết cái gì, đạo chân nhíu mày, tôi hiểu cô ấy là đủ rồi Phó thiếu đình không hề nhượng bổ Tô tiểu lạc thở dài, sao lại cãi nhau nữa rồi Ta là sư phụ của nó Tôi là anh trai của cô ấy, đồng chí cách mạng của cô ấy, bạn bè của cô ấy Phó Thiếu Đình không chịu thua kém mà nói cứ như thể nói ra càng nhiều thân phận thì càng có vẻ quan trọng hơn. Tô Tiểu Lạc phồng má, không phải đã nói không cho cô nói những lời anh không muốn nghe sao, vậy mà anh lại ở đây nói mãi không thôi. Rốt cuộc còn đi hay không? Tô Tiểu Lạc hỏi, trời âm u tuyết rơi càng lúc càng lớn. Chúng ta biết đạo thuật đi cứu người, cậu theo làm gì? Đạo Trân hỏi với vẻ chán ghét, sư phụ thân phận của anh ấy đặc biệt đạo thuật không có tác dụng với anh ấy, biết đâu lại có ích. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói bên tay đạo chân, đạo chân hừ một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, tiếp tục dẫn đường phía trước. Tô Tiểu Lạc cười cười với Phó Thiếu Đình, chắp hai tay cầu xin, sư phụ tuổi đã cao, có hơi cố chấp. Phó Thiếu Đình không nói hai lời liền nắm lấy tay cô, xài bước đi về phía trước, sư phụ em là sư phụ em, em là em, anh hy vọng em hiểu rõ, rốt cuộc thứ em muốn là gì. Mặt đất phủ đầy tuyết dày, Phó Thiếu Đình bước từng bước vững chắc Tô Tiểu Lạc dẫm lên dấu chân của anh mà đi. Cô vừa sợ sư phụ đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại không muốn buông tay anh ra. Thật sự rất ấm áp. Đến một con hẻm nhỏ tô thiểu là cũng cảm nhận được một luồng khí thức đạo thuật mãnh liệt. Đạo thuật này vừa giống vừa không giống với những gì cô đã học. Nhị sư huynh ra đây đi. Đạo chân hô lớn, bao nhiêu năm rồi, sư muội thật sự rất cố chấp. Một lão già gù lưng mặc áo đen từ trong bóng tối bước ra. Lão đội mũ cúi đầu chỉ nhìn thấy bộ dâu trắng. Lão vừa đi vừa ho, như thể muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Lão hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người tô tiểu lạc những năm này, cô đã dạy dỗ nó rất tốt hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Nhị sư huynh, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh vậy mà vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí ra tay với hậu nhân của đại sư huynh. Đạo chân lộ vẻ thất vọng, người làm nhiều việc ác như anh là không thể phi thăng được. Ha ha ha, phi thăng, lão giả áo đen cười lớn. Cũng chỉ có các người mới coi phi thăng là mục tiêu theo đuổi cả đời. Cái thế giới phồn hoa này, quyền lực tiền tài, mỹ nữ, hưởng lạc, thứ nào mà chẳng sung sướng hơn phi thăng? Anh đã lạc lối rồi, nhị sư huynh. Đạo chân nhíu mày, là ta lạc lối, hay là các người quá cố chấp? Lão giả áo đen chỉ vào tô tiểu lạc. Cô hỏi thử con bé này xem, nó có bằng lòng phi thăng không? Nó có nỡ rời xa tên đàn ông bên cạnh này không? Sư muội đừng quên, Đại sư Huynh là người si tình, hậu nhân của hắn cũng si tình lắm đấy. Đứa con đầu tiên của Tống Tĩnh Thư, nó đã cứu được. Kết quả thế nào? 20 tuổi, vì cứu người yêu mà cả hai cùng chết trong biển lửa thật đáng thương. Lão già áo đen cười khẩy. Thì ra là do ông giờ trò quỷ. chương 340, chuyện cũ nhiều năm trước. Đúng vậy, là ta. Lão già mặc đồ đen đắc ý nói, Tông Tĩnh Thư đã dùng tuổi thọ của mình để kéo dài mạng sống cho đứa con gái, kết cục con gái của nó cũng trở thành một đứa ngốc, ha ha ha. Ông đã hại bà nội tôi. Tô Thiểu Lạc phẫn nổ quát lớn. Con nhóc này, hẳn đã nhận ra rồi chứ. Các cô gái trong nhà họ Tô đều bị vận rủi đeo bám trước năm ba tuổi. Ha ha ha, khiến một người đau khổ nhất chính là bắt họ chứng kiến người mình yêu thương lần lượt chết đi. Người đoán xem, ông cố của ngươi, bà nội ngươi, đã chết như thế nào Lão già cười quái dị, như thể hưởng thụ nỗi đau của người khác. Bà nội ngươi từng có một đứa con gái, nó đã dùng mạng mình để kéo dài mạng sống cho con gái. Và còn có ngươi, đứa cháu gái này cũng ngốc ngách như thế, ha ha ha. Tôi sẽ giết ông, đôi mắt tô thiểu lạc đỏ bừng, nắm chặt tay cơn giận đã làm cô mất đi lý trí. Phó thiếu đình ôm cô từ phía sau, khẽ nói ông ta chỉ muốn chọc tức em, hãy bình tĩnh lại. Nhị sư huynh anh đã làm bao nhiêu chuyện ác thế này, chẳng lẽ còn chưa chịu dừng tay sao? Đạo Trân hỏi, dừng tay, lão hừ lạnh, lão già ấy không công bằng. Đại sư huynh sắp kết hôn rồi mà vẫn không chịu truyền quyền sách lại cho ta. Nếu sư huynh đã không còn lòng hướng đạo thì ta sẽ giúp hắn. Anh quên rồi sao, ba chúng ta đều là trẻ mồ côi, là đại sư huynh đã nuôi nấng chúng ta. Nếu không phải sư phụ nhận chúng ta làm đệ tử thì chúng ta đã chết từ lâu rồi. Tại sao anh lại muốn huynh để tàn sát lẫn nhau? Đạo chân đau lòng trách móc, lão già mặc đồ đen cười lạnh thì sao? Đừng tưởng ta không biết ngay cả cô cũng thích đại sư huynh. Anh nói bậy, đạo chân rộng mạnh cây trượng xuống đất lao lên tấn công trước. Lão già mặc đồ đen không hề hoàng sợ chỉ vung tay một cái, một luồng khí đen đỏ xoay quanh cản phá đòn tấn công. Anh dám, đạo chân giật mình kinh ngạc, anh đã luyện sát chết, đúng vậy. Bao năm qua ta trốn trong bãi Tha Ma, nơi đầy rẫy thi thể thậm chí cả thiên đạo cũng đang giúp ta. Ai dám nói ta sai? Lão già cười lớn, luồng tà khí này đã xâm nhập ngũ tạng lục phù của ông. Ông thật sự nghĩ nó đang giúp ông sao? Tô Tiểu Lạc Lạnh Lùng nói cô nhìn thấy nhiều điều hơn cả sư phụ. Ông làm điều ác cuối cùng cũng không được chết từ thế. Ha ha ha lão già cười lớn, vốn dĩ ta phải trở thành một nhân vật quyền cao chức trọng. Chỉ vì lòng riêng của lão già ấy mà ta mất tất cả. Những gì ta làm hôm nay, chỉ là để nhìn ông ta hối hận. Đúng không, sư phụ? Dứt lời, lão già lấy ra một chiếc bình xứ, bên trong hiện lên một tia hồn phách. Tia hồn phách này không hề có cảm xúc giống như một con rối Sư phụ, đạo chân kinh ngạc kêu lên. Quả nhiên là ngươi, một giọng nói vang lên từ chiếc túi vải của tô tiểu lạc. Từ chiếc mai rùa mà tô tiểu lạc thường dùng, một tia hồn phách khác cũng hiện ra. Đại sư huynh, đạo chân ngần người, không ngờ lại có thể gặp lại hồn phách của đại sư huynh. Năm đó ta đã nghi ngờ hồn phách của sư phụ bị giam giữ. Không ngờ kẻ đứng sau lại là ngươi. Lông mày và ánh mắt của Tống Bách rất giống Tống Cảnh Thư, ngay cả Tô Tiểu Lạc cũng có bóng dáng của ông ấy. Ông cố, Tô Tiểu Lạc khẽ gọi, cháu ngoan, cháu đã làm rất tốt, lui lại đi. Tống Bách nhìn Tô Tiểu Lạc ánh mắt đầy yêu thương. Đôi mắt Tô Tiểu Lạc cay xè. Ông cố đã vì bà nội, bà nội đã vì cô và cô ruột. Cái giá của sự sống lại tàn khốc đến vậy. Tống Bách lại nhìn về phía phó thiếu đình, dặn dò trông chừng con bé, chuyện của chúng ta tự mình giải quyết. Phó thiếu đình gật đầu, dẫn tô thiểu lạc lui về phía sau. Ha ha ha, thật ấm áp làm sao? Lão giả áo đen cười nói. Không trách được ta mãi không tìm thấy hồn phách của ngươi, hóa ra là trốn trong mai rùa. Đại sư huynh thật thiệt thòi cho ngươi. Đại sư huynh. Nhìn thấy khuôn mặt của Tống Bách mắt đạo chân cũng đỏ hoe. Sư muội em vất vả rồi. Những năm này em đã chăm sóc niếp niếp cảm ơn em. Tống Bách ôn hòa nói. Đạo chân nghẹn ngào, bật khóc như đứa trẻ. Người tu hành có tuổi thọ dài hơn người thường rất nhiều. Trăm năm qua bà sống một mình, dòng ruổi khắp nơi, vừa để tìm nhị sư huynh, vừa để tìm hồn phách của đại sư huynh. May mắn sau này có tiểu lạc làm bạn mới không cảm thấy cô đơn. Đạo chân biết mình không thể phi thăng. Bà luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ hy vọng tiểu lạc này có thể thay họ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng giờ phút này nhìn thấy sư huynh, bà mới biết cuộc đời mình cô độc biết bao. Nở cũ của chúng ta nên tính toán một chút rồi. Tống bách quát lớn, giọng nói uy nghiêm. Lão già áo đen bị tiếng quát này làm cho hộc máu. Lão cười quấy dị thành tiếng, nói sảng khoái. Hôm nay ta sẽ cho lão giả ấy biết rốt cuộc giữa ta và ngươi ai lợi hại hơn. Tô tiểu lạc đứng bên cạnh sốt ruột. Phó thiếu đình an ủi, ông cố của em không cho em tham gia, là muốn kết thúc nhân quả, cũng là muốn kết thúc ân oán của đời trước. Yêu và hận không thể tồn tại đơn lẻ. Chúng dựa vào nhau, có yêu mới có hận, có hận mới có yêu. Màu đen, màu đỏ, màu vàng đan xen vào nhau, hào quang tứ phía. Hai đứa trẻ trong ngôi miếu đổ nát vì tôi còn nhỏ, bị một tên ăn mày khắc bắt nạt túm lấy áo chúng ném ra ngoài. Người buông ra. Thiếu niên lớn tuổi hơn từ bên ngoài sông vào, một cước đá văng tên ăn mày kia. Tống Bách có luyện võ, những người trong ngôi miếu đổ nát này đều sợ khẩu. Tên ăn mày kia tuy chịu thiệt nhưng vẫn hầm hực bỏ đi. Anh Tống Bách em sợ quá. Bé gái túm lấy áo Tống Bách khóc nức nở. Ngoan, đừng khóc, lần này là lỗi của anh, ra ngoài hơi lâu. Tống Bách an ủi cô bé, lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao gói trong giấy dầu, nhìn xem đây là gì. Bánh bao, anh Tống Bách anh thật lợi hại. Sau này em phát đạt mỗi ngày đều sẽ cho anh một cuộc sống giàu sang. Bé trai vừa ăn vừa nói. Anh Tống Bách anh không ăn sao? Bé gái hỏi. Anh ăn rồi, hai em ăn đi. Tống Bách nuốt nước miếng cười bảo hai đứa trẻ ăn. Nhưng thời bùi loạn lạc đói kém, lấy đâu ra nhiều lương thực. Đứa bé trai vì không chịu nổi đói nên đi ăn trộm đồ. Bị người ta bắt được muốn chặt tay. Tống Bách vì cứu cậu bé mà chặt đứt ngón út của mình. Cô bé khóc rất nhiều. Cậu bé nhân lúc đêm tối đốt cửa hàng đó, ba người trốn khỏi thành Tống Bách không kịp xử lý vết thương, lúc sắp chết thì gặp được sư phụ đang dung ngoại bốn biển. Sư phụ thu nhận họ làm đồ đệ, từ đó bốn người nương tựa lẫn nhau. Những ngày tháng đó, vừa khổ cực vừa ngọt ngào, lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng cho ta xem những thứ này thì có ích gì. Đạo khác biệt thì không chung đường, lòng tham của con người là vô đáy, sư đệ quay đầu là bờ. Tống Bách nói. Nhị sư huynh anh dừng tay đi, đạo chân tha thiết khuyên nhủ, quay đầu, ha ha ha, ánh mắt lão già áo đen âm hiểm, chiếc mũ trên đầu rơi xuống. Trên cái đầu chọc lóc có vô số con côn trùng đỏ không rõ nguồn gốc bò lúc nhúc. Lão oán hận nói ta không thể quay đầu, ta muốn các ngươi đều phải chết cùng ta. Không, phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cụ đọc chuyện.com